Sở Hà nghe vậy, không khỏi lúng túng, hạ thân chướng đau tại nói cho bản thân, vừa nãy là như thế nào hung hiểm, nếu như cho đối phương làm xong đẩy nã bước cuối cùng, sau đó châm luân, tuyệt đối là thuận nước dòng thuyền, khó có thể tránh khỏi đi. Đó là kinh sợ thối lui đối phương, các nơi chủ hiện truyền đến mềm yếu cùng nướng ấy, cũng tại nói cho Sở Hà, đối phương tại trên người chính mình, không biết là gieo xuống cái gì ác độc đổ vật. Hôm nay, Tĩnh Liên chân hỏa gánh nặng phi thường trọng, không chỉ muốn đối mặt tâm hồn xung kích, còn muốn loại bỏ thân thể độc tố. Bất quá, bản thân Thanh Minh trở lại, tất cả, liền sẽ không tái hiện. Bảy truyền thiên kỳ hỏa luân, tại trong nháy mắt bạo phát băng đem đạo thể gột rửa một lần, cái kia cho chồng vào chủ huyệt dị vật, lập tức hứng chịu bảy tầng suy yếu. Tinh liên chân hỏa sau đó mà đến, lần thứ hai nén xuống, vấn đề đã không lớn. Thái kiếm vô đột nhiên nổi lên, dường như trường kiếm ra khỏi vỏ. Tranh minh tất cả đều tựa hồ trở nên sáng sủa lên. từng tiếng kiếm vô mang theo kim qua thiết mã chạy trộm, hào khí trùng vân thiên. Quét qua trước đó là lướt ô nu. không ngừng hưởng đãng tại bốn phía, cũng tại sở hà hồn trên biển không nhiều tiếng. Rốt cục sở hà hoàn toàn tỉnh ngộ, kiếm vô phương pháp lui tránh tà hối, âm công ở vô hình trung. Không phải là chống đối cùng suy yếu loại này, nhất hồn mê dắp tâm tuyệt diệu thần thông sao? Hàn Viêm Kiếm vực cùng vạn vũ hộp lần thứ hai bạo phát, lớn cửu cung tỏa trận cùng tiếp cận hoàn mỹ cấp độ kiếm vực, tạm thời ở cái này phấn hồng pháp vực bên trong tạo ra, để sở hà có chút thở dốc không gian. Đáng chết, hắn làm sao cường hãn như vậy? Thủ đoạn đa dạng, tại địa nguyên đại lục rất nhiều nguyên thần chân nhất trùng, gia hỏa này ít nhất có thể xếp tên năm vị trí đầu. Một nhân vật như vậy, ta dĩ nhiên không có nửa địa bất tượng. Đối phương bạo phát uy năng cường tuyệt cực điểm, Mị căn bản không thể ở chính diện chống đối. Trái lại cái trợt lên kiếm vụ âm pháp làm cho thần hồn lay động, chỉ được tạm thời bay ngược mở ra, sẽ tìm cái khác cơ hội tốt. Trong lòng, nàng cùng Sở Hà đều là một dạng, kinh hãi đến vô cùng nơi, thậm chí sinh ra không ít ý lui. Tuy rằng tại ngoài sáng xem ra, nàng là đã chiếm được phòng, nhưng thực tế bản thân nàng mới biết được. Lần này pháp vực diễn biến, nàng là cường thúc chân nguyên, ngay cả tiềm lực đều tiêu hao không ít, mới là lấy hoàn mỹ cấp độ bố diễn ra, thậm chí tại lúc đầu đạt đến hoàn mỹ cấp độ đỉnh cao. Nếu không, làm sao để Sở Hà tại một hai tức thất thủ, hầu như cho nàng đắc thủ đi đến tận đây nàng không khỏi hối hận, nếu như biết đối phương có thể tránh thoát, lúc đó liền nhiều hạ vài đạo cấm chế cung áp độc thủ đoạn, chắc chắn sẽ không là tại chủ hiện trùng sâu độc như vậy đơn giản. cũng là nàng lòng tham nguyên nhân, cho rằng sở hà hiếm thấy, cần mất công sức đem một thân tinh nguyên hấp thụ lại đây, tăng thêm bản thân, dù sao nàng ở đây một lần tiêu hao tinh nguyên, thật là nhiều lắm, không có nhất định bổ ích, khó có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục nguyên khí. hay là có thể nói, nàng bây giờ từ đỉnh cao hạ xuống, rất nhanh sẽ không còn chút sức lực nào khó chấn, tiếp không được sở hà mới chiêu. vì lẽ đó, trong lòng nàng có một tia lo lắng cùng rút đi tâm ý sinh ra ngay cả trương tuyệt đều không làm gì được tồn tại, tại bảo trì thanh minh dưới tình huống, nguyên khí đại thương nàng, vẫn đúng là khó có thể là đối thủ. bất quá, này rất rõ ràng xu hướng suy tàn hiển lộ, đó là nàng lưu tâm che lấp, sở hạ như thế nào không thể phát hiện chút nào mánh quậy đây. hắn lúc này tinh hỏa luôn bay lột, lục tục không dứt, nổ vang dường như núi lửa bạo phát, dễ dàng đã làm cho nàng thần thông pháp vực nước ra đạo đạo chỗ hỏng. Vèo vèo. nhưng ở lúc này có mấy đạo pháp quang từ các nơi lướt trên, công hướng về sở hạ, không có nửa điểm lưu tình. là mấy vị kia cho mê tâm hồn nguyên anh trần quân, đáng chết. Sở Hà truy sát ưu thế còn không dễ dàng thành lập, nhưng là cho bọn hắn liên thủ nổi lên, nắm lấy thời cơ cắt vào làm hỏng, muốn lần thứ hai tìm kiếm người nữ kia tu, é sợ không dễ dàng như vậy. Hơi giận dưới, Sở Hà cũng không khách khí hơn nữa, bày chuyển tinh hỏa luân một quyền một cái, đem bọn họ ngay cả trẻ sơ sinh nguyên anh đều biến thành cho tàn, đạo đạo huyết quang cuốn quanh, cũng không lưu tình, liên quan đem trẻ sơ sinh nguyên anh đều bao gồm đi vào. Bực này sáu nữ mê hồn phước pháp, ngay cả nắm giữ tịnh liền chân hỏa ba thân đều cơ hồ đạo, những tu sĩ kia, chỉ sợ từ lâu cùng sát chết di động giống như vậy, duy cái tiêu tuyệt sắc nữ tu là tử, giết chết bọn họ liền cũng không còn ngăn ở giữa hai người cản trở. Tuy rằng giết Nguyên Anh như giết cầu nhẹ như vậy dịch, nhưng chỉ có nửa tức thời gian, đối phương đã tung tích hoàn toàn không có, liên quan chung quanh những kia xinh đẹp loà nữ, cũng mở ảo vô tung đi. Màu phấn hồng pháp vực cho Hàn Viêm kiếm vực xuống vỡ, đối phương đã chẳng biết đi đâu. Vì thế, Sở Hà ánh mắt là lạnh lẽo rất nhiều, nơi ngực mơ hồ ôn nhuễn trắng miệng cùng tiêu hồn lưu cảm, cho hắn tại thần hồn trung mạnh mẽ bóp tắt ta đi. Tao ngộ hai lần cái này nữ ma đầu, hai lần đều cơ hồ đạo, loại cảm giác này, để Sở Hà không phải rất thoải mái. Bất quá lại có lần tiếp theo Nhất định phải để cho có đi mà không có về, này trung sát ý, thực sự là tràn ngập mãn sở Hà trái tim, không, có nửa điểm thương hại. Trước đó cùng các tu sĩ khác giao thủ quá vô số, cũng có không ít tuyệt vời quỷ tu thủ đoạn, nhưng chưa từng có gặp phải quá như vậy mê hồn thần thông, hầu như để Sở Hà ngã xuống cái té ngã, ảo não sau khi, cũng là cảm thấy tu mạch không ít. Giết tới đi thôi. Mất đi chính chủ, này cỗ sát ý khó có thể tại trong thời gian ngắn tiêu trừ, Sở Hà liền quyết định đem dùng ở tại này trên chiến trường. Trư Tiên đã đang lâm trên 9 tầng trời hàm chiến, tại này trên chiến trường, nghĩ đến cùng bản thân tương đương cao thủ, cũng không phải là rất nhiều a. Thôi động hắn, không chỉ là sát ý cùng chiến ý, còn có vũ hóa tiên đan tàn dư dược lực. Trải qua này một làn sóng nguy cấp tính mạng hình hạng, vũ hóa tiên đan dược lực đã là toàn bộ rót vào nguyên thần kim thân bên trong, to lớn tinh hoa chuyển hóa. Đến tiếp sau lực lượng một trận tiếp một trận, muốn để sở hà có loại bị cổ bạo cảm giác. Nếu muốn hoàn mỹ hấp thu cố dược lực này, sở hà chuyện cần làm đó là tăng nhanh chân nguyên vận chuyển hoặc sử dụng. Lăng mỹ không nghĩ tới, chính mình chặn giết, để vốn là quyết định chủ ý tương du sở hà, là bằng như ngủ say qua cọp, nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ ở một mức độ rất lớn thống trị chiến cuộc hướng đi. Huyền minh giáo đệ tử. Hôm nay tuyệt đối là bất thứ tới cực điểm, đầu tiên là cho đối phương lấy đáng sợ hỏa lực đánh giết không ít, nhọc nhằn khổ sở kiến tạo lên pháo đài cùng trận pháp, ngay cả nửa điểm tác dụng đều không phát huy ra được, sau đó lại cho loại cỡ lớn kiếm trận cọ rửa, thử thương vô số, thật vất vả, giáo trung nguyên thần chân nhất ra hết, đem cục diện hơi chút vãn hồi một điểm. Vậy mà, một vị sát thần từ phía dưới mà đến, sắc bén không đỡ nổi, liên tiếp đánh giết hơn 10 vị nguyên anh chân quân, hay cùng uống nước như vậy dễ dàng, bất kể là có hay không độn ra trẻ sơ sinh nguyên anh đó là có hai vị nguyên thần chân nhất đi vào trở lại cũng cho đối phương hung hãn đánh nổ đạo thể, một vị cho cắt rơi không biết sinh tử, một vị khác xem thời cơ đến sớm tách ra, lập tức trốn chạy đi. Tuy rằng tiên nhân chi thắng bại mới là thống trị chiến cuộc kết quả, nhưng rõ ràng tại trước mắt trên chiến trường, cái này không ai có thể kháng cự sát thần, cũng có thể ở một mức độ nào đó đem huyền minh giáo nhuệ khí suy yếu không ít. Ngắm lại xem, không có người nào dám lên trước ngăn cản đối với sĩ khí đã kích nên như thế nào to lớn. Bất đắc dĩ, ở đây huyền minh giáo chỉ huy chỉ được hạ trọng kiến, sai khiến một ít nguyên thần chân nhất vây kín đi tới chiếm nhiều người trước đem nâng đỡ. Vốn là, phương gia nhân mã, tại xạ nhật hỏa xuống trợ uy hạ, liền so với Huyền Minh giáo mạnh hơn một bậc, bây giờ còn muốn điều cao thủ đến nhờ ở sở hạ, tại ở phương diện khác thì càng thêm giật gấu va vai. Huyền Minh giáo cao tầng, nhìn thấy cuộc từng điểm từng điểm tan mỡ, không nhịn ở trong lòng rên gì cùng thoá mạ không nớt. Tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ chống đỡ không tới mặt trên tiên nhân cuộc chiến gia kết quả, Huyền Minh giáo liền muốn tan tác không được quân. Vậy mà, Lăng Mị truyền về tin tức, cũng làm cho một số cao tầng kinh hoàng, Lăng mỹ đã cấp giết quá ra hỏa này, hắn làm sao vẫn hung mãnh như vậy, lẽ nào, là bán tiên thân thể. Bán tiên thân thể, vì làm độ kiếp sắp thành lại bại nguyên thần chất nhất bởi vượt qua hơn một nửa cái lôi kiếp, cũng rút lấy nhất định thiếu dương tiên khí, tuy rằng kim thân cùng đạo cơ đều nghiến nát, mệnh không dài lâu, nhưng nắm giữ sức mạnh, không phải tầm thường nguyên thần chân nhất có thể so sánh với. Nếu như lấy thường quy đến xem, này bán tiên người, đó là có tiên đan cùng bí pháp duy trì cục tức này, có thể có 20, 30 năm tuổi thọ liền tính là không tồi rồi, đối phương kiêu ngạo như vậy, nghĩ đến, hắn liền hung mạnh hơn nữa, mấy tức sau nổ chết tại trước trận, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. trận trước trận truyền về tin tức, để bọn hắn lại là sửng sốt, người này, vẫn là một tên luyện thể sĩ. Ta biết là ai? Xin hãy cho ta xuất chiến, nơi này phái một vị trưởng lao tới đón tay. Trương Tuyệt lúc này là tại Thiên Ki Ngọc trung truyền đến tin tức, yêu cầu đem đối thủ loại đi. Lúc này ngăn cản Sở Hà ba vị nguyên thần chất nhất, cũng là từ từ có xu hướng suy tàn, đều là công ít thủ nhiều, người chủ sự chỉ có thể không thể làm gì, phê chuẩn Trương Tuyệt thành cầu. Lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Liên sát mấy chủ người, Sở Hà trong lòng vui sướng, là trước nay chưa từng có, trước đó cái cỗ này phiền một khí, từ lâu phát tiết đến không còn một nống, nhìn thấy Trương Tuyệt thời điểm, thôi có chút khí phách lỗ mãng. Xem ra, bản lĩnh của ngươi lại tăng trưởng thêm một ít. Chư Tuyệt nhìn thấy lui ra tới ba vị nguyên thần chân nhất, sắc mặt nhưng là tôi xuống. Có thể áp chế ba vị tiên nguyên thần chất nhất, chính mình đó là toàn lực ứng phó, thủ đoạn ra hết, cũng mới miễn cưỡng làm được không rơi xuống hạ phòng, còn đối phương, tựa hồ còn có dư lực dáng vẻ, như thế nào không cứ gọi hắn kinh ngạc. So với lúc trước, Sở Hà tu vi cũng thật là nhảy vào không biết. Phải biết, lúc này mới bao lâu chuyện, trước Tuyệt chỉ có thể liên lạc với hắn khả năng ăn tiêu hao tiềm lực bạo liệt đã được. Chương 107, sư tử mở miệng lớn. Vì sao Bích Kinh Hải muốn thay thế Phương hoặc tới mời chào bản thân đây? Đối với điểm này, Sở Hà trong lòng có chút nghi vấn. Lẽ nào Phương gia bên trong cũng phân chia phe phái, trên quyền đoạt vị cái gì, không nghi ngờ chút nào, ở trong này chủ trì đại cục nhưng là Phương Tiểu Trọng, Phương hoặc tuy rằng cũng có nhất định quyền nói chuyện, nhưng Trung Quy không phải đi đầu đại ca. Ngưỡng mộ đã lâu Phương hoặc đại trưởng lão uy danh, chỉ là ta hôm nay là Bích Lan cung khách khanh, nước ăn còn cần phải nhớ người đào giếng, Bích cung chủ anh minh lựa chọn, đó là sự lựa chọn của ta. Sở hạ trầm ngâm một lúc, lập tức cho ra đáp án. Trong này quanh qua khúc hiểu không hiểu, liền dùng trước mắt này một vị trong đối nghĩ đến sẽ không sai. Nếu như Bích Kinh Hải nương nhờ vào chính là Phương gia những khác thực lực, hắn làm như vậy, đó là hữu ý điều tra nếu như là vậy thì càng tốt hơn, ít nhất lấy bản thân tại Bích Lan Cung đãi ngộ đến xem Bích Kinh Hải đối với cùng bản thân vẫn là có thể. Ha ha, bất quá là Phương hoặc Đại trưởng lão nhờ ta hỏi một câu thôi. Ngươi nói tới câu nói này, nhưng là xuất phát từ chân tâm. Bích Kinh Hải cười cười, ánh mắt nhưng tại trong nháy mắt chìm xuống, trở nên nghiêm trọng. Tại hạ một giới tán tu, không chỗ nương tựa, trước đây tìm tới mục gia, vì làm chính là huân một miếng cơm ăn, bây giờ lại đến Bích Lan Cung lấy lễ để tiếp đón, đến nay là vẫn cảm kích trong lòng. Sở Hà làm như tựa như không phải, không có chính diện trả lời hắn. Được, vậy ta cũng nói thẳng đi, ta bây giờ đó là theo phương cửu trọng đại trưởng lão làm việc bích lan cung cũng là lao nhân ra hắn một tay nâng đỡ lên bích kinh hải từ từ nói theo làm việc nói tới ngược lại là huyền chuyện lấy trước đó cùng huyền minh giáo một trận chiến đến xem thật có chuyện thời điểm còn không phải là cho vội vàng ra chiến trường sinh tử không khỏi đã nếu như phương gia còn có khách khanh vị trí lại hoặc bích cung chủ cảm thấy tại hạ không vừa mắt ta ngược lại thật ra có hứng thú sở hà minh mẫn địa nhận thấy được cái tia tiết như ẩn như hiện mùi vị không dám chính mồm đáp lời vẫn là đánh mã ha ha được rồi phương cửu trọng cùng phương hoặc hai vị đại trưởng lão từ trước đến giờ gây nên Nhưng hiện tại đều đối với ngươi rất nhiều hứng thú, đều hy vọng đưa ngươi cất vào dưới trướng. Bích Kinh Hải nghe vậy, cau mày, mới là nói rằng, là đánh giết chương tuyệt. một trận chiến thành danh sao? Rất rõ ràng, hai người này đều muốn đem vô cùng có khả năng bước vào tiên cảnh bản thân, nhét vào dưới trướng. Hay là ở trong mắt bọn họ, có cách gia vũ hóa tiên đan, lấy sở hạ như vậy thiên phú, độ kiếp thành tiên, không phải cái gì chuyện khó khăn. Đem một vị tiên nhân cao thủ thu nạp lại đây, đối với phe mình sức mạnh tăng thêm, không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao. Chỉ là, nhìn như bánh bao chuyện, sở hạ nhưng mất hết cả hứng. Nguyên tưởng rằng, Phương gia lần này phát lực đánh đuổi Huyền Minh giáo, trong bọn họ cũng hẳn là hiệp đồng một mạch ở tại. Lại không nghĩ rằng, mới thắng lợi không lâu, cục diện còn có chút lay động, bọn họ đã là chúng quanh rối ra cảnh ô lưu, cấp giật ở đây dịch trung biểu hiện chói mắt tán tu cao thủ. Xem ra, Phương gia bên trong cũng là nhiễm phải cửa lớn thì bệnh, rất nhiều phe phái săn sát, mỗi người có cả tay, âm thầm tranh tài, chỉ sợ muốn viễn ra Sở Hà dữ liệu. Không nói thứ khác, chính là trước mắt bích kinh hải, tại phen này dò hỏi lời nói qua đi, hắn tại Sở Hà trong lòng ấn tượng, cũng là vì đó nghiến nát. Trước đây cái tiếng hú, không biết xuất từ cái gì nghi tư may là sở hà không có nghe vậy lại hỉ, một cái đáp ứng, bất quá bây giờ hàng hồ, hay là cũng sẽ không khiến bích kinh hải có bao nhiêu thỏa mãn đi. Bích kinh hải nơi nào sẽ nghĩ đến, sở hà đi tới nơi này cái địa nguyên đại lục không bao lâu, càng không có đi đến phía nam quá, hơn nữa bình thường chỉ đem tâm tư đặt tại trị liệu loan nhi, luyện đan cùng tu luyện tới, chưa từng hiểu rõ quá thiên hạ thế lực, hay là phương gia bây giờ tình huống như thế nào mặt trên. bất quá, sở hà không có trả lời để hắn thỏa mãn, nhưng là xem như là đi tới khác một tầng lo lắng. tối thiểu hắn bây giờ còn muốn chờ tại bích lan cùng, nói cách khác từ một khía cạnh khác đã đáp ứng chính mình vì làm phương cựu trọng người chào vì lẽ đó hắn cũng coi như là hoàn thành giao phó ngày đó sở hà đánh giết trương việt kỹ kinh bốn tòa, âm thanh vang vọng đó là so với kiệt xuất nhất mấy vị phương gia đệ tử cũng không kém chút nào không nói phương cựu trọng cùng phương hoặc có hứng thú đó là tiên kiếm cung người đến cũng là khiển nhân thâm nhập hỏi thăm liên tục chỉ là bích kinh hải trước một bước làm ra ứng biến thả ra tin tức nói sở hà đã là bích lan cung trưởng lão tiên kiếm cung một cha cũng thật là bọn họ mới tuyệt ý đồ ồ cái kia liền không biết phương trọng tiền bối thành ý có bao nhiêu sở hà nghe vậy con mắt hiếp hiếp. Ha ha, cựu trọng tiền bối đều mở miệng hỏi thăm, tự nhiên là thành ý mười phần. Ngươi cũng có thể mang tới, ta nghĩ, này địa nguyên trên đại lục, phương cựu trọng tiền bối lực không thể cùng, vẫn đúng là không bao nhiêu. Nói thí dụ như trước mắt ngươi cần thiết vũ hóa tiên đan, phương cựu trọng tiền bối liền có thể luyện chế, vẫn cung cấp đến ngươi độ kiếp thành tiên, đều không là vấn đề. Bích Kinh Hải Tay phải vỗ một cái đầu gối, lớn tiếng mà nói rằng, từ khi phương gia gia chủ bế quan tới nay, phương gia mọi việc, nội các quy phương cựu trọng chủ quan, ở ngoài các nhưng là phương hoạch, trung gian có chỉ ác đường cùng trưởng lão hội trung hòa cho rằng đại sự không có trước đó như vậy còn rằng, nhưng vẫn như cũng vận chuyển trì tế. Đặc biệt là Phương Tiểu Trọng, chấp trưởng nội các việc, ngay cả chỉ ác đường cùng trưởng lão hội đều phải cho mấy phần mặt mũi, phương hoặc bên này so sánh cùng nhau, còn kém không ít hòa hậu. Phương gia thống ngự thiên nam, đem tốt nhất tài nguyên chiếm tuyệt đại đa số, dưới trướng lệ thuộc trở lên khoảng 1000 tính toán, lại là địa nguyên đại lục thánh địa tu hành, nếu nói là phương gia không có, đương đại những thế lực khác, vẫn thật không nhất định sẽ có. Vì lẽ đó, Bắc Kinh Hải Fan này ngôn nữ, cũng chẳng có bao nhiêu hương ngôn. Hơn nữa, hắn tại phương trọng dưới trướng, hiện nay đái nộ cũng là như vậy, nếu không Trong tay của hắn làm sao có Vũ Hóa Tiên Đan bực này hảo đang dược. Nếu như nói ta muốn Vũ Hóa Tiên Đan toa đan dược cùng luyện chế kinh nghiệm đây, Bích cung chủ ngươi cũng biết, ta hảo, liền chỉ có luyện đan một chuyện. Sở Hà suy nghĩ một chút, liền đưa ra một yêu cầu. Bích Kinh Hải cho là hắn để yêu cầu, nhiều nhất là tại Vũ Hóa Tiên Đan số lượng, lại không nghĩ rằng, hắn dĩ nhiên nghĩ nắm giữ Vũ Hóa Tiên Đan luyện chế phương pháp. Ngươi mới nguyên thần cảnh tu vi, vẫn là luyện thể sĩ, muốn này toa đan dược có gì dùng Không nói ngươi, đó là những kia thiếu dương tiên cảnh phương gia cao thủ, cũng chưa chắc có thể có luyện chế năng lực. Ngươi vậy, quá mơ tưởng xa vời chứ? Vũ Hóa Tiên Đan, Phương Gia liền Phương Cựu Trọng cùng Gia Chủ, còn có một vị Thái Thượng Trưởng Lão có thể luận chế, ba người không có chỗ nào mà không phải là Thái Dương Tiên Cảnh cường giả. Lại nói nữa, tại Phương Gia này Toa đan Dược bằng căn cơ tới, là cơ mật trùng cơ mật, ngươi một cái ngoại lai hộ, đó là ngày sau mạnh hơn. Ở phương diện này cơ hội cũng là rất ít ta. Bích Kinh Hải nghĩ tới đây, không khỏi vì làm sở hạ trả lời mà cảm thấy có chút ảo não, cái dạng này cũng có chút không biết trời cao đất rộng, cho thể diện mà không cần. Chỉ sợ cái yêu cầu này, Phương Trọng không chút nghĩ ngợi thì sẽ cự tuyệt đi, cái nào cho phép lãng phí thời gian. Sở đại trưởng lão, cái dạng này có chút sư tử mở miệng lớn đi, người ta đều là biết, Vũ Hóa Thiên đan, là phương gia đặt chân căn bản, người ngoài căn bản nghĩ không thể nghĩ. Bất quá, ngươi nếu là trở thành phương cựu trọng đại trưởng lão người, ngày sau có thể lập xuống đại công, ngược lại là có khả năng. Bích Kinh Hải trầm ngâm một chút mới là trả lời. Đưa ra loại này yêu cầu, Sở Hà cũng cảm giác mình quá ý nghĩ kỳ lạ. Tiên cấp đan dược, tại mỗi một cái đại tông môn hoặc cá nhân trong tay, đều cơ hội là cao nhất cơ mật, làm sao dễ dàng cho tiết lộ ra ngoài, đó là bọn ra dòng chính, nếu muốn chạm đến, cũng phải thân phận hoặc cống hiến siêu nhiên mới có thể. Hơn nữa, này Vũ Hóa Tiên Đan dịu dụng, mấy ngày nay tới Sở Hà chậm rãi linh hội, thậm chí vượt qua trước đó từng trải qua Tố Hồn Tiên Đan, có thể nói nhị đẳng trung cấp phẩm, chẳng trách cùng với sóng vai nhị đẳng Tiên Đan, chỉ có cái kia một, hai miếng tướng. Này Vũ Hóa Tiên Đan những phương diện khác, còn có một chút đột đại, là có quan hệ nó cấp bậc phương diện, loại này kỳ đan, cũng là ít có có thể căn cứ thứ bậc vượt qua cấp bậc, trung phẩm hoặc hạ phẩm Vũ Hóa Tiên Đan, có thể tính vì làm nhị đẳng, thế nhưng thượng phẩm hoặc tuyệt phẩm, nhưng là nhất đẳng ở tại. Bất luận nhìn từ phương diện nào, này Vũ Hóa Tiên Đan đều cực kỳ thích hợp làm thanh linh tông tương lai trấn tông Tiên Đan. Vì thanh linh tông tương lai đạt được này toa đan dược cùng luyện chế phương pháp là sở hà cực kỳ khát vọng chuyện. Sở Hà cân nhắc nguyên nhân làm sao cho Bích Kinh Hải biết nửa phần, cho nên hắn mới cảm thấy có điểm không thể nói lý. đương nhiên luyện đan sư cùng luyện khí sư cái loại này cùng nhật, hắn tại Bích Phỉ các loại. Chờ trên thân thể người cũng từng trải qua, trong lòng cũng là có chút lý giải. Vậy ta liền không phải giày Bích Cung chủ, chuyện này ngươi có thể giao cho Bích Phỉ trưởng lão tới xử lý. Sở Hà nói một câu lời nói vu vơ ngữ Bích Kinh Hải biết ý tứ của hắn muốn chính mình thật tốt điều dưỡng thương thế, còn Phương Cửu trọng bên kia hồi phục. Để Bích Phỉ tới truyền đạt là được rồi. Sở đại trưởng lão ngược lại là rất quan tâm bạn tọa a, bạn tọa trước tiên cảm ơn. Bất quá nơi đây chuyện tướng, ta đến trở lại Bích Lan cung chỉnh lý một thoáng, không bằng ngươi cho ta cùng nhau trở lại. Bích Kinh Hải khoát tay áo trả lời. "Nô, no, chuyện này, Phương Cửu trọng đại trưởng lão cũng không làm chủ được. Chuyện này phải trải qua Phương gia gia chủ cùng Thái thượng trưởng lão, còn có trưởng lão hội nhất trí cho phép. Sở đại trưởng lão có thể không đem điều kiện hạ thấp một ít sao?" "Chậc, bên kia đã có đưa tin trở về, hẳn là thông qua Bích Kinh Hải bên Hồng Kiên Kỳ ngộp tới." Không ngờ rằng, Phương Cửu trọng trước mắt ở tại cách nơi này cũng không phải là rất xa xăm, sở hà còn tưởng rằng hắn sẽ nhân lúc thắng truy kích, giết tới tây vực đi đều không phải mới mẹ chuyện. được, tiên đan toa đan dược không được, như vậy vũ hóa linh đan có thể hay không? sở hà thần hồn trung trận có linh quang lóe lên, tiếp lấy mở miệng hỏi. bích kinh hải nhìn hắn, sắc mặt trái lại lộ ra một tia tán thưởng, chỉ có chấp nhất giả, kiên định giả mới có thể thành đại sự a. mỗi một vị nổi danh trên đời luyện đan tông sư cùng luyện khí tông sư, không có chỗ nào mà không phải là đối với đạo của chính mình chân thành quyết điểm. nếu như bởi vì từ chối sở hà mà xoay chuyển phương hướng, không phải kiên nhận dáng vẻ. Bích Kinh Hải ở trong lòng đối với Sở Hà đánh giá, tất nhiên phải vì thế mà rơi xuống một cấp bậc. Phương Cửu Trọng đại trưởng lão ánh mắt, hẳn là không sai, người này tương lai hay là vẫn tại ta bên trên đều bất định đây. Ở trong lòng, Bích Kinh Hải như thế thần nghĩ. Hơn nữa, Phương Cửu Trọng đại trưởng lão không chần chờ nửa phần đưa tin chuyển rồi tới, để hắn trong lòng cái này đánh giá chắc chắn mấy phần. Phương Cửu Trọng đại trưởng lão, là đáp ứng rồi Sở Hà cái yêu cầu này. Chương 110, thân cảnh. Không biết, tương tự Sở Hà trong tay như vậy kiếm vụ, tại toàn bộ Bắc An cũng không ngừng cho hắn một người năm giữ. Cái kia mạc danh liên hệ vượt qua hư không mà đến, không đơn thuần sở hà một người thu được. Đồng thời, tại mấy cái phương hướng, mấy cái trong mật thất, còn lại kiếm phụ chủ nhân cũng là cảm ứng được này một kia liên hệ thoáng hiện. Thậm chí, tại xa xôi phía đông nơi nào đó cũng có tu sĩ cảm ứng được kia ba động này. Sở Hà lần thứ hai vì làm này thanh trọc kiếm phụ ngồi bất động thêm một cái nguyện, nhưng không có đợi được nó lần thứ hai dị động, chỉ được đem một kia tâm thần rót vào trong đó, cách nguyên chủ nhân hồn ấn xa xa địa phương. Nguyên chủ nhân hồn ấn là tất cả viên kiếm phù hạt nhân ở tại, nó tại thì lại kiếm phù an, Sở Hà không dám mạn tiêu nhưng là không dám đem chính mình này tia tâm thần tới gần, để tránh khỏi cho giật tát. Có tâm thần của mình ở bên trong, ngày sau lại có thêm dị động, liền có thể tại trước tiên biết. Đem thanh trọc kiếm phù thu cẩn thận, Sở Hà tâm tư thì lại toàn đặt ở tu luyện. Diện. Không biết Phương cựu trọng có cái gì chỉ lệnh, bất quá trước mắt Bắc Hoang sơ định vẫn đang dung chuyển liên tục, cần hắn khổ cực địa phương, hẳn là rất nhiều. Nghĩ đến, sẽ có một khoảng thời gian, hắn sẽ không liên lạc với chính mình đi. Thầm nghĩ, Sở Hà rất nhanh sẽ đem Phương Cự trọng cùng Phương Gia ném đến sau đầu đi, chuyên tâm tu luyện của mình. Thiên quyền cùng Thiên Khi hai đại thiên tinh khôi phục thái độ bình thường, lại có thể một lần nữa dựng số lượng không ít tinh lực đường hầm, vì lẽ đó Sở Hà trọng tâm, là di đến thất tinh luyện thánh pháp mặt trên. Hơn nữa, tại mấy ngày nay tới, pháp quyết này tiến cảnh, vừa xa luyện khí tu vi, để Sở Hà rất là ngoài ý muốn. Theo nguyên thần kim thân khôi phục, Tịnh Liên chân hỏa hỏa lực xâm nhập hai đại thiên tinh tinh hạch tiến độ, cũng là càng ngày càng nhanh. Vậy mà, mang đến chỗ tốt, thì lại là của bọn nó sức mạnh bản nguyên tắc lại, mượn những này mới tăng cự lực, Sở Hà đột phá từng cái từng cái chủ huyệt, khoảng cách 365 cái chu thiên số lượng, cũng nhiều nhất cái kia 50. 60 cái. Nếu như không có ngoại ý muốn, trong vòng 30 năm, Sở Hà liền có thể đủ đăng lâm thần cảnh, thành tựu thần thể. Không cần tiếp tục phải e ngại cái gì mọ từ tiên nhân. Nhân lúc hỏa đánh thép, Sở Hà cũng không có sự chịu đựng đợi thêm trong 30 năm kia. Hắn phải đem những thời giờ này lần thứ 2 thu nhỏ lại, bởi vì, Tịch Liên chân hỏa sắp sửa đem đạt được lâu nhất tiên kỳ tinh triệt để luyện hóa, hay là bách với bản thân tu vi, không thể trong khoảng thời gian ngắn làm được trăm, nhưng theo này một cố tặng lại sức mạnh thôi động, Sở Hà tự vẫn có thể phá tan còn lại chủ huyễn. Hơn nữa, có thể dựa vào thành tựu thần cảnh như thế, một lần đem thiên kỳ tinh hoàn toàn tế luyện, các loại liên kết quan hệ, trong đó tặng lại đi tới. Quả thực có thể làm cho một ít tiên nhân cao thủ hồ đồ, nhưng nắm giữ đại thiên tinh cùng tất tinh luyện thánh pháp Sở Hà, đó là có thể ở trên người sản sinh kỳ tích như vậy. Đem một cái bế trường quan để khôi phục thương thế cùng đột phá tin tức lan truyền cho Bích Kinh Hải, đạt được tin tức để Sở Hà rất động tâm, tuy rằng không phải Bích Kinh Hải truyền đến, nhưng là đến từ cái kia một vị chỉ có thái thượng trưởng lão, khả năng cũng là bởi vì biết được Sở Hà lúc trước đại chiến trung bị trọng thương. Đối với Sở Hà thì cầu, hắn không có nửa điểm khéo léo từ chối đồng thời hắn vẫn chiếu cô bên này quản sự, sở hà cần bất luận là đan dược gì vô hạn lượng cung cấp. bây giờ bắc hoang trình hợp đang hướng về hảo phương hướng phát triển, huyền minh giáo ở đây minh thế lực ngầm đều cho phương ra từng cái rút ra, không có nửa phần lưu tình, đó là có đề xuất giả, cũng là giới hạn ở nhân đơn lực bạc. nơi nào còn có thể nhảy ra cái gì bọn nước được? hơn nữa còn có một chút mới có thể để này một vị thái thượng trưởng lão như vậy khẳng khái vô hạn lượng cung cấp hảo đan dược với sở hà. xưa nay giết người phóng hỏa kim đai lưng, cướp là tốt nhất của cải cùng thực lực tăng lên dữ dội thủ đoạn. Thu nạp không ít châu vực nơi bích lan cùng thế lực cùng tài nguyên, so với trước đây, dòng dã là to lớn sắp tới gấp ba, chiếm được chỗ tốt, quả thực để phụ trách việc này hắn hoa cả mắt, than thở không nứt. Dùng tại sở hạ trên người, nhiều nhất cũng là cái kiệt như muối bỏ bể thôi, lại đáng là gì? Trước khi bế quan, trả lại cho Loan Nhi một cái tin tức báo cho, miễn cho nàng có lo lắng, bất quá Loan Nhi tặng lại lại đây tin tức, để sở hạ yên tâm không ít. Đâu chỉ là hắn muốn tăng lên cảnh giới, đó là Loan Nhi, cũng sau đó muốn đột phá nguyên anh cảnh, cô động nguyên thần kim thân. Như vậy, liền sóng vai đi tới đi, ai cũng không thể nửa đường hạ xuống bởi sở hà cần cái kia tinh thần linh tinh cung cấp cũng là trước nay chưa từng có để sở hà sung kích thần cảnh có mặt khác một nguồn sức mạnh mặc dù so với tinh lực đường hầm trợ lực trên lệnh rất nhiều trung quy là so với không có hảo bắc hoàng tuyệt địa là do ba chỗ không gian tuyệt địa hình thành một là quỷ minh tuyệt địa một là tinh thần tuyệt địa một cái khác nhưng là hỗn loạn tuyệt địa quỷ minh so với ngôi sao hung hiểm nhưng hỗn loạn lại so với quỷ minh hung hiểm không ít nghe đồn đó là nguyên thần chân nhất đi vào bên trong cũng chưa chắc có thể trăm trăm giữ được bình yên hỗn loạn tuyệt địa không thể so cái khác hai cái tuyệt địa nó không phải lấy bên trong hung vật nổi tiếng mà là lấy hỗn loạn không gian nổi tiếng Bên trong không chỉ vết nứt không gian cùng khe nứt tần hiện tự dưng, đó là không gian loạn lưu cũng có nhất định khả năng xuất hiện, tự nhiên, một hoàn cảnh như vậy đối với tầm thường nguyên thần chân nhất mà nói, là một cái phi thường đòi mặt chuyện. Cương đại vết nứt không gian nhiều lần xuất hiện lời của, liền ngay cả thiếu dương cảnh tiên nhân cũng chưa chắc tránh thoát được, chớ nói chi là bọn họ những này nguyên thần chân nhất. Bất quá vào hôm nay, nhưng là có không ít tu sĩ bồi hồi tại hỗn loạn tuyệt địa cái khác nhập khẩu lối vào chỗ, điều tra liên tục. Đông Nam ẩn tại quỷ trong xương một cái nào đó nơi, một tia kiếm quang vụ sáng chợt không có, một bóng người trên không trung hạ xuống. Cổ sư huynh, nơi thứ bảy nhập khẩu lối vào có thể đi vào, ngươi tới quyết định đi." Đạo kia hạ xuống bóng người, chân vẫn không có đứng vững, đó là mở miệng nói rằng, "Vào đi thôi, chuyến này nhất định phải tìm tới tổ sư gia di vật, đó là bỏ mình cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ." Gọi Cổ sư huynh, em thanh rất thấp trầm. Phía sau hắn một vị tu sĩ nói rằng, "Chỉ sợ không nhất định là hỗn loạn tuyệt địa à, trước đây rõ ràng là quỷ minh tuyệt địa, tại sao lại đổi thành nơi này?" Tại hơn 10 năm trước, mục tiêu của bọn hắn là quỷ minh tuyệt địa, cũng xác định đang ở vô danh trong thiên cung, bây giờ cái kia Cổ sư huynh lại nói tại hỗn loạn tuyệt địa, hắn khó tránh khỏi có chút không tin. Bất quá Hơn 10 năm lần kia, cho dù là hội tụ huyền minh giáo cùng phương ra giới chướng rất nhiều cao thủ, cũng không thể đủ tiến vào vô danh trong thiên cung, trái lại tao ngộ trước nay chưa từng có dị biến, do đó toàn quân diệt, ngay cả chạy trốn ra một vị cũng không thể. Vì lẽ đó, hắn nghi vẫn như vậy, cũng là xuất phát từ nội tâm, đảm nhiệm ai cũng biết, này hỗn loạn tuyệt địa, mới thật sự là tuyệt địa, đi vào bên trong, đó là có to lớn hơn nữa bản lĩnh, cũng là giữ nhiều lấy, ít, không khỏi hắn không chậm trễ. Lưu sư đệ ngươi liền chớ nói nhảm nhiều như vậy, kiếm trong tay ta phủ là không có sai hơn nữa, vẫn đúng là sư thúc cũng xác định, lẽ nào thần thông của ngươi vẫn tại vẫn đúng là sư thúc bên trên. cổ sư minh thấy hắn như vậy, không khỏi có chút cười lạnh nói, ở trong lòng, hắn đối với này một vị từ trước đến giờ mọi việc cẩn thận quá độ sư đệ, là có chút khinh bỉ, cái gọi là kiếp tu, đó là dũng manh tinh tiến, làm sao bởi vì hoàn cảnh ác liệt, hoặc nằm ở xu hướng suy tàn, mà tỏa tinh tiến chi tâm. chẳng trách, ngươi tiến vào nguyên thần cảnh tới nay, mấy trăm năm đều vây khốn tại hạ giai, không được tiến thêm, cũng không phải là hoàn toàn không có nguyên nhân, phải biết. Ta vị sư Minh này tại trước đây nhưng là cùng ngươi sống bay, bây giờ nhi đã cho ta quăng hai cái tiểu dai, ngươi vẫn chưa thể từ đó đạt được cái gì sao? Nghe được cổ sư Minh nói như vậy, cái tên Lưu sư đệ cũng câm miệng không nói. Từ trước đến giờ hắn nhiều cho vị sư Minh này trách cứ, sớm thành thói quen. Thời gian cực nhanh, tu luyện không biết năm tháng, đối với mê muội ở đây chung người mà nói, đó là mấy chục năm, cũng phảng phất trong nháy mắt trước mắt một cái thôi. Bất chi bất giác, Sở Hạ đã bê quan hơn 10 năm. Rốt cục hắn đem Thiên Kì Tinh triệt để luyện hóa, trở thành cái thứ hai dễ sai khiến bản mạng đủ vật lấy luyện hóa tặng lại lại đây cường tuyệt lực lượng, là đem còn lại 30, 40 cái chủ huyệt toàn bộ tinh hóa. 365 cái chủ huyệt, lúc này là lập loè chói mắt ánh sao, bên trong tinh lạc thoáng ngay cả. Quang huy xuyên thấu qua ra thịt huyết nục, để Sở Hà trong lúc nhất thời thông thấu lưu ly, bằng như một vị hảo quang bắn ra bốn phía pháp bảo. Đây chính là thần cảnh sức mạnh. Cảm ứng trong cơ thể chạy trồm cự lực, Sở Hà không khỏi có một loại mê muội lại mê muội cảm thán sinh ra. Cố lực lượng này, đủ khiến bản thân mê muội a. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, có một viên chuyển động hỏa luân, chính đang hoắc mà ra. Xoay một cái hai chuyển, bảy chuyển, không tốn sức chút nào, tám chuyển. đáng tiếc, nhiều nhất chỉ có thể đi đến tám chuyển nửa dáng vẻ. Không bố hỏa lực, từ cái kia tám chuyển nửa thiên kỳ hỏa luân bên trong lao ra, sở hà thân cuối địa tầng. vào lúc này, dĩ nhiên là hóa thành dung nham, những bố trí kia tầng tầng trận pháp, ngay cả nửa điểm chống đối cũng không thể. toàn bộ mật thất bốn phía kiên như tinh thiết vách tường, giờ khắc này cũng là tan chạy đi, chỉ là dư vi phút cùng, này một cỗ sức nóng, so với cái kia màu trắng địa hỏa tới người chiêu yêu, lại vẫn muốn vượt quá mấy chủ. này, đến tuột cùng là cỡ nào cường tuyệt trí dương lực lượng. Tuy rằng Sở Hà còn có nghĩ thầm thử một chút, đem toàn thân thủy hỏa chân nguyên chuyển hóa thành tinh nguyên, lợi dụng 1700, 800 đạo tinh nguyên phụ trợ Hỏa Luân, xem có thể hay không tăng lên tới tầng thứ cao nhất thứ 9 chuyển, nhưng thấy đến mật thất đã hầu như cái dung hợp đi, hơn nữa còn thai vạ tới cá trong chậu, chỉ được phẫn nộ coi như thôi. Thân cảnh oai, đã là như thế bá đạo. Bây giờ Sở Hà, đó là tự nghĩ đối đầu một vị thiếu dương cảnh tiên nhân, cũng có thể chiếm hết thượng phòng, tám chuyển thiên kỳ Hỏa Luân, chỉ sợ tầm thường tiên bảo không có lượng lớn tiên khí bảo vệ, đều khó mà thời gian dài chịu đựng được nó chi tiêu, huống vẫn bỏ thêm nửa chuyển số lượng. Này còn không phải là sở hà nhất là sở trường tuyệt kỹ vận dụng thiên ki ánh sao tính ra vẫn chỉ là giới hạn ở mặt ngoài thần kỹ nó thắng ở có thể nhiều lần ứng dụng nhưng uy lực đối với hiện nay sở hà mà nói cũng không phải đệ nhất cường đại nhất nhưng là ngự sử thiên ki tinh đi ra đối địch lấy nó tới diễn biến hỏa luân mới thật sự là khủng bố ở tại nếu là dùng cái tiêu triệt để luyện hóa thiên ki tinh tới chu diệt một vị thiếu dương tiên cảnh tu sĩ sở hà cũng cảm thấy không phải cái gì hiếm thấy việc làm như chủ nhân hắn thậm chí thiên ki tinh trung hàm ẩn cường tuyệt sức mạnh thậm chí có thể nói đó là sở hà tiến vào thần cảnh nhưng có thể ngự sử thiên ki tinh sức mạnh bản nguyên, thậm chí là ngay cả một phần 10 đều không có. Trước đây Sở Hà đã cảm thấy có thể đem hai đại thiên tinh đánh giá ra một cách đại khái, lại không nghĩ rằng, sự thực vẫn là vượt xa xuất ra ngoài dự liệu của hắn. Chương 113: Tình huống gây go. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ Sở Hà rút lấy Lôi đỉnh khí tức, đã đạt đến sắp tới ngàn kia khoảng cách, không chỉ đối với ngày sau thần thể rất nhiều ích lợi, liền ngay cả nguyên thần kim thân nhảy một cái đến cảnh giới đại viên mãn cấp độ, cũng là không, có một chút nào vấn đề. Nhưng tử vong bóng ma bao phủ mà đến, tất cả đột được, tựa hồ trong nháy mắt, đều trở nên không còn quan trọng nữa. Thiên Ma hai chữ mới tại sở Hà Thần Hồn Trung phát hiện, ngay sau đó, hắn liền đạo, cho dù có tịnh liên chân hỏa bảo vệ bản thân. Lúc này ở sở Hà Thần Hồn Trung, không chỉ đầy dây các loại dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê,ảo giác chính là đạo tâm, cũng là do lúc đầu bóng ánh long lanh, từ từ ảm đạm xuống. Tuy rằng cái này xu thế rất chậm, tương đối sở Hà mà nói, che đậy đạo tâm, để hắn xa vào, là một cái đủ khiến hắn không muốn tỉnh lại mê vĩnh quốc gia. Phản phất tại tiên khí tràn ngập quốc gia bên trong, ở nơi nào, tiên tinh phu đạo khắp nơi thành sơn, cái kia nhất đẳng tiên dược tiên thảo cũng chỉ là cái tia bị lui tới người đi đường đạp ở dưới chân tầm thường, cây cọ mà thôi. cả người thụy tức giận tiên hạ quyển chuyển mễ múa, càng có không biết tên thất sắc tiên điệu sẹn qua bầu trời, lưu lại điều để thanh âm nhuận thai cực kỳ. ở khắp mọi nơi mỹ lệ cầu vồng ở trên bầu trời mắc, đối phương lên này phục, tiên âm không biết nơi nào mà đến, thấp nơi như ẩn, chỗ cao thì lại có thể kích thích nhân tiểu lòng khắp nơi có thể thấy được sông nhỏ cùng thác nước, đều là do tiên khí cô động mà thành, khi khánh nhất một cái, khiến người ta tâm thần sảng khoái. trước mắt chính mình, không chỉ thánh thể lại thành, đó là từ trần huyền băng cùng quách thành đám người, đều cho bản thân lấy đại thần thông đều sống lại hơn nữa, loan nhi cũng người mang lục giáp, trong tay vẫn nắm hai cái, làm cho mình này một vị làm cha, sung sướng đem tâm phòng tràn ngập tràn đầy, ấm áp. khi đó, thanh linh tông đã quân lâm ba ngàn giới, trở thành vô thượng tồn tại, hiệu lệnh thiên hạ, không có không tử. ngẫu nhiên đến từ linh hồn rung động, để hắn bỗng nhiên một cái nhìn lại, nhưng thấy hoa quế thủ hạ, cánh hoa bay lượn, vươn phong từ từ, cái kia một bộ thanh ý, ý ở lăng tuyệt tiên trần tuyệt thế nhân nhi, đang đôi mắt đẹp trông lại, bao nhiêu lần nửa đem nấu tư trong ngậm chợt hiện, với thanh lúc tưởng niệm, đạo thân ảnh kia trước sau đều tại, vậy mà nàng liền vào thời khắc này thân thực sự tồn tại, như thế nào không gọi Sở Hà đại hỉ, quả thực ngay cả lời nói đều có chút nguyên lành lên, thanh ý tiếu tử. Không ngờ rằng, Sở đại trưởng lão dĩ nhiên gắng gượng chống đỡ cho tới bây giờ. Bích Phỉ nhìn vòng trời này nơi sâu xa biến hóa, không khỏi ngơ ngác thất sắc lên. Tại bên cạnh hắn Bích Nguyên Khả, cũng là một mặt khiếp sợ, nếu như có thể vượt qua kiếp nạn này, hắn có thể đến cảnh giới cỡ nào? Trong truyền văn, thân cảnh tu sĩ nhân tộc, chỉ có thượng cổ mới có từng xuất hiện, hay là ngẫu nhiên tại Bắc Hải hiện thân yêu tộc tu sĩ. Bích Nguyên Khả khuôn mặt, bởi vì thời gian dài không thay đổi, đã cứng rất khó chịu, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có cảm giác được Tiếp Vân vèo quyền tập trung, rõ ràng Lôi Kiếp là đến thời điểm mấu chốt nhất, hy vọng hắn có thể bình yên vượt qua, nếu như hắn có thể bình an lên cấp thần cảnh, chúng ta Bích Lan cung tại toàn bộ Bắc Hoang địa vị, cũng có thể trở lên một cấp bậc. Bích Phỉ sắc mặt chuyển thành mừng rỡ. Chỉ cần, chỉ cần có thể sống qua cái kia hơn 10 tức kinh khủng nhất Lôi Kiếp đánh kích, như vậy, kiếp nạn này liền có một kết thúc. Bích Lan cung liền có thể tăng thêm một vị sức chiến đấu khủng bố thần cảnh tu sĩ. Tình huống của hắn rất không ổn, hẳn là cho cái kia rồi giảo thiên ma lực lượng xâm nhiễm đạo tâm. Đột nhiên, một tiếng lạnh lẽo thoại âm từ Bích Phỉ hai người cách đó không xa truyền đến lại đây. Bích Phỉ hai người nghe vậy, mới là phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng không người trí lệ Vân An. Người tới là một vị thanh niên, khuôn mặt anh tuấn, phong độ phiên phiên, trong thanh âm nhưng mang theo vài tia giàn mua. Người này tên là Bích Lan, chính là Bích Lan cung người đầu tiên nhận chức cung chủ, tại hơn 200 năm trước để hiện, là đem cung chủ vị trí chuyển cho càng giỏi về kinh doanh Bích Kinh Hải, do đó tính tâm tìm hiểu đàn đạo. Hắn là Bích Lan cung trước hết đi vào tiên cảnh cao thủ, cũng là cùng Phương Cựu trọng kết minh khởi sướng nhân một trong. Có thể nói tầm mắt của hắn, so với Bích Kinh Hải tới, vẫn là cường đại hơn một chút, như thế như lời hắn nói, cái kia sở hạ tình huống cũng thật là không thể lạc quan. Thiên ma do tâm mà phát, một khi cho nó toàn bộ ma nhiễm đạo tâm, như vậy, này một vị sở đại trưởng lão, thì có khả năng thanh minh tận mặc, biến thành chỉ biết là giết chóc cùng cướp đoạt quái vật, biến thành thiên ma chủ đạo ở tại, không có chỗ nào mà không phải là khát máu đồ vật. Nếu là vẫn lạc tại trong lôi kiếp, đối với bích phỉ đám người mà nói, xem như là vận hạnh. Nếu như cho hắn một tức thiệt tổn, chạy ra thiên vong ba phủ, chỉ sợ nắm giữ trăm vạn sinh mệnh lục thủy châu, luôn đứng muối chịu sao. May mà tại lôi kiếp khởi sướng thời điểm, trước tiên báo cho xa xa thái thượng trưởng lão, hắn ở đây trấn áp, tối thiểu có đầy đủ bảo đảm. Sớm đăng lâm tiên cảnh bích lan thái thượng trưởng lão, cái kia may mắn chạy ra tiếp lôi giết chết thiên ma tàn thần, chỉ sợ cũng gặp không được hắn thiếu dương tiên khí xung kích. Thiếu dương tiên khí đối với thiên ma bực này mịt mở khí giết chết, cũng không có thua kém những kia tiếp lôi bao nhiêu. Nghĩ tới đây, bích phỉ cùng bích nguyên khả liếc mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt phát hiện một kia may mắn vẻ. May mà a may mà, nếu không, hai người bọn họ đối mặt thiên ma tàn thần, cũng chỉ có thể là bỏ qua nơi này tất cả, trốn chạy cũng dám quản cái này sự. Vô số nguyên thần chân nhất tiền bối tao nộ, đều tại nghe đồn hoặc trong điện tịch ghi chép nhì, một khi cho kinh khủng kia thiên ma có lên hậu quả 89 phần 10 đều là không thể tưởng tượng nổi, đó là may mắn giả, cũng là ngày sau xu hướng suy tàn hệ ngoại suy sụp, chỉ với trước mặt cảnh giới không, khó có thể tiến thêm một bước nữa, thậm chí ngay cả tu vi đều muốn rơi xuống một cấp bậc. Còn hơn nhiều tâm ma thiên ma dư độc, không phải là tầm thường nguyên thần chân nhất có thể chịu đựng nổi. Còn hơn nhiều tâm ma thiên ma dư độc, không phải là tầm thường nguyên thần chân nhất có thể chịu đựng nổi. Các ngươi mau nhanh khiển lùi trọng yếu luyện đan sư, thông qua truyền tống trận pháp di chuyển đến Bích Lan trên đạo diện đi, mau mau. Bích Lan vào lúc này, cũng là phát xuống chỉ lệnh, tốc độ nói cùng sắc mặt đều mang tới không ít lo lắng. Đồng thời Hắn là nhún người nhảy lên, hóa thành một vệt sáng nhảy vào võng trời bên trong. Vào lúc này, hắn cũng là nhìn tấu sở Hà bất phàm, nguyên lai đúng là luyện thể sĩ. Như vậy có một chút sơ sót, luyện thể sĩ đạo thể cường nhận cực kỳ, một khi cho thiên ma xâm nhiễm hồn, như vậy, hắn tại lôi kiếp bên dưới may mắn thoát khỏi, thì lại muốn so với luyện khí sĩ nhiều hơn không ít tỷ lệ. Nói cách khác, một khi sở Hà độ kiếp không được, hắn gần như chỉ ở trường 10 tức sau, liền muốn hóa thành thiên ma hóa thân, độc hại lục thủy châu. Nghĩ tư cùng độn giữa các hàng, Bích Lan đã là thả ra một cái linh bảo, là hình lưới linh bảo. Vèo trận liền hóa thành rộng mấy chục giảm rộng rãi, nhưng thấy vong nhan bé nhỏ, nhưng linh quang từng trận, chỉ có vô số phụ trận vật chuyển, trận thế vừa thành, một thành, khá là nghiêm mật sông nghiêm. Này Linh Bảo, tên là Cấm Ma Linh Võng, bên trong có hơn 10 cấp cao phụ trận gia trị, vì làm tuyệt phẩm chi chất, nhưng đối với với dùng nó tới làm bảo vệ việc, Bích Lan không có rất lớn tự tin, chỉ hy vọng, có thể vì làm phía dưới Bích Lan cung đệ tử rút đi, có thể lùi lại mấy tức thời gian. Hơn 10 tức thời gian. Đầy đủ rất nhiều trọng yếu luyện khí sư thông qua truyền thống trận rời đi, còn cái khác đệ tử cấp thấp, hắn nghĩ quản cũng quản không tới, không, có biện pháp khác, liền nhượng bọn họ xưng là Thiên Ma hóa thân huyết thực, hay là cũng có thể nhiều hơn nữa ra lùi lại một ít thời gian, vì tương lai Bích Kinh Hải cùng Phương gia tiên nhân liên thủ chống ma, có thể tranh thủ đến nhiều một chút thời gian. Chương 116, bằng thẳng Tương đối Sở Hà chói mắt, Loan Nhi thành tựu Nguyên Thần Kim thân chuyện, liền biết điều rất nhiều. Chờ đến Sở Hà lúc đi ra, Loan Nhi một thân tu vi đã đột phá hạ cấp đến trung giai, nhanh chóng mà kinh người cực điểm. Bất quá, Phương Cửu trọng đưa tin rất nhanh sẽ lại đây. Hắn muốn đi qua gặp Sở Hà một mặt. Sở Hà đáp ứng vì hắn làm việc tới, từ đầu đến cuối đều không có chân chính gặp gỡ Phương Cựu trọng người này. Đối với này, hắn cũng là có chút ngạc nhiên. Từ đoạt được một ít tin tức đến xem, Phương Cựu trọng một thân tại một ít cấp cao tu sĩ trung phong bình, coi như không tệ, là ít có hỏa khí người thời này, không bắt tội ép người tuyệt thế cao nhân. Vô sự bất đăng tam bảo điện, lần này hắn đến đây, hẳn là hơn nửa có chuyện cùng Sở Hà thương lượng, khó mà nói nghe điểm, chính là gọi Sở Hà đi làm việc. Tại Sở Hà trên người, những năm gần đây hắn cũng coi như là hảo phóng, không nói cái khác những kia tam đẳng đang dưỡng chính là Vũ Hóa Tiên Đan, chí ít đều đưa bảy, tám viên lại đây. Chỉ là hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Sở Hà hầu như vô dụng những kia Vũ Hóa Tiên Đan, toàn bộ thu nạp lên, nếu không phải cần phân tích bên trong thành phần, thậm chí một hạt hắn đều không nỡ bỏ dùng. Những năm gần đây bấy quan, Sở Hà ngoại trừ tu luyện cùng luyện Hóa Lôi Đình khí tức, chính là nghiên cứu Vũ Hóa Tiên Đan bên trong thành phần, không có một tia nhàn rỗi cơ hội, nếu không phải tại cuối cùng luyện Hóa tốn phong chi nguyên thời điểm xuất ra điểm diện ăn, để hắn hơi có chút khí phù, cũng sẽ không xuất quan tới thông khí, Đem hết thảy Lôi Đình khí tức luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sở Hà một thân tu vi tiến thêm một bước, luyện khí phương diện, đã là nguyên thần cảnh thượng giai, mà đạo thể, cũng là tăng nhanh như gió, đã tiếp cận thần cảnh cấp 2, thân cảnh cùng tiên cảnh một dạng. Ở phía trước cũng phân là vì làm cấp 3, bất quá thuyết pháp có chút bất đồng, là từ thực lực cùng thần thông phương diện tới phân chia, cấp 1 vì làm tiếp xúc đến pháp giới bộ cửa, cấp 2 vì làm pháp tướng viên mãn, cấp 3 nhưng là thần thể lại thành. Mà Sở Hà tu vi bây giờ, nhưng là thần cảnh cấp 1 đỉnh cao, tiến vào cấp 2 là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó, là có thể sánh ngang nhau cùng Thái Dương tiên cảnh cường giả. Chưa từng nghĩ đến cái kia chiếm được lục cựu lôi kiếp lôi đỉnh khí tức mang đến chỗ tốt dĩ nhiên là như vậy lượng lớn hầu như trực tiếp đem sở hà luyện thể tu vi cùng luyện khí tu vi đều đại vì làm tôi động cùng phương cựu trọng gặp mặt do bích lan tiếp khách ngược lại không có vẻ xa cách bích kinh hải vẫn không có chữa khỏi vết thương xuất quan xem ra trước đây bắc hoang trận đại chiến kia hắn cũng thật là liều lĩnh liều mạng binh hoạn dương thần tiên thể không thể so phan khu không phải rất nặng đả kích chỉ cần có đan dược trợ lực không cần bao nhiêu thời gian liền có thể khôi phục lại đây lần đầu gặp gỡ phương cựu trọng liền bằng như hàng xóm đại thúc như vậy rất nhiều tham hỏi lời nói tại trong miệng hắn nói ra, có vẻ vô cùng tự nhiên, không có khiến người ta cảm thấy có nửa điểm làm ra vẻ. chỉ là có một chút, không có ra ngoài sở hạ dữ liệu, hắn lại đây, thật đúng là có chuyện tìm sở hạ. ở một bên Bích Lan, lúc này mới là phục hồi tinh thần lại, trong lòng một số ghi nhớ chuyện, lập tức là vì một trong tùng. trước đây, Phương Cựu trọng quá mức coi trọng sở hạ, căn dặn Bích Lan không tiếc tất cả trợ giúp sở hạ, to lớn hơn nữa cái giá phải trả cũng không để ý thấy thế nào, sở hạ tựa như mới được sủng ái tựa như, bao nhiêu đều sẽ để Bích Lan cung bên này có chút ý kiến. dù sao giống như vậy đột nhiên xuất hiện thiên tài là đáng giá làm như vậy sở hà tiên đồ làm sao đều so với khốn thủ tại thiếu dương tiên cảnh bích lan cùng bích Kinh hải hảo nếu như ngày sau phương cửu trọng cố ý bồi dưỡng lời của sở hà trở thành phương gia tại bắc hoang người phát ngôn cũng là trong ý liệu chuyện bây giờ xem ra song phương cũng là lợi dụng lẫn nhau thôi sở hà nhanh như vậy đột phá đến thần cảnh nghĩ đến phần này thiên phú tuy rằng để phương cửu trọng ghé mắt nhưng là mang đến sâu sắc kiên kỵ có quan hệ kiên kỵ phương diện này nguyên nhân hẳn là xuất từ tu hành chi đạo bất đồng sở hà là luyện thể sĩ lý do này như vậy đủ rồi đã giải cừu hận cùng Cam Thủ, đã thâm nhập rất nhiều luyện khí sĩ cốt tùy trùng, dù thế nào cũng sẽ không tiêu diệt, trái lại nhớ lại tổ tiên cái kia đoạn đầm địa máu bi thảm chuyện cũ, cái cố này cam hận là trước nay chưa từng có. Loại tình thế này là ngàn vạn năm tích lũy, thời gian dù thế nào biến mất cũng sẽ không đem hủy diệt. Lời nói không dễ nghe, trước đây sở hạ tại địa nguyên đại lục thanh danh tuy rằng văng rội, nhưng đưa tới cừu hận cũng là một mảnh lớn, thậm chí có chút luyện khí sĩ tại trong tối đã châm đối với phương diện này có hành động, nếu không phải phương gia thế lớn, bọn họ có kiêng kỵ, chỉ sợ sớm đã đánh tới Lục thủy châu. Luyện khí cùng luyện thể chi quan hệ Không phải là tranh chấp cùng cam thủ như vậy đơn giản. Lúc đầu Phương Cựu Trọng dự định cũng là coi trọng sở Hà sức chiến đấu, muốn lợi dụng hắn tiến vào Quỷ Minh Tuyệt Địa đi, đi tìm vậy hắn mơ ước không ngắn thời gian đủ vận, Há biết thời gian còn chưa tới, nhưng là để sở Hà đột phá chất hảo, thành tựu thần thể, một thân thần thông, nhược hắn không được bao nhiêu. Phương diện này thất bại, để Phương Cựu Trọng cũng có chút đau đầu. Ai nghĩ đến, một con sói bông nhiên biến thành hổ, hơn nữa còn là thiên hạ coi là công địch cái loại này, chính là tương lai chính mình tốn hao khí lực tới đánh chết, cũng muốn trả giá không ít cái giá phải trả. Cái gọi là thế sự, thực sự là biến đổi thất thường. Quỷ Minh Tuyệt Địa. Tựa hồ thần tiên cảnh giới tu vi tu sĩ là không vào được. Sở Hà đối với phương cựu trọng đề nghị, có chút cảm thấy lẫn lột. Quỷ minh tuyệt địa không gian, cấp độ không thấp, nhưng tuyệt không thể dung nạp nguyên thần cảnh trở lên tu vi ở tại, nếu là tùy tiện tiến vào, nhất định sẽ gặp phải pháp tắc phản kích, hoặc là sẽ khiến cho một ít không gian đổ nát, thậm chí tạo thành không gian loạn lưu cái gì. Không cần tự hỏi, Sở Hà trong lòng đã định chủ ý, từ chối. Bất quá tại mặt ngoài, cũng muốn khách khí điểm. Cái này Sở đại trưởng lão yên tâm, phương đại trưởng lão bên này, có một kiện bảo vật, có thể che lấp khí tức, thêm vào Sở đại trưởng lão thần thể đã thành mới có thể ở một mức độ nào đó diện không chế khiếu huyệt khép kín chứ. Bích Lan trả lời, để sở Hà nhử nhử mảy. Rất rõ ràng, đối phương mục đích của chuyến này rất kiên quyết, cái này hiểm, tựa hồ muốn sở Hà bước lên đỉnh. Chật, sở Hà tâm thần là cho Bích Lan trong miệng món bảo vật kia cho hấp dẫn đi tới. Che lấp khí tức, che đậy pháp tắc, hay cùng che đậy thiên tâm gần như linh giai đồ vật cũng sẽ không có như vậy thần hiệu. Chẳng lẽ bọn họ lấy ra chính là tiên giai pháp bảo? Nghĩ tới đây, sở Hà không khỏi có điểm ngoài ý muốn. Nếu là một cái thất bại, tiên khí kia là trước hết phải gặp chịu đến pháp tắc xung kích, đến lúc đó chỉ sợ hư hao đi đều là có khả năng, y sở hà biết, phát sinh như vậy tỷ lệ rất lớn. cái kia quỷ minh tuyệt địa bên trong lại có vật gì tốt, có thể làm cho hai người bọn họ lấy ra một tiên khí được. sở đạo hưu không phải vật trong ao, chỉ cần việc này một, trời đất bao la đều có thể đi. hơn nữa, phương gia cũng nợ một món nợ ân tình của ngươi, ngày sau có yêu cầu, phương gia tuyệt không từ chối. phương cửu trọng lời nói này, rất chân chủi để sở hà trong lòng có chút chịu khổ sở. cảm tình, trước đó bọn họ làm tất cả cũng là vì hôm nay quỷ minh tuyệt địa hành trình. cái chung có khác bất hảo nghĩ tư xuất hiện, để sở hà lông mày hầu như chiếu thành suy tử. Tu vi đến bọn họ cảnh giới này, mấy lời ngự nói đến, trái lại trực lai trực khứ tốt hơn, có được hay không, đều có thể sảng khoái. Việc này không phải chuyện nhỏ, ta đến cân nhắc một thoáng. Sở Hà thở dài, lời nói của đối phương nói đến cái này mức độ, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Ngay cả bọn hắn đều không dám đi vào bên trong, thậm chí ngay cả phân thân cũng không dám khiển một bộ đi vào. Bên trong hung hiểm, há lại là hời hợt, Sở Hà vẫn đúng là không dám tùy tiện đáp ứng. Huống hồ, trời đất bao la ân tình to lớn nhất, vẫn là phương gia ân tình. Về phần tiến vào Quỷ Minh Tuyệt Địa nơi nào, lấy đồ vật gì, Sở Hà không có đồng ý, bọn họ cũng không có nói rõ. Sở Hà cũng có chút ý động, nếu như có thể đem việc này quyết định, không lại ký thân phương ra dưới, đem người tình kết thúc, cũng không phải là chuyện xấu. Sở Hà cùng Loan Nhi các loại, chung quy muốn rời khỏi địa nguyên đại lục, trở về hạ nguyên đại lục, điểm này, sớm muộn muốn làm. Sở Hà cáo biệt, bên trong phòng Phương cựu trọng cùng Bích Lan vẫn là ngồi chậm rãi uống trà. Nửa ngày, Bích Lan mới nhẹ nhàng nói rằng, chỉ sợ Thỉnh bất động hắn a, Quỷ Minh tuyệt địa tình huống bây giờ, thiên hạ đều biết, hắn chỉ cần nghe ngóng một ít, liền có thể biết. Không hẳn, hắn chưa đầy khẩu từ chối, đã nói lên có khả năng sẽ đi, yên tâm, chuyện này không vượt quá hai, ba ngày. Phương Vũ trọng cười cười, rất nhiều nắm chặt mà nói rằng, "Ừm, hy vọng như ngươi mong muốn đi, Tiên kiếm cung ngã xuống mấy đội nhân mã ở bên trong, nếu như không có họ sợ như vậy cường thủ, căn bản không thể hy vọng." Bích Lan cũng cười cười, "Ai từng muốn đến, cái kia vô danh thiên cung, dĩ nhiên là Tiên kiếm cung khai phái tổ sư đệ tiên, dường như tin tức kia truyền đi, chỉ sợ thiên hạ cũng vì đó xôi trào a." Phương Vũ trọng nói đồng thời, động lòng không nớt. Can Khôn kiếm tiên vẫn lạc đang cùng mình giới trong trận chiến ấy, qua nhiều năm như vậy, không ngừng tiên kiếm cung đang tìm kiếm hắn di thể cùng di vận, thiên hạ rất nhiều kiếm tu cũng từng vì thế cuồng nhiệt quá. Bất quá cho tới nay đều không có cái gì tin tức xác thực, mãi đến tận gần đây, tiên kiếm cung dị động, mới là đem phương diện này tin tức để lộ ra một. 2. Phương Cửu trọng âm thầm chiếm được tin tức, tiên kiếm cung ở đó quỷ minh tuyệt địa trùng, không chỉ ngã xuống chừng 10 tên nguyên thần chất nhất, còn có vài cụ tương đương nguyên thần cảnh đại viên mãn sức chiến đấu tiên nhân phân thân. Đó là phương Cửu trọng phái ra nhân mã, cũng là toàn quân diệt, khó có thể còn sống một người. Cũng không biết cái kia quỷ minh tuyệt địa nơi sâu xa, đến cùng là cất giấu cái gì lợi hại sinh vật, người ở bên trong thậm chí ngay cả cảnh tấn cũng không thể chuyển tới, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phương biểu trọng không khỏi nghĩ đến hỗn loạn tuyệt địa chúng con kia tuyệt thế minh vật. Một niệm đến tận đây, cái kia vạn ngàn hiện ra màu đen kim đồng lại đang thần hồn trung thoáng hiện, mang đến cực kỳ chịu khổ sở cảm giác, đáng chết vạn nhãn tạm hoàng. Không ngờ rằng bích chướng hơi chút mở ra, đi vào đó là loại này vướng tay chân hung vật, nó là để kế hoạch của mình vì đó tăng tốc thật là nhiều năm, thậm chí có chút luống cuống tay chân cảm giác. Nếu không, hắn dùng cái gì bận rộn đến ngay cả Sở Hà cũng không thể có không gặp một mặt. Không nhịn ở trong lòng thầm nghĩ, hy vọng cứ như vậy một con hoàng cấp minh vật phân thân đi vào, nhưng đừng nữa có cái khác. Bằng không thì, hậu quả chi nghiêm trọng không phải chuyện nhỏ. Đến lúc đó, không cần ra chủ trách tội xuống, Phương Nhiên Thái thượng trưởng lao chỉ sợ đều sẽ tự tay đem chính mình chém giết đi. Bích Lan nhìn thấy Phương Cựu trọng trên trán có giọt mồ hôi nhỏ bí ra, đáy lòng có chút giật mình, đến tụt cùng là cái gì, để này một vị vô hạn tiếp cận thuần dương cảnh cao thủ tuyệt thế, thế, cũng muốn cảm thấy tâm thần không yên, thậm chí có chút e ngại. Chương 118, trong thiên cung. Cái kia Minh thú nhìn thấy đối phương thân hình khó có thể tập trung, hơn nữa nhanh đến mức kinh người, đó là mình có thể sẽ rách không gian truy sát mà đi, nhưng đối phương có như thế siêu nhiên cảm ứng năng lực, chỉ sợ cũng khó có thể tại trong nháy mắt bắt giữ đến thân hình hắn. Tôn phong, sở Hà phần lưng mở ra này một đôi đạm màu xanh cánh chim, có để nó quen thuộc mùi vị, chật phải xuất ra kết quả. Không, không chút do dự, nó là tiến hành lần thứ hai xé rách không gian, muốn đại sở Hà tiến vào trong thiên cung một khát kia, đem ngăn cản. Vô danh thiên cung đồ vật bên trong, này con thể hình dường như cự sơn giống như minh thú, đã làm mơ ước hồi lâu, tại mấy ngày này cũng phí đi không ít tâm thần, thậm chí vẫn bị thương không nhẹ. Tại xé rách không gian trước đó, nó cái kia che kín màu tím kim đồng tiền thân, trong nhất thời, từng cái từng cái yêu dị màu tím kim đồng mở, đại đạo hào quang màu tím như nước thủy triều phân dâng lên từ quang đến mức, bất kể là vết nước không gian, vẫn là không gian loạn lưu, hay là cơn bão nhỏ, đều là cho này một làn sóng hào quang màu tím đông lại, tĩnh lặng đến khiến lòng người kinh sợ đến mức kiến tĩnh. Theo tử quang pháp phối, thì ở phía trước, sở hà lộ ra vẻ vẻ vui mừng, đang muốn thêm chút sức, vào lúc này, cái kia quen thuộc sơ cứng ý lạnh, đi sau mà đến trước, tử quang dịu dàng, đã đem nhấn chìm. thất bại trong gan tức, sở hà trong đầu bính ra một cái ý niệm trong đầu, cả người thần cương dân trào, tăng chuyển nửa thiên kỳ hỏa luân chuyển ra, hỏa luân bên trong còn có tầng tầng thủy quang, đồng thời, thủy hỏa chân nguyên biến hoàn mỹ hàn viêm vực, pháp phối mở ra. Thế nhưng, bất kể là Thiên Ki Hỏa Luân, vẫn là Thiên Quyền Băng Thủy Kính, hơn nữa hoàn mỹ kiếm vực đều tốt, đều không chống đỡ được đối phương hung hãn vọt tới va chạm. Quả thực là một tòa cao vạn trượng cự phong cũng được. Uy thế cường tuyệt cực điểm, mặc kệ cái gì chống đối ở phía trước, đều cho dễ dàng nghiền nát, không một may mắn còn sống sót. Phúc. Sở Hà trăm hài dục tán, cự đau cực kỳ, càng là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, cả người dường như lấy ra phi kiếm giống như, lấy tốc độ cực nhanh va vào Thiên Cung cấm chế chung Tuy nói có Thiên Cung tên, nhưng này một tòa trôi nổi ở giữa trời cao kiến trúc, tựa hồ không lắm hùng vĩ, chỉ là phạm vi mới giảm bất quá mặt trên tiên khí mãnh liệt, cấm chế cấp độ khá là kinh người, sở hạ như vậy đụng đi vào, trước sau giác công, vẫn đúng là khả năng chỉ có một con đường chết. hửm, sao quan tâm sở hạ sống hay chết, cái tiếc như núi cự thú lần thứ hai gào thét, cả người tử quang lượn lờ, liền muốn đuổi vĩ mà đi, cho sở hạ một kích chí mạng. nhưng vào lúc này, thiên cung nơi sâu xa bỗng nhiên có một trận nong nong kim thạch khinh mại thành âm truyền đến, lúc đầu vẫn là nhỏ bé cực kỳ, nhưng truyền tức, tựa như cùng tiền một cuốn, ầm ầm vang vọng, trong thời gian ngắn, một cỗ bao la cực kỳ khí tức thống ngự phạm vi ngàn dặm xúc thể phát lệnh nhưng thấy một đạo kiếm khí dường như thiên hà phi treo, thanh mông có chứa vận đủ, nhắm thẳng vào cái kia to lớn cự thú, dễ dàng đem hộ thân tử quang chém chúng ra, dư thế không ngừng, mang theo như mưa huyết đủ cường tuyệt kiếm khí bạo phát, ít nhất tại trên người cự thú kia lưu lại phạm vi nửa giảm vết thương. Nếu không phải cự thú kia từng trải qua kiếm khí kia lợi hại, tại kiếm gieo một khắc kia khuynh thân cuốn mở ra, chỉ sợ một kiếm này có thể đưa nó chém thành hai đoạn, cho dù bất tử cũng muốn cảnh giới rơi xuống, không còn nữa trước đây hung mãnh. Cự thú cho kiếm khí chém chúng, lại là nổi giận gầm lên một tiếng, trên người những kia màu tím kim đồng toàn bộ tràn ra, tử quang tăng vọt đem cái kia thanh trọc kiếm khí bao lại. Thanh trọc kiếm khí bị tử quang long ở, không ngừng có bùm bùm âm thanh nổ tung, kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng loạn dâng lên, tuy rằng tử quang cho súng kích đến lay động, nhưng trong lúc nhất thời, còn có thể chịu được được. Cự thu tạm thời nốt lại kiếm khí, nhưng không dám dừng lại nửa phần, vội vã xé ra không gian, trốn chạy đi. Ngược lại, ra hỏa kia cho đụng phải nhằm phía cái kia tiên cấp cấm chế, nghĩ đến cũng là mạng nhỏ khó chạy thoát. Chờ mình khôi phục nguyên khí sau này, trở lại mưu đồ này thiên cung. Đối với những mấy con sâu nhỏ Nó thật là là chán ghét tới cực điểm, như không phải là bọn hắn năm lần bảy lượt đi vào cái rối, dùng cái gì sự tiến bộ của nó là kẹt ở cuối cùng một bước kia. Sở Hà bị thương không nhẹ, nhưng bởi cự thú kia vô dụng đem hết toàn lực, ngược lại cũng chịu đựng được, chỉ là trước mặt mà đến tiên cấm, lại là để hắn phun máu ba lần. Xem ra hôm nay thực sự là xui xẻo chấm dứt, hắn không khỏi lầm bầm, cũng còn tốt hắn đúng lúc lấy ra một mặt trận kỳ, khởi động trước đó ba phe nhân mã ở lại nơi này phòng ngự trận pháp, đem cái kia tiên cấm dư lực chống đỡ cả lại. Vậy mà, nào có như vậy đơn giản, cự thú kia bỏ chạy, thanh chọc kiếm khí tránh thoát tử quan cầm cố lần thứ hai tìm được dị dạng nguyên khí lại là tập trung vào sở hà chém bay mà đến đạo ánh kiếm này ngay cả cái kia tương đương thuần dương tiên cảnh cự thú đều cơ hồ có thể chặt đứt, thật là khủng bố cực kỳ tuy rằng bây giờ nhìn lại xa xa không bằng lúc đó khí thế nhưng chu diệt sở hà này cá nhỏ vẫn là rất chuyện đơn giản Hú hổ sở hà bây giờ bị thương không nhẹ không còn trước đó trạng thái như thế nào có thể tiếp được được thực sự là biến thái trước đây những tiêu phá giải cấm chế cùng trận pháp tu sĩ là như thế nào tách ra này đáng chết Anh kiếm không thể tưởng tượng nổi a vào lúc này trong chữ vật giới chỉ một vật tại rung động liệt đạo đạo hào quang phóng ra. Cực kỳ nhảy nhót, thì ra là như vậy, không trách được. đem nơi này trận bản đều bắt đầu dùng. Sở Hà từ bên hông lấy ra một viên kiếm phụ, tay phải nhưng là hoa vòng, thi diễn băng thủy kính, thiên kỳ hỏa luân lại là xoay người mà ra, hình thành đạo đạo bảo vệ. Thôi phân biệt một thoáng đạo kia ánh kiếm cùng bố, hơn nữa chấp nhận chứa đồ thanh trọng kiếm phủ di động, cũng là phát hiện ánh kiếm kia lai lịch, nguyên lai là càng mạnh hơn thanh trọng kiếm khí. trong tay cái viên này kiếm phụ, phát ra ánh kiếm cùng này một đạo so với, quả thực nhược đến đáng thương. mặc dù đối phương hiện tại lực suy cấp độ cũng không lại ngang nhau bên trên. Sở Hà không dám chậm trễ, lập tức đem trong tay kiếm phù kích phát thả ra, để cho tới ngăn trở đạo ánh kiếm này. Đối với chúng nó có thể hay không nhận thân thích, Sở Hà không dám ngực hoàn toàn chắc chắn, vội vã đem phòng hộ làm được tự hạn. Kiếm khí vọt tới, không chỉ thế không thể đỡ, vẫn có chứa vi hoàng oai, làm cho tâm thần người lay động, lập tức sinh ra quỷ bái cảm giác. Chỉ một thoáng, Sở Hà vẫn coi chính mình chống đối là cái kia vô cùng tiên địa, mênh ngông sức mạnh to lớn, ở tại trước mặt, chính mình quả thực cùng kiến hôi một loại nhỏ bé a. "Cici, cũng còn tốt, cái kia thả ra thanh trọc kiếm phủ, tựa hồ thật sự có thể ngăn cản này một đạo ánh kiếm cùng bố." nhưng thấy lúc này cái kia thanh trọng kiếm phủ cho ánh kiếm kia nuốt hết trận ánh kiếm xoay ngược lại mà đi lưu lại trận địa sẵn sàng đón địch sở hà cứ như vậy tử xong. sở hà trong lòng cái tia tia thống khổ a nhọc nhằn khổ sở chiếm được kiếm phụ cứ như vậy không còn ầm ầm ầm vào lúc này đạo kia đạo tiên cấm mở ra một đạo trận môn thiên cung cửa lớn đóng chặt cũng là từ từ mở ra hẳn là tại hoan nên sở hà đi vào bên trong cứ như vậy xong rồi sở hà lại là một trận hốt nguyên tưởng rằng còn muốn lãng phí không ít tinh lực tiếp tục phá giải những này cấm không nghĩ tới cửa vào lúc này là mở ra Xem ra, đạo kia kiếm phủ là chìa khóa tới. Bất quá Sở Hà cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu như thanh trọc kiếm phủ có thể mở ra thiên cung, như vậy, trước đây tiên kiếm cung mọi người vì sao uổng công vô ích? Kỳ thực hắn không biết, trước đây tiên kiếm cung đám người tuy rằng phá giải phần lớn tiên cấm cùng phòng ngự trận pháp, nhưng đối với vơi kích hoạt mở cửa cấp độ, vẫn là không đủ. Sau đó thiên cung ở trong hư không phiêu gì, tại hỗn loạn tuyệt địa cùng vị minh tuyệt địa bên trong đi tới, lại có một ít tiên cấm cho hư không loạn lưu phá hoại, sau đó tầng kia phá giải, nhưng là rơi vào cái kiếp như núi minh thu trên người. Tuy rằng thanh trọc kiếm khí cũng điều động rất nhiều lần, đem đánh đuổi, nhưng ở nó kiên nhận dưới tình huống, lại là có mấy đạo tiên cấm trò phá hủy. Bây giờ đến Sở Hà, cái kia phát động điều kiện đã đầy đủ, vì lẽ đó trận môn liền mở ra, nên tiếp người đến. Tuy rằng trận môn mở ra, nhưng Sở Hà vẫn như cũ từng bước cẩn thận, không dám nhanh cũng không dám chậm. Đối với cái kia một đạo khủng bố thanh trọc kiếm khí, hắn thật là sợ tới cực điểm, ngay cả cái kia như núi minh thú đều không nhịn được nó một chạm, lấy chính mình tu vi, nếu là gặp vỡ, vẫn đúng là chỉ có một con đường chết, không còn han pháp. Tốn phong Chí Nguyên, đã là vận chuyển tại cao nhất trình độ. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Sở Hà tuyệt đối tại trước tiên xé rách không gian mà chạy mở ra. Tuy rằng xé rách không gian bực này thần thông, đối với Sở Hà trước mắt Tu Vi mà nói, tựa hồ sức mạnh hơi hiểm không đủ, đó là thi triển ra cũng nhiều có tối nghĩa, nói không chắc sẽ ở xuyên hành trung đụng phải càng to lớn hơn ngoài ý muốn, nhưng tình huống nguy cấp, cũng không thể không làm như vậy tới, tính mạng quan trọng hơn a. Chỉ là Sở Hà suy nghĩ nhiều, một đường đi vào, cũng không có gặp phải cái khác biến cố. Bên trong kiến trúc, cơ bản mà nói, rất đơn giản, hầu như không có dư thừa xa hoa, đều là chú ý thực dụng bất quá cho kỳ lực chấn động sụp địa phương rất nhiều để nơi này có vẻ rất lụi bại toàn bộ thiên cung cũng chỉ có một tòa chủ điện cùng chung quanh thiên điện đi chơi hết thiên điện không có một chút nào thu hoạch sở hạ đó là nhắm chủ điện mà đi nguyên bản quyết định của hắn nếu như trong chủ điện trận pháp cấm chế nguy hiểm hắn đang ở thiên điện đi dạo đạt được một vài thứ liền trở lại cái kia thanh chọc kiếm khí lợi hại không treo chọc nổi cũng không biết làm sao hoàn phục thêm vào cái kia như núi minh thu ở xung quanh mơ ước hắn cũng không muốn bởi vậy chết thật tốt bảo vật đều đánh không lại tính mạng bình yên nếu như ngay cả người đều không tại những bảo vật kia có thể tác dụng gì vậy mà không có ngờ tới chính là chủ điện kia phía trước cũng không có trận pháp cùng cấm chế bảo vệ để sở hà có thể dễ dàng tiến vào bên trong không có nguy hiểm mãi đến tận sở hà đi vào trong đại điện cũng không có đưa tới chút nào biến hóa xem ra những kia tiên cấm chỉ bố trí ở bên ngoài bên trong là ngay cả một tầng cấm chế đều không có vẫn đúng là kỳ quái nghe nói trước đây này một tòa thiên cung cấm chế tầng tầng bên trong nhưng không có nửa điểm phương diện này không biết nếu như cho người khác ở bên trong công phá lời của chẳng phải là muốn hấp tử hay là trong này chủ nhân tự nghĩ tu vi cái thế vạn người khó địch nổi trong này thả ra cũng không tinh cái gì chứ. Sở Hà không ngờ rằng như vậy thiết trí ưu điểm, chỉ được lắc lắc đầu, tiếp tục tiến lên tìm kiếm khắp nơi. Nơi này chủ điện cũng rất đối bại, có gần một nửa địa phương đã là sụp lạc, trở thành phế tích. Sở Hà đi vào nơi này trung gian, đó là có một đống so với hắn cao hơn nửa phế tích. Đi tới nơi này, có một loại huyền huyền cảm giác không ngừng tại trong đầu của hắn nổi lên, hoặc như là một cái liên tuyến, để hắn không nhịn được về phía trước gì động tới. Tuy hồ, bên trong hẳn là có một ít thứ không tầm thường. Chờ hắn đứng ở trên phế tích, dõi mắt xung quanh, sau đó, hắn rốt cục thì thấy được đồ tốt. Tại chủ điện duy nhất địa vị cao mặt trên, nơi nào đang có một thanh thần quang từng trận trường kiếm, là cắm ở lúc trước vị trí. Xem thanh khí mịt mờ, trong khí âm ầm, rất có hố, trước đó ánh kiếm kia là tới nguyên như vậy. Nay kiếm ở nơi nào, liền bằng như độc cung cấp một vùng thế giới, ánh kiếm lùng dần, không còn gì khác màu sắc. Mà sợ hạ như vậy nhìn tới, tên chết tiệt kia mặt trái cảm giác lại là sinh ra, luôn cảm giác mình cùng kiến hôi giống như vậy, bất kể là ai cũng khó chịu a. Vậy mà, sau một khắc nhìn thấy, là để Sở Hà lực chú ý hơi chút na dợi đi chỗ khác đi, hay là cảm ứng được Sở hạ đến. Cái kia tràn ngập hơn một nửa cái chủ điện ánh kiếm buộc lên đến càng lợi hại hơn, thanh khí lơ lửng giữa trời thoát ly trọc khí kiểm chế cùng dây dưa, tiến vào chỗ cao, trở thành từng đóa từng đóa đám mây, mà trọc khí hạ xuống, lắt thành mặt đất, từ từ do vận dục hóa thành nhàn nhạt, nhạt màu vàng. Vậy mà, tất cả những thứ này biến hóa, cũng không sánh nổi cái kia tại trời xanh mây trắng cùng hoàng trừng cả vùng đất xuất hiện đạo thân ảnh kia. Đạo nhân ảnh kia là ai? Nhìn cái kia từ từ tự tưởng thực bóng người, Sở Hà trong lòng không ngừng suy đoán. Nếu như tất cả những thứ này thật sự cùng tiên kiếm cung tổ sư ra Càn Khôn kiếm tiên có quan hệ lợi của, chỉ sợ này bóng người chính là cái kia Càn Khôn kiếm tiến tới. Chương 121, Cựu Thiêu Phi tiên kiếm quyết. Loại này tiểu xíếp, đối với người từng trải sở Hà mà nói, chỉ là nghe một chút nó trong thanh âm có chứa tâm tình là có thể nhìn thấu, bên trong phẫn hận, tức giận, lo lắng, vô số xoắn xuýt chung một chỗ, đều là rõ ràng có thể thấy được. Nghĩ đến, đây hẳn là một vị trí cao người bề trên, ở phương diện này làm sao có nửa điểm tu vi? Khà khà, nếu như dừng lại, chỉ sợ trước mắt liền cho hắn lựa giận hóa thành hôi. Gia hoàn này, như vậy tu vi, khắp nơi nơi này thành hôi, cho dù bách ở Thiên Địa Pháp tắc hạn chế, không thể dễ dàng phá giới đi đến Địa Nguyên Đại Lục, thế nhưng Dùng nhiều hao chút khí lực quay lại mình dưới, hẳn không phải là chuyện rất khó đi. Hẳn là, cái kia Càn Khôn kiếm cũng là nó mơ ước đồ vật, nhưng đáng tiếc ở lúc đó, Càn Khôn tiên nhân dấu ấn vẫn có lưu lại chút nào, không, có từ nó, kết quả làm lợi cho chính mình. Sở Hà tưởng niệm ở trong lòng chạy xôi mà qua, Tốn Phong Chi dự uy năng vẫn tại hướng về thượng rút thăng. Tuy rằng độn tốc đuổi không được cái kia điều khiển không gian loạn lưu để bản thân sử dụng, tu vi lại cao ra hai cái cấp độ ra hỏa, nhưng còn cách một đoạn, Sở Hà tự vẫn có thể tại hắn theo trước một tức, tiến vào hạ một cái không gian bích trướng trong thông đạo. Tuy rằng tiểu không gian bích trướng không dày, nhưng đối với với cái kia Minh thú mà nói vẫn là phải vì thế mà mất công sức chuyện nó như thế sừng sững thân thể so với cái kia nho nhỏ đường hầm càng lớn hơn bao lần vì lẽ đó muốn đi đến khi một cái dị độ không gian ngoại trừ xé rách không gian bình phòng, thực sự không còn hợp pháp nếu là bình thường vì bảo trì những này không gian ổn định đó là xé rách không gian nó cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí một bây giờ càn khôn kiếm rơi vào tay người khác nó cũng không cố kỵ nữa như này một đường đều là tử quang xung phong đụng nát quá khứ sao quan tâm không gian an bất an nhiên vậy mà giờ khác này dừng lại, đầy đủ sở hà lại đem lúc trước rút ngắn khoảng cách lại kéo ra, một đuổi một chạy, trải qua không gian, hơn nửa đều cho đâm cháy đi, hóa thành càng thế lớn không gian loạn lưu. ở trong này quỷ minh đồ vật, bất kể là quỷ vương vẫn là quỷ sói, đều là đen đuổi, tử thương vô số. vốn là, nơi này là cái kia màu tím kim đồng minh thú một chỗ căn cứ địa, ngày sau đặt chân địa nguyên đại lục, nó còn muốn dựa vào những này lén lút nuôi dưỡng mấy trăm năm sức mạnh, nó hôm nay, nhưng không lo nổi những này tâm huyết, chỉ muốn giết sở hà lại nói, có càng khôn kiếm ý cùng tốn phong hộ thể sở hà cũng mặc kệ trước mặt mà đến ngăn cản quỷ minh tu sĩ cũng không cần động cái gì tay chân chỉ là dựa vào tiếp cận thuấn di mang đến cường tuyệt sức mạnh từng cái phía trước trở ngại vỡ thành một mịn không chút nào vì đó dừng lại kỳ thực giết chết những kia trên người quanh quẩn càn khôn kỳ ý những gia hỏa này không có quỷ tiên sức mạnh như thế nào có thể ngăn cản được có thể trung hòa cùng cải biến lực lượng pháp tắc kỳ bí tinh linh còn có thể trọng thương tách ra ngu xuẩn đều là không một mạng sống sảng khoái loại này thế như trẻ che cảm giác quá sung sướng nếu như không phải mặt sau còn có một cái truy mệnh sát thần nghĩ đến sở hà tâm tình còn có thể càng tốt hơn một điểm chỉ cần lại vọt qua ba cái không gian, liền có thể trở về đến cái kia lối vào. Sở Hà lúc này là đem tín hiệu thả ra, thông báo Phương Cựu Trọng là gánh chịu Phương Cựu Trọng bản mạng dấu ấn cùng tiên khí phi kiếm, có thể phá tan Bình Phong thông báo đến đối phương. Vào lúc này, mặt sau khoảng cách tựa hồ cũng kéo ra không ít, cái kia ầm ầm như là trời sập một dạng tiếng vang, tựa hồ đi xa không nghe thấy được. lẽ nào đã kéo xuống đối phương chí ít một cái dị độ không gian khoảng cách. Kha kha, vẫn là Tốn Phong chi ra sức, toàn lực thi triển ở dưới, hầu như có thể sánh được Thái Dương Tiên Nhân độ tốc. Ngươi nặng như sơn, thì lại làm sao có thể đuổi được với ta? Sở Hà cười cười, âm thầm đắc ý thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, mặc danh kiếp đạm nổi lên, để hắn để thần trung quanh. Không đúng. Phía trước tại sao có thể có kinh người như vậy lộng tĩnh? Trông thấy xa xa đông bắc hai mặt, toàn bộ thiên địa đều biến thành vận độ tam u, rủ rột thanh âm dường như có hàng vạn con ngựa chạy trộn. Nhiều tiếng gõ tại Sở Hà trong lòng vượng. Hảo gia hỏa, hảo cơ linh hỗn đàn. Chậm, Sở Hà cũng rõ ràng là chuyện ra sao? Ngươi lai, like, đầu kia vạn nhãn minh thú, dĩ nhiên sẽ rách không gian. So với Sở Hà trước kia một bước đi đến quỷ minh tuyệt địa cùng địa nguyên đại lục giáp giới bích nơi, một lần đem tới gần hai cái không gian hủy diệt hai cái chỉ để lại phía tây cái kia lùi về sau không đường đi tới có trở ngại cũng thật là muốn kiên trì một sống a ha ha sở hàng ngược lại không có bao nhiêu e ngại tâm ý đổi chi mà đến nhưng là sôi trào chiến ý không có phương pháp khác liền vứt bỏ tất cả nghĩ tư quyết một trận tử chiến đi đồng thời trong lòng của hắn còn có một tia hy vọng phương cửu trọng có thể biết tình huống đáp người đứng đầu mình có thể thoát hiểm cơ hội hội tăng cường không ít cái kia vạn nhãn minh thú trước đó cho cản khôn kiếm chém một cái bị thương cũng không kinh không thể so lần đầu gặp gỡ rung manh vô địch hơn nữa chính mình có cản khôn kiếm ý các loại chờ vì lực không nhỏ sát chiêu tại không hẳn không có sức đánh một trận làm thì nó tựa hồ càng thư thái ủy minh tuyệt địa bên ngoài một cái nào đó nơi có ẩn hiện phát quang vòng xuất ra một phương tĩnh địa phương cửu trọng cùng bích lan hai người chính đang hư không ngồi ngay ngắn nhắm mắt dưỡng thần gì sì. phương cửu trọng trong lòng có cảm ứng những mày một tiếng sắc bén âm thanh phá không mà đến nhàn nhạt ánh kiếm lói lên một thanh đưa tin phi kiếm đã rơi vào trong tay phải của hắn là sợ đại trưởng láo tín hiệu cầu cứu hắn định là gặp được cái kia vạn nhãn tàng hoàng phương cửu trọng đứng lên có chút do dự vẻ mặt ở trên mặt sẽ qua nếu như sở hà có thể bình an trở về, không có để cái kia vạn nhãn tản hoàng nhìn chằm chằm, đó là việc tốt nhất. Cho dù hai người bọn họ là tiên nhân cảnh tu vi, nhưng đối với với minh hoàng cấp số phân thân, vẫn là không đáng chú ý. ngày đó tiên kiếm cung hoàng chân kiếm tiên, sức chiến đấu cũng coi như siêu tuyệt hạng người, há biết cũng bởi vì việc này bị trọng thương, nghe nói vẫn thương tới đạo cơ, khá là vướng tay chân. đỉnh phách thần quang là vạn nhãn tản hoàng sở trường tuyệt học, ngày đó càn khôn kiếm tiên nhân vật như vậy, cũng cắm ở vạn nhãn tản hoàng thần quang dưới, phương kiểu trọng đó là có thái dương tiên cảnh tu vi, cũng tự nghĩ không phải đối thủ. hơn nữa trước đây tiên khí cô động phân thân cũng là từng trải qua định phách thần quang lợi hại phân thân bị diệt liền ngay cả bản thể thần thức cũng là hứng chịu không nhẹ thương tổn nếu là trực diện tương đối kết quả muốn càng không thể tưởng tượng nổi hơn nghe được phương cựu trọng nói như vậy đạo bích lan trong lòng cũng hồi hộp một thoáng bây giờ bọn họ những mưu đồ này vô danh thiên cung các tiên nhân cái nào không biết vạn nhãn tam hoàng lợi hại rất nhiều tiên nhân phân thân cùng với mấy chủ nguyên thần chân nhất vỡ lạc đều là cùng cái này hoành hành bên trong bá chủ có quan hệ vạn nhãn tam hoàng nhiên không tiếc cái giá phải trả để phân thân phá giới mà đến nhưng lại đối với phân thân tiến vào địa nguyên đại lục chuyện không cảm thấy hứng thú rất lớn mà là tại hỗn loạn tuyệt địa cùng tinh thần tuyệt địa chi qua lại, đi theo ở vô danh thiên cung tà hữu. Cái gọi là vật gì, rất rõ ràng như hiện. Như vậy, chúng ta có muốn hay không đáp người đứng đầu?" Bích Lan nhẹ giọng trả lời. Sở Hà cho Vạn Nhãn Tảm Hoàng phân thân truy sát, nhưng là nói rõ, có nhất định khả năng là lấy được Vạn Nhãn Tảm Hoàng mơ ước đồ vật. Đương nhiên, cũng có khả năng là cho Vạn Nhãn Tảm Hoàng phát hiện, truy sát đến cùng. Lúc này, khoảng cách Sở Hà đi vào bên trong đã qua mười mấy ngày, vừa xa thời gian nước định, thấy thế nào, đều là trước một cái độ khả thi lớn hơn một chút. Thế nhưng, quyết định này bất hảo hạ à? Nếu như Liên Thủ tạm thời đã thông bích thương, muốn trước mặt hung hiểm, cũng là trước nay chưa từng có, cùng vạn nhãn tằm hoàng chính diện chống đỡ, liền muốn làm tốt bị thương chuẩn bị. Định phách thần quang vì làm đại thần thông, đó là dương thần tiên nhân, cũng khó có thể hoàn toàn phòng ngừa nó thứ tổn. Trong hai người, Bích Lan Tu Vi là thấp một cấp bậc, trong lòng cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Giúp hắn một chút, đáng giá mạo hiểm. Phương Cửu trọng sắc mặt khôi phục như thường, âm thanh có chút lạnh. Bất quá, nội tâm hắn vui mừng, nhưng là một trận tiếp một trận, người nào không biết càn khôn kiếm tiên di bảo quý giá, cho dù vì đó chịu đến trọng thương, cũng muốn thử nghiệm một phen chỉ cần có thể đạt được trong truyền thuyết Càn Khôn kiếm, kế nhiệm vương gia vị trí gia chủ, mong muốn cũng có thể cùng. Phương Cửu Trọng cũng là kiếm tu, Càn Khôn kiếm bực này thần minh, đối với hắn ý nghĩa mà nói tự không cần phải nói. Về phần kiếm đạo mặt trên thay đổi lại lối, ngày sau chậm rãi hơn nữa nghiên cứu đó là, nếu như không thể luyện hóa Càn Khôn kiếm, sử dụng để đổi lấy tiên kiếm cung chỗ tốt lớn, cũng vẫn có thể xem là một bước diệu kỳ. Phương Cửu Trọng đã quyết định, Bích Lan cũng không nói thêm cái gì, tiến tới một bước, hai mắt khép kín lên, nhưng hắn toàn thân nổi lên vàng nhạt hào quang, thiếu dương tiên khí từng tia từng dòng vờ quanh, bắt đầu xuất kính. Phương Cửu Trọng cũng không dám chậm trễ. Hắn há mồm phun ra một tia kiếm quang, chỉ thấy bích quang lưu chuyển, hùng vĩ nhưng có chứa mềm mại cực kỳ kỳ bí, vèo chợt thần vào phía trước cách đó không xa, cũng lại khó có thể thấy rõ mảy may. Phương Cựu trọng kỳ danh, thì lại của phụ hy vọng, tương lai có thể tham tận Phương gia kiếm đạo tuyệt học Cửu Tiêu Phi Tiên kiếm quyết. Cửu Tiêu Phi Tiên kiếm quyết, phương gia mạnh nhất kiếm quyết tại địa nguyên đại lục mặt trên, chỉ sợ cận kém hơn tiên kiếm cung chân phái kiếm quyết. Kiếm quyết này tại phương gia bên trong địa vị phi thường, chỉ đứng sau Vũ Hóa thuần dương pháp, hai người một là kiếm quyết một là pháp, có thể hỗ trợ lẫn nhau, hô được lợi trường. Tại phương gia, có thể hai người kiêm tu liền chỉ có cái kia rất ít mấy người. Cửu Tiêu tức 9 tầng thiên, lấy thần tiêu cao nhất, mà Phương Cửu Trọng thì lại luyện đến tầng thứ 7 Bích Tiêu cảnh giới, Thái Dương cảnh kiếm tu, có thể cùng hắn tranh cao thấp một hồi, toàn bộ địa nguyên đại lục cũng tìm không ra mấy cái. Lần này mở ra đường hầm không gian, liền lấy Phương Cửu Trọng Bích Tiêu kiếm khí là chủ lực, Bích Lan là phụ. Chém phá khoảng cách không xa dị độ không gian, đối với Thái Dương tiên cảnh kiếm đã tu luyện nói, muốn tiêu hao tiên nguyên không nhiều, nhưng Phương Trọng thắng ở kiếm, khí mạnh mẽ, nhưng chắc chắn không gian ổn định tất cả, vẫn cần Bích Lan trợ giúp. Xì rồi. Bằng như vải vóc cho xé ra âm thanh. Một đạo lửa gạt mông không gian khổng lồ khe nứt xuất hiện ở hai người cách đó không xa. Bích Lan đang định phát lực, nhưng là tại trong nháy mắt, một cỗ xuất phát từ nội tâm lạnh leo âm trầm dâng lên, để hắn hô to một tiếng, phương đại trưởng lão cẩn trọng. Hắn có thể sớm một bước phát hiện dị dạng, phương cửu trọng thì lại làm sao không biết, chỉ là, một chiêu kiếm mới khuynh lực mà ra, đối mặt đột nhiên biến, cũng không kịp hồi khí, như thế nào có thể lại chống đối? Chương 124, quá hèn hạ. Còn có một chút là sở Hà cần cân nhắc, cũng quan hệ đến bản thân sinh tử, phía sau không gian đổ nát, liên miên không ngừng không ra mấy chục giây, vùng không gian này có khả năng cũng sẽ chịu ảnh hưởng nếu muốn tranh đoạt đến cái tia tia thoát đi cơ hội liền muốn đem cái này nhìn như khó có thể đánh đổ cản đường hồ giết chết không thể nào hoàn thành cũng muốn kiên trì hoàn thành. Đáng tiếp tiên khốn kiếp kia phương tự trọng nếu là vào lúc này có thể đưa tay đến cứu viện chạy khỏi nơi này tỷ lệ ít nhất muốn tăng cường không ít. Ừ, trước đó vẫn cảm thấy nung nấu cản khôn kiếm có chút xin lỗi bây giờ chỉ có thể là phi một tiếng trả về. lúc này sơ hà không chỉ đạo thể có chút cứng ngắt lên tựa hồ ngay cả thần hồn cũng chậm chạp khá hơn một chút trái lại nhớ tới một ít không nên nghĩ trước mắt, đã cùng cái kêu minh thú chiến đấu thời khắc then chót nhất, hai người đều là trọng thương có chi, mình đầy thương tích, may là sở hà thần thể tiểu thành, còn có thể kiên trì được. càn khôn kiếm tại hồn hải lý diện lấp lóe liên tục, hào quang tỏa ra vượt xa trước đó, quần quần không ngừng kiếm khí từ trên người nó bóc ra từng mảng, trợ giúp sở hà tiêu hao. bây giờ thiên ki tinh cùng càn khôn kiếm khí bảo vệ, cho dù thế nhược, nhưng không có suy kiệt, mới để cho sở hà có thể tại rất nhiều hiểm cảnh trung thoát thân. lúc này cái tia như núi minh thú, trên người là mấy nơi cho sở hà tinh hỏa lửa, trích tiêu liên tục, tại như vậy hạ xuống, nó sớm muộn muốn lừa thủ mà kiếm khí kia miệng vết thương cũng là cho sở hà mở rộng công ý, cái kia tử dòng máu vàng nóng phun đến cùng nước suối kia một dạng đạo đạo rơi xuống là đem phía dưới tầng đất hóa thành từng đợt bùn mịn, nếu không phải tầm thường đồ vật khó có thể chứa đựng được này minh hoàng máu chỉ sợ sở hà hội liệu linh thu thập làm ra nhất định là giá tốt đồ vật, ngươi này con đáng ghét tiểu đỏ sát cái này thu thập huyết dịch cố ý làm như là làm cho đối phương càng thêm phẫn nộ, cái kia vạn nhãn tam hoàng phân thân đã là cho hắn tức giận đến mất đi lý trí, công kích là càng ngày càng điên cuồng liệu lĩnh hoa rồi vậy mà thừa dịp một cơ hội chém ra tử quang khiên nhiêu sở hà hai cánh sau lưng ánh sáng màu xanh lóe lên, cả người đã không gần vô tung, đáng ghét. Chờ biết rồi sở hà đã chui vào đường hầm không gian đi, đi đến duy nhất một cái cùng địa nguyên đại lục có liên tiếp dị độ không gian đi. Cái tiêu minh thú càng là phẫn nộ, không tiếp. Trước đó còn luôn miệng nói muốn nhất quyết tử chiến, làm sao nhanh như vậy liền chạy mất dạng, thế nhưng nếu ta buông tha ngươi, đây tuyệt đối là không thể nào. Nó bị vắng đầu, nơi nào vẫn quản nhiều như vậy. Trước tiên, liền muốn vượt qua và giảm tiến hành sẽ rách nhảy qua không gian, thần thức tập trung sở hà, gắng đạt tới chặn đối phương. Tại một bên khác không gian. Tuy rằng nó tại lúc đó lấy định phách thần quang đem bên ngoài chém phá không gian, muốn liên kết nơi này không gian hai người đánh đuổi, nhưng này không gian vết tích vẫn còn, chỉ sợ Sở Hà Nhân cơ hội thâm nhập này chúng, trái lại Địa Nguyên Đại Lục. Như vậy, nó liền ngoài tầm tay với. Địa Nguyên Đại Lục cái này lớn giới thiên địa phát tắc, không phải là nơi này tiểu không gian có thể so sánh, liền ngay cả toàn tính nó cũng không thể đột phá mà đi, đó là thêm vào rất nhiều hành hạ. Không thể để cho hắn chạy thoát, hắn trên người gì đó, bất kể như thế nào đều muốn lưu lại. Nếu không, ngày sau ta làm sao xứng bá minh giới? Tâm liệu khẩn cấp trình độ thậm chí vượt qua vẫn còn trên thân thể những kia bị thiêu đốt ra thịt. Chỉ là nó không nghĩ tới cùng sở hà một phen khổ chiến, tầng tầng suy yếu, nó bản thể sức mạnh đã rơi xuống không ít, chính là có thể xé rách không gian, cũng không thể làm được trước đây như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Xì rồi, trên người mới tăng đau đớn tại nói cho nó, không gian loạn lưu đã phá tan định phách thần quang bảo vệ, xúc phạm tới bản thể. Gai go. một đạo trước nay chưa từng có hàn ý, lúc này mới ở trong đầu của nó thăng lên, vượt xa quá khứ, xé rách hư không mà mang đến không gian loạn lưu, chính mình chính là có thể ứng phó, nhưng này trung trật vật có thể tưởng tượng được ra. Lúc này cảnh ngụy, vẫn đúng là ngàn dao bầm thây, đạo đạo màu tím huyết dịch, dường như mặt đất mở tung lao ra dung nham, đến hơn 1000 số lượng, càng nguy hiểm hơn chính là, cái kia bị cản khôn kiếm chém phá địa phương, cũng đụng phải các mai, thương càng thêm thương. Để nó thổ huyết chính là, bỏ ra những này cái giá phải trả sau, dự định nhảy qua không gian không thể hoàn thành, là kẹt ở hai cái dị độ không gian bích chúng nơi, cái kia lực lượng không gian gia trì, không ngừng tại rút thăng. Vậy mà, đây chỉ là bắt đầu, sau đó kiếm khí mà đến sở hạ, mới là để nó mắng to không nớt, sâu sắc khi bị, bỏ đá xuống giếng hỗn đản, không, có một chút nào quân tử phẩm đức các ngươi nhân tộc chính là như thế ti tiện, ngươi nô nhỏ, ta hầu như cho ngươi giết chết, vẫn với ngươi nói cái gì quân tử chi đạo. sở hà cười lạnh một tiếng, không có một chút nào lưu tình. trước đây nhìn thấy đối phương bị thương nặng, liền linh cơ hơi động xuyên qua hai người này không gian bích chướng dù do đối phương xé rách hư không, tiêu hao càng nhiều sức mạnh. xé rách hư không, tiến hành không giải khoảng cách này lên, chí ít cần thái dương tiên cảnh đỉnh cao cấp độ tu vi, cái này tiêu chuẩn, chỉ là đối diện nhân tộc mà nói. như cái kia minh thú, thân thể như vậy to lớn, mỗi một lần xé rách hư không tiến hành na di muốn tiêu hao sức mạnh, quả thực là như núi như biển hơn nữa gặp phải lực lượng không gian để ép cũng là vượt xa người khác bây giờ ngươi đã là bị thương nặng không tin ngươi còn có thể đem việc này làm được hòa hợp như ý quả nhiên dường như sở hà sở liệu bây giờ đối phương cũng là tiếp cận cung dương hết đà lần này nhảy lên thật sự không đáng kể ép ở hai cái không gian bích chúng nơi cái gì gọi là đau đánh rắn giữa đầu nhân lúc nó bệnh bắt nó mệnh sở hà trước mắt gây nên đó là ẩm cái tiêu minh thú thấy rõ sở hà đánh tới tự quan quét ngang sau đó trương đại sắp tới trăm triệu rộng một bó màu tử kim pháp quang từ đó vụt lên mà ra mang theo khí thế đáng sợ hướng về sở hà trên người vào tới Có Tốn Phong chi dục gia trì, Sở Hà tại tốc độ mặt trên không chỉ nhanh như chớp, chính là sự linh hoạt cũng vượt xa cùng giai, này một bó tử kim pháp quang, khí thế bất phàm, Sở Hà cũng sẽ không ngốc đến muốn đi liều, vèo chợt hắn liền chấn động hai cánh tránh được cái kia danh tiếng, vô hồi mà đến. Ngược lại, cái kia minh thú đến hơn ngàn trượng lớn thân thể, bất kể như thế nào làm, đều có thể đạt được tốt hơn điểm công kích, Sở Hà không ngần ngại từ bên cạnh được. Hứng! Minh thú lần thứ hai phát lực, đem cầm cố lại lực lượng không gian dồn dập chấn tan, do đó bắn nhanh ra như điện, thẳng lấy Sở Hà. Nó nơi nào ngờ tới, Sở Hà không có trực diện tương đối, mà là tránh chiến mở ra lại chui vào cái kia đường hầm không gian bên trong, đi đến mặt sau cái kia dị độ không gian. Đáng chết. Nhìn thấy đối phương âm hiểm, nó hầu như quát lên như sấm lên, chật, nó lại là thu liệm thân hình, hóa thành hình người, cũng là từ cái kia đường hầm không gian qua lại qua thứ. Cả người đầm điểm máu, không chỗ không nóng rát điệu đau, đặc biệt là bên hông kiếm thương, tựa hồ đang chậm rãi tăng lên. Hắn rõ ràng kiếm khí kia khủng bố, nếu là thật sự cho nó khuyết tán đến nhất định phạm vi, chỉ sợ này một bộ phân thân, cũng là nửa phá hủy đi, lung sau này tác dụng lớn. Nếu như muốn giữ được câu này phân thân, kế trước mắt liền chỉ có thể từ bỏ chiến đấu, tìm tới một cái yên tĩnh chỗ chậm rãi chữa thương, mới có thể chậm rãi khôi phục như cũ. Chỉ là, càng khôn kiếm cùng đại thiên tinh mê hoặc, thật là to lớn, như thế nào có thể gọi nó đem đây cơ hồ đến miệng mị thực từ bỏ. Hú hồn, con kia kiến hôi cũng bị thương nặng, nhìn răng dấp, tựa hồ cũng cầm cự không được bao lâu. Liêu mạng, Thành, có thể ngày sau xưng bá toàn bộ mình giới, không được lợi của, nhưng kia bị đè nén nói không chắc một ngày kia lại hội ập lên đầu. Thấy thế nào, chính là bỏ qua này một bộ phân thân đổi được cái kia hai cái kỳ vật cũng đáng chuyện. Bất quá cho dù hắn hóa hình qua lại cái kia đường hầm không gian, chịu đựng đến không gian ngăn được lực lượng, cũng không có so với bản thể sẽ rách không gian đụng phải nhược bao nhiêu. Dù sao, có thể so với thuần dương tiên cảnh tu vi, tại pháp lực mặt trên càng cao hơn không ít nó, ở trong này có thể lâu dài tồn tại, đã xem như là dị sổ tồn tại. Chỉ là, chờ hắn qua đi, bên kia bắt giữ đến chút nào lưu lại khí tức tại nói cho hắn, con kia đang ghét tiểu bọ sát, dĩ nhiên là chuyển vật đến một chỗ khác đường hầm không gian, lại trở về trở lại bên kia không gian. Ngươi nữ tính, ta muốn với ngươi quyết đấu sinh tử, không phải chơi trò kiếm. Sự phẫn nộ của hắn cùng trời Sở Hà sao lại không biết, chỉ có thể ở trong lòng cười lạnh, đánh ta là đánh không lại ngươi, nhưng còn không đến mức ngốc đến loại trình độ kia, tùy ý ngươi sâu xé. Mặc dù chỉ là giao thủ mấy tức thời gian, nhưng Sở Hà tình huống đã đến gây go mức độ. Cái kia không biết tên thần quang, thật là lợi hại, đó là Sở Hà có càn khôn kiếm khí cùng một thân tinh nguyên, cùng với 8 truyền thiên kỳ hỏa luân cùng thiên quyền băng thủy kính, cũng là cho nó xâm nhập trong cơ thể, tạo thành thương tổn nghiêm trọng, liên quan hồn hải cũng gặp tội. Thế nhưng, nếu nói là bị thương nặng nhất, coi trọng nhất, vẫn là đạo thể, nếu không phải tinh nguyên tại cường chống đỡ, hầu như mỗi một khối xương đều vỡ vụn Sở Hà chỉ sợ đau ngất đi đều có khả năng. Đứa kia một thân sức mạnh, đâu chỉ là thuần dương tiến cảnh, thậm chí khả năng vẫn hướng về cái trước tiểu cấp độ, chỉ là mấy lần hô hám, liền có thể để Sở Hà thần thể hầu như vỡ vụn, bực này sức mạnh, biết bao dâng trào vô thượng. Như so với thương thế, Sở Hà cùng đối phương, thật sự là nằm ở đồng dạng trình độ. Cái này cũng là Sở Hà, vì sao chạy đi mà chạy, mượn hai cái không gian chi lực cản, thoát khỏi đối phương truy đuổi. Bất quá, nếu nói là Sở Hà sợ, vậy thì sai rồi, chỉ cần lực lượng không gian đem thực lực của đối phương lại suy yếu một cấp bậc, hắn cân nhắc ra tay. Đến lúc đó thực lực rất là rơi xuống đối phương, không thể sẽ rách hư không tiến hành công kích, như vậy, nắm giữ Tốn Phong chi dự sợ hạ, liền có thể chiếm được độn tốc mặt trên ưu thế. Hừ hừ, còn sợ mãi bất tử ngươi. Sở Hà dự định tính toán nhu đồ, cái tiêu minh thú làm sao không biết, tại chơi trốn kiếm mấy qua lại, hắn cũng là tiêu ngừng lại hồi khí. Hà biết, hắn lần này khí đang cùng Sở Hà chủ mưu khác một cái kế hoạch. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Sở Hà đã kiếm khí tùy ý làm tiên phong, chém ra tầng tầng trở ngại, tiến vào cái kia hỗn loạn đường hầm không gian bên trong. Hống! Phẫn nộ đến cực điểm gào thét từ hắn trong miệng thoát ra một đạo màu tử kim pháp quang nhảy vào cái kia đường hầm không gian bên trong, đem trở ngại tất cả nguyên khí ép thành một bịch. Mặc dù mãnh liệt không gian loạn lưu, cũng là tạm thời tại này hung y trước mặt đỉnh trễ lên. hắn không hy vọng đòn đánh này có thể đem sở hà giết chết, nhưng không thể không làm. Nếu như thật cho đối phương trở lại địa nguyên đại lục, nhu đồ của chính mình nhất định muốn kéo theo sau mấy chục năm cũng diễn sinh bao nhiêu biến số. Có thể như thế nào? Trước đó không trở về khí đổi lời của đối phương, cố nhiên có thể làm cho đối phương không kịp chém ra đi thông địa nguyên đại lục đường hầm, nhưng là hội rơi vào sớm muộn cho đối phương kéo tử mại tử kết cục. Quá âm hiểm quá dảo hoạt quá hèn hạ rồi chương 127, thiên hỏa khí tức tiên tung khó tìm có đôi khi cơ duyên liền như cái kia treo cao trên vòm trời ngôi sao xem có thể thấy được nhưng nếu muốn chạm đến nhưng diêu xa không thể vời cho dù vì đó trả giá một đời tại này hẻo lánh nơi một chiếc linh quang từng trận phi xa từ trên trời giáng xuống mang theo tới chói mắt cùng huy hoàng là ở đâu tu sĩ trước đây chưa từng gặp như thế nào không cứ gọi bọn họ thèm nhỏ dãi ý động không ngừng cho dù vô cùng khốc chết cùng xa vời nhưng bọn hắn cũng phải vì đó cầu thượng một cầu chỉ cần thái độ đoan chính cung chết tỷ lệ sẽ không rất cao hơn nữa thất bại lời của nhiều nhất đông lạnh thương mà thôi nhưng thành công đây. Nghĩ tới đây, Sở Hà không nhịn ở trong lòng thóa một câu, những gia hỏa này, xem ra đầu hóc rất giật mình à. Đông Hải này một mảnh hoang vu nơi, mấy chục ngàn năm trước hoàn cảnh, là theo địa nguyên đại lục tầm thường địa phương gần như, sau đó thiên thai giáng lâm, phúc cùng trăm vạn dặm xa, kết quả mới đã biến thành hôm nay bộ dáng này. Đáng sợ thiên thai hầu như đem nơi này phần lớn tu sĩ diệt tuyệt đi, khiến truyền thừa thưa thớt, linh khí đạm bạc cực kỳ, ở đây kiếp trung may mắn còn sống sót tông môn cùng tu sĩ, tuyệt đại đa số tại hài sau nhờ vào địa nguyên đại lục, do đó bỏ qua vùng thế giới này cũng có số rất ít ở lại chỗ này tu sĩ, trải qua một ít thời gian, ngược lại là lưu lại một ít truyền thừa, lúc này lên núi mà đến nhóm người kia, nhưng là những tu sĩ kia hậu nhân. Quả nhiên, không ra sở hạ sở liệu, bọn họ tại khoảng cách vẫn có mấy chục giảm địa phương, đã là không chịu nổi gió mạnh cùng nhiệt độ thấp tập kích, mỗi người đều cho đông lạnh đến môi run, cả người run lên. Ngay cả hộ thể pháp quang đều ảm đạm đi khá nhiều. Sở Hà nguyên cho là bọn hắn sẽ tìm tìm kiếm một chút, thì sẽ xoay người hạ sơn, không dám ở chỗ này dừng lại lâu lắm, dù sao, lấy bản lĩnh của bọn hắn, như thế nào có thể biết sở hạ ở tại cầu cơ duyên cố nhiên quan trọng hơn nhưng ngay cả mệnh cũng không có cơ duyên chiếm được lại có tác dụng gì lại nói sở hà không muốn nhìn thấy bọn họ bọn họ liền đem cả ngọn núi đều lật tung lên cũng không thể tìm được sở hà chút nào tung tích vậy mà tiếp đến nhìn thấy để sở hà có chút kinh ngạc chỉ thấy trong bọn họ một tên tu sĩ là lấy ra một khối nhỏ ngón tay lớn quáng thạch sau đó mấy người hợp lực thôi hóa chân nguyên đem khối quáng thạch kia hóa thành một đóa chen lớn hỏa diễm ngọn lửa kia đỏ đậm như huyết vừa xuất hiện thì có quần cuộn phí phí lửa nóng khí tức hướng về bốn phương tám hướng lao ra Cỗ khí tức này có thể ảnh hưởng phạm vi mấy trượng, mang đến cực nóng cực kỳ nguyên khí. Những người kia đốt cháy cái kia kỳ quái quan thạch, đem cực nóng nguyên khí dẫn dắt nhập thể, rất nhanh sẽ đem cái kia xâm nhập trong cơ thể Hàn ý xua đuổi phần lớn đi ra, sát mặt cũng tốt hơn nhiều. Tặng đã kia. Nguyên bản, Sở Hà không muốn đem tinh lực quá nhiều đặt tại những này người không liên quan trên người, nhưng đối phương lấy ra cái kia tiểu khối quan thạch, bên trong có chút rất khí tức đặc biệt, đưa tới sự chú ý của hắn. Sở Hà vì làm thần cảnh tu vi, linh thức từ lâu lộ sát trở thành thần thức, thêm vào hồn lực của hắn vượt xa cùng dài, chỉ cần hắn nghĩ thăm dò biết được. Phạm Vi trong rằng bên trong mảy may động tinh biến hóa, căn bản chạy không thoát. Cũng may nhờ là hắn mới có thể phát hiện cái kia tiểu khối khoáng thạch trung một tia nửa sợi dị dạng khí tức, loại này hỏa nguyên khí tức tại cấp độ mặt trên đã vượt qua tầm thường thật giai hỏa diễm. Cho dù sở hà tầm mắt vượt xa quá khứ, nhưng này siêu việt thật giai hỏa diễm vẫn như cũ đủ khiến hắn vẽ mắt. Siêu việt thật giai hỏa diễm cũng chỉ có tiên cấp hỏa diễm hay là càng cường đại hơn. Không trách được, cái khối này thuộc tính lửa khoáng thạch, xem ra không thấy được, tựa hồ đang chất liệu mặt trên cũng không có chỗ đặc biệt, nhưng một khi nhen lửa liền có thể phát sinh không thể khinh thị hỏa lực. Có thể như vậy đó là cái kia một kia nửa sợi đặc biệt khí tức vượt lên thật giai thượng hỏa diễm khí tức cái kia khoan thạch bên cạnh truyền đến loan nhi âm thanh chỉ thấy nàng có chút ngạc nhiên dáng vẻ nàng nguyên thần cảnh trung giai tu vi linh thức thập phần cường đại hay là xa một chút địa phương nàng khó có thể phát hiện nhưng chỉ ở bên ngoài mấy chục dặm vẫn là thuộc về nàng tham dò biết được phạm vi hơn nữa nàng tu luyện chính là vô thượng hỏa pháp đối với tất cả hỏa nguyên đều cực kỳ nhạy cảm cùng sự hòa hợp cái kia kia không phải phàm hỏa khí tức thì lại làm sao có thể thoát được cảm giác của nàng vậy mà loan nhi lời nói tiếp sau ngữ để sở hà càng kinh ngạc hơn tựa hồ là thiên hỏa khí tức nhưng khoảng cách hơi xa, ta không thể khẳng định. Thiên hỏa, cùng thiên lôi một dạng, là đến từ thiên tâm hiện ra đồ vật, nhiều tại thiên kiếp chúng xuất hiện, cấp độ tự nhiên vượt xa phẩm giai, không phải chuyện nhỏ. Nếu như cái kia khoáng thạch trung chứa đựng thiên hỏa khí tức, ít nhất nó phải được chịu quá thiên hỏa trích tiêu không ngắn thời gian. Hơn nữa nó chất liệu cũng không giống chính mình suy đoán như vậy bình thường. Như lấy chất liệu luận định, ít nhất phải cấp năm lớn hơn mới có thể đem thiên hỏa kia khí tức tiêu bảo lưu lại được. Nay một khối nhỏ khoáng thạch cái kia nửa sợi thiên hỏa khí tức, đối với trước mắt Sở Hà mà nói, hay là sẽ không đưa đến tác dụng rất lớn. Dù sao Sở Hà tới chỗ này là vì bế quan không phải luyện khí cái gì, bởi hàm ở uy năng không cao lắm, này khoáng thạch diệu dụng, nhiều là rơi vào luyện đan luyện khí mặt trên. bất quá, vẫn như cũ để sở hà ngoài ý muốn, không nghĩ tới, tại tu hành hoàn cảnh thượng có thể xưng là hoang vu nơi nơi này, dĩ nhiên phát hiện như vậy đồ tốt. khi thấy loan nhi trên mặt cái kia tia nhảy nhót, sở hà mới là mang theo trách cứ bình tĩnh. nguyên lai, like, cái kia khoáng thạch bên trong thiên hỏa khí tức, đối với loan nhi mà nói, trợ giúp rất lớn, chính mình không thể thiếu muốn tại chuyện này mặt trên dùng nhiều điểm tâm tư. tuy rằng tâm tư này bắt đầu động, nhưng sở hà vẫn như cũ không muốn gặp lại những này không cáo mà đến ra hỏa sau chuyện này, giao cho tiểu Man đi hoạt động chính là chỉ cần tìm tới chính chủ, sau này chuyện này không chắc khó làm. Ở chỗ này hiếm hoi còn sót lại những tu sĩ kia, Sở Hà tại lúc đó phi xa dáng lâm xuất hiện thời điểm, đã sở qua cuối, mạnh nhất bất quá tiên tiên cảnh, nếu là có quan hệ như vậy khoáng thạch mỏ quẳng ở trong tay bọn họ, tùy tiện một ít cấp 5 năng dược, đều có thể để bọn hắn điên cuồng lên. Bình thường tất đẳng đan dược, đối với tiên tiên cảnh tu sĩ mà nói, là cực kỳ mê hoặc đồ vật, khó cầu một, hai. Mà Sở Hà dĩ nhiên nghĩ đến dùng cấp năm tới hành đổi thành việc, chỉ sợ muốn tiệm phôi rất nhiều người con mắt cái này cũng là không có cách nào chuyện. Bây giờ sở hà trên người cấp năm đan dược cũng không nhiều, càng nhiều chính là bốn loại cùng tam đẳng. Vượt xa quá khứ, những kia cấp 6 thất đẳng, từ lâu không lên sở đại trưởng lão pháp nhãn, làm sao lấy mang theo? Nếu không phải quên thanh lý chiếc nhẫn chứa đồ, chỉ sợ cái kia cấp năm đan dược cũng muốn cho sở hà từ bỏ đi. chuyện này, tiểu man có thời gian liền xuống sơn đi chạy chạy. sở hà phân phó một thoáng, tiếp theo sau đó uống rượu, bởi đều là chuyện cháy mi, gấp gáp đổi nhân, nhiều tháng ngày không có như vậy thích đi uống mấy chén. bây giờ có thời gian, hắn không thể thiếu muốn quá đã nghiền. ở một bên tiểu man, vội vã cung kính tán thành trong lòng có điểm vui mừng tại lục thủy châu tính giữ nhiều thời gian như vậy tuy rằng không có phiền chán nhưng rõ ràng như vậy hạ sơn chạy chuyện càng có thể làm cho hắn sung sướng hắn dường như thiếu niên giống như hoàn mỹ cơ linh nhưng sở hà cũng hơi để cả quá trên đời chuyện phương diện nhưng muốn tôi luyện một hai đối với ở phương diện này thiếu quyết hắn tự nhiên để bụng sở hà đóng cửa không gặp những kêu lên núi tới tu sĩ chính là lao lực sức của chín châu hai hổ cũng là đảo không gian này thế ngoại độ phụ làm phiền nhiều thời gian bọn họ cũng là phẫn nộ xuống núi không dám đợi đến lâu lắm khoan chuyện sở hà liền toàn quyền giao cho tiểu man đi làm hắn cùng lôi nhi tâm tư thì lại đặt ở tu luyện diện loan nhi một khi khôi phục như cũ tu hành tiến cảnh phi thường tốc tận mỗi một ngày đều là một cái rõ ràng tiểu tiến bộ cũng bởi vì có loại này sức mạnh nàng không dám chậm trễ tụ hội qua đi cũng là bắt đầu bế quan tính tu không lại quan tâm những chuyện khác phải đợi nàng tiếp theo xuất quan chỉ sợ lại là một cái to nhỏ cấp độ bay vọt phượng hoàng nhất bản pháp vốn chính là hiểu thấu đáo sinh tử huyền diệu kỳ pháp lần này loan nhi từ sắp chết phục sinh lại đây trong đó hiểu được chân nghĩa gần như nhất bản pháp chân lý chỉ sợ này nguyên thần quan cho phóng qua đi cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi đương nhiên cuối cùng hạn chế loan nhi cũng chỉ có đạo tâm tầng này. Cái này cũng là Sở Hà lo lắng nhất cùng mâu thuẫn chuyện, hắn yêu thích Loan Nhi đem một vài thứ gì đó tự mình phong dấu hoặc tiêu diệt đi, nhưng trong lòng lại có rất nhiều không muốn. còn như thế nào, hắn vẫn như cũ muốn nói rõ. Vì lẽ đó, trước khi đi, hắn là hơi chút liên quan địa nói ra một thoáng, Loan Nhi rất thông tuệ, chỉ là một đôi lời thoại, liền rõ ràng mặt sau ý tứ. Con mắt của nàng vẫn như cũ trong suốt cực kỳ, hơi đối diện, Sở Hà không khỏi phải vì thế mà chìm đắm trong trong đó, cái kia nơi sâu xa giấu giếm đồ vật, vẫn không có thay đổi chút nào, ngược lại là càng thêm nhiệt liệt cùng kiên định lên. Ký thực, chính mình lo lắng Loan Nhi chuyện dung tại trên người chính mình cũng là thỏa đáng. luyện khí tu vi đã nguyên thần cảnh đại viên mãn, lúc nào có thể xúc động thiên tâm, nên đón tam cựu lôi tiếc cũng là nói không chắc chuyện. ở phương diện này, chính mình thật sự phải có chuẩn bị, có khả năng đến lúc đó tâm ma đột kích chính là hơn nhiều dĩ vãng hung mãnh. tiểu man vân mệnh xuống điều tra, sở hà cùng loan nhi muốn bế quan tu luyện, tiểu bạch tốt lắm động ra hỏa, tự nhiên là xào cùng tiểu man xuống. hai người đều là cấp 8 chi giai, tại này phương viên trong vòng ngàn dặm quả thực là thần một dạng tồn tại, nào có cái gì tồn tại có thể lại làm gì được chúng nó? vì lẽ đó chuyến này sở hà rất là yên tâm, tại dặn dò vài tiếng sau cũng là buông tay bất kể, để tiểu man chính mình rèn luyện đi. Nay một tòa hải đảo ở xung quanh hòn đảo trồng đám, là khổng lồ nhất, đến hơn ngàn giặm phương viên, ở trên mặt này ra dáng điểm thành thị, có tới 7, 8 cái, cái khác thôn trang thành thị nhỏ không ít. Bất quá tiểu man thẳng tìm chính chủ, không phải việc khó gì. Thế giới này, từ trước đến giờ đều là cường giả vi tôn, chỉ cần tiểu man đem một điểm nhỏ của tảng băng chìm thực lực thể hiện ra tới, lại hứa lấy chỗ tốt, không lo những gia hỏa kia không nạp đầu liền bái, đem bú sữa khí lực đều khiến sắp xuất hiện. Kỳ thực phân phó tiểu man chuyện này, nhưng thật ra là cho hắn nghỉ, đi ra ngoài ung dung một, hai luôn để hắn hành trông coi việc, đó là hắn không chẳng quyền sở hạ cũng không thích. chuyện này bỏ với sau đầu đi, vừa mới bắt đầu tu luyện, nhưng là vạn vũ hộp có dị động tặng lại lại đây, cắt đứt sở hạ. Từ khi chu diện chương tuyệt đem la sát pháp tướng phong ấn giao cho vạn vũ hộp xử lý, cho tới nay, tựa hồ sự tiến bộ của nó đều không phải rất lý tưởng. không nghĩ tới, rời khỏi bắc hoang mới bao lâu, nó thì có đột phá tính tiến triển, để sở hạ có chút kinh ngạc, dung hợp la sát pháp tướng đồ vật như vậy, vạn vũ hộp sẽ biến thành hình dáng ra sao đây? chương 130 tiên kiếm cũng phản ứng, nhìn phương cửu trọng vội vàng rời khỏi. Tử Vi Tiên Tôn lộ ra vẻ một tia xem thường cùng tức giận, thì thao thầm nói, tên Mu Thuận, trước đó cái kia họ sở ở dưới tay ngươi làm việc, bây giờ đó là thoát đi đi, ngươi bao nhiêu đều sẽ có điểm đầu mối, lấy ngươi phương gia tại địa nguyên đại lục địa vị, có đầu mối còn tìm không ra một người, ta nhìn các ngươi phương gia cũng không cần ở chỗ này la lụn. Phương Cửu trọng mệnh lệnh, từ thiên hỏa thành mà ra, động viên toàn bộ Bắc Hoang Phương gia sức mạnh, trước nay chưa từng có, không chỉ có với này, khẩn cấp mật lệnh cũng hướng về phía nam chuyển đi. Tử Vi Tiên Tôn đến, chỉ sợ cái kia bế trường quan gia chủ, cũng là phá quan mà ra, không dám chậm trễ. Sở Hạ cùng Loan Nhi đám người rời khỏi, lúc đầu không có dấu hiệu, nhưng Loan Nhi bọn người ở tại Phương Cựu Trọng tập trung cùng độ cao chú ý phạm vi bên trong, âm thầm theo dõi hai vị tiên nguyên thần chân nhất cùng ném sau hồi báo, để Phương Cựu Trọng chỉ lệnh cũng là tại trước tiên truyền đạt. Vì lẽ đó, ba người bọn họ lên tàu quá truyền tống trận pháp, sau đó không có để đề sót, đều cho Phương Cựu Trọng tìm được. Bây giờ vấn đề là, cái kia họ sở chạm cuối cùng là tại Đông Nam Bắc giao giới khu vực trong, không biết hắn là đi tới phía nam, vẫn là phía đông, điểm này rất mạo mạng, phòng trừng chuẩn xác, tìm được khả năng sẽ tăng cường không ít, nếu là sai rồi, cái kia thời gian 10 ngày tựa hồ không phải rất đủ cũng còn tốt phía nam có cách ra phương cửu trọng đem chuyện truyền trở về phương gia hành động cũng là ngay sau đó toàn diện triển khai tử vi tiên tôn thống ngự tiên giới phương gia là không trêu chọc nổi tồn tại lần này không bán mệnh còn chờ chờ thích hợp hứng hồ sau đó không lâu chuyện lớn vẫn hy vọng này một vị tử vi tiên tôn đáp lấy tay đây có cách ra phụ trách phía nam khu vực phương cửu trọng mới là thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó hắn là đem toàn bộ bắc hoang nguyên thần chân nhất trở lên tu vi cao thủ đều mang đi phía đông tìm kiếm tuy rằng phương cửu trọng lập tức động viên hết thể sức mạnh vì làm này một vị tương lai chủ thượng hiệu lực Nhưng Tử Vi Tiên Tôn không có yên tâm, mà là đi đến Lục Thủy Châu, tại Bích Lan cung trưởng lao dẫn đầu hạ, tìm được Sở Hà lúc trước dùng qua lò luyện đan. Đây chính là hắn dùng qua lò luyện đan. Tử Vi Tiên Tôn cười gần một thoáng, từ tốn nói, "Chiếm được xác định." Tử Vi Tiên Tôn phất tay một cái, để vị trưởng lao kia lui xuống. Đến ngày hôm nay, khoảng cách Sở Hà rời khỏi thời gian, đã qua hơn 2 tháng, hắn gì lưu ở bên trên đan lô khí tức, bạc nhược đến hầu như cảm ứng không tới. Hay là người khác không có cách nào, nhưng đối với với này, một vị thần thông vô lượng tiên tôn mà nói, không phải vấn đề lớn. Đáng chết Minh tộc. Tử vi tiên tôn đối với bắt giữ đến khí tức cường độ có chút bất mãn, không nhịn ở trong lòng mắng một câu. Đang ở hắn giáng lâm thời điểm, lại là cho Minh tộc thế tiến công làm cho trì hoãn một ít thời gian, nếu không, làm sao hiện tại mới giáng lâm này dối, triển khai phạm vi lớn truy tìm. Nghĩ tới đây, hắn lửa giận càng sâu, đáng chết lâm lang tiên tôn, hắn lâm lang tiên vực phải dựa vào tử vi tiên vực. ngay cả một vinh đều vinh, một tổn đều tổn đạo lý cũng đều không hiểu, cũng không biết hắn dựa vào cái gì đang lâm này tiên tôn vị trí cùng mình xanh bay. Đương nhiên, lấy loại người như hắn lại lại nát tính nết. Tiên giới vị nào tiền tôn hội với hắn quá thân cận, hắn còn không biết. Hiện tại hết thể tiên nhân đều đang chờ nhìn hắn chuyện cười nghi. Nếu như có cơ hội, có chút tiên nhân không ngần ngại tại loạn trung dám thượng hắn hai chân. Minh rồi thế tiến công càng lúc càng cấp, càng ngày càng không tiếp cái giá phải trả. Hai đại minh hoàng liên thủ, đó là tử vi tiên tôn tự nghĩ tu vi vô đối thiên hạ, cũng là rất vất vả, căn bản không thể phân tâm đi ra bao nhiêu. Hôm nay có thể giáng lâm này dưới, đã là cực hạn của hắn. Nếu như này một bộ phân thân không nữa có thể được việc, chỉ sợ sau này một quãng thời gian, cũng không bao giờ có thể tiếp tục chú ý bên này. Tuy rằng hắn tu vi cực cao, nhưng phân thân chịu đến hạn chế cũng là hơn nhiều tu sĩ tầm thường mạnh hơn, đừng xem hắn lần này hàng lâm một vị thái dương tiên cảnh phân thân, nhưng trên thực tế, hắn vì đó tiêu hao sức mạnh, so với một tên thuần dương tiên cảnh tu sĩ mạnh hơn gấp 2 3 lần. Hơn nữa, phân thân quan hệ đến hắn bản thể, một khi bị hao tổn, đối với bản thể thương tổn không thể coi thường. Vì lẽ đó, hắn chuyến này chỉ cho phép thành công, tuyệt không thể thất bại. Bất quá, đối với trói lên Phương gia tới vì mình hiệu lực, chuyện này thấy thế nào đều là nắm chắc. Ở chỗ này, muốn cùng Phương gia là địch thế lực, tựa hồ không nhiều à, phía tây cùng phía đông đều chỉ có một nhà Nhưng nghe đến phương, Cựu Trọng nói, hai nhà cũng không thể chính diện chống đối phương ra. Hừ hừ, nếu như tìm tới tiểu tử kia, đó là chính mình này cụ phân thân phá hủy đi, chuyện này cũng có thể hoàn thành. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn mới là thản nhiên không ít, đã không còn tâm liệu khẩn cấp. Hai đại thiên tinh, chỉ cần đạt được, thực lực của mình phải vì thế mà tại nhảy vọt không ít, cái kia hai đại minh hoàng liên thủ, cũng có thể dễ dàng đánh đuổi, đem Tử Vi tiên vực uy hiếp đều trừ khử đi. Trước đó tích tụ cục tức này liền có thể thổ sắp xuất hiện, lãnh lệ cực kỳ. Lúc này Tử Vi tiên tôn, bản thể trung nắm giữ đại thiên tinh, đã có bốn viên, ngoại trừ Thiên Su cùng Thiên tuyển, còn có Thiên Trùng Thiên Hành, tập Thiên Địa Kim Thổ bốn loại tại một thể. Nếu không phải nắm giữ tứ đại thiên tinh, hắn cũng khó có thể chống đối hai đại Minh Hoàng liên thủ. Đến nay chống đỡ lấy bất bại. Trong lòng hắn lúc này cũng là vì làm cái kia sở hạ nắm giữ hai đại thiên tinh hoàng nóng lên, tập hợp đủ sáu viên, còn lại cái viên này đại thiên tinh tự nhiên sẽ chính mình xuất hiện, không cần bản thân lại đi khổ tìm. Thất Tinh Thánh Thể đang ở không xa a, chờ ta trở thành thiên đế, trước tiên diệt mình dưới, lại diệt yêu tộc, sau đó quét qua tiên giới, thành tựu vô thượng quan binh. Phương gia trước nay chưa từng có tổng động viên, làm cho cả địa nguyên đại lục đều sôi trào lên, Sở Hà hình ảnh tại vạn ngàn trong phương thị, là hút hàng cực điểm, mặc kệ có bao nhiêu, đều là tại trong thời gian ngắn bản xong. Phương gia vì làm Sở Hà hành tung mà định ra treo giải thưởng, là năm bình tổng cộng 25 viên vũ hóa tiên đan, cùng với có thể tu luyện tới tiên cảnh pháp quyết một bộ, hơn nữa những này chỉ là cuối cùng, mà sau còn có thể gia nhập Phương gia, trở thành đệ tử chân truyền, hưởng dụng tối hùng hồn tài nguyên. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể kiến công, điều kiện gì, Phương gia đều có thể với ngươi nói. Tiên Vân Châu Vân Thành Tiên Kiếm Cung đạo trường liền xây ở đó vòm trời nơi sâu xa. Lúc này, Tiên Kiếm Cung trên dưới đệ tử cũng là vì làm đống nhiên tràn ngập mà đến bầu không khí căng thẳng làm cho không lớn tự nhiên. Hôm nay Tiên Kiếm Cung rầm rộ, là trước nay chưa từng có, không chỉ rất nhiều bắt đầu ngẩn cư đại trưởng lao xuất hiện, liền ngay cả bế quan hồi lâu cung chủ cũng là xuất quan tới, chủ trì trưởng lao hội nghị. Phương gia tốn hao như vậy khí lực muốn tìm được người này đến tột cùng like là gì? Chúng ta Tiên Kiếm Cung dĩ nhiên không có nửa điểm phương diện này tin tức, các ngươi ảnh các có điểm thất trách Tiên Kiếm Cung chủ là một vị dâu dài người trung niên, khuôn mặt thanh tú rất có nho sinh khí chất, nhưng hắn này một trách cứ, nhưng là khí thế như kiếm, để phía dưới cái kia một vị ảnh các các chủ mồ hôi lạnh đưa ra, không lớn tự nhiên lên. người này là luyện thể sĩ, tại mấy tháng trước tại lục thủy châu độ lôi tiếp thành tựu thần thể, ảnh các các chủ cũng không phải không còn gì khác, đối với sở hà nhân vật như vậy đại thể tư liệu vẫn phải có. đặc biệt là tại đoạn thời gian kia, tiên kiếm cung cực kỳ coi trọng bắc hoang chuyện, ảnh các bố trí tại bắc hoang sức mạnh cũng là không như bình thường. Ừm, từ phương gia động viên đến xem, cái kia họ sở không phải tại chúng ta phía đông, đó là tại phía nam. chư vị trưởng lão, các ngươi có ý nghĩ gì hay? Tiên Kiếm Cung Chủ nhìn trung quanh một tuần, sắc mặt mới là hoán hoán. Bác Hoang Tuyệt Địa chuyện kia, Tiên Kiếm Cung tổn thương nặng nghề, nhưng là hoàn toàn không đạt được. Đó là hắn hàm dưỡng cho dù tốt, cái cố này hỏa khí cũng là chưa từng biến mất rồi đi. Thỉnh thoảng hội trích tiêu đốt hắn tâm vui, để hắn rất là khó chịu. Cái tiêu tuyệt địa trung tổ sư ra di vật, từ có chứa tổ sư ra khí tức kiếm phù đến xem, rất có thể là cái kia mất tích đã lâu càn khôn kiếm, bây giờ quỷ Minh tuyệt địa đổ nát, vết tích cùng đầu mối toàn tiêu, như thế nào không gửi gọi hắn bực bực? Liên chậm một bước, những này thùng cơm. Nghĩ tới đây, hắn lại là không nhịn được ở trong lòng tức giận mắng một câu, phái ra mấy vị tiên nhân cũng không thể đem việc này hoàn thành. biết sớm như vậy, chính mình liền ngừng cái kia rất có hy vọng thuần dương quan. đi tới bắc Hoang một chuyến, không thiết bất cứ giá nào đem việc này làm thỏa đáng đi. cung chủ sắc mặt bất hảo, những trưởng lão kia tự nhiên không dám chậm trễ, đều là vội vàng nghĩ kế, không nghi ngờ chút nào, này một vị họ sở bích lan cung đại trưởng lão, trên người nhất định là có cách ra mơ đước đồ vật. là vũ hóa đan phương, vẫn là vũ hóa thuần dương pháp, hay là cửu tiêu phi tiên kiếm quyết. những này đều là phương gia căn cơ a, nếu vì này ba loại cũng không có gì hay ngạc nhiên. bất quá lấy phương gia trận thế như vậy, tựa hồ cái kia họ sở trên người hẳn là có so với này ba loại càng trọng yếu hơn đồ vật. Bất kể là Vũ Hóa Đan Vương, vẫn là Vũ Hóa Thuần Dương Pháp, hay là Cửu Tiêu Phi Tiên kiếm Quyết, đều là có nhất định hạn chế, tư chất ngươi không đủ, chính là cho ngươi luyện thì lại làm sao. Sở Hà là luyện thể sĩ, tại luyện đan mặt trên có trời sinh thế yếu, tự nhiên đối với cái kia Vũ Hóa Thuần Dương Pháp cũng không thích, trong thiên hạ, luyện khí cùng luyện thể song tu, lại từng có quá một người tu luyện tới thần tiên cảnh giới. Về phần kiếm quyết lời của, tựa hồ đối với luyện thể sĩ mà nói, ngược lại không bằng hắn bản thể thần cương dùng ta. Tiên kiếm cung chủ nhìn phía dưới nghị luận sôi nổi các trưởng lão, không khỏi gật đầu một thoáng. Những lao hồ ly này, đầu góc vẫn là đỉnh linh hoạt mà, lập tức đã bắt đến sự tình bản chất. Có quyết nghị, vậy thì rất đơn giản, tiên kiếm cung cũng cùng phương ra một dạng. Nguyên anh cảnh trở lên đệ tử toàn bộ độc viên, phải đem toàn bộ phía đông lật cả đáy lên trời, tìm ra sở hạ được. So với sôi trào phía nam, phía đông bên này địa vực rõ ràng còn náo nhiệt hơn. Làm như kẻ cầm đầu, sở hạ không biết thế giới bên ngoài, lúc này đã là xoay cả trời, hắn vẫn như cũ tính tâm tu luyện, mặc kệ những chuyện khác. Vì có thể đem một bước kia nhanh lên một chút vừa tới, hắn không nhịn được nuốt vào mấy viên vũ hóa tiên đan, liền lưu lại 3 viên làm như sau này nghiên cứu tác dụng. Theo vũ hóa tiên đan dược lực thôi động, cái kia thời cơ tại như ẩn như hiện, chỉ cần cái kia linh cơ lói lên, liền có thể dẫn ra thiên tâm, hạ xuống tăng cựu lôi kiếp, tiến tới độ kiếp thành tiên, đang lâm tiên cảnh. Tiên đan dược lực vào lúc này cũng không phải là chủ yếu nhất thôi động sức mạnh, mà mạnh nhất, nhưng là cái kia tốn phong chi nguyên sắp triệt để luyện hóa tặng lại sức mạnh bản nguyên. Tại lục cựu lôi kiếp trung, tốn phong rút lấy rất lớn bộ phận lôi đình khí tức, những này chứa đựng cường tuyệt sinh cơ khí lôi đỉnh khí tức, là đem tốn phong chi nguyên nội hạch tầng kia trở ngại chậm rãi tăng dã, để tịnh liên chân hỏa hỏa lực nhân lúc kích mà vào. Chương một các hiện thần thông. Bực này cấp số chiến đấu, đã không phải là Loan Nhi đám người có thể dính líu đi vào, bọn họ dồn dập nhượng bộ lưu binh, cùng nhau trông coi, chỉ chờ Sở Hà trận chiến này chấm dứt, liền cùng rời đi. Đối với Sở Hà, các nàng nhưng là tự tin tràn đầy, trước đây cái kia một vị đến đây phương gia tiên nhân, đó là tại Sở Hà trong tay, ngay cả 10 cái hiệp đều không có chịu được được, liền cho cái kia thanh trọng kiếm khí đánh nổ, ngay cả tiên thể cũng không thể chạy đi. Thiên địa oai, theo một cái nào đó đại thần thông giả giáng lâm, lần thứ hai từ 9 tầng thiên mặt trên đè ép xuống, làm cho cả thương ngô trên đạo diện mỗi một cái sinh linh đều tắt run bọn hắn hôm nay nhưng là chấn kinh liên tục, chậm như lên kết vân, rời sông lấp biển tiên nhân tranh đấu, mà bây giờ tựa hồ chiến đấu còn muốn nhấc lên càng đáng sợ hơn một làn sóng sóng to. May mà tất cả những thứ kia đều tại cao vạn trượng giữa bầu trời phát sinh, bằng không thì lấy những kia gì rơi vào thương Ngô đảo đáng sợ dư kình đến xem, cái kia chiến đấu đó là hạ thấp mấy ngàn trượng, sản sinh dư kình đủ khiến toàn bộ Thương Ngô đảo vì đó trầm đi lớn. Sở Hà không có đem vừa rèn luyện mà thành dương thần tiên thể thu nạp trả lợi thể, mà là phân thành hai người đến nên chiến, đối mặt tử vi tiên tôn bực này cường địch, hai người tách ra, sản sinh sức chiến đấu mới là một thêm một bằng với hai. Dương thần tiên thể ra hồn hải tới, độn tốc có thể thi chiến hết, mà đạo thể có tốn phong chi nguyên gia chỉ, cũng sẽ không cách biệt bao nhiêu. Hắn quyết định dương thần tiên thể ngự sử càn khôn kiếm, càn khôn kiếm khí mạnh mẽ, vừa nay đã tại cái kia một vị tự đại phương gia tiên trên thân thể người đạt được thể hiện, mà đạo thể mượn tốn phong chi dự, cùng sử dụng thiên kỳ hỏa luân cùng thiên quyền băng súng kíp vì làm thủ đoạn, uy lực sẽ không thua kém tiên thể sức chiến đấu. Một thêm một, tuyệt đối mạnh hơn so với hai. Hôm nay, liền cho ngươi này cụ phân thân bàn giao ở chỗ này đi. Có thể suy yếu tử vi tiên tôn bản thể thực lực, tuyệt đối là sở nguyện ý mạo hiểm chuyện. Bất quá. Trận chiến này tốc chiến tốc thắng tốt nhất, bằng không thì còn lại tiên nhân, cao thủ đều chạy tới, tuyệt đối là một cái không thể lạc quan chuyện, đó là trong tay mình kỳ bảo nhiều hơn nữa. Mọi người đều biết, so với sa luân chiến càng đáng ghét thủ đoạn, đó là vây kín thuật học kích. Bây giờ Sở Hà tuy rằng sức chiến đấu hơn nhiều tầm thường thiếu dương tiên nhân mạnh hơn, thế nhưng có vài vị tiên nhân nhảy vào tiên trận tới vây khốn, cũng là một cái vô cùng vướng tay chân chuyện, nói không mang theo, Sở Hà sẽ cho trọng thương cũng là có khả năng. Biết rõ trận pháp khí lực, Sở Hà như thế nào không kiêng kỵ? Ừm. Còn có phương cựu trọng. Sở Hà cảm ứng được Phương Cửu Trọng cái cố này dừng rực khí tức, đó là cách mấy trăm dặm, cũng là bằng như liệt nhật trước mặt, khiến người ta hầu làm lưới khô. Trước đây tại bích Lan trong miệng biết, Phương Cửu Trọng tại Thái Dương Tiên cảnh lắng động hồi lâu, khoảng cách thuần dương tiên cảnh tu vi không xa, một thân sức chiến đấu đủ để ghi tên địa nguyên đại lục sáu vị trí đầu, là không thể coi thường đối thủ. Không nghĩ tới, cái kêu mũi từ trước đến giờ kiểu trời cao tử vi tiên tôn, cũng muốn mang theo như vậy trợ thủ đến đây, nghĩ đến bắt chính mình quyết tâm, cũng thật là mãnh liệt cực kỳ. Nếu như là đơn độc đối mặt Tử Vi tiên tôn phân thân, hay là Phương Cửu Trọng Sở Hà tự tin sẽ không rơi xuống hạ phong, thế nhưng hai người dắt tay nhau mà đến, Sở Hà lập tức nằm ở tuyệt đối hạ phong. Nếu như hai người liên thủ, Sở Hà cho dù tự vẫn không địch lại, nhưng là sẽ không e ngại, hắn sợ chính là Phương Cựu Trọng tên khốn kia sẽ đối phó Loan Nhi đám người, dùng Loan Nhi đám người an nguy tới kiểm chế bản thân. Tốc chiến tốc thắng. Hắn ở trong lòng tàn nhẫn mà gầm thét một tiếng, chiến ý dường như từ địa tầng bên trong lao ra rung nham, tại hắn trong lồng ngược bảo ra. Đi. Sở Hà tâm niệm xoay chuyển, từng đạo từng đạo tin tức truyền cho Loan Nhi đám người, cùng với cùng đi, nhưng là bên hông linh thú túi bên trong vạn vũ hộ. Vạn Vũ hộp đem La Sát Pháp tướng triệt để dung hợp sau, uy năng tăng mạnh, cố nhiên không thể trực diện Phương Cựu trọng, nhưng Mượn Loan Nhi ba người sức mạnh cũng có thể tăng thêm một, hai phần ổn định. Không nghĩ tới, ngày xưa từ biệt sau, không có thời gian trăm năm, ngươi là được giải đến mức độ như vậy, nói ngươi là kỳ tài ngút trời cũng không quá đáng. Trong hư không, Thử Vi Tiên tôn bước chậm mà đến. Hắn mỗi một bước, cũng làm cho trong vòng mấy trăm dặm hư không đang run dậy, tựa hồ ngay cả lực lượng pháp tắc đều tại quý sát hoàng, uy thuận không ngớt. Các loại sinh linh vào đúng lúc này, chỉ có thể ngưỡng mộ sự hiện hữu của hắn, lòng sinh kính phục, ngay cả nửa điểm chống cự tâm linh đều sinh không ra. Đây chính là vô thượng tiên uy, chỉ có nắm giữ đế tinh thân thể, thiên su chủ tinh mới có thể nắm giữ khí thế như vậy. Ngô hiểu rõ này phạm vi mấy trăm dặm tất cả tử vi tiên tôn phát hiện một tia dị dạng, cái kia ở phía dưới hồng y nữ tu dĩ nhiên không có cho bản thân phát tán ra vô thượng tiên uy kinh sợ mảy may. chật, hắn trong mắt không khỏi co rụt lại, phượng hoàng viêm ở chỗ này dĩ nhiên cho hắn phát hiện phượng hoàng viêm lần này dưới tại sao có thể có phượng hoàng nhất mạch đạo thống tồn tại? Phượng hoàng nhất mạch từ lúc hơn ngàn năm trước không phải đã cho bản thân cùng những khác tiên tôn liên thủ diệt trừ sao? Làm sao có khả năng? Đang ở hắn hơi thất thần thời điểm. Sở Hà đã bắt giữ đến này, một tia vô cùng tốt cơ hội tốt, tiên thể cùng thần thể đều là loáng một cái, thân hình bỏ chạy, vây kín giáp công. Đó là cho ngươi cái này tiên cơ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Định, tử vi tiên tôn bực này cấp độ đại thần thông giả, đó là thất thần, cũng là trong chớp mắt, chợt hồi phục lại đây, đó là mở miệng hô quát. Hắn đã đăng lâm tôn vị, mở miệng thành phép thuật thần thông đã hiểu rõ, đó là phân thân thi triển, đối với Sở Hà kiểm chế, cũng là trước này chưa từng có. Chỉ sợ một tiếng này định, đủ để đem tầm thường thiếu dương tiên nhân cầm cố đến xít sao? Hà biết, Sở Hà mang cho hắn kinh ngạc là một trận tiếp một trận, một tiếng ngày định chỉ là để sở hà tiên thể cùng thần thể đều dừng một chút, cũng không thể cầm cố được đi. càn khôn kiếm khí, tôn phong lực lượng, thiên ký hỏa luân, được, thật tốt. tử vi tiên tôn hô to liên tục, kinh thắng trung có chứa không ít hương vấn. càn khôn kiếm tiên này cao cấp nhất kiếm tiền, hiện tại tiên giới cũng tiếp xúc qua thời gian ngắn ngủi, cũng từng dỗi ra cảnh ô liu, chỉ là đối phương tiêu giao quên lên rồi, tính thích tự do, không có tiếp thu. từng ở tiên giới tám lớn kim tiền trung xếp hạng thứ nhất càn khôn tiên kiếm, hắn bản mạng kiếm khí cũng hẳn là cao cấp nhất ở tại. Từng có tiên tôn từng nói, một thanh này càn khôn kiếm ở đó chủ nhân trong tay, chỉ sợ lấy tiên tôn khả năng cũng không dám nói có thể chiếm hết thư phòng. Bởi vậy có thể thấy được, càn khôn kiếm sắc bén, nên như thế nào khủng bố. Thậm chí tại tử vi tiên tôn trong lòng, cái kia càn khôn kiếm trọng yếu cũng không thể so bất kỳ một viên đại thiên tinh thiếu. Cái kia thanh trọng kiếm khí cùng thiên su thiên tuyển hai đại thiên tinh mở dạng là nhắm thẳng vào thiên địa bản nguyên. Nếu như có thể đem đoạt tới cùng thiên thiên tuyền hai đại chủ tinh sát mình tương lai tất có thể vì bản thân rèn luyện thánh thể tăng cường không ít nắm chặt. Tại tiên tôn thượng diện đế vị lại tính là gì? Có thể chứng được tại tiên đế mặt trên thánh thể, mới có thể cùng thiên đạo ngang nhau, cũng không còn cao thấp, thiên địa bất hủ ta cũng không vong. Này con kiến hôi, không ngờ rằng trên người hắn dĩ nhiên cùng bản thân một dạng, cũng là có đại khí vận cơ rất lớn, ngay cả càng khôn kiếm chí bảo như thế cũng có thể được đến. Chờ chút, còn có cái kia tốn phong lực lượng, là chuyện ra sao? Cái kia tốn phong sức mạnh, rõ ràng so với hiện tại trên 9 tầng trời những kia muốn hùng hồn gấp trăm lần bên trên, chính là cùng thần cương tiên mang so với, cũng muốn vượt qua một bậc không ngừng a. Toàn thân đều là câu đấu giang hỏa, hôm nay nhất định phải đưa ngươi bắt chết. Hết thảy tất cả đều cho bản tôn dâng. Tử Vi Tiên Tôn trong ánh mắt có lửa nóng cực kỳ tinh quang bắn ra, trong đó tham lam tâm ý, đã là cùng núi lửa bộ phát một dạng, hoặc là làm thỏa mãn hắn nguyện, hoặc là đem hắn đốt thành cho bụi. Hừ, bằng bản lĩnh tới bắt đi. Sở Hạ như thế nào không biết hắn mơ ước, cười lạnh một tiếng, càn khôn kiếm khí bạo phát, để Tử Vi Tiên Tôn liên tiếp lùi cử. Thân thể sau lưng Tôn Phong chi dục vỗ một cái, thiên quyền băng xuống tiếp đã đuổi đi tới, chớp mắt liền đâm ra trăm nhìn thường, đạo đạo bóng thương lưu ngân, mang ra từng kia vết nước không gian. Hai đại bực này cấp độ cao thủ quyết tuyệt, không hề bảo lưu, mới bằng hai tên thuần dương tiên cảnh cường thủ tại tử chiến. Đó là tại vạn trượng trên bầu trời, nhưng tại hạ diện trong vòng ngàn dặm hải vực, cũng không thể bình yên không tổn hại. Chút nào dư kình hạ xuống, có tiến diễm, cũng có tốn phong, càng có thiên kỳ hỏa luân, đủ để vành sụp nửa bên núi cao, chấm đi hơn 10 dặm đất, sấy khô mấy dặm sâu nước biển. Hai người na thiểm giao thủ phạm vi mấy chục dặm, đã sớm vết nước không gian đạo đạo sinh ra, dường như răng ra đi khổng lồ mạnh mẽ, đem mấy chục dặm bầu trời lồng đến nghiêm mật cực kỳ. Đem thiên kỳ tinh cùng thiên quyền tinh giao ra đây, càng không kiếm ta có thể không muốn, đồng thời, ta bảo vệ ngươi kim thiên vị trí, bạn tiên tôn dưới trướng người số 1. Thử vi tiên tôn hơi nhíu mày, trận tung một cái mê người điều kiện đến tận đây hắn mới là kinh ngạc địa cảm nhận được cái kia cản khôn kiếm là như thế nào sắc bén đó là hắn phân thân lợi hại đến đâu bóp nhẹ rất nhiều lực lượng pháp tắc cùng tinh huyết ở trong đó nếu là ngay mặt cho kiếm thể chém chúng kết cục cũng là muốn trọng thương hay là vẫn diệt hắn rốt cục thì rõ ràng ngày đó vạn nhãn tạm hoàng tại dị độ không gian bên trong rõ ràng là hoành hành không ái ngại ngay cả nguyên thần chân nhất đều có thể thuẫn sắt tồn tại vì sao còn có thể chịu đến như vậy chí mạng kiếm thương ngươi lai là cái kia cản khôn kiếm kiện ta phải biết tử vi tiên tôn giáng lâm dị độ không gian phân thân. Cùng dáng lâm địa nguyên đại lục, có một cấp bậc khác biệt, cũng là phải thuần dương cùng thái dương khác biệt. Kiếm này có thể chém phá vạn nhãn tàng hoàng cái kia tương đương thuần dương cảnh phân thân, như vậy, chém chết hắn này cụ phân thân cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Vì lẽ đó, không phụ thuộc vào hắn không tiên kỵ, hay là, chỉ là dựa vào này càn khôn kiếm hộ thể, Sở Hà liền có thể đứng ở thế bất bại. Ngươi lâm địa, gia hỏa này đến tột cùng là cái gì quái thai, làm sao sẽ cái dạng gì trí bảo đều có thể nung nấu để bản thân sử dụng. Tử Vi Tiên Tôn ở trong lòng cuồng mắng không ngớt, cái kia phản chua cảm giác, để hắn muốn điên cùng đi. Tử Vi Tiên Tôn nắm giữ đế tinh thân thể, thiên giới độc nhất vô nhị thiên tiêu, đó là cái khác kỳ tài ngút trời so sánh cùng nhau, cũng muốn cách biệt mấy cái cấp độ. Chưa từng, này ba ngàn giới chung còn có thể xuất hiện như thế một cái có thể sánh vai bản thân tồn tại. Nghĩ tới đây, không phụ thuộc vào hắn cái kia kiêu ngạo đến cực điểm trong lòng không chỗ sót, nhất làm cho hắn nhẫn chịu không nổi là thiên ki tinh cùng thiên quyền tinh ở trong tay của đối phương, dĩ nhiên cũng có thể triệt để luyện hóa. Đến nay, cũng chỉ có thiên quyền tinh còn có thể cùng bản thân có một, hai liên hệ, cái kia thiên ki tinh là cùng bản thân triệt để mất đi liên hệ. Nhưng hắn không thể không nhẫn, cũng tung cảnh ô liu vì trở thành tiên giới số 1, tương lai nhất thống 3.000 ngàn giới vẫn đỉnh trí tôn chịu thua nhất thời lại tính là gì hùn hổ một khi đem thiên hưng kỳ tinh cùng thiên quyền tinh chiếm được tương lai phát sinh chuyện như thế nào vậy thì khó nói sở hạ như thế nào không tiếp thu thanh loại người này bộ mặt thật cùng hổ như ra chỉ có trí trưởng người mới sẽ đi làm chuyện loại này cho nên hắn cao giọng la lên vậy có thỉnh tiên tôn đi theo hạ nói rõ một chút cái kêu kim tiên vị trí đến tột cùng là cỡ nào tồn tại cùng thuần dương tiên cảnh so với thì lại làm sao đi đại gia ngươi ngươi muốn ta giải thích nhưng nhân cơ hội thế tiến công như nước thủy triều lại là làm sao một chuyện Tử Vi Tiên Tôn nghe vậy vui vẻ, đang muốn mở miệng trả lời, lại không nghĩ rằng, hầu như bởi vì này, một tia phân tâm mà cho Sở Hà mạnh mẽ đâm một thương. Hào gia hỏa, dĩ nhiên đem Thiên Ki Hỏa Luân cùng Thiên Quyền Băng Thương dung hợp lại cùng nhau. Tử Vi Tiên Tôn là phát hiện cái kia một cây thương bí mật. Cái kia Hỏa Luân tầng tầng xoay chuyển nửa cái đầu thương, rõ ràng là Thiên Ki Hỏa Luân tới, cũng thật không biết, kẻ này đến tột cùng như thế nào ý nghĩ kỳ lạ, mới là làm ra như vậy băng hỏa thương kiêm trường thương. Đáng chết. Hắn một tiếng rít gào giận, không chỉ muốn toàn lực ứng phó, hơn nữa trong bóng tối, cũng cho ở một bên phương, cửu trọng hạ lệnh. Muốn Vương, cựu trọng công tha phía dưới người nữ kia tu, hai người tới vây công sở hạ. Nghĩ cùng cái kia một trương dung nhan tuyệt thế, hắn một trái tim cũng không có tới do hơi núp nhích một chút, tuyệt sắc như vậy, tựa hồ đang mị nữ như mây tiên giới bên trong, cũng không thể tìm ra mấy cái như vậy. Trong lòng hắn ý nghĩ, lại là sửa lại đổi, hay là, đem vượng hoàng này nhất mạch truyền nhân giết không phải chuyện tốt đẹp gì. Phía dưới phương cựu trọng, lúc này hỏa khí lớn vô cùng, không đi tới, hắn lấy Thái Dương tiên cảnh tu vi ép trước khi mà đến, cũng có cựu Tiêu Phi tiên kiếm quyết nơi tay thậm chí ngay cả ba cái bất quá tại nguyên thần cảnh đối thủ cũng không thu thập được, mặc dù đối với mới có chút đỡ trái hở phải, nhưng thủ đến vẫn là rất ổn. Đáng chết, đây là pháp bảo gì? thậm chí ngay cả la sát pháp tướng đều có thể ngưng luyện ra tới, vẫn có chứa từng trận vị dị tiên mang. Không chỉ như thế, còn có cái kia gần như tiên mang sức mạnh băng phong hỏa nguyên cương. Bất quá hắn kiên kỵ nhất, nhưng là cái kia từng kia từng dòng đỏ sấp sát, khi thì phân tán, khi thì dung hợp thành vượng điều hỏa diễm. Những kia hỏa diễm có chứa mất đi khí tức, là hắn trong cuộc đời này từng đụng phải nhất là đầu nặng, nếu là dính lên chỗ nào, chỉ sợ chính mình này một bộ thái dương tiên thể cũng muốn có tổn thất. Vì lẽ đó, hắn sắp tới 30 cái hiệp không thể hiệu quả, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, tử vi tiên tôn mộ mình, trái lại làm thỏa mãn tâm ý của hắn. Đem Sở Hà tiểu tử kia giết chết, sau đó tiên tôn để chống tay tới, những này tiểu lâu la còn không phải là tới tay bắt giữ. Kha kha, người nữ kia tu tuyệt đối muốn bắt giữ. Nương nhỏ, nhưng là đã lâu chưa từng thấy như thế tuyệt thế hồng nhan họa thủy. Trước đó chơi đùa những kia, so sánh cùng nhau, quả thực cùng cha cha một dạng. Bất quá, tại trong lòng hắn trước mắt là qua không thích hợp cảm giác, để hắn cảnh giác lên. Cái kia họ sợ cho dù tiên thần song tu đánh với tử vi tiên tôn phân thân hẳn là cũng không thể chịu đựng được cả. Cũng thật là kỳ quái. Chờ hắn thoát khỏi loan nhi đám người liều mạng kiềm chế sau chạy tới hai vị đại thần thông giả tranh đấu nơi mới là bình tĩnh. Này càn cốt kiếm thật là quá sắc bén, không nói một chiêu kiếm phân âm dương, liền đem này thật lớn một mảnh bầu trời phá vỡ đi, cũng là dễ dàng chuyện. Trong lòng hắn không khỏi vì làm phát hiện này là vừa giận vừa bất đắc dĩ, trong lòng có từng trận điên cuồng hết lên. tên khốn kiếp, này càn cốt kiếm vốn nên là là đồ vật của ta, lại làm cho ngươi cái này bất nhân bất nghĩa tặc đầu thuận đi. Không giết ngươi không đủ để bình ta trong lòng ngực cục tức này. Chương 136, chu diện. Vạn Vũ Hộp này một loại tiếp cận lộ sát biến hóa, để Sở Hà rất là ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không muốn truy tìm nền tảng, cái kia hồn đã là hoàn toàn bị chính mình trừng khống, nó khó có thể phiên được thiên đi, vì lẽ đó, nó càng ngày càng mạnh thì lại càng làm thỏa mãn Sở Hà trái tim. Giết. Loan Nhi từng tiếng quát, thân hình đó là loan một cái, quanh thân rừng rực phượng hoàng viêm sóng triệu mà ra, là hóa thành một con dương cánh phượng điệu phóng lên trời. Giết, Cục. Chủ mưu đã hạ lệnh, Tiểu Man cùng Tiểu Bạch cũng không dám rơi vào mặt sau, cũng là bay lượn mà đi. Đón lấy Bích Lan đám người. So với bọn hắn trước một bước, nhưng là cái kia La sát pháp tướng, phía sau của nó rỗi ra một đôi đen nhánh trường cánh, vỗ một cái chấn động, tốc độ so với Tiểu Man cùng Loan Nhi còn muốn vượt qua một phần. Bích Lan thấy các nàng dũng mãnh kéo tới, mà không phải kết trận tự vệ, dưới đáy lòng không khỏi có chút kinh ngạc, trận tao nội chiến, mới là để hắn kinh ngạc, mỗi một cái đối thủ, tuy rằng đều là nguyên thần cảnh tồn tại, nhưng công kích chi mạnh mẽ, đều đủ khiến hắn này một vị tiên nhân cao thủ có chút chật vật. Một nhà trên dưới, đều là quái thai một dạng tồn tại. Bích Lan kiên kỵ Loan Nhi Phượng Hoàng Viêm, không dám quá mức tiếp cận, vào dương thần tiên thể biến ảo vô cùng tránh thực bào hư đi được là đi khắp một đường đối ứng phương pháp. bất quá tiểu bạch không kém hắn bao nhiêu độ tốc để hắn rất là đau đầu. hai người liên thủ trong lúc nhất thời dĩ nhiên là đấu với hắn cái không phân cao thấp. hắn cho kiềm chế hạ xuống đi theo mà đến cái kia 4, năm vị nguyên thần chân nhất liền đen đuổi pháp lực hùng hậu có thể so với thiếu dương tiên nhân la sát pháp tướng giết vào trong đó là đem bọn họ trận hình tại mấy hiệp đạo đến rối tinh rối mù đi băng hỏa song tu tiểu man lúc này dĩ nhiên là hiện ra bản thể cũng lấy lực rối gạt người giết đến những này nguyên thần chân nhất từng bước cứ tử hoảng loạn dầm dạc. bởi vì loan nhi đám người đều chiếm được sở Hà chuyên âm, không tiếc bất cứ giá nào, đem đối thủ giết hết, ngay sau đó, đó là hỏa tốc rút đi. Người đi rồi. Tử Vi Tiên Tôn miệng phun dòng máu vàng, lui nhanh liên tục. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, song phương chiến đến chính là lực lượng ngang nhau thời khắc, Sở Hà dĩ nhiên là lấy mạng đổi mạng, đi được là đồng quy vu tận đấu pháp. Trước mắt cùng hắn là trao đổi một chiêu trọng, nếu là đổi được, thêm vào phương lập do nhân cơ hội tiến thủ. Chịu đến hai người giáp công Sở Hà, tại thương thế mặt trên rõ ràng muốn so với Tử Vi Tiên Tôn muốn trọng một ít. Vậy mà sự thực, ba người chi tiên thể thương thế, nhưng là nhìn như gần như Lâu năm không dưới, đối thủ cứu viện càng ngày càng nhiều, Sở Hà không thể không như vậy đồng quy vô tận, hơn nữa, hắn tự cao có tịnh liền chân hỏa tại tiên thể bên trong làm như mạch lạc cùng xương cốt, tại cứng cỏi mặt trên, hẳn là vượt qua cùng giai tiên thể. Đây là duy nhất phương pháp, chỉ có đem đi đầu tử vi tiên tôn trọng thường, hoặc là chu diệt, mới có thể làm cho đùi sau những tên khốn kiếp kia có kiêng kỵ cùng dừng bước. Cũng không tin, không có tử vi tiên tôn tọa chấn, bọn họ còn dám tới đưa mạng, cái kia một vị tiên nhân cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là đối với tính mạng mình mà quý trọng cực kỳ. Dù sao, tiên nhân trường thọ, Chỉ cần tiếp thân, có thể sống hơn vạn năm tại hữu không phải việc khó gì. Chư tu đều cầu trường sinh, nghĩ tại tiên đồ mặt trên đi được xa hơn, mỗi một bước cũng phải cẩn thận cực kỳ, không phải đầy đủ lợi ích, vẫn đúng là không thể để cho bọn họ liều mạng đi. Cái kia tự do tại chiến đấu ở ngoài vòng hành kiểm chế thời gian phương là do, xoay người đi bắt nạt Loan Nhi đám người Bích Lan, đã là như thế. Càn Khôn kiếm khí nhập thể, đệ tử Vi Tiên Tôn cực kỳ chịu khổ sở, hắn nội bộ thương tích, tại từng bước mở rộng, này một bộ tiên nhân phân thân, là do bản mạng tinh huyết cùng lực lượng của thiên địa, lại hôn lấy pháp tắc bắt bí mà thành, này càn khôn kiếm khí nhắm thẳng vào bản nguyên phá hoại tất cả những thứ kia quả thực là đòi mạng cực điểm phương lập do lúc này trong lòng tức giận mắng, càng là không thể dừng hắn tuy rằng ngăn cản không kiếm khí vi hơi nhưng loại kiếm khí này thật là cuộc đời khó gặp đó là phương cựu trọng cựu tiêu phi tiên kiếm khí so sánh cùng nhau tựa hồ cũng yếu đi một hai phần để hắn hầu như có bỏ chạy nơi đây dự định tại trong lòng hắn là cực độ hy vọng tử vi tiên tôn bị sở hà chu diện cũng vì chi cầu khẩn liên tục sở đại gia ngươi cũng sắp giết kẻ này đi ta hảo ra rời nơi này và người thái sở hà dương thần tiên thể lúc này ở một tiếng quát mang dưới Kiếm gieo tranh nhiên, mười tầng lực lượng đột nhiên bạo phát, hầu như đâm phá phương lập do màn thay, để hắn cực kỳ chịu khổ sở. Đây là cái quỷ gì mò tử ấm pháp, đó là đóng kín ngũ thức, còn có thể phúc cùng hồn hải đi. Sở Hà lúc này thân hình một trận vặn mẹo, trên đầu màu xanh kiếm khí vọt lên, dưới chân nhưng là trọc sắc kiếm khí viên chuyện, tầng tầng phun trào. Trong lúc hàn hốt, trong vòng mấy trục giảm đều là tối sầm lại, chỉ thấy cái kia phía trên có xoay một cái tối say, tựa như kiếm khí có mấy trục phương viên, không hề có một tiếng động nào tới, mà dưới chân mấy chỗ cũng là có đồng dạng nhưng không như thế sắc kiếm khí tối bay lên chen lẫn ở bên trong tử vi tiên tôn cùng phương lập do, tại trước tiên đã nghĩ lắc mình lướt ra khỏi tới, chỉ là không có nghĩ đến, quanh mình ngàn vạn tia khí thế, so với những kia linh bảo cấp dây thường còn mạnh hơn nhận, đó là bọn họ có kỳ cường sức mạnh, cũng không thể tại trong lúc nhất thời hoàn toàn tránh thoát đi. Một chiêu này càn khôn kiếm hiện ra, tên là thiên địa cối xay, cũng là một phương kiếm vực thi diễn, nhất là vận vẹo trong hai cái lực lượng của thiên địa, một khi phản ứng chậm một chút, rơi vào trong đó, đó là chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ thanh kiếm khí ngàn vạn tầng xung kích cùng bài Trước đây Sở Hà ca nguyện thiệt thòi lớn, cùng bọn hắn trao đổi một chiêu đó là muốn cho bọn họ bị thương mà hành động phản ứng chậm chạp một ít, sau đó sẽ thả ra chiêu này, một lần hiệu quả. dù sao thiên địa tối say phong thích, cần thiết thời gian không có những thần thông khác như vậy thích làm gì thì làm. gặp lớn chiêu thực hiện được, sở hạ nhảy một cái, đã rơi xuống thanh khí tối say mặt trên, xông vào ở trong đó đi. tuy rằng đã thủ, nhưng một chiêu này không hẳn có thể đem tử vi tiên tôn như vậy tồn tại chu diện, hơn nữa ở bên trong còn có một vị thiếu dương tiên nhân đang giúp bận rộn, hắn đi vào làm việc, việc, đó là đang cùng tử vi tiên tôn trao đổi thương tổn. hừ, ngươi không chết thì ta phải đời làm như đi đầu đại ca tử vi tiên tôn, giờ khắc này tại Sở Hà trong lòng đã là đánh tới rồi phải giết nhát mát Ta sao lại cho ngươi như vậy kiến hôi giết chết? Tử vi tiên tôn tại thanh trọng kiếm khí mài rảo dưới, tiên thể tổn thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn lúc này là giống như điên cuồng, cũng không quan tâm được nhiều như vậy, gặp Sở Hà đến đây, cũng là cổ chân tiên nguyên, muốn trước một bước giết chết Sở Hà. Hào biết, vừa xa hắn dự liệu ở ngoài, là Sở Hà cái kia bất quá chỉ là thiếu dương tiên thể, tự hồ, so với hắn lúc này thái dương tiên thể, cũng không kém một phần. Ầm ầm. Hai người tại thiên địa tối say trung gian, gần người vung quyền hô đánh. Hoàn toàn không có dựa vào pháp bảo lực lượng, chỉ bằng trên người tiên khí cùng tiên mang. Từng quên đến thịt, chân chân thấy máu, hai người dương thần tiên thể ở bên trong là tung xuống một đạo lại một đạo máu tươi cùng có đủ. Chỉ là nơi này là sở hạ sân nhà, chiếm hết thượng phòng, thanh trọng kiếm khí nhân lúc hích thẳng vào tử vi tiên tôn tiên thể đó là mạnh hơn, cũng là bằng như cái kia ngã xuống núi cao, một có bước thứ nhất, còn lại cũng là ấm ẩm đi theo, càng ngày càng nhanh. Ta vẫn sẽ trở lại. Chỉ là tiên tôn làm nổ phân thân lúc cuối cùng giống giận, gần như là để sở hạ không nhịn được cười, còn có thể trở về. Ngươi chính là hôi thái lan sao? Phương lập do xem thời cơ không ổn, từ lâu liệu mạng nhận được một ít thương, thoát đi mở ra. Dù sao, hắn đang ở kiếm khí tối say quanh thân vị trí, thật tình phải đi lời của, sở hà cũng không thể đem lưu lại. Tử Vi Tiên Tôn phân thân vẫn diệt, tại Phương Vị trọng đám người trong lòng là tầng tầng lôi một truy, một tức hầu như hội không thần tới. Tiên Tôn phân thân, cứ như vậy cho đối phương đánh chết đi, làm sao có khả năng? Người chủ trì vẫn là, đối với ở đây chư tu là một cái nghiêm trọng đả kích, cho dù sở hạ bộ kia dương thần tiên thể cho Tử Vi Tiên Tôn phân thân trước khi chết cắn ngược lại trọng thương, nhưng vẫn như cũng không thể đủ mang đến cho bọn hắn đầy đủ tự tin. Hơn nữa. Phương biểu trọng bên này, chậm chạp mở không ra cục diện, hữu tiêu phi tiên kiếm quyết cũng không có ngày xưa không hướng về chịu không nổi mạnh mẽ, chỉ có thể cùng đối phương thần thể tranh cái không phân cao thấp. Chợt, Phương Hữu Trọng chú ý đã định, phi tiên kiếm ảnh phát sinh quỷ mị một kích, để Sở Hà thần thể lui lại trăm trượng có hơn, cùng phía dưới Bích Lan đám người tựa hồ tâm có ăn ý giống như, vừa đứng rồi lui, ý nghĩa rõ ràng cực kỳ. Sở Hà tuy rằng hưu tâm, nhưng thật là thương thế không thể khinh thị, cũng chỉ được mặc bọn hắn rút đi, không lại truy kích. Chương 139: Phúc Thọ Đạo. Nơi này, hẳn là cái kia Tây Minh Hải vực. Sở Hà trong lòng hiện lên một cái quen thuộc cán tượng. Địa phương này tương tự trên Hạo Nguyên Đại Lục diện Nam Phong Hải vực, thuộc về Huyền Minh giáo trọng điểm kinh doanh địa phương. Nay Tây Minh Hải vực, đến phạm vi mấy chục ngàn dặm, quả thực là bao la cực kỳ, ở chỗ này, linh khí độ dày đặc, đã là cao hơn Địa Nguyên Đại Lục bình quân trình độ một đoạn, cũng là một chỗ tu hành địa phương tốt. Đặc biệt là tại một ít ẩn dấu linh mạch trên đảo, linh khí tràn trề càng muốn nồng nặc không ít. Nơi này tuy rằng không có Thiên Nam Hắc Hải như vậy được trời cao chiếu cố, có vô số đến không hết hải yêu có thể săn bắt, nhưng là số lượng không ít, chỉ cần chịu khó điểm, ở phía trên kiếm sống vẫn là có thể vì lẽ đó nơi này rất là náo nhiệt, nhân khí từ trước đến giờ tại Tây Hải rất nhiều trong vùng biển ghi tên vị trí thứ ba. tiến vào Tây Hải tới, ven đường cũng có thể nhìn thấy một ít hải yêu hình bóng. bởi Viễn Du tại tầng Cương phong trở lên, không có gặp gỡ đón đầu kéo tới, chuyện này ngược lại không lưu ý. từ nhảy ra ký ức đến xem, Tây Hải bên này, bởi linh khí nồng nặc, hải yêu số lượng cũng hơn nhiều những chỗ khác nhiều. Tây Minh Hải vượt thịnh hành chuyện, cũng là phải săn bắn yêu, không có biện pháp, mặc kệ ở đâu một nơi, linh khí rồn rào địa phương, đều là nhân tộc cùng với những cái khác tộc loại tranh đoạt địa phương. ở nơi như thế này, ngoại lai tu sĩ chiếm đa số. Nhân viên lưu động phi thường, nếu như Sở Hà ở đây ổn thân, tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt, so với trước những kia hoang sơn Giá linh hoặc là nội lục thành phố lớn cũng tốt hơn. Loan Nhi tâm tư thông minh, thấy hắn hữu ý lập vẻ, cũng là đề nghị, sau đó chuyện này liền định đi. Kỳ thực, Sở Hà vẫn cân nhắc đến một điểm, các loại chờ, tiếng gió qua đi, đó là trở về thương nô đạo. Thế Loan Nhi thu thập những kia hầm ẩn thiên hỏa khí tức quan thạch, mấy ngày qua, tiểu Man thu thập đã là cho Loan Nhi dùng đi tới 1 phần 5, dựa vào Loan Nhi từng nói, chỉ cần duy trì cái này tu hành tiến độ, nàng độ kiếp thành tiên thời gian có thể rút ngắn một nửa trở lên. Xuất phát từ tầng này cân nhắc, sở hạ cái nào vẫn mệt mỏi, đi đến tây vực bên kia, như thế như vậy, đi tới hành hạ. Trung gian thời gian muốn tiêu hao đi vài tháng đây, hơn nữa ở chỗ này, chỉ cần biết điều điểm, bí mật trình độ, cũng không thể so tây vực bất kỳ một nơi kém, thắng ở nhiều người mà. đương nhiên, lần này là tị nạn, không thể lại lấy phi xa hàng lâm đi. Vực này linh quang chói mắt pháp bảo rơi xuống, chỉ sợ trước tiên sở hạ đám người tin tức, liền truyền đến huyền minh giáo ở đây chấn thủ tu sĩ trong hai đi, bất luận ở nơi đâu. Một vị giá ngự linh giai pháp bảo tu sĩ, đều là đủ khiến tuần thú giả cảnh giác chuyện, hơn nữa sở hà đám người vẫn là khuôn mặt mới đây. Tại Tây Minh Hải vực mọi vị, tìm cái không có ai tiểu đảo tự hạ xuống, sau đó một phen hóa trang sau, ba người giá lên pháp bảo, nhắm bên trong đi. Bọn họ lúc này pháp bảo, cũng là từ rất nhiều chiến lợi phẩm bên trong này ra, cơ bản đều là bảo gia trung hạ phẩm, bọn họ ra vẻ thân phận vì làm nguyên đan chân nhân. Như vậy không cao không thấp thân phận tốt nhất, có thể tiến vào Tây Minh trong hải vực vực, tìm cái không kém khách sạn ở lại, đó là chờ cái 10 năm 8 năm, cũng sẽ không cho nhân tìm ra. Chư phi Truy binh phía sau mượn Huyền Minh giáo sức mạnh, đem toàn bộ Tây Minh Hải Vực đều phiên cái lại đây, mới có tìm tới Sở Hà khả năng. Nếu không, cũng thật là mò kim đáy biển. Chỉ là lấy Phương gia cùng Huyền Minh giáo quan hệ, hầu như không có khả năng này. Này hai đại thế lực tại Bắc Hoang đấu võ là kết gia tử thủ, vào ngày hôm nay người nhà tìm tới Huyền Minh giáo tu sĩ không cùng quần tông, đã xem như là phi thường nệ tình. Sở Hà không có chính mình bịa đặt thân phận, mà là phía bên ngoài Hải Vực một cái nào đó trong phương thị, là dùng tiền lấy mấy cái giấy thông hành, thay đổi cái thân phận tin tức. Tiến vào nội vực bên trong, nhất định phải có chứng minh thân phận giấy thông hành, bằng không sẽ cho Huyền Minh giáo tu sĩ ngăn lại cũng trục xuất khỏi. Tây Minh trong hải vực, mỗi ngày vẫn lạc tu sĩ đều lấy trường trăm tính toán, vì lẽ đó di vật của bọn hắn, cũng có không ít rơi vào những tu sĩ khác trong tay, trong đó liền bao quát những này giấy thông hành. Thay đổi cái thân phận, đem dung mạo hơi điều chỉnh, ba người liền nên ngang đi vào nội vực bên trong. Tây Minh hải vực nội vực, là lấy hoàn trạng phân khu, tổng cộng 6 hoàn, một khâu tại tận cùng bên trong, 6 hoàn ở bên ngoài, bởi viên hoàn sáu viên hoàn giống như, sáu hoàn khu vực diện tích, hơn nhiều trung lương một khâu phải lớn hơn. Nhân viên cũng khá là hỗn tạp chút. Căn cứ Huyền Minh giáo định ra quy củ, chỉ có tiên tiên cảnh thượng giai cùng trở lên tu vi tu sĩ mới có thể tiến nhập nội vực bên trong, nhưng chỉ giới hạn ở 6 hoàn. Mà nguyên đan chân nhân thì lại có thể tiến vào 2, 3, 4, 5 hoàn khu vực. Một khâu lợi của, một loại đi tới, đều là nguyên anh chân quân, mỗi một cái hoàn đảo đều có một cái phẩm tương bất phàm linh mạnh, tại một khâu bên trong tu sĩ, mặc kệ vị nào đều là thần thông quảng đại hạng người. Sở Hà hướng về là 6 hoàn phía đông nam một tòa lớn đạo, tòa đảo này gọi Phúc Pháo đảo tuy rằng tên tục khí điểm nhưng ở 6 hoàn chung, nhưng là có thể ghi tên 5 vị trí đầu lớn đảo có tới hai phạm vi 300 giảm Phúc Thọ Đạo Phúc Thọ Lâu nên tận thiên hạ hào kiệt. Đây cũng là tại Tây Minh trong vùng biển tầng tu sĩ truyền lưu một câu trăm luôn. Hơn một nửa cái Phúc Thọ đảo đều là dùng để kiến trúc Phúc Thọ Lâu này một cái khách sạn, quả thực là diện tích 3000 mẫu, bên trong dãy núi xanh biếc, lâu đỉnh dấu ở yên thủy lá xanh trùng, là rất hợp lòng người địa phương. Nay Phúc Thọ Lâu có xa hoa độc gia đình viện, cũng có kinh tế lợi ích thiết thực phòng trọ mỗi cái phương diện đều có liên quan đến, giản chính là nên tiếp như mây tấn khách, giàu nghèo đều thông sát. Cũng chính là như thế một cái náo nhiệt địa phương, mới nhập sở hạ trong mắt, trở thành hắn tạm thời chỗ chốn nhất có giấy thông hành, công việc lên thủ tục rất thuận tiện. Sở Hà là thuê lại một tòa độc môn đình viện, tọa lạc tại gọi di cảnh dãy núi ở giữa thượng, tại Phúc Thọ đảo hơi chút đi vào mười mấy dặm địa phương. Nơi này vì đó, Sở Hà cũng lo lắng qua, như thuê di cảnh sơn quanh thân tu sĩ, tại Phúc Thọ lâu bên trong, là vẻn vẹn ít hơn cái khác ở tạm tại cao lầu trong khách sạn những kia. đương nhiên, nếu như thâm nhập hơn nữa Phúc Thọ đảo bên trong, có càng tốt hơn càng xa hoa địa phương, nhưng Sở Hà không dám như vậy trêu trọng. Ngày sau nếu là hữu tâm nhân tới tra tìm, nói vậy nơi đó là đầu tiên bài tra địa phương, mà chính mình tại này hơi chút nội bộ địa phương, một khi có gì động cũng có thể tranh thủ đến một ít phản ứng thời gian thanh toán một năm tiền thuê sở hà cùng loan nhi ba người liền dàn xếp đi nay một tòa đình viện không tính lớn khí mới ba phòng một sân nhưng thắng ở linh khí đầy đủ hơn xa bên ngoài khu vực đối với tu hành mà nói cũng là một cái giúp ích chuyện bởi vì tới tranh né ba người an định lại đều là bế quan tu luyện bình thường ngay cả cửa đều chưa từng đi ra ngoài điều này cũng không có chuyện gì ngạc nhiên như sở hà một tán tu như vậy rất nhiều bọn họ tới gần vạn cửa ải đều là hội muốn chỗ tốt tới bế quan không nói mấy năm mấy chục năm đó là hơn trăm năm mấy trăm năm đều có chỉ cần cho chân tiền thuê, bình thường tuyệt đối không có ai đi quấy rầy ngươi. Sở Hà một năm này, càng là bé nhỏ không đáng kể. Ở trong phòng, Sở Hà ngồi thẳng, lấy ra một viên Vũ Hóa Tiên Đan, đem bóp nát thả ở trên tay trái, thỉnh thoảng người một chút, sau đó trầm ngâm hảo một quãng thời gian, hoặc ngắt tốt bột, tinh tế cảm ứng. Vũ Hóa Tiên Đan cho hắn bóp nát, không giống lắm bình thường linh đan bột phân hình, mà là biến thành tiên khí lượn lờ, hình thái tiếp cận chất lỏng tồn tại, nó phát huy tốc độ rất nhanh, chỉ là hơn 10 tức, đó là hoàn toàn biến thành tiên khí màu vàng kim nhạt, bốc lên. Nếu không phải Sở Hà dùng cách không lực lượng đem này một cỗ dược khí bao phủ lại, chỉ sợ nó rất nhanh đem tán ở trong phòng các nơi, hóa sinh vì làm cực kỳ nồng nặc linh khí. trong tay vũ hóa tiên đan chỉ còn lại hai viên, dương thần bị trọng thương, cần tiên đan này trợ lực, sở hà không dám lại bảo lưu, nhưng ở dùng trước đó, hắn vẫn là tỉ mỉ nghiên cứu một thoáng, thôi diễn tiên đan trung thành phần, không nghi ngờ chút nào, đó là sở hà có tố lưu thôi diễn thuật bực này lê gớm thôi diễn pháp, cũng không thể dựa vào thành phẩm tận đến tài liệu tổ thành, cho dù trong đó còn có vũ hóa linh đan toa đan dược làm như tham thảo, hay là hắn cần càng nhiều vũ hóa tiên đan tới nghiên cứu, cũng cần nhiều thời gian hơn. tiên đan cấp đan dược cùng linh giai so với đã là có biến hóa về chất, không dễ như vậy, cũng là bình thường. Nhưng việc này quan hệ đến Thanh Linh Tông tương lai, đó là lại gian nan, Sở Hà cũng sẽ không thư giãn. Đêm này một viên Vũ Hóa Tiên Đan dược khí rút lấy đi vào, cùng dung bản mạng chân nguyên, chiếm được chỗ tốt toàn bộ tặng lại đến Dương Thần đi. Cái kia Tử Vi Tiên Tôn đánh vào Sở Hà Dương Thần tiên thể sức mạnh, thiên su cùng tiền truyền lực lượng của thiên địa, còn có thiên hành tinh lực, là cho càng Khôn Kiếm Ý rút lấy đi, cũng không tiếp tục tạo thành lớn tướng tổn. ngược lại, là cái kia thuộc tính Kim Thiên trùng khá là ngoan cố chút, cần Sở Hà vận dụng càng nhiều thiên kỳ tinh lực tới khắc chế cùng tăng dã. Lần này tới là đại đại kéo chậm dương thần tiên thể khôi phục. Sở Hà không nổi, đó là không có tiên thể sức mạnh, chỉ có thần thể lực lượng, có thiên kỳ tinh cùng Tốn Phong chi nguyên trợ lực, mình cũng có thể cùng Thái Dương tiên cảnh cao thủ chu toàn, đọ sức, không rơi nửa điểm hạ phong, trước đây nên chiến phương cự trọng, đã là nói rõ phương diện này ưu thế. Không thể thiếu, phải ở chỗ này ở tốt nhất một đoạn tháng này, thậm chí, có khả năng Loan Nhi độ tiếp thành tiên việc, cũng phải ở chỗ này tiến hành. Có cái kia kỳ quái quái thạch, lại có đầy đủ đan dược giúp đỡ, Loan Nhi tu hành tiến độ, gần như là một ngày một bức dài, phi thường cũng bố điều này cũng có thể là niết bàn sau khi thành công mang đến chỗ tốt, phượng hoàng niết bàn pháp mỗi một lần từ từ vong khu vực trở về, tu hành tiến độ liền có thể một đường tăng vọt, mãi đến tận chất khảo hạn chế mới có thể chậm chậm hạ xuống. cứ như vậy, sở hà khả năng tại những tháng ngày tiếp theo không thể một mực địa bế quan, hắn muốn nhận lên loan nhi đan dược cung cấp, từ bích lan cung dẫn theo không ít dược liệu đi ra, dùng để chế luyện đan dược có thể duy trì một quan thời gian. thế nhưng ai có thể biết loan nhi lần này bế quan muốn dùng bao nhiêu thời gian đây? phòng ngừa chu đáo là tất yếu, huống hồ sở hà trong tay tinh thạch cũng không nhiều. Bất quá kiếm linh tinh chuyện như vậy, đối với một vị có thể luyện chế tam đẳng đan dược cấp độ tông sư luyện đan sư mà nói, tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Có thể động động thủ tài nguyên rộng rãi tiến vào, Sở Hà vẫn có đầy đủ tự tin. Bất quá nếu lấy nguyên đan chân nhân tu vi đi vào nội vực 6 hoàn tới, này dùng đan dược tới kiếm tiền biện pháp, tựa hồ muốn biết điều không biết không thể lấy hiện tại thân phận tới làm, đến tại trong tối lén lút tiến hành, sau đó ký thác cho phòng đấu giá càng tốt hơn. Chương 142, đại cung vụ chắc chắn sẽ không là mặt ngoài như vậy. Ngô Nghị ở trong lòng cười lạnh một tiếng, từ cái kia hỏa lân đan hàm ẩn tinh khiết dược lực liền có thể biết, gia hỏa này tuyệt đối là ẩn dấu đi thực lực. Lưu đạo hữu liền không muốn như vậy khách khí, lần này thỉnh Lưu đạo hữu tới, thật là là có chuyện tốt thương lượng. Ngô Nghị một câu nói kia, điểm ra Sở Hà không muốn ẩn dấu tu vi, hắn đã biết, nếu như đại gia thẳng thắn gặp lại, chuyện tốt cũng không phải là không có. Ha ha, Ngô Trang chủ quang minh a, ta ngược lại thật ra khách khí. Sở Hà cũng không ẩn giấu, liền đem nguyên anh trung tu vi khí tức thả ra. Toàn bộ Tây Minh hải vực đều không có ai lại làm gì được hắn. Hắn cần gì phải tính toán chỉ là một tên chân quân tính toán, cái gì bất lợi bản thân âm u, cũng không sánh nổi chính mình một đôi năm đấm. Thánh hỏa trang trên dưới đều không có một chút nào tiên nhân khí tức tồn tại, lấy hắn thần thức thêm vào siêu nhiên cảm ứng năng lực, nếu như có mai phục, cũng tuyệt đối không được hắn bao lâu. Từ đan thất đi ra đến bây giờ, hắn đã là đem thần thức cùng khiếu huyệt cảm ứng toàn bộ vươn dài mở ra, đối với chính mình bắt giữ dị động năng lực, Sở Hà vẫn tương đối có lòng tin. Đương nhiên, nếu như Phương Cựu trọng đám người có thể hôi đầu hôi kiểm địa đào đất mấy rặng, mượn địa khí tới che lấp khí tức, Sở Hà cũng nhận ngã xuống. Bất mãn lưu đạo hữu, ta tại những năm gần đây Về việc tu hành, gần như là đỉnh trệ không cạn, thử không ít hỏa sở hữu đang dược, thậm chí linh giai ta đều tốn không ít linh tinh đi mua, nhưng tựa hồ tác dụng không lớn. Hôm nay ngẫu nhiên thấy rõ lưu đạo hữu này hỏa lân đan, ta thật là mừng rỡ a. Ngông nghĩ những câu nói này nói đến, ngược lại là bảy phần thật ba phần giả. Cũng là hắn hôm nay bước tới Sở Hà một trong những mục đích. Nếu như Sở Hà có thể hướng về hắn cung cấp bốn loại hỏa lân đan, đối với hắn ngày sau tu hành tiến độ, chắc thực muốn so với dùng cái khác thuộc tính lựa đan dược mạnh hơn không ít. Đối phương đã lộ ra muốn mua ý đồ, Sở Hà cũng không che che giấu giấu, bốn loại hỏa lân đan Ta tuy rằng có thể luyện chế, nhưng gia đan xuất cùng thành đan xuất cũng không thể khống chế có lý nghĩ tới trong phạm vi. Thêm vào bằng hữu cần gấp, chỉ sợ ta tạm thời không thể chú ý đến mông trang chủ bên này, xin hãy tha lỗi. Ta đường đường thần cảnh tu sĩ, trả lại cho ngươi như thế một vị chân quân luyện chế đan dược. Nói đùa gì vậy? Tuy rằng sở hà không phải lòng dạ tiêu ngạo hàng người, nhưng đối với với mông nghị sở cầu vẫn có chút khó chịu. Dù sao cảnh giới khác biệt nhiều như vậy ở chỗ kia đây, loại chuyện này, tựa như tại trên địa cầu một vị huyện trưởng yêu cầu thị trưởng cho hắn mở cửa xe một dạng. Vì lẽ đó, sở hà trước tiên cự tuyệt lại nói trừ phi cái kia Mông nghị có thể lấy ra càng tốt hơn chỗ tốt, hắn cũng muốn nghe một chút Mông nghị nói tới chuyện tốt, đến tuột cùng là cái gì? Cho Sở Hà từ chối, Mông nghị cũng không tức giận, hắn vốn chính là khéo léo khéo đưa đẩy hàng người, những này tiểu ngăn trở. Đối với hắn mà nói, quả thực là mây khói phù vân, ngay cả ảnh hưởng hắn tâm tình nửa phần cũng không thể. Chi cho nên đối phương không hề bị lay động, cũng là phải lợi ích không đủ để động lòng người thôi, Mông nghị biết rõ điểm này, hắn lập tức nói, Sở đạo hữu tu tập pháp quyết, cũng là hỏa sở hữu một đường chứ? Sở Hà trước đây thả ra uy áp khí tức, lấy hỏa sở hữu vì biểu hiện, nội liễm thủy sở hữu lấy nguyên anh cảnh luyện đan sư đi lại, tự nhiên hiển lộ hỏa sở hữu tốt hơn điểm. từng sở hà khẽ hừ một tiếng, xem như là đáp lại. không biết sở đạo hữu có thể dùng quá thiên hỏa này thạch. mông nghị vừa nói, một bên nhảy ra một khối màu đỏ thắm tảng đá, đưa cho sở hà. thiên hỏa thạch. sở hà liếc mắt liền thấy tới, này cũng không chính là gọi tiểu man kiếm về đến cho loan nhi tu hành dùng khoáng thạch sao? nguyên lai đang gọi làm thiên hỏa thạch a, tên ngược lại là chuẩn xác. sở hà đem làm cái viên này nửa cái to bằng lòng bàn tay thiên hỏa thạch, thần thức thấu nhập trong đó, giám định nó phẩm tương. gặp sở hà cảm thấy hứng thú. Mông nghị ở một bên vội vã đem thiên hỏa thạch lai lịch từng cái báo cho. Quả nhiên là đến từ thương nô quần đảo bên kia, nơi nào tao ngộ thiên hai, cũng thật là thiên hỏa cùng thiên thạch vũ trụ hàng thế, tuyệt diệt phạm vi mấy chục ngàn lần giảm. Bất quá trong tay này một khối, rõ ràng so với tiểu man trộm đảo trở về phải mạnh hơn không ít. Trước đó những kia lấy linh thạch tiêu chuẩn, hẳn là thượng phẩm, mà này một khối, ít nhất đều là tiếp cận linh tinh cấp số. Thiên hỏa trong đá hùng hồn hỏa nguyên, sở Hà không có hứng thú, nhiều hơn nữa hỏa nguyên cũng không vào được loan nhi trong mắt. duy nhất lưu ý, đó là thiên hỏa này khí tức, rất rõ ràng, này một khối thiên hỏa thạch bên trong tham lượng cũng là vượt quá trước đó nhìn thấy gấp đôi trở lên. Gia hỏa này cũng thật là mắt vàng hỏa nhãn. Sở Hạ uy hiếp lập tức cho hắn ban chúng, trong lòng cũng có chú ý. Mông nghị vẫn ở một bên giải thích. Ngươi lai, tại Tây Minh Hải Vực, ngoại trừ một ít nguyên thần cảnh chân quân dùng càng tốt hơn Thiên hỏa thạch tới tu luyện, các tu sĩ khác đều là dùng để tăng cường luyện chế hỏa diễm vi lực. Thiên hỏa này thạch bên trong ẩn giấu Thiên hỏa khí tức, một khi đem thả ra, xác thực có thể tại nhất định bên trong thời gian tăng vọt hỏa diễm vi lực. Nghĩ tới đây, một cái nào đó chi tiết nhỏ tại thần hồn của hắn trung sẽ qua để hắn có chút tiểu phiền muộn nghĩ đến thiên hỏa này thạch tại Tây Minh Hải Vực luyện chế giới lưu hành nếu là nguyên đan cảnh giới đại viên mãn mượn thiên hỏa này khí tức luyện đan thậm chí có cơ hội luyện chế ra bốn loại đan dược đây trước đó này mông nghĩ hẳn là cũng không thể xác định chính mình che lấp tu vi, chính mình vẫn là dễ kích động à thiên hỏa thạch có thể tăng thêm luyện chế việc không ngừng thịnh hành với Tây Minh Hải Vực liền ngay cả Tây vực bên kia bây giờ cũng là giá trị phiên gấp mấy lần trên thị trường cực kỳ hút hàng được mông trang chủ ra giá đi nghĩ đến Loan Nhi cần thiên hỏa này thạch sở hà cũng không thèm cùng đối phương lẻo nháy lẻo méo Lưu Đạo Hưu hào sảng. Ngô nghĩ thấy đối phương đáp ứng, cũng là chân mày cao lại, có quan hệ lưu dị phong tư liệu, hắn đã bay qua, đúng là một vị tự do tự tại tản tu. Am hiểu luyện đan, đã tới mấy lần Tây Minh Hải Vực, nhưng đều không dài thời gian lưu lại, trước một lần rời khỏi, nhưng là mấy năm trước chuyện, trước khi rời đi, là nguyên đan cảnh đại viên mãn tu vi, vì lẽ đó, hôm nay Sở Hà đem nguyên anh cảnh trung dài khí tức thả ra, cũng là để hắn chắc lưới hảo một ít thời gian, lúc này mới mấy năm, không chỉ toái đan kết anh thành công, vẫn nhảy vọt qua nguyên anh cảnh hạ cấp, có thể luyện chế bốn loại đan dược luyện đan sư, thì lại có thể đổi làm luyện đan tông sư, nhân vật như vậy, mặc kệ ở nơi đâu đều là thuộc về nhất lưu tồn tại, tuyệt không cho phép bỏ qua. Mông nghị không giới điểm tư bản mượn hơi, đó chính là ngu si. Mông nghị không có lớn khảm đặc khảm, hai người rất nhanh sẽ đạt thành hợp tác ước định. Để tỏ lòng đầy đủ thành ý, sở hà tại chỗ đem hai bình bốn loại hỏa lần đan giao cho mông nghị, đổi lấy mấy chục khối thiên hỏa thạch. đương nhiên, không thể thiếu nói bóng nói gió một thoáng những thiên hỏa này thạch sinh ra từ nơi nào. bất quá, đạt được đáp án, để sở hà có chút ngoài ý muốn. lai, like, huyền minh giáo tay cũng đưa tới đông hải đi, nơi nào tại thương ngô quần đảo phương bắc, ước chừng hơn vạn dặm địa phương. trước đây vội vã tại thương đặt chân, nóng lòng độ kiếp thành tiên. Cái kia tìm dò thiên họa thành chuyện là giao cho Tiểu Man, Tiểu Man trong lúc thời gian đều là đặt tại thương nô đảo bản địa thổ dân cái kia mỏ cửa thượng, đối với quanh thân tình huống là không có thời gian tới kịp điều tra. Sau đó phương Cự trọng cùng Tử Vi Tiên Tôn giết tới, khiến một đường hướng đông chuyển tới tây hải tới, lại càng không có cơ hội tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu xung quanh. Xem ra, trong gói u minh tự có định số, thần thông đó là quảng đại hơn nữa, có vài thứ bỏ qua đó là bỏ qua. Bất quá, gặp gỡ mưu nghị, chuyện này liền lại có chuyện cơ, hay là, các loại chờ danh tiếng quá khứ, chính mình có thể đi một thoáng thương nô quần đảo bên kia, trở lại chỗ cũ xem có cơ hội hay không gặp lại thiên hỏa thạch bực này đủ tốt loan nhi sung kích tiên nhân cảnh thiên hỏa thạch đối với nàng trợ lực thực sự không thấp hơn thấm có thiếu dương tiên khí hỏa lân đan hay là cũng là phượng hoàng viêm duyên cớ đi liên quan với điểm này loan nhi đã sớm cùng sở hà đã nói cho nên hắn rất rõ ràng nói chuyện phía một hồi lâu sở hà mới là cáo biệt rời khỏi thánh hỏa trang đối với loan nhi chuyện hắn một khắc cũng không muốn trì hoãn nếu không phải còn muốn lợi dụng nơi này địa hỏa còn có thiên hỏa này thạch xuất hiện hắn là ngay cả mông nghị mời đều không đây chờ đệ tử đem sở hà đưa ra mông nghị mới là trầm giọng hướng bên trong phòng vấn đạo hai vị đại cung phụng thấy thế nào? Theo hắn tra hỏi, phòng tiếp khách mặt sau chuyển đi ra hai vị tu sĩ, một vị là từ Mi Tưởng mục đích lão giả, một vị là có chút vinh váo tự đắc người thanh niên. Lão giả nói rằng, lão hủ mắt vụ về, nhìn tới nhìn lui, tựa hồ hắn không có ẩn giấu tu vi, cũng là phải nguyên anh trung dài tu vi. Hắn xác thực cùng cái kia lưu dị phong giống nhau đến bảy tám phần, bất quá khuôn mặt đồ vật này đối với chân quân cấp cao thủ mà nói, biến hóa không phải việc khó. Ta luôn cảm thấy có một chút quỷ dị ở trên người hắn, nhưng lại không phát hiện được đến cùng ở nơi đâu. Ra này trên người khẳng định có những bí mật khác, hoặc là. Tiên tâm giao do ta xử lý, cái gì đều có thể móc ra. Vên vào tự đắc thanh niên tu sĩ từ tổ nói, hắn có tư cách như vậy là bình, hắn một thân tu vi đã nguyên anh thượng giai, sắp đại viên mãn, đó là ngông nghị ở tại trước mặt, cũng là thấp nhất đẳng. Phải biết thanh niên này tu sĩ đến từ huyền minh giáo cổ trưởng lão mời, mới có thể đi tới thánh hỏa trang tới làm đại cung phụng, vì lẽ đó nghĩ đến hắn chỉ xem cổ trưởng lão sắc mặt, tại này thánh hỏa trang vẫn đúng là không có mấy cái có thể làm cho hắn có biết điều. Chính đại cung phụng tuyệt đối không thể, này lưu dị phong là luyện đan tông sư, phía sau nhất định có không được người chỗ dựa, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tuần nữa ta còn có chuyện cầu trợ với hắn đây. Mông Nghị vừa nghe hắn nói như vậy, có điểm cũng lên. Nay họ Trình đại cũng phụng, cũng là tu hành quỷ đạo tu sĩ, đào bí mật thủ đoạn, hơn phân nửa là cái kia rút hồn luyện phách, này thật tốt người, cho ngươi lần này hành hạ, không phế bỏ mới là lạ, ngày sau ta hỏa Lân Đan, cầu ai lượt đi. Mông Trang chủ nói đúng, có thể luyện chế bốn loại đan dược, đó là toàn bộ Tây Minh Hải vực, cũng không có bao nhiêu, mỗi một vị luyện đan thông sư, giao tình hầu như đều là khắp thiên hạ. Lão tu sĩ cũng liền bận rộn nói một tiếng. Họ Trịnh thanh niên thấy bọn hắn nói như thế, cũng không tiếp tục nói cái gì, mà là ngồi xuống kiếp mắt kiểu hai chân, không xen vào nữa chuyện này. cái này sát thần, không phục thiên không phục địa, động một chút là gọi đánh gọi giết, cũng may nhờ tần lao đối với hắn có ân, mới có thể nghe là một. hai a mông nghị ở trong lòng tự nghĩ, nếu như thật sự cho trịnh đạo hưu đi vào cái dày, tự nhiên sẽ náo nhiệt sở hà. chuyện kia, cũng không phải là mông nghị thích xem đến, hắn còn muốn cùng sở hà trường kỳ hợp tác đây. trước 145, vô hụt. đồng thời, sở hà vẫn vân tâm tại thất tinh luyện thánh pháp bên này, từ khi triệt để luyện hóa thiên kỳ tinh sau, đã được sức mạnh bản nguyên tạc lại, là tăng nhanh tinh hóa khiếu nguyệt tiến độ. đến tận đây. Hắn đã tinh hóa tổng cộng 1991 cái khiếu huyệt, khoảng cách thi diễn ngân hà tiểu pháp tướng yêu cầu, cũng chỉ có cái kia chỉ là tám cái mà thôi. Một khi đạt đến, đồng thời cũng là tuyên cáo hắn thần thể tiến vào cấp thứ 2, tương đương cùng thái dương tiên cảnh thực lực. Nếu như thời gian rộng rãi điểm, lại cho hắn khoảng 1 tháng, này 8 cái khiếu huyệt tinh hóa không là vấn đề, chỉ là Hồng Lê bên kia ám chỉ thời gian, tựa hồ rất là gấp gáp, chỉ có thể trước tiên các ở một bên đi. Vậy một lòng có thể mới dùng, Sở Hà mỗi giờ mỗi khắc đều đang tu luyện Thất Tinh luyện Thánh pháp, tiến độ đương nhiên phải so với luyện khí phương diện mạnh hơn không ít, có thể trước một bước nhảy vào cấp thứ hai cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, còn có một chút để sở hà rất chờ mong chính là bản mạng chi hỏa lần thứ hai tăng lên, một ít trôn ở sâu tầng tin tức cũng là rõ ràng lên. nếu như có thể nhảy vào thần cảnh cấp thứ hai, liền có thể đem thiên quyền tinh triệt để luyện hóa, trở thành chính mình cái thứ bốn bản mạng đồ vật, cũng sẽ không bao giờ cùng cái kia tử vi tiên tôn có liên hệ. cái này mới là mừng đỡ chuyện, nếu như có thể đem thiên quyền tinh triệt để luyện hóa, có thể thôi động luyện khí cùng luyện thể tu vi bay vọt không ít. đối với ngày sau tu hành, càng có thể như hổ thiên cánh. trong đó liên quan, một khi so đo, để sở hà có chút mừng tỉnh, đây cũng quá chặt chẽ đi quả thực là so với bổ sung lẫn nhau vẫn thực sự tốt hơn nhiều. Bỏ ra thời gian 5 ngày được kích, vận dụng trong tay hết thảy tinh thần linh tinh, cũng là tinh hóa hai cái khiếu huyệt mà thôi, còn dư lại 6 cái mới có thể tiến nhập thần thể cấp thứ hai. Không có thời gian, sở hạ chỉ có thể lên đường, chuyển động thân thể, đi tới một khâu bên trong huyền minh phường thị, chờ hắn đi tới huyền minh trong phường thị thời điểm, nhìn thấy những tu sĩ kia, không khỏi thất kinh. Cái khác cao tầng tu sĩ không biết, như sở hạ như vậy nguyên anh chân quân, có tới hơn trăm số lượng, không phải huyền minh giáo đệ tử, đều là tà tu. Bởi vì hồng lê phát sinh mời, sở hạ đến, cũng là hắn bắt chuyện cũng đem một ít tin tức lén lút báo cho từ Hồng lê lời của đến xem lần này Huyền Minh giáo động viên là Hạ không ít vô liếng đi đầu khả năng vẫn không có cái gì nếu như trận chiến này có thể đánh thắng đem kẻ địch mới Hồng Tiểu Hải vượt trục xuất khỏi như vậy tiếp sau tưởng tượng cực kỳ phong phú dù sao như vậy ở ngoài ánh sáng theo Huyền Minh dạy dỗ chiến là sông pha chiến đấu ở phía trước cùng lén lén lút lút như gần như xa ở phía sau kiếm lỗ bất động dẫn dắt sở hà những này chân quân là một vị mặt đen nguyên thần chân nhất ăn mặc màu đen Huyền Minh thầy tế bảo hẳn là Huyền Minh giáo trưởng lão tổng cộng có 5 chiếc phi thuyền Sở hà đám người sắp xếp ở tại mặt sau hai chiếc, những kia nguyên thần chân nhất hoặc tiên nhân cao thủ, cùng một ít huyền minh giáo tinh anh, thì lại đều là ở phía trước cái kia hai chiếc mặt trên. Trận chiến này khó biết kết quả, nhưng ở sở hà quanh thân những tán tu kia, nhưng là rất hư phấn, có nhiều mọi người đang bàn luận xong việc sau dự định. Tuy rằng huyền minh giáo cũng cùng mọi người đề cập quá phương ra, thế nhưng tại trên thực lực mơ hồ không rõ, những này không biết sống chết ra hỏa, sau này lần này huyền minh giáo phản kích là rất dễ dàng đáp thủ nếu như cho bọn hắn biết Phương gia lần này tới Hồng Tiêu Hải Vực, tổng cộng động viên ít nhất chừng 10 vị tiên nhân cao thủ, không biết vẻ mặt bọn họ còn có thể sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Hay là Huyền Minh Giáo tại tình báo mặt trên, tựa hồ làm đến không được tốt, có chút đánh giá thấp Phương gia sức mạnh. Bất quá thời gian đã qua nhiều, Phương gia lại không tìm được bản thân, lực lượng của bọn họ không biết có biến hóa gì không. Đó cũng là chưa định chuyện, tất cả các loại, chờ đến nơi đây là có thể biết rồi. Sở Hà mục tiêu là linh tinh cấp thiên hỏa thạch, một khi đạt được mình muốn số lượng, hắn tuyệt đối chạy đi bỏ chạy. Còn hiện trường là như thế nào, hắn là lười có tâm tư xen vào nữa. Hắn quyết định đi thiên hỏa tuyệt vực nơi sâu xa tìm kiếm một thoáng. Ở nơi này, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có những này linh tinh cấp thiên hỏa thạch. Dù sao nơi đó là gặp thiên hỏa tàn phá nhất là trong mắt khu vực. Còn ngoại vi những kia mỏ quặng cái gì, có huyền minh giáo cùng phương gia qua lại vơ vét, trước mắt lại là tranh đoạt căn nguyên, chính là có cũng không tới phiên bản thân. Này năm chiếc phi thuyền đều là thượng phẩm linh khí, thể hình tuy rằng có chút bé nhỏ, nhưng độn tốc thật là nhanh. So với trước đó tiểu man điều động phi xa mạnh hơn mấy phần. Xem tiếng gió hắc hắc, ánh chớp phun ra, phòng hộ trận pháp chỉ có mỏng manh hai tầng, Hàn là gió hệ cái kia chuyên môn dùng để độn hành pháp bảo. Bất quá đường xa quá mức xa xôi, đó là này linh bảo độn hành rồi, chuyến đi này ít nhất cũng muốn hào thời gian mấy ngày. Trong lúc rảnh rỗi, trung gian đoạn này nhàn rỗi thời gian, Sở Hà đó là đang bay thuyền mặt trên đả tọa điều tức, toàn lực vận chuyển thất tinh luyện thánh pháp, xung kích cái khác chưa từng tinh hóa khiếu huyệt. Những này nhàn rỗi thời gian dùng để tu luyện, chí ít có thể làm cho Sở Hà lần thứ hai tinh hóa một cái khiếu huyệt tới, nhưng đáng tiếc không thể nhất cổ tắc khí, đem số lượng kia tập hợp đủ, đối với ngân hà tiểu pháp tướng, Sở Hà là rất có hứng thú, không biết nó thi diễn xuất tới, uy lực thì như thế nào. Bất quá Cái tiêu pháp tướng do 1999 đạo tinh nguyên tập trung mà thành, vẫn dựa vào tiền kỳ tinh ở trong đó lời của, như vậy, uy lực của nó sẽ không tại bây giờ cản khôn kiếm bên dưới. Thật ra khiến Nhân chờ mong A nghĩ tới đây, Sở Hà trong lòng không khỏi hỏa nóng lên. Đang bay thuyền mặt trên, lúc này có một ít tâm tư lung lay tu sĩ, chính đang chung quanh bắt chuyện, liên lạc cảm tình, tất cả mọi người là chân quân cấp số cao thủ, lại là tán tu, lẫn nhau thành lập một ít liên hệ là rất cần phải. Thậm chí có gia hỏa, ngay cả Đồng Hương đều lấy ra khi đến gần cắt vào điểm. Đương nhiên, như Sở Hà như vậy mới nguyên anh trùng lại nhắm mắt dưỡng thần mọi việc không để ý tới, là không có có một tu sĩ tới hàn giao. Những kia nóng lòng diện cười đều là hướng về những kia nguyên anh cảnh thượng giai cùng đại viên mãn tu sĩ chạy đi. Đặc biệt là hai vị kia nguyên anh cảnh đại viên mãn tu sĩ, gần như là trở thành này phi thuyền mặt trên hạt nhân, trung quanh vây quanh các tu sĩ, đều nhiệt tình đến cùng cái gì tựa như nguyên anh cảnh đại viên mãn tu sĩ, tương lai nhưng là rất có thể tiến vào nguyên thần cảnh tồn tại. Lúc này định bộ 1, 2, bắt cái giao tình, nói không chắc tương lai có thể sử dụng được đây. Ký thực, tại này cường giả vi tôn trong thế giới, Loại chuyện này cũng gần như tư không nhìn quen, đó là kiếp trước tại trên địa cầu, cũng là nhìn mãi quen mắt, bất quá cái kia nguyên do là tu vi đổi lắm của cải hoặc là quyền lực. Theo tiếp cận Hồng Tiêu Hải vực, từng trận cảnh kỳ từ phía trước truyền trở về, mọi người ung dung rốt cục thì biến mất đi, đổi làm một vẻ khẩn trương. Dù sao, như vậy chém giết chuyện, việc quan hệ sinh tử, vẫn để cho lòng người có bất định tâm ý. Sở Hà âm thầm là lắc lắc đầu, cái kia huyền minh giáo tuy rằng hứa hẹn phi thường phong phú, nhưng ở cần phải chuẩn bị mặt trên, nhưng là khiếm khuyết rất nhiều a không nói thứ khác, này phi thuyền phân phối so với trước đó Bắc Hoang Phương gia những kia quả thực có thể gọi là là đơn sơ không nứt ngay cả một vị Sạ Nhật hỏa súng đều không nỡ bỏ từ khi Sạ Nhật hỏa súng tại Bắc Hoang Phương gia cùng Huyền Minh giáo trong trận chiến ấy rực rỡ hào quang là trở thành địa nguyên đại lục rất nhiều thế lực lớn tranh tương cạnh tranh mua tồn tại tại trong đoạn thời gian kia Phương gia dựa vào cái này sẽ đem lương tâm thu lại cũng thật là lớn kiếm đặt kiếm lửa gạt đến những thế lực kia máu chảy thành sông nếu không sở hạ tại Bích Lan Cung bế quan tu luyện tranh thủ đột phá thần cảnh trong cuộc sống dùng cái gì phải nhận được Bích Lan Cung cùng Vương Cửu trọng như vậy hào歹 ngay cả Vũ Hóa Tiên đan đều cho mười viên tám viên không có xạ nhật hòa xuống, đi công kích người khác kinh doanh một quãng thời gian pháo đài, chẳng phải là muốn kiên trì bính từng đi, còn là sát phá ra đầu, vẫn là bể đầu chảy máu, liền xem Vương gia bố trí thế nào rồi. Đối với điểm này, Sở Hà thật là đoán không ra, tuy rằng Hồng Tiểu trong hải vực Thiên Hỏa Thạch mỏ cũng cái gì rất đáng giá, thế nhưng muốn Vương gia đóng quân mấy vị tiên nhân cao thủ ở chỗ này thời gian dài khai thác, tự hồ cũng không lớn, cũng không lắm hợp lý. Ai, quản hắn nhiều như vậy, kế hoạch này chuyện của mình, như thế nào mới có thể hợp lý địa hướng về Thiên Hỏa Tuyệt vực bên kia đi. Nếu như là thẳng tắp lộ trình, theo này đại đội giết đi vào là tốt nhất. Sau đó đãi một vị lãnh thủ, đem hắn xua đổi hướng về Thiên Hỏa Tuyệt Vực bên kia đi. Ngược lại là một ý kiến hay, các loại, chờ, tiến vào Thiên Hỏa Tuyệt Vực bên trong, làm sao làm, liền là chuyện của mình. Nếu là không thể như ý, Sở Hà cũng không ngại lâm trận bỏ chạy, cũng không tin tại hỗn loạn thời điểm, còn có người có thể nhìn mình chằm chằm không tha sao? Những kia chân nhất cùng tiên nhân chiến đấu, chỉ sợ bọn họ sẽ ở trước tiên trở thành bối cảnh cùng vây xem chúng. Hồng Tiêu trong hải vực, tốt nhất một chỗ màu rặng, tại khá là tiếp cận Thiên Hỏa Tuyệt Vực địa phương, tại bình thường Thiên Hỏa thạch sản lượng trung, gần như là chiếm được 6 thành tả hữu phân nghịch, nơi kia cũng là huyền minh giáo chuyến này trọng điểm đã kích mục tiêu. Hồng tiêu hải vực không hổ kỳ danh, ở chỗ này bất kể là đá ngầm vẫn là bùn đất đều là màu đỏ sậm anh đến nước biển màu sắc đều có chứa mấy phần màu đỏ tươi, chợt đi vào, còn tưởng rằng đến trong biển máu. Ở chỗ này, linh khí độ dày càng mỏng manh, bất quá có một loại thẳng vào tâm phổi trích tiêu cảm, khiến người ta có chút không thoải mái. Những khí tức này rất rõ ràng cho thấy mang tới cái kia kia tịch diện tâm ý, đến từ Thiên Hỏa Cố Hưu Khí Tức. Vậy mà, chiến đấu phát sinh, có chút vượt qua sở hà dự liệu, tự hồ, không có đụng phải ra dáng ngăn trở, nơi kia phạm vi mấy trăm dặm hải đảo liền cho huyền minh giáo đám người công chiếm trở về. Bất quá một ít huyền minh giáo cao tầng còn chưa kịp vui vẻ, ngay sau đó xuống tới mỏ gặm nơi sâu xa vừa nhìn, hầu như mũi đều tức điên, phương ra những tên khốn tiếp địa, quả nhiên là vơ vét một bút liền cút đi, cũng mặc kệ khai thác hợp lý tính, là đem phía dưới hầu như làm cho rối tinh rối mù, tạo thành tổn thất rất lớn. Bọn họ có tiên nhân cao thủ xuất lực, gần như là đem nơi này mỏ gặm đào hết rồi hơn nữa, vẫn tạo thành không ít địa phương đổ nát cùng địa hóa tràn ngập. Nơi này mỏ gặm đã là phá hủy hơn nữa, đó là ngày sau huyền minh giáo chỉnh lý đi ra, khai thác tuổi thọ cũng muốn so với trước đây rút ngắn gấp mấy lần. Sản lượng mặt trên, chỉ sợ ngay cả hai thành cũng không đủ. Những tình huống này ở lại bên ngoài những tán tu kia không biết, nhưng thần thức cường hãn Sở Hà, chỉ cần hơi cẩn trọng tìm đòi, cái gì còn không rõ. Một cái trọng quyền đánh vào chỗ trống, Huyền Minh giáo những tiên nhân kia cao thủ hầu như phải vì thế mà phát đi lên, rơi vào trong tay của bọn hắn những kia phương gia đệ tử, liền cho hành hạ đến rất thảm, rút hồn luyện phách cái gì đều xem như là khinh. Bất quá, từ một ít không chịu nổi tù binh trong miệng biết một tin tức tốt, phương gia những kia cường thủ, là tiến vào Thiên Hỏa Tuyệt vực chung. Chương 148, Hỏa Kỳ Lân. Bất quá Sở Hà nhìn thấy chúng nó như vậy, nhìn thấy đối phương dường như nhìn thấy mỹ thực giống như, trong lòng cũng là hồi hộp một thoáng, thực lực của bọn nó đã vô cùng tốt, nếu là có thể lẫn nhau thôn phệ tiến hóa tiến thêm một bước nữa, chỉ sợ có thể thành tựu hoàn mỹ thể tịch địa tâm ma, cái kia sâu trong lòng đất, có hay không có nhân vật như vậy đây. Nhưng vào lúc này, phía dưới bỗng nhiên có một tiếng thú hung rít gào mà đến, xuyên qua hơn ngàn dặm cách trở, chấn động đến mức Sở Hà màng thai đau đớn. Đây là cái gì thú loại tiếng hô, bên trong có chứa từng trận uy nghiêm tâm ý, chợt vương nghe tới, còn tưởng rằng thiên uy hiện, hiện đây. Đó là tại tầm nham thạch nơi sâu xa, như vậy sóng âm đều có thể tập trung vào thần thông mạnh đủ khiến sở hà thắng phục cũng không biết trực diện tương đối cái kia cường tuyệt manh thu các tiên nhân nên như thế nào kết cục theo thú hướng mà đến nhưng là tầng dưới chót từng trận run dậy, bên ngoài ngàn dặm nơi sâu xa đã là triển khai kịch liệt tranh đấu không biết là cái dạng gì trận chiến bên trong là phương gia nhân không nghĩ tới đây sở hà cũng không dám chậm trễ vội vã đem độn tốc thả ra cấp tốc đi xuống diện chạy đi càng xuống cũng có phát hiện mới chẳng trách ở phía trên cảm thấy nơi sâu xa có chút gió em sóng lặng nguyên lai dọc theo đường đi những kia đang chết cũng bố trí không ít tại ngăn cách dùng linh dài trận pháp vừa mới nếu không phải hung thú kia trước nay chưa từng có tức giận, chỉ sợ ngay cả Thanh nhầm kia cũng không thể xuyên thấu qua tầng kia tầng trận pháp suy yếu, chuyển tới cái kia phía trên đi. Nghĩ tới đây, Sở Hà độn tốc không khỏi lại tăng nhanh một bậc. Tầng kia tầng tới người mà đến áp lực, lúc này là càng lúc càng dày đặc, Sở Hà độn quang cũng cho áp xúc không ít, đến cỡ này địa giới, đó là nguyên thần chân nhất ở bên trong, cũng muốn cảm thấy rất nhiều cả tay. Thôi có chút tay chân thả không ra cảm giác. Theo càng lúc càng tiếp cận địa phương chiến đấu, cái kia thú nhưng là càng lúc càng rõ ràng, bên trong còn kèm theo mấy người hô quát, kỳ lân thú, Hỏa kỳ lân. Chơi ạ lần này giới như thế nào có thể có bực này hung thú? Phương Cửu Trọng, lần này chúng ta không liên thủ, đừng nghĩ có cơ hội lấy được phía dưới đồ vật. Không bằng chúng ta thả xuống thành kiến, liên thủ lại, chia đôi. Cái kia Huyền Minh Giáo cao thủ người dẫn đầu kiến nghị nói, thả Nguyên Nương cho má, chúng ta đã cọ sát lâu như vậy, thật vất vả mới đưa lực lượng của nó suy yếu không ít. Các ngươi những tên khốn kiếp này liền đến hái quả đảo. La Phương Cửu Trọng âm thanh, lúc này hắn rất phẫn nộ. Phương Đại trưởng lão ngươi coi tấm a, cái kia hỏa kỳ lần hướng về ngươi đi. Huyền Minh Giáo một vị khác đại trưởng lão cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh phía dưới có chút bối rối nhưng từ đôi câu vài lời xem ra tình huống cũng rất rõ ràng phương cửu trọng cùng phương gia người cũng ở phía dưới hơn nữa săn bắn cái kia hỏa kỳ lân hảo một quãng thời gian vậy mà huyền minh giáo cao thủ từ phía sau chạy tới muốn cùng lẫn lộn vào chia đôi tên ngu xuẩn đối mặt hỏa kỳ lân loại này tiên giới mới mọc ra tiên thú sức chiến đấu khủng bố đến cực điểm trước tiên không đồng tâm hiệp lực đánh chết lại nói dĩ nhiên chính ở chỗ này biến thành một đoàn tâm tư khác nhau thực sự là không biết sống chết ta kỳ lân là tiên giai thú loại từ rất nhiều điện tịch bí ẩn ghi chép đến xem Vật ấy chỉ sinh ở tiên giới, một dáng sinh đó là cấp 8 tồn tại, dễ dàng trưởng thành đến cấp 9, nếu là có phong phú tài nguyên tỉ mỹ dưỡng dục, đó là thập cấp cũng có rất lớn khả năng. Bởi chiến lực của nó phi thường cường đại, trong tiên giới cũng có nuôi dưỡng, phần lớn là làm như chiến tướng vật cưỡi, hay là tiên môn trông coi, mỗi một vị đắc lực tiên giới chiến tướng cùng cấp cao tiên nhân, đều lấy nắm giữ một con thập cấp kỳ lân thú làm linh, càng là tượng trưng cho thân phận. Con thú này chủng loại nhưng phân ngũ hành, bên trong lấy hỏa kỳ lân sức chiến đấu nhất là sắc sỡ, trưởng thành lên thành thập cấp loài của, càng là có thể điều khiển thiên họa. Như thế cấp 9 Chỉ sợ cùng giai tiên nhân đều muốn tránh đi, không dám vứt phong. Không ngờ rằng, thiên hỏa này tuyệt vực bên trong, dĩ nhiên ẩn sâu một con hỏa kỳ lân. Lúc này, sở hạ không khỏi tại thần hồn bên trong hiện ra hỏa lân đan ba chữ. Cái kia bốn loại thuộc tính lửa đan dược, cùng hỏa kỳ lân cũng thật là cùng một nhịp tợ. Tại linh viên chủ nhân bên trong, cũng có chút hứa hỏa lân đan lai lịch, cái kia hỏa lân toa đan dược nguyên bản bất phàm, không biết cấp bậc. Nhưng rơi xuống Thiên Tinh Tông trong tay thời điểm cũng chỉ có một tàn vương, trải qua Thiên Tinh Tông rất nhiều luyện đan tông sư thăng nghiên, lấy hỏa long thảo thay thế khó có thể đạt được kỳ lân huyết, lại sửa chữa đi tới, mới là đã biến thành hiện tại bốn loại toa đang dược. Liền ngay cả ngày xưa Thiên Tinh Tông chủ đều cho rằng kỳ lân huyết hiếm thấy, cũng có thể biết vật ấy tại hạ giới xuất hiện gần như là không thể nào. Vậy mà không nghĩ tới, nhưng ở chỗ này bính vương vàng, hơn nữa từ hình thái nhìn lên, tựa hồ cấp bậc còn không thấp. Cấp 9, vẫn là thấp cấp. Hẳn là cấp 9, như thế thập cấp tồn tại, chỉ sợ phương cũ trọng đám người, từ lâu đánh tới bảy trốn chạy đi, nơi nào vẫn dám ở chỗ kia tranh không ngừng. rất nhanh, đem độn tốc thả ra sở hạ, thần thức kia cũng là quét đến phía dưới tình huống, hắn quét tới thần thức khống chế được cực kỳ cẩn thận nhỏ bé, chỉ là vượt qua, phía dưới lại loạn tung tung kheo, vì lẽ đó không có đưa tới phương cựu trọng sự chú ý của bọn hắn. lần thứ nhất chính mắt thấy được cái kia hỏa kỳ lần, sở hà cũng không nhịn được vì nó thần tuấn mê ly một thoáng, chỉ thấy đầu rồng, sừng hiệu, sư mắt, hổ bối, eo gấu, vải rán, đuôi như lưu vĩ, chân như chai máu ngựa, viên đỉnh đầu, có một đôi giác, thể hình ước chừng mấy trượng to nhỏ, cả người khoác một tầng quần cuộn phí phí hỏa diễm há mồm tới đó là một đạo tiên hỏa thiếu đến phương cửu trọng mọi người chật vật chạy trốn căn bản không dám gần người mà đến hướng vô chi nhân tộc hôm nay ta phải đem các ngươi hết thảy phân diện lúc này cái tiên hỏa kỳ lân miệng nói tiếng người cả người tiên hỏa lần thứ hai tăng vọt bao phủ bát phương tuy rằng nó đã cho phương cửu trọng đám người cọ sát không ít thời gian nhuệ khí cũng đánh tan không ít trên người cũng có đạo đạo vết thương nhưng nó nội tình vẫn còn trong nhất thời bạo phát đó là thái dương tiên nhân cũng không dám trực diện tương đối một vị phương gia thiếu dương tiên nhân lẫn mắt chậm một chút đánh tay không bằng dĩ nhiên là cái kia tiên hỏa là đến Chớp mắt cái kia non nửa tiện cánh tay đó là hóa thành than cốc, bay là tả đi. Hắn biết kỳ lân hỏa lợi hại, không dám chậm trễ, lập tức trở tay một chiêu kiếm, đem chính mình cái kia cánh tay chém hạ xuống. Bất quá, cô động thành dương thần tiên thể sau, tứ chi gãy vỡ không tính cái gì, chỉ cần hồn hải não cung bực này trọng địa không cho tiêu diệt đi, bất kỳ tổn thương đều có thể dùng bản mạng tiên khí cô động trở về. Cho dù như vậy, cái kia một vị phương gia tiên nhân cũng là sắc mặt tái nhợt không ít, cái kia kỳ lân hỏa một khi tới người nhiễm, cái kia hỏa lực thấu nhập cực kỳ nhanh tận, đó là hắn đúng lúc chém xuống cánh tay, cũng không tránh không được một ít hỏa lực rót vào sâu trong phân biểu trọng đại trưởng lão, này nghiệt xuống lợi hại, chúng ta vẫn là không cãi, trước tiên đồng tâm hiệp lực rồi nói sau." Cái kia Huyền Minh giáo đại trưởng lão lạnh giọng nói rằng, vừa nãy Hỏa Kỳ Lân phát uy, cũng làm cho hắn hôi đầu hồi kiểm, kinh hai dưới, không thể không trước đem trước mắt cục diện quyết định lại nói. "Đáng chết, dám đánh Ly Hỏa Thiên cung chú ý, trước tiên quá ta cửa ải này lại nói." Cái kia Hỏa Kỳ Lân nghiến răng nghiến lợi, cặp kia hai mắt thật to hầu như bị kín một tầng màu đỏ như máu. Nghe được cái kia Hỏa Kỳ Lân nói như thế, Sở Hà mới là phát hiện, tại hạ đi mấy chục dặm địa phương, thật là có một tòa cung điện khổng lồ ẩn dấu ở địa hỏa dung nham trung, như ẩn như hiện đạo đạo tiên cấm ở trong đó vận chuyển kim bích vi hoàng ánh sáng phóng trăm giảm khiến lòng người động thèm nhỏ dai không nứt. tuy rằng cái kia một tòa cung điện đã là bể nát một nửa nhưng có uy thế này thì lại càng có thể thôi diễn đi ra nó toàn thịnh lúc nên là kiểu gì phong thái cái kia một tòa cung điện phong cách sở hà cả đời này đều vẫn chưa từng thấy. bất quá chỉ là hai mắt hắn liền có thể kết luận này ly hòa thiên cung tựa hồ không phải thế gian kiến trúc không nói cái kia hiếm thấy phong cách cùng đạo đạo tiên cấm bảo vệ đó là cái kia quanh quần quanh thân dày đặc thiên hỏa liền đủ để chứng minh nó không phải địa nguyên trên đại lục đồ vật thiên hỏa thạch sở hà lại tinh tế mở một mắt lập tức mở mắt, hầu như lớn tiếng hô lên. Ngư Lai, like, cái kia ly hỏa thiên cung cái kia màu đỏ vách tường, dĩ nhiên đều là do cái kia phẩm tương vô cùng tốt thiên hỏa thạch bút thành. Trước đó ở phía trên những thiên hỏa này thạch, hẳn là này một tòa cung điện tại vẫn là lúc bốn phía dài rác. Tốt lắm, cho dù không chiếm được cái kia ly hỏa trong thiên cung bảo vật, nếu như có thể đem những thành kia tường đều bị đi hạ xuống, đạt được thiên hỏa thạch, đủ khiến Loan Nhi một đường tu luyện tới thuần dương tiên cảnh còn chưa hết đi. Nghĩ tới đây, Sở Hà không khỏi mừng rỡ không lất. Bất quá, ly hỏa là cái gì hỏa diễm tới, hắn chuyển tức nghĩ đến cái kia thiên cung tên. Này ly hỏa thiên cung chủ nhân đều dùng thiên hỏa tới tại thiên cung bên ngoài bảo vệ phòng ngự tác dụng cái kia ly hỏa lời của hẳn là vẫn tại thiên hỏa bên trên ai trước tiên đừng cao hứng quá sớm có con kia dùng mãnh hỏa kỳ lân tỏa chấn nơi này cả đám người đó là hợp lực đối phó cũng không phải là như vậy dễ dàng sở hạ ý niệm mới hạ xuống phía dưới biến hóa liền lập tức xác minh suy đoán của hắn chỉ thấy cái kia hỏa kỳ lân bạo phát sau những kia hành vây khốn việc các tiên nhân dồn dập tránh lui nhưng là để nó dựa vào dư thế xông ra vòng đây rơi thẳng cái kia ly hỏa thiên cung đi ngăn cản nó đừng làm cho nó trở lại phương cửu trọng thấy thế là lo lắng lên. Cung hỏa kỳ lân giao thiệp với Hảo một quãng thời gian, tự nhiên là biết nó trở về trong thiên cung, muốn làm chuyện gì. Bất quá, Phương Cựu trọng gọi đến lại vang lên sáng, nơi nào sẽ có người không biết sống chết ở chính diện chống lại này đã cấp chín đỉnh cao tiên thú. Nhưng là không phải là không có thu hoạch, bởi hỏa kỳ lân nóng lòng thoát thân, phòng ngự có thư giãn, để mấy cái tiên nhân công kích cũng chứng thực ở trên người nó, mang theo đạo đạo lấp bắp liên hoa, tăng thêm cái kia hỏa kỳ lân thương thế. Làm sao vậy Phương Cựu trọng đại trưởng lão, nó chạy trở về, chúng ta nhân cơ hội này tới phá giải cái kia thiên cung mặt trên tiên cấm, không phải lại có thể đem bức ra sao? Viên Minh Giáo người dẫn đầu không rõ hỏi, cái kế hỏa kỳ lân phát huy, ai dám liều mạng trọng thương trực diện ngăn cản nó? Hừ, ngươi không biết, chờ một chút ngươi sẽ biết. Phương Cựu trọng có điểm thở phi phò, có chút thở ơ dáng vẻ. Để hỏa kỳ lân chạy trốn trở lại, hậu quả hắn nhưng là biết được rõ ràng. Chỉ cần cái kế hỏa kỳ lân trở lại trong thiên cung, nó liền có thể bổ sung sức mạnh, rút lấy những thiên hỏa này, vì lẽ đó tiếp đó, nó có thể lấy uy thế mạnh mẽ hiện ra. Lần thứ hai đánh tới, lại có người phương nào có thể ngăn a? Nó quả thực là đánh không chết Tiểu Cường, làm sao theo chân nó làm quá? Mọi người còn muốn hồi khí nghi, nó nhưng không cần. Chưa 151, phi tiên phát tướng, hỏa kỳ lân lọt vào trong thiên cung đi. Ngay cả dây rùa động tác đều không thể làm ra mấy phần, nhìn dáng dấp chính là bất tử cũng không có năng lực lại ngăn cản mọi người. Hơn nữa tiên cấm chỉ còn lại như vậy ba, bốn đạo mà thôi. Nếu như toàn lực ứng phó, có khả năng tại mấy tức nhạc dạo công, cơ hội thật tốt. Cái kia thiên ma lại đang bên cạnh mơ ước, tất cả đều không chứa được do dự. Tiết Tiết, miễn cưỡng đem hai đạo tiên cấm bạo lực phá giải ra đi. Nhưng vào lúc này, mấy đạo màu xám đụn quang từ phía dưới lớp trên, mang theo từng trận cười lớn mà đến. Lúc đầu còn có thể gặp, nhưng đến bên ngoài mấy trăm trượng chúng nó nhưng là biến thành yên vụ một dạng tồn tại hướng về chư tiên bao phủ mà đến hoàn mỹ thể tịch diệt tâm ma tổng cộng 5 con minh thiền tiên nhân trong mắt co rút lại trong lòng xẹt qua một tiêu ý lệnh nhất thời kỳ bạo động lòng là người làm sao quên mất này tuyệt phẩm âm linh mạch đã tồn tại lâu như vậy thời gian nơi này tịch diệt khí tức đồng như vậy dày nếu như không sinh ra mấy con hoàn mỹ thể tịch diệt tâm ma đó mới là ngạc nhiên chuyện tới thấy thế nào lần này thám hiểm lưu trình đều giống như tiến vào một cái đại quyển sáo tử như tuyệt như nước thủy chiếu ma âm vào lúc này mới là từ phía dưới mãnh liệt bạo phát chỉ thấy đạo đạo màu xám cái bóng vèo vậy mà lên, kỳ quái lạ lùng, không có chỗ nào mà không phải là máu tanh húng tàn, âm u dọa người hình thái. Hoàn toàn thể tịch diệt tâm ma, trời ạ, số lượng ấy, không ngừng 100, vẫn là mấy trăm hay là hơn 1000. Hoàn toàn thể tịch diệt tâm ma, ước các loại tầm thường nguyên thần chân nhất. Bản không ở minh tiền tiên nhân các loại, chờ, trong mắt chỉ là số lượng ấy một nhiều lên, hình thành nguồn sức mạnh kia, đó là minh tiền tiên nhân có thái dương tiên cảnh thực lực, cũng không dám chính diện chống đỡ. Bất quá những này hoàn toàn thể tịch diệt tâm ma, cũng không phải hướng về minh tiền đám người tới, mục tiêu của bọn nó nhưng là đây chỉ có hai đạo nhìn như tổn hại tiên cấm bảo vệ thiên cung đi ở trong lòng của bọn nó có thể ăn được thiên hỏa như vậy mỹ vị đồ vật đã rất thỏa mãn huống hồ có cái kia sáu vị lão đại tại những kia đẹp hơn vị tiên nhân tinh nguyên cũng không tới phiên chúng nó phần lại nói nữa chúng nó nhận được mệnh lệnh nhưng là công kích cái kia thiên cung xâm nhập bên trong đem đầu kia hỏa kỳ lần mà nhâm đi minh thiền tiên nhân đó là không biết đối phương ý đồ chân chính nhưng từ ở bề ngoài đến xem nếu như bản thân những người này ngậm tại đây không nghi ngờ chút nào đưa cho sức mạnh của đối phương đủ khiến chúng nó dưỡng hư không đường hầm Để cái kia càng kinh khủng hơn Thiên Ma Vương Giang Lâm, một khi có thể so với thiên tiên sức chiến đấu Thiên Ma Vương Giang Lâm, như vậy, đồ vật này chi hải sớm muộn muốn biến thành ma những nơi, nếu là không có sắc bén thủ đoạn tới đoạn tuyệt, toàn bộ địa nguyên đại lục luân hãm cũng là chuyện sớm hay muộn. Những này ma nha con, cùng những kia quỷ đồ vật, yêu cầm thú đều là một cái dạng, trang vương ngàn hựu muốn tồn ở lại này giới, vì làm chính là đem địa nguyên đại lục biến thành chúng nó một cái phụ thuộc giới, phía sau hoa viên hoặc nuôi trồng địa. Bất quá, các ngươi cũng nghĩ đến quá đương nhiên, cũng đi ra quá sớm. Minh Tiễn Tiên Nhân trong lòng một tiếng cười gằn, cái kia vạn tiền làm hạ thần thông lại là phấp phới mở ra hán tượng như tiêu dương bay lên, phun ra tứ phương, cũng không phải hào quang, mà là từng con từng con trong suốt minh thiền. minh thiền tốc độ nhanh tới cực điểm, tầng tầng địa hỏa dung nham ở tại trước mặt, quả thực cùng không khí một dạng, ngay cả cách trở một phần cũng không thể. cái kia năm con hoàn mỹ thể tịch diệt âm ma không nghĩ tới minh thiền tiên nhân thần thông dĩ nhiên là như vậy, một cái không có đề phòng, là cho không ít minh thiền xẹt qua bọn họ, hướng về phía sau những kia chảo ra hoàn toàn thể tịch diệt âm ma bay đi. những này minh thiền, đó là lại bé nhỏ, nhưng nó bính cùng cái kia hoàn toàn thể tịch diệt âm ma có thể không nhìn đối phương âm ma khí, dễ dàng rót vào bên trong. ầm ầm. Tại nhiều tiếng thiền tiếng hót chung, không ít hoàn toàn thể tịch diệt âm ma đều nổ tung ra tới. Cái cỗ này cường tuyệt sắc bén âm pháp tia lực, do trong đến ở ngoài, là đem mỗi một đầu chúng chiêu tịch diệt âm ma chui diện, hóa thành từng đoàn nồng nặc tịch diệt khí tức. Vạn tiên làm hạ thần thông tuy rằng lợi hại, có thể quy mô lớn đánh giết hoàn toàn thể tịch diệt âm ma, thế nhưng đối với càng cứng rắn hơn tịch diệt khí tức, nhưng không thể mài mòn quá nhiều. Đồng bạn cho giết chết, đến tiếp sau tịch diệt âm ma lại càng điên cuồng hơn lên, càng có không ít bỏ qua công kích thiên cung việc, chuyển thành thôn phệ chết đi đồng bạn thả ra tịch diệt khí tức, dùng để lớn mạnh bản thân. Tuy rằng đi nuốt thiên hỏa cũng có thể tăng cường sức mạnh của bản thân, nhưng thiên hỏa nắm giữ cường tuyệt di năng, đặc biệt là mỗi một đóa thiên hỏa hạt nhân kia hào quang ngẫu tím kia, đối với tịch diệt âm ma mà, mà nói, hơi chút không cẩn thận chính là muốn liều mạng mà đồ vận. Coi bọn nó hiện tại năng lực, chỉ có thể nuốt 2, 3 đóa thiên hỏa, sau đó tiêu hóa ra, nhưng muốn hảo thời gian mấy tháng. Nếu không, lấy số lượng của bọn nó, lại có 6 con hoàn mỹ thể, cái kia thiên cung dùng cái gì lưu giữ đến bây giờ? Đã sớm cho chúng nó liên thủ tấn công vào đi, gầm mở thiên hỏa này ba phủ, đem đầu kia đang ghét hỏa kỳ lân ma đi. Hỏa kỳ lân thần uy cực kỳ, những năm gần đây chết ở nó kỳ lân hỏa hạ tịch diệt âm ma không biết có bao nhiêu. Vốn là ở đó tuyệt phẩm âm linh mạch trung chốn sâu, lại có tịch diệt khí tức tầm bổ, lưu lại ma ý trải qua vài ngàn năm lớn mạnh, cái kia hoàn mỹ thể tịch diệt âm ma đến mười mấy con, nhưng từ khi công phạt ly hỏa thiên cũng tới, không ngừng vẫn lạc, cho tới bây giờ cũng chỉ có 6 con tồn tại. Tại rất nhiều tịch diệt âm ma thức cảm bên trong, Hỏa Kỳ Lân tuyệt đối là người thứ nhất đáng chết, hẳn không thể chém thành muôn mảnh tồn tại. Cùng Thiên Hỏa so với, nuốt đồng bạn điệu thả ra tịch diệt khí tức, rõ ràng muốn lung dung cùng hiệu suất cao suất rất nhiều, sẽ không phát sinh khả năng tiêu hóa bất lương chuyện như vậy. Tạm hoan thiên cung tình thế, minh thiền tiên nhân các loại, chờ, bảy vị tiên nhân cũng cùng cái kia sáu con hoàn mỹ thể tịch diệt tâm mà chế lên. Phương Cựu Trọng cùng Sở Hà cũng không nghĩ tới thế cuộc hội biến hóa như thế, nhưng kẻ thù gặp lại, ngươi không chết thì ta phải liệt lời, những chuyện khác cũng không cần biết nhiều như vậy. đương nhiên, Phương Cựu Trọng một tia tâm thần vẫn là đặt tại cái kia từ từ hàng xuống đất tầng trung đi thiên cung mặt trên. Lần này bẻ đi nhân thủ, nếu như không thể đạt được một ít hồi báo, Phương gia trưởng lão hội lựa giận hội nâng cao một bước. Dù sao lúc trước truy sát Sở Hà đã là chết đi nhiều cao thủ, ha ha, Phương đại trưởng lão có phải hay không cũng lên ta hôm nay đến đây chỉ cần cho ngươi cái gì cũng không chiếm được đó là. Sở Hà cao giọng cười to, nhưng thế tiến công nhưng lại như là cuồng triệu nhức lên. Hắn thần thể sắp bước vào cấp thứ hai, cứng gọi cực kỳ, cái kia gần thể mà đến thiếu dương tiên khí cùng tiên mang đó là phai nhạt chút, cũng không thể lại làm gì được hắn. Mà phương cửu trọng thì lại khác, Sở Hà quyền phong đến, đó là chút nào hắn đều không dám để cho bắn chúng bản thân. vì lẽ đó, Sở Hà tạm thời là chiếm thô phong, đem phương cửu trọng làm cho từng bước cử, có chút chật vật lên. đây là tại Sở Hà không có lấy ra càn khôn kiếm dưới tình huống, nếu như càn khôn kiếm vừa ra, phương cửu trọng càng muốn chật vật nghe được đối phương fan kia tổn nhân bất lợi kỳ ngôn ngữ, Phương Cửu Trọng nguôi suýt chút nữa cho tức điên, nhưng hắn tâm cơ thâm trầm, rất nhanh sẽ đem hết thể tinh lực đặt tại ứng đối việc mặt trên. Bây giờ thế cuộc lớn bất hảo, nếu như bản thân lại có thêm sơ suất, hậu quả khó mà lường được. A, nhưng vào lúc này, một tiếng tiêu thảm ở phía xa truyền đến, cái kia một vị trọng thương tiên nhân cao thủ, lúc này là biến thành một vệ sáng bắt đầu bay lên, nhưng thấy khuôn mặt hắn kinh hoàng cực kỳ, tại phía sau hắn vẫn theo một đạo màu xám cái bóng. La Kỳ một, Phương Cửu Trọng gặp chi lập tức đau đầu cực kỳ, ai từng muốn đến, thiên hỏa này tuyệt vươn nơi sâu xa dĩ nhiên là mai phục nhiều như vậy có thành tiểu tịch diệt tâm ma, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ còn sẽ có phương gia tiên nhân ngỏm tại đây phương đại trưởng lão đừng kêu dừng tay hôm nay ta là bình tuyệt tỉnh chi tâm mà đến không với các ngươi phương gia làm cái kết thúc ta chắc là sẽ không bỏ qua sở hà lại là cười nói từng tiếng gọi tại phương cửu trọng trong lòng diện Thằng ngãi danh đáng ghét thật cho là ta không có biện pháp chỉ ngươi vốn là quyết định thôn âm thanh nhất khí, nhưng đối phương lần thứ hai lấy ngôn ngữ tới khiêu khích phương cửu trọng như thế nào còn có thể nhẫn nhị được lập tức một tiếng bạo hống nhìn dáng dấp muốn nổi khủng tượng như đối phương vẫn nộ sở hà cũng không dám thị Tuy rằng tại thương nô Phong cùng Phương Cựu Trọng chiến quá, nhưng lúc này có Tử Vi Tiên tồn tại, hắn rõ ràng cho thấy để lại mấy phần lực. Vừa đúng linh giáo một thoáng Cựu Tiêu Phi Tiên kiếm quyết, Địa Nguyên Đại Lục từng nói, Cựu Tiêu Phi Tiên kiếm đạo thần pháp, cản khôn không ra, ai cùng so tài. Sở Hà hai tay một tấm, bằng như đại bằng dương cánh, nhưng hắn quanh thân, nhưng là thanh trọng kiếm khí ngàn vạn tia mà ra, trước mắt đó là bao phủ hơn trăm triệu địa, tạo thành một vùng thế giới. Thái. Phương Cựu Trọng lúc này ngược lại là đem vẻ lo lắng biến mất, hai mắt nhắm lại, sát mặt không buồn không vui, trầm tĩnh như thủy, phảng phất tại tỉ mỉ tìm hiểu cái gì diệu pháp. Nhưng ở sau người hắn có một kia cầm kiếm bóng người bành trướng cũng ngưng tụ, chớp mắt đó là mấy chục trượng khoảng cách, trong vắt như bích kiếm khí cũng ở đây bóng người phía sau cấp tốc quay quyển. bất quá, cái kia hàm chứa vô cùng huyền diệu bầu trời xanh, càng như là cái kia cầm kiếm pháp tướng bối cảnh cùng tôn lên. nhưng thấy tiên y bồng bềnh, không bi không thích, phi phàm bùi hình ảnh, tự có xuất trần kiếm ý, lại tựa như từ cựu thiên hư không mà đến, này cái thần thông chính là cái kia phi tiên pháp tướng. hai người phát động sức mạnh mạnh nhất, lập tức đem này mấy chục dặm địa phương đang đi ra, tràn ngập trong lúc, liền chỉ có hai người dâng kiếm khí, không còn gì khác. Vốn là có một ít tịch diệt âm ma ẩn tại vừa muốn đục nước méo cỏ, há biết kiếm khí kia vô tình, đều là dễ dàng đem đảo loạn thành bột mị đi. Ngay cả cha cũng không thể rơi xuống. Tinh nắm, lắng động, ý động, kiếm ra. Phương cửu trọng cái kia mấy trục trưởng khoảng cách phát tướng, nước chảy mây trôi, đó là một chiều kiếm đâm tới. Hắn lấy pháp thiên tượng địa thần thông tới điều động cửu tiêu phi tiên kiếm quyết. Tuy rằng ít đi trước đó cái kia đến cực điểm nhẹ nhàng, nhưng ở sức mạnh cấp độ mặt trên, nhưng là tăng lên dữ dội mấy chủ, đó là đối diện lấy ra cản khôn kiếm sợ hạ. Vào lúc này cũng là đụng phải trước nay chưa từng có áp lực. Đây là trước nay chưa từng có kiếm ép. Bốn phương tám hướng, không chỗ có thể trốn, đó là trong nháy mắt trốn xa trăm dặm có hơn, cái kia cầm kiếm pháp tướng cũng có thể sẽ rách hư không chạy tới chém xuống. Chưa từng có đối mặt quá như vậy lực lượng ngang nhau kiếm đạo cao thủ như thế nào không gọi mới đến cản khôn kiếm sở Hà khênh hay. Tuy rằng dựa vào tịnh phàm tiên hỏa đem cản khôn kiếm có hằng năm giữ, nhưng còn chưa triệt để luyện hóa kiếm đạo thượng ngắn bản càng rõ ràng. Muốn trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tiến bộ, không thể thiếu muốn tìm được mấy vị gia súc cao thủ tới so tài, sâu sát thêm đối với cản khôn kiếm đạo tìm hiểu. Sở Hà không có lấy ra thiên địa tối say một chiêu kia, mà là đem cản khôn kiếm bản thể thả ra găng đón đỡ đối phương phi tiên pháp tướng. Chương 154, Thiên Ma. Chưa từng nghĩ đến, cái kia che kín phạm vi trong dặm Phật quang, dĩ nhiên tại phương diện nào đó, so với tiên khí kia còn muốn cho tịch diệt âm ma e ngại, đó là cái kia hoàn mỹ thể tịch diệt tâm ma, chạm đến những này phạn văn thần chú sinh ra Phật quang, cũng là tránh né vì làm thượng sách, căn bản không dám cùng với mạnh mẽ chống đỡ. Đại sư được lắm, ánh mặt trời Bồ Tát chú, quả nhiên ghê gớm. Minh thiền tiên nhân hừ lạnh một tiếng, tuy rằng ngày ấy quang Bồ Tát chú có thể đem tịch diệt âm ma đuổi đi, nhưng chiếu rọi tại mọi người hộ thể tiên khí mặt trên, nhưng có đi vào trong thẩm thấu dấu hiệu, tự nhiên để bọn hắn không thích. Hướng hồ, Phật đạo cùng địa nguyên trên đại lục cân đoán, cũng tại lúc này từ chư thiên trong lòng nổi lên, sinh ra thật lớn sát ý. Từ xưa không thể hai đứng ở thế, tại địa nguyên đại lục cũng giống như vậy, chắc chắn sẽ không có ưu đãi nửa phần khả năng. Ánh mặt trời Bồ tát chú, là chí dương pháp chú, sinh ra dường ánh mặt trời. Đối với âm ma bản nguyên sát thương là phi thường của bố, nhắm thẳng vào âm ma bản nguyên, chẳng trách những tia tịt diệt âm ma dồn dập nhượng bộ lui binh, không dám đem ma thể hiện ra ở cái tia pháp chú sinh dưới ánh mặt trời. Không bằng chúng ta liên thủ. trước đêm này một vị con lừa ngốc giết lại nói. Nhưng vào lúc này, phương cửu trọng bí pháp truyền âm lại đây, cùng sở hà thương lượng đông dương đánh tới như thế một vị phật tu, không biết ý nghĩa vì sao, nhưng gặp lại hắn khuôn mặt lạnh lẽo dáng vẻ, định sẽ không có ý nghĩa gì hay. Hơn nữa, mọi người ở chỗ này liều mạng Bính hoạt, lại làm cho người ngoài tới hái quả đảo, mặc kệ là người như thế nào, cũng là nuốt không nổi cục tức này. Phương Cựu Trọng làm sao biết, hôm nay Sở Hà Sở dĩ ra tay là bởi vì muốn đem Phương Gia Thủy làm hốn, không cho Phương Gia đạt được chỗ tốt. Bây giờ cái kia Phật Tu chặn ngang một tay được, chính hợp Sở Hà ý đồ, làm sao vẫn cân nhắc Phương Cửu Trọng đề nghị. Cái gì cũng không sánh nổi, để cho ta tìm hiểu càng nhiều càng khôn kiếm đạo, còn Hoa Thượng kia làm sao làm là chuyện của hắn ta chỉ cần ngươi phương cựu trọng ảo não bại trốn đó là trái lại tại hắn lời nói này sau sở hà thế tiến công là càng thêm hung mãnh lên bây giờ xem ra phương gia gia chủ không có xuất quan cái kia phương nhiên cũng không có tại địa nguyên đại lục chỉ cần phương cựu trọng bị trọng thương liền có thể vì làm loan nhi cùng bản thân tranh thủ đến không ít thời gian thấy thế nào này món làm ăn đều hơn nhiều cùng phương cựu trọng hợp tác muốn được mặc dù hắn bây giờ vẫn không có khai ra giá tiền được ngươi phương cựu trọng nguyên tưởng rằng sở hà không đáp ứng cũng sẽ tại thế tiến công mặt trên chỉ hoãn một ít há biết hắn chính là thừa cơ hội này nổi lên để hắn trong thời gian ngắn là lui nhanh mấy trăm trượng, chật vật không nứt. Thang ngại danh đáng ghét, ta muốn với ngươi phân cái sinh tử. Phương Kiệu trọng khí kết giới, lập tức điên cuồng hét lên từng trận. Tăng bảy, bảy loại màu sắc, vào lúc này là phấp phới hơn trăm dặm, bình định tất cả nguyên khí, để vây kín mà đến thiên địa cối xây chỉ chạy lên. Mà cái kia phi tiên pháp tướng, nhưng là hung hãn một chiêu kiếm đâm tới, với này cũng đi, còn có cái kia quyết chí tiến lên chân ý. Phương Kiệu trọng, hắn muốn liều mạng rồi. Ha ha, Sở Hà cười lớn không nứt, nhưng kiếm vụ phương pháp, lần thứ hai ở trong đó lan truyền, đem hơn trăm dặm ở ngoài những tiêu tịch diệt âm ma dồn dập đánh rơi xuống đều thảm không ớt, như vậy mới tính là một nam nhân mà. Hit vào một hơi, Sở Hà cũng là một tiếng quá lớn, tuy rằng hắn không có pháp tướng, nhưng hắn trong khoảnh khắc khí thế, nhưng không kém gì cái kia phi tiên pháp tướng nửa phần. Kiếm chỉ một biển, Trường Phong Minh ông, thanh trọng kiếm khí như rồng bay ra biển, vọt một cái mà đi, cũng là đồng dạng quyết chí tiến lên. ầm, hầu như đem trong vòng ngàn dặm không gian chấn động đến mức cái thấp hướng hạ nổ vang. Nhưng thấy kiếm khí cùng kiếm ý xuống tới, tạo thành từng cái từng cái bao phủ mở ra sóng to, ở giữa chỗ, Sở Hà cùng Phương Tiểu Trọng đều là máu tươi chảy như điên, nhưng bọn hắn đều cắn chặt hàm răng vẫn như cũ cầm kiếm cấp tiến, mặc kệ phía trước là không gian chạy đồng địa, vẫn là không gian thật lớn khé nước, cũng không thể ngăn trở bọn họ tiến lên. Cũng may nhờ trước đó nơi này đã cho hai người kiếm khí đảo cái nát bét, lần này mạnh nhất bạo phát, chỉ bất quá để chúng quanh hư hao mở rộng mấy chục dặm thôi. đã là như thế, hôm nay này đông tây hải giao tiếp chỗ, không chỉ địa chấn kéo dài, liên quan cái tiên ngập trời biển gầm cũng là một trận tiếp một trận liên tục, sợ đến trong phạm vi mấy chục ngàn dặm thổ dân môn tát tát run, không có chỗ nào mà không phải là hướng về ông trời khẩn cầu, hy vọng thiên ý bất giận, không lại nhấc lên như vậy sóng to, độc hại sinh linh. Bách với Sở Hà cùng phương cựu trọng không muốn sống cứng rắn chống đỡ, liên quan ở phía dưới mấy trăm dặm những tiên nhân kia môn cũng là dồn dập tạm lánh danh tiếng, không dám để bọn hắn phân tán mở ra kiếm khí trên người được. Mà tất cả kiếm khí không tự bạo phát, nhưng là không thể ảnh hưởng đến cái kia một vị thi triển ánh mặt trời Bồ Tát chú phật tu, hắn vẫn như cũ phiên nhiên ở trên hư không mà động, trong thời gian ngắn đó là xoay chuyển thật lớn một vòng khu vực, đem hơn trăm hoàn toàn thể tịch diệt âm ma hóa thành phiền, đem trong cơ thể bọn nó tích diệt khí tức toàn bộ rút lấy đi, không có một chút nào khách khí. Đáng tiếc những kia hoàn mỹ thể âm ma, đối với này một vị khắc tinh cảnh giác là trước nay chưa từng có không dám cùng với tranh đấu tương đối, mà là tiếp lấy rất nhiều thủ hạ thân ảnh mà ẩn nấp lên. Phật tu cũng không cố ý đi tìm bọn họ, ở trong lòng của hắn, chỉ cần đem nơi này tịch diệt âm ma đều tiêu diệt đi, những kêu hoàn mỹ hình thái tịch diệt âm ma tự nhiên sẽ hiện ra thân hình, nơi nào vẫn chạy thoát hắn bắt giữ. Hôm nay việc này, việc quan hệ hắn ở đây giới nhiệm vụ, không thể có sai lầm, đó là sợ hà đám người đến đây quá nhiều, hắn cũng sẽ không khách khí nửa phần, từng cái chu diệt đi. Tại Phật tu trong lòng, tất cả bất quy tuần Phật đạo đều là dị giáo đồ, diệt chi không có nửa điểm áp lực. Phật đạo cũng chia mấy phái, chính như luyện khí chi đạo có kiếm đạo, đan đạo chia đều chi, mà này một vị chính là Phật đạo trung khá là cấp tiến cái kia một phần chi, hầu như tận trưởng tất cả hàng ma phương pháp, phẫn nộ pháp tướng, trận mắt kim cương các loại, trở, thần thông pháp tướng đều là xuất từ hắn phái này. Bây giờ tại địa nguyên đại lục phổ biến Phật pháp, tao nội trước nay chưa từng có ngăn trở, đã để tâm tư của hắn độ lệch không ít, thể muốn thủ đoạn lôi đỉnh xoay chuyển tất cả những thứ này. Nếu không, hắn cũng sẽ không trùng ma giữa vật, tạo nên những này tịch diệt tâm ma, dùng để tiến một bước thôi động hắn tu hành cảnh giới chỉ cần hắn bây giờ tu vi tiến thêm một bước nữa, liền có thể sánh vai thuần dương chân tiên, thậm chí tiến thêm một bước, có chư hành vô thường pháp tuấn ra chỉ tại người, đó là ngày xưa cái kia một vị tên là phương nhiên khủng bố kiếm tiên cũng không cần lại kiến kỵ, có thể địa vị ngang nhau, do đó lại mở thắt chính mình phật tổ. Nếu là có thể tại địa nguyên đại lục đứng vững bước, bước chân, lấy phật pháp vô biên vô hạn chi diệu, định có thể trong tương lai phát quang tỏa nhiệt, thành tựu to lớn công lực, nói không chắc, bằng này bản thân còn có thể phi thăng phật giới, cách này chút lớn bổ tất cùng phật đả tiến thêm một bước. Hắn các loại nghĩ tư tại trong lòng sẽ qua, để hắn không lại giếng cổ không dao động, trở nên nóng bỏng lên. Hắn cũng là bình tĩnh, cũng tự mình cảnh giác một thoáng, ma ý quả nhiên vô hình vô tích, hữu tâm nó liền có thể có nhân lúc, bất quá, ta một viên Phật tâm mặc dù không có lưu ly sạch sẽ đấu, nhưng là không phải ngươi bậc này ma ý có thể xâm nhiễm. Nhưng vào lúc này, một cỗ to lớn ôn hòa khí tức, là từ khắp nơi bao phủ mà đến, trước mắt liền đem hắn bốn phương tám hướng tập trung, ngày ấy quang Bồ Tát chú phát sinh Phật quang, cũng tại hiện tại cho cái kia vàng nhạt tiên mang áp xúc lên, không huy hoàng hơn nữa trầm giảm, uy thế không thể đỡ. Tại tiên mang bên trong, lại có thiên minh bay lượn, chỉ chỉ trong suốt như ảnh, đó là ngày ấy quang Bồ Tát chú cũng không thể ngăn cản lại những này phi điên dồn dập cho xuyên thấu mở ra, nhắm thẳng vào phật tu. là minh thiền tiên nhân các loại, chờ, liên thủ, thề phải đem cái kia vô sỉ lại đây hái quả đảo phật tu chu diệt lại nói, đạo bất đồng bất tương vim mưu, hơn nữa có cơ hội còn muốn hạ tử thủ. nay phật tu chỉ có một người, đó là hắn lại tuyệt vời, mấy vị tiên nhân liên thủ, hơn nữa minh thiền tiên nhân này một vị thái dương cảnh cường giả ở bên, không sợ sẽ không để cho hắn chật vật bị thương mà chạy. hứa hồ, bên cạnh còn có cái kia hoàn mỹ cấp độ tịch diệt âm ma ở một bên mơ nước, chúng nó đối với này một vị phật tu mơ nước, tựa hồ càng tại chư tiên bên trên, bởi phật ma trời sinh hô khác. Xâm nhiễm một vị cấp cao Phật tu, là muốn so với một vị cùng giai tiên nhân đạt được chỗ tốt càng nhiều, xâm nhiễm một vị tiên nhân, hay là sẽ không trở thành tiên ma thân thể, nhưng nếu như là Phật tu, cái kia thành công tỷ lệ nhưng là tăng cường rất nhiều, gần như là đạt đến 7, 8 thành dáng vẻ. Vậy mà Chư Tiên cùng những kia muốn đánh lén tịch diệt tâm ma, đều đánh giá thấp này một vị Phật tu bản lĩnh. Nhưng thấy hắn sau đầu pháp luân viên chuyển, hai tay nặn ra một huyền diệu pháp ấn, chậm rãi ấn ra, tập trung minh điển tiên nhân, hắn quanh thân bạn có cuộn trào Phật quang tỏa ra, như lớn nhật kinh thiên, huy hoàng không thể nhìn thẳng vào. Chư hành vô thường pháp ấn. Phật tông tam đại pháp một trong pháp tấn vừa ra vô hình vô tướng nhưng là đem chư tiên vây kín mà đến công kích từng cái đảo diệt đi cái kia hỗn loạn cực điểm lực lượng không gian dễ dàng đem rất nhiều cô động pháp lực tác rời, phản trấn tứ tán cũng không còn nửa điểm hành tích chắc chắc nay chư hành vô thường pháp tấn đã là liên quan đến đến lực lượng pháp tắc căn bản phá hết chư tiên quyết pháp cũng không phải là việc khó hướng hồ chư tiên lực chiến đến tại đây một thân sức chiến đấu đã sớm hạ xuống không ít không thể so trước đó hung hãn mà này phật tu vừa tới lại có thái dương cảnh đỉnh cao sức chiến đấu có diệu pháp nơi tay khuynh lực dưới tự nhiên có thể tan dã này một làn sóng thế tiến công chư hành vô thường. Minh Thiên Tiên Nhân quát lạnh một tiếng, rốt cục thì biết đối phương thực lực chân chính. Trước đây nhìn thấy, còn tưởng rằng này Phật Tu chỉ lĩnh Ngộ Pháp Tấn này ra lông, dùng để hộ thể thôi. Há biết đối phương ở trong này trình độ là phi thường tinh thâm. chư hành vô thường pháp tấn, không nặng lực công kích, ở phương diện này không mạnh, nặng nhất, coi trọng nhất phòng ngự, nhưng là cao cấp nhất phòng ngự pháp tấn. Mặc kệ ngự như thế nào rời núi lấp biển mà đến, ta một tấn vừa ra, thì lại vạn tượng vạn pháp băng loạn, không lại phú có. Liễu lo, Thiên Ma Thanh Âm Đống Nhiên Tử hư không xuyên thấu lại đây, không chỉ nhắm vào cái kia Ngăn định Phật Tu đó là minh thiền tiên nhân cũng không có buông tha, bậc này cấp độ thiên ma thanh âm, đó là minh thiền tiên nhân cũng khó có thể làm được thông đồng tương đối, đều là thầm hô một tiếng bất hảo, có thể uy hiếp đến minh thiền đám người thiên ma thanh âm, không cần phải nói, định là có chuyện để nhiệm hóa thiên ma sinh thành, do đó tìm khó mà đến. Là la La kỳ một, ban đầu cho ma nhiễm cái kia một vị tiên nhân, lúc này nhưng thấy hắn hư không kính bộ, ma khí mãnh liệt, dường như cái kia vô lượng mực nước nhào mở ra đi, đó là liên quan đến cái kia không tránh kịp tịch diệt tâm ma, cũng là đem hết, không có bởi vì cùng bản đồng nguyên mà lưu tình nửa phần. Về phần cái khác hoàn mỹ thể tịch diệt tâm ma. Vào lúc này, cũng là hiện thân mà đến, nhưng bọn hắn đều run run run, run không dám, có nửa phần lỗ mãng cùng được quá, tựa hồ gặp rất sợ sệt đổ vật. Chương 157, ma nhiễm vô hình. Thiên ma bằng thuần dương chân tiên tu vi, tại nhân vật như vậy trước mặt, có thể giữ được mạng nhỏ, bọn họ đã là rất may mắn, như thế nào còn dám hàm vi giết đi, đem đối phương tiêu diệt. Nhưng vào lúc này, ở phía xa bỗng nhiên có tử quang tỏa ra, xuyên thấu từng tầng từng tầng trở ngại, đến chỗ, những tia thiên ma khí không khỏi là dồn dập trừ khử đi, có một cái hư không con đường vươn dài mà tới, một uy nghi vô thượng tiên nhân từ đó bước chậm tới, cả người lượn lờ tiên khí màu tím. Trang nghiêm cao thượng, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng nhìn thẳng, chính là cái kia phương gia tiên nhân gặp gỡ mấy mặt Tử Vi tiên tôn. Ở một bên Mơ Ước Tịch Diệt Âm Ma lúc này là đem mục tiêu chuyển đến này, một vị đột nhiên xuất hiện tiên nhân trên người, dồn dập từ bốn phương tám hướng vây công tới, tầng tầng ma âm hỗn náo cực kỳ, bên trong để lộ ra hương phấn cùng tham lam, là như vậy rõ ràng. Tựa hồ, cái kia ôm lấy Tử Quang tiên nhân, trên người mùi vị để chúng nó càng điên cuồng hơn. Thiên Ma hảo cảnh, Tịch Diệt Âm Ma. Tử Vi tiên tôn không biết là chân thân tự thân tới, vẫn là phân thân mà đến, nhưng hắn nhìn thấy những kia Tịch Diệt tâm Ma cùng tiên ma khí Rõ ràng rất là không thích, lông mày hầu như nhíu lại. Chợt, hắn rơi lên một cái tay, hướng thượng hư không tìm một cái đại quyển, cái kia tử quang bỗng dưng hóa ra dâng trào, vòng đẩy ra, tịch diệt tâm ma đụng chạm đến, không có chỗ nào mà không phải là hóa thành cho bụi. Tử quang dư thế không ngừng, càng là hầu như đánh xuyên qua thiên ma ảo cảnh, bất kể là cái gì tuyệt thế sát nữ cùng mê ly cảnh tượng, đều là biến thành phi yên, ngay cả bên ngoài địa hỏa khí tức cũng thừa cơ hội này rót vào không ít tới, vì cái này lạnh leo pháp vực mang đến mấy phần lửa nóng. Không hổ là tiên tôn, mọi người đau đầu không lướt thiên ma ở cảnh, ở dưới tay hắn tựa hồ cũng chỉ so với cái kia miếng băng mỏng cường một điểm thôi thiên tôn đại nhân phương lập do thấy hắn hiện ra thần uy giơ tay nhấc chân liền đem những kia ngông cuồng tự đại tịch diệt âm ma cùng ảo cảnh tiêu diệt trong lòng vui vẻ lập tức không người trí lễ còn lại phương gia tiên nhân cũng không dám chậm trễ các ngươi mà lại đi theo ta tử vi tiên tôn trên mặt không buồn không vui bối thân mà chuyện nhưng thấy tử quang chiếu sáng mặt trước cái kia thiên ma khí cùng ảo cảnh đều là tan thành mây khói để chống một cái hoạt lộ thiên thang có như vậy tuyệt thế tiên tôn ở phía trước mở đường làm sao sầu không thể phá tan thiên ma ảo cảnh đem những này tịch diệt âm ma từng cái chu diệt Phương lập do trong lòng có Vi Lan sinh ra, tiên Tôn đến đây, nhất định là vì cái kia họ sở chuyện giải đại gia khốn. Bất quá là thuận lợi mà làm thôi. Hừ, tiểu tử kia chết chắc. Phương gia cục tức này, rốt cục thì có thể ung dung đi ra, không cần lại bị đè nén dưới đáy lòng nơi. Mấy ngày nay tới, rất nhiều hành hạ, cũng là vì cái kia họ sở. Liền ngay cả hiện tại chuyện này, nếu như sở Hà không chặn ngang một tay, nói không chắc, bọn họ đã đem cái kia ly hỏa thiên cung tiên cấm phá giải ra tới, đến đến bên trong bảo vật, coi như là Huyền Minh giáo những người này chia một chén canh đi. Vậy thì như thế nào? Dù thế nào cũng sẽ không rơi vào trật vật như vậy mức độ. Tại Phương Lập Do trong lòng, đã là đem hết thể nguyên nhân đẩy lên sở hạ trên đầu đi, khiến người ta người này tội không thể tha, khi chết. Tuy rằng trong lòng hắn tâm tư có chút phức tạp, nhưng không chần chờ, lập tức cùng phía sau hai vị phương gia tiên nhân theo sát mà đi, Tử Vi Tiên Tôn một thân, tính khí rất lớn, liền ngay cả Phương Cửu Trọng Đại trưởng lão cũng cho trách cứ quá mấy lần, nếu như có thất lễ cùng chần chờ lời của, chỉ sợ hắn buông tay mặc kệ cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên chuyện. Mà Huyền Minh giáo những tiên nhân kia không nhận ra Tử Vi Tiên Tôn, tuy rằng khiếp sợ thủ đoạn của hắn sắp bén nhưng tự biết tại thiên ma ảo cảnh chúng tất cả xuất hiện đủ vật cần cẩn thận phán đoán không thể dễ dàng có kết luận nhưng phương gia ba người đi ra ngoài sáu người hợp lực xây dựng phòng ngự vòng tất nhiên không tồn, để bọn hắn khó tránh khỏi có chút do dự cùng thế khó xử lên phương lập do đám người theo tử vi tiên tôn mà đi tắm rửa cái kia tử quang không cần bọn họ độc thủ những tia tịch diệt âm ma cùng thiên ma khí đều gần không được thân chúng ta làm sao bây giờ huyền minh giáo những tiên nhân này đột nhiên mất đi những ngày trợ lực ở bên trong hoàn cảnh chịu được áp lực trong nhất thời là tăng cường không ít lại có một vị tiên nhân liên thanh vấn đạo không đúng là thiên ma hóa thân Nhưng là vào lúc này, một vị khác tiên nhân là nhìn thấu bên trong huyền cơ, hô to lên. Nay một vị tiên nhân tên là mắt vàng tiên nhân, tại đồng thuật mặt trên trình độ là phi thường tuyệt vời, đó là hắn sức chiến đấu tại chư tiên trung hầu như lót đáy. Thế nhưng dựa vào có thể tổ tiên một bước hiểu rõ năng lực, ngược lại là có thể bình yên đến nay, ngay cả tiên thể chịu đựng đến thương tổn cũng là ít nhất. Hai người khác định thần nhìn lại, mi tâm pháp nhãn đã là vận chuyển tới cao nhất cấp độ, chiếu phá phía trước lại tầng tầng bao phủ mà đến thiên ma khí, rốt cục thì bắt giữ đến cái kia kia không đúng máy khỏe. Cái kia bao phủ tại phương lập do ba người trên người tử quang, ở đâu là cái gì trừ hé trừ tà tiên quang? rõ ràng là cái kia càng nồng nạp thiên ma tinh khí, mà ba người kia không biết làm sao, bị này đầu độc, phong ngự đều đại hàng rồi một cấp bậc, cái kia quần quần thiên ma tinh khí đang lấy tốc độ cực nhanh phá tan bọn họ hộ thể thiên quang, đi vào trong thẩm tấu đi vào. Ma quỷ dị chính là, cái kia phương lập do tại người ảnh sắp biến mất thời điểm, lại vẫn xoay người lại nhìn bọn họ bên này, lộ ra một kia cười trên sự đau khổ của người khác mỉm cười. người thẳng nóc này xoa, theo thiên ma hóa thân chạy, vẫn còn có tâm tình tới cười trên sự đau khổ của người khác. mắt vàng tiên nhân chửi thêm một tiếng, nhưng là tâm thần dùng mình, truyền âm cho quanh thân hai vị đồng bạn này cuối tuần vi hảo cảnh lực lượng bởi cho phương lập do ba người đam đi phần lớn trở nên rất yếu, đó là tu vi như hắn cũng có thể nhìn ra một hai huyền cơ, chính là cái kia phá vòng vây thời cơ tốt làm thịt bằng không thì cũng sẽ như cái kia phương lập do một dạng chết cũng không biết chết như thế nào. Hai vị khác tiên nhân cao thủ đều là cái chán có giọt mồ hôi nhỏ bí đi ra, phương lập do đám người kết cục để bọn hắn kinh hại không ngớt, cũng là biết tại không nhân cơ hội này rời khỏi cái này thiên ma hảo cảnh bão phủ sớm muộn cũng là vị nào thiên ma món ăn trên bàn nếu là bọn hắn cũng luôn ham đi rất có thể lần thứ hai xuất hiện một cái hai cái thiên ma thân. Đến lúc đó, thực sự là thập tử vô sinh, không có một người có thể có còn sống rời khỏi nơi này hy vọng. A Di Đà Phật. Đang lúc này, một tiếng dường như phích lịch Phật hiệu trên không trung thoáng hiện, chấn động đến mức thiên ma tinh khí hoảng tán đi đi. Một tiếng này Phật hiệu bên trong, là chứa đựng minh vương cơn giận thần thông, tự có uy nghiêm đoan chính khí, áp chế thiên ma tinh khí cũng chính là đúng bệnh gây nên. Nguyên bản từ từ trở nên có chút đần độn vương lập do đáng người, mới tại một tiếng này dung trời Phật hiệu trung hơi có thanh minh hiện lên, trong lòng lạnh lẽo cực kỳ, thân đều là thiếu dương tiên khí bành trướng quẩn, đem những kia vẫn hiện ra tự quang thiên ma tinh khí tự tuyệt ở ngoài cửa đi. Cái kia Phật tu cũng thật là lợi hại, cái kia Thiên Ma mới đưa phân thân khiển tới muốn ma nhiễm phương lập do, hắn bất quá một tức sau liền hàm vị theo tới, một lần đem đối phương sử dụng phá tan. Rầm. Thiên Hà đột nhiên tới, từ phía trên phi trùng cấp hạ, chính là phương Cựu Trọng Bích tiêu kiếm khí, mượn Phật hiệu dư uy, rất nhanh sẽ đem chúng quanh tàn dư thiên ma tinh khí thanh cái không. Thử con lưỡng ốc, phôi ta chuyện tốt, an ta một cái. Có điên cuồng hét lên tự không trung mà đến, có chứa không cam lòng hỏa khí, kèm theo là cái kia cô động đến cực điểm thiên ma tinh khí, lúc đầu vẫn là một đoàn nhúc nhích khói đen, ngược lại là mấy cái na vọt đến trước mặt, nhưng là biến thành một cái há muồm cứ mãng chư hành vô thường mặc kệ đối mặt như thế nào công kích cái kia Phật tu chỉ cần đem chư hành vô thường pháp ấn lấy ra liền hầu như có thể đứng ở thế bất bại cự mạng miễn cưỡng giết tới trước mặt hắn vài thước chỗ lập tức cho pháp ấn kia lực lượng sẽ rách mở ra hóa thành từng đoàn nổ tung ra đi tinh khí cái kia bắn trụ như mũi tên tinh khí tại ánh mặt trời Bồ tát chú chiếu dọi xuống là ngay cả cha cũng không thể còn lại căn bản không thể đột phá Phật tu hộ quang bất quá thiên ma này khuynh lực một kích hàng vạn sức mạnh cũng không phải chuyện nhỏ Phật tu tuy rằng đem lử hạ nhưng xông lên khoảng cách vẫn như cũ để hắn lui nhanh mấy chục trượng mới là đem thân hình ổn định Này chư hành vô thường pháp ấn cũng thật là cái ghê gớm thần thông à, nếu như có thể từ trên người hắn làm lại đây tham nghiên một, hai, thật là tốt biết bao. Thiên kỳ tinh bảo vệ quanh thân sở hạ, nhìn thấy cái kia chư hành vô thường pháp tuấn phát huy, dưới đáy lòng có cái ý niệm sinh ra. Phật tu tu luyện pháp lực, cùng luyện khí sĩ rất là bất động, không phải rút lấy lôi đỉnh khí tức cô động mà thành thiên khí, mà là thiện lực, phật lực, nguyện lực các loại. Chờ, kỳ quái sức mạnh gần hơn với luyện thể sĩ thần cường, hay là đối với sở hà mà nói, tựa hồ vấn đề không lớn, bởi vì hắn một thân tinh nguyên đều là không đủ không chết, có thể vì đó thử nghiệm một, hai. đương nhiên. Đây chỉ là ngâm lại thôi, nhân gia trấn phái tuyệt học, sao lại nói ngoại chuyện liền ngoại chuyện, trừ phi đem ra hỏa này rất chết, sau đó rút hồn luyện phách một phen, mới có thể đạt được này chư hành vô thượng pháp tấn. Chính là như vậy. Phương Cửu Trọng, một đạo tin tức tại Sở Hà Thần Hồn trung sẽ qua, hắn không khỏi há mồm kêu to, tại trong giọng nói mang tới vô kiếm phương pháp, xuyên thấu các loại ngăn cản, đưa đến Phương Cửu Trọng bên hai. Đều to thời khắc, hắn cả người có hỏa luân nổi lên, một vòng một tầng, trước mắt đó là tám chuyển, liền ngay cả trên đầu nơi Huyền Vũ Thiên Kỳ tinh, lúc này cũng là hạ xuống, dừng với Sở Hà chúng đan điển cái tiêu hỏa luân hạt nhân chỗ cũng là chậm chậm bắt đầu chuyển động ba người lúc này là tách ra tìm kiếm phá giải thiên ma hảo cảnh phương pháp có pháp giới mấy phần mô hình thiên ma hảo cảnh nếu muốn dựa vào tầm thường sức mạnh tới phá giải rất là không dễ bất quá bất kỳ pháp vực cùng pháp giới bất kể thế nào diễn biến như thế nào lợi hại đều có nòng cốt cái giá tồn tại nếu muốn từ đó đi ra những kia nòng cốt cùng cái giá nhất định phải phá hỏng hơn nữa đem những này phá hỏng cũng có thể trọng thương đến ảo cảnh chủ nhân dù sao những này cùng hắn cũng coi là huyết nhục liên kết biên giới thần thông càng lợi hại cùng chủ nhân liên hệ cũng là càng thêm địa chặt chẽ khiến một mà động toàn thân hậu hoàng nói Lúc này Phương Cửu Trọng cũng là quát lạnh một tiếng, phát động phi tiên pháp tướng, tiến hành một đòn sấm xét. Sở Hà lấy thiên kỳ tinh làm trụ cột, kéo tam chuyển hỏa luân, trước mắt là đem cái kia trọng yếu khí thế xích đầu mối điểm tiêu hủy, không ngừng có vỡ vụn vang dội âm thanh tự cái kia vết nứt vọt lên. Bằng như nhà lớn sụp đổ, âm ầm có tiếng, hai nơi mà lên, nhưng sau đó, nhưng là cái kia ở trong bóng tối thiên ma giống giận. Sở Hà cùng Phương Cửu Trọng đã đánh tới hắn bảy tập chỗ. Hắn nơi nào nghĩ đến, vốn là nghĩ lại ma nhiễm mấy vị tiên nhân đến cho cái khác tịch diệt âm ma thì đến dai, sức mạnh hơi chút phân tán thời điểm, nhưng là cho Sở Hà đám người nhân lúc cơ hội tốt mà đi. Đem thiên ma ảo cảnh phá vỡ một nửa trở lên. Chương 160: Thăm dò thiên cung. Nếu như không có tương đương với thuần dương cảnh tu vi, nếu muốn xé rách cùng định vị không gian, cũng ở trong đó quá trình phiêu lưu không ngại, căn bản là chuyện không thể nào. Mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, thậm chí xa hơn trước đó lại đây ngộ quang, tại tu vi mặt trên, chết no cũng là phải tương đương thiếu dương tiên cảnh tu vi, mà hắn có thể lại đây, cũng không phải là hư không vượt qua phương pháp. Lẽ nào, là đường hầm không gian, vẫn là cấp cao truyền thống trận. Nếu như là Phật tông đại năng lợi dụng cường tuyệt thần thông lực lượng, thế làm ra một cái tạm thời có thể được đường hầm không gian cũng không phải là chuyện không thể nào, nhưng là có thể là cấp cao truyền thống trận pháp, ý điện tịch ký, cao tầng giai thượng cổ truyền thống trận pháp là có thể tiến hành giới cùng giới chi truyền thống. đương nhiên, cái này truyền thống là có rất lớn hạn chế, một trong số đó là chỉ có thể giới hạn ở hạ giới chi, hai thứ là truyền thống chung bởi vì có thiên địa pháp tắc quấy dày, sẽ có không xác định phiêu lưu, phát sinh tỷ lệ không nhỏ. cái này phiêu lưu cũng sẽ xuất hiện ở hai giới tạm thời đã thông đường hầm không gian chung, nhưng tỷ lệ không có cái này lớn. thứ ba truyền thống trận pháp tổn hại hơn nhiều tại một vùng thế giới bên trong nhanh, nếu là không thường duy trì cũng sẽ rất nhanh hóa thành năm tháng trong buổi trận còn có loại thứ ba phương pháp chính là tìm tới hai giới khả năng tiếp cận không gian bích trướng lại lấy cường tuyệt sức mạnh sẽ ra quán thông sau đó đi xuyên qua đi trong đó lấy truyền thống trận pháp tính an toàn cao một chút thứ yếu là đại thần thông quán thông đường hầm kém hơn là tìm đến hai giới bích trướng nay tứ giới chi xa xa không biết khoảng cách nếu như không có cực kỳ mãnh liệt không gian dị biến phát sinh cái kia hai giới sát bên không gian bích trướng là chắc chắn sẽ không có thấy thế nào tới có khả năng nhất là cái kia nộ quang cho hạo nguyên bên kia phật chủ dụng thần thông ném tới cái dạng này lời của lẽ nào trở lại lại muốn dựa vào tên chết tiệt kia phật chủ tại trên hạo nguyên đại lục Kiếm phật hai đạo đã từng từng có một hồi hùng vị tranh đấu, lúc đó là đánh cho thiên hoa loạn truy, nhật nguyên thảm đạm, tử thương vô số, kết ra thật lớn nợ máu. Vì lẽ đó, thân là kiếm tu sở hà, đối với cái gì kiêm một tử phật chủ, tự nhiên là không lớn cản bạo, thậm chí có chút khiếm bỉ, tắc nốc lư, tới dảo chuyện tốt, sau đó ung dung cớ chạy thoát, ngược lại là tinh linh, đối với hắn rời khỏi, sở hà không nhịn ở trong lòng cười cười, phương cửu trọng đám người tham cái kia ly hỏa thiên cung đồ vật bên trong, nhịn xuống cục tức này, không có tiến một bước đuổi trách trước đây nộ quang trận như kỳ tới quấy đục thủy hành bị làm, nhưng không có nghĩa là sở hà nhìn chưa ra. Nếu là Phương Cửu trọng đám người được Ly Hỏa Thiên cung đồ vật bên trong sau, nói không chắc tiếp đó, liền muốn trở mặt cùng cái tiếng nộ quang từng làm một hồi lại nói, có đôi khi, nhân tính hơn nửa chính là như vậy, đối mặt nguy nan, có thể vứt bỏ tất cửu, đồng tâm hiệp lực vượt qua lại nói, vậy mà nguy nan quá khứ, chính mình lại có chiếm thượng phong ưu thế, cái kia cửu nợ đương nhiên phải phiên toán một hai rồi. Sở Hà có càn khôn kiếm cùng Tốn Phong chi dự, đối mặt Phương Cửu trọng đám người, cho dù đánh không lại, nhưng tự vấn chạy trốn hay là không, có vấn đề, vì lẽ đó chính là với bọn hắn đi tới cũng không sao kỳ thực sở hà không biết cái kia nộ quang kiêng kỵ nhất không phải phương cựu trọng đám người mà là sở hà cái kia thất tinh tiểu thần thông cầm cố hôn dạo lực lượng cường tuyệt đến như vậy địa bố thật là là để hắn sợ hết hồn không thể không có chống lui quân dự định hơn nữa như lời hắn nói lý do cũng không phải là vọng ngôn vẫn đúng là để hắn phát hiện một con hoàn mỹ thể tịch diệt âm ma ở phía trên hiển lộ một hai khí tức được tương tự tư, sở hà đám người đã thâm nhập hơn nữa cái kia dưới nền đất mấy trăm dặm địa tại quá trình này địa hỏa dung nham vi lực cố nhiên tăng nhiều nhưng bởi vì có âm linh mạch ngăn được hai người ở bên trong là tạo thành một cái quỷ dị hoàn cảnh gần một nửa lạnh lẽo âm trầm nguyên khí quần cuộn như khói đen, khác hơn một nửa nhưng là đỏ đậm vô biên, màu trắng địa hỏa lít nha lít nhít mà phun trào. Bất quá, này một khoảng cách, bất quá là âm linh mạch tiết lộ nguyên khí một cái tiểu lối ra, mở miệng mà thôi. Cái kia linh mạch vẫn ẩn tại nơi càng sâu, khả năng địa phương kia không có địa hỏa tồn tại. Nếu không, quanh năm suốt tháng làm tham mòn, cái kia âm linh mạch phẩm tương đã sớm vì đó rơi xuống đi. Dù sao, đó là cái kia âm linh mạch mạnh hơn, cũng không chịu được nổi cái kia cuồn cuộn không dứt địa hỏa đốt cháy, cho trung hòa đi uy năng là chuyện sớm hay muộn. quả nhiên, ở phía trước phương cửu trọng đám người, rất nhanh sẽ thay đổi phương hướng, tà nhập một chỗ khác lúc này đã là thâm nhập địa tầng hơn ngàn dặm, đó là mọi người có thần tiên khả năng cũng muốn cảm thấy nhiều không dễ chịu, cái kia tầng tầng áp lực khiến người ta ngực bị đè nén. Cho dù thành tiên cũng chưa chắc có thể đến gần cái kia tinh thể nơi trọng yếu, chính là lướt qua cái kia một tầng rồi rào so với màu trắng địa hỏa càng kinh khủng hơn nhân tầng, cũng phải tìm thường tiên nhân hết lớn mới ấm. Lúc này ở cấp bậc này địa vực, như không phải là bọn hắn ỉ vào dương thần tiên nhân tán thì lại tức giận bản sở hưu thần thông, chỉ sợ cũng không có thể làm được trước mắt như vậy tiêu tiến vào, tiến vào âm linh mạnh trung tới, cảm giác nhưng là đột nhiên lớn chuyện, trước đây tới gần địa hỏa dung nhang cảm thấy cái cố này nhiệt khí trích tiêu nhập tâm bây giờ nhưng là khắp cả người phát lạnh bằng như ngâm vào cái kia trời đông giá rét lúc băng thủy trung dương thần tiên thể đã là nóng lạnh bất xâm tầm thường nguyên khí ngay cả một bên đều chiêm không được vẫn không có tiến vào cái kia âm linh mạch khu vực hải tâm liền có thể cảm thấy lạnh lẽo âm trầm như vậy tâm ý không khỏi mọi người không tâm lạnh lùng lên bất quá rất nhanh cũng tìm được mục tiêu cái kia ly hỏa thiên cung tản mát ra thiên hỏa khí tức từ từ trở nên nồng đậm lên nói rõ khoảng cách cái kia thiên cung cũng là không có bao nhiêu lộ trình đến tận đây chư tiên mới là thở phào nhẹ nhõm nếu như lại độn đi xuống Cái kia đòi mạng áp lực còn muốn tăng cường không ít, nếu như tại trên đường lại phát sinh chút một bên, chỉ sợ sẽ rất phiền phước. Lúc này Sở Hà là đem Càn Khôn kiếm khí vận chuyển tách ra, lấy trọng sắc kiếm khí ở bên ngoài, màu xanh ở bên trong, địa ép cùng trọng lực, đột nhiên đi tới 5, 6 thành, để hắn rất là dễ dàng lên. Càn Khôn kiếm khí, cũng thật là chứa đựng thiên địa chi diệu, chỉ là như vậy liền có thể tiếp địa khí, đối với mình độn hành rất nhiều trợ giúp, nếu như tương lai hiểu thấu đáo hảo diệu của nó, không biết có thể được đến bao nhiêu tốt đẹp nơi đây Từng, quá khứ hơn 10 thức cái kia diện mà đến thiên hỏa khí tức là càng lúc càng nồng nặng Âm linh mạch nồng nặc âm linh khí, đối với loại này trí dương khí tức rất bại xích, không ngừng có tản ra tại biên giới thiên hỏa khí tức cho âm linh khí trung hòa đi, để nơi kia địa tầng có chút uúng úng văn trầm, thiên hỏa chí dương lực lượng cho xóa, còn lại nhưng là cái kia nhiều tia tịch diệt khí tức. Ở chỗ này, cũng có âm ma xuất hiện, chúng nó tại kiếm ăn, cắn nuốt những kia tịch diệt khí tức. Bất quá nó môn cấp độ ngay cả hoàn toàn thể đều không đạt tới, mọi người cũng không thèm đi đưa tay giết chết, tùy ý nó đi. Sở Hà bên hông vạn vũ hợp ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, bất quá địa phương này áp lực quá kinh khủng, Sở Hà không động thủ, nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ở tại linh thú trong túi tìm được. Phía trước có nhân hô nhỏ một tiếng, Chư Tiên không khỏi đem pháp nhãn vận chuyển tới cao nhất uy năng, xuyên qua cái kia tầng tầng tầng nham thạch, đem bên ngoài mười mấy dặm cảnh tượng đều nhét vào trong mắt được. Tiên nhân cấp độ pháp nhãn, có thể động phá tầm thường hư vọng cùng trở ngại, đó là cái kia tầng nham thạch mật độ to lớn hơn nữa, cách trở mạnh hơn, cũng chỉ có thể đem giới hạn ở trong vòng mười mấy dặm. Nhưng thấy cái kia hơn mười dặm địa phương, cái kia một tòa chìm vào âm linh mạch trung hỏa thiên Cung, lúc này đang yên lặng, không, có một chút nào dị dạng. Bất quá, các loại chờ, phát hiện vây quanh ở trung quanh nó âm ma số lượng, Chư Tiên lại không nhịn được giận mình chỉ còn lại một hai đạo tiên cấm tại khổ sở chống đỡ lấy nếu như đại gia đến chậm một bước những tia âm ma nhất định đánh vào trong đó còn đồ vật bên trong còn có thể còn lại bao nhiêu vậy còn thực sự là một kết quả chưa biết nguy hiểm thật nghĩ khả năng công giá tràng ở phía trước tiên nhân cao thủ là không nhịn được đó là lấy ra tiên bảo nếu muốn những này quấy đục thủy âm ma giết chết đi nhưng mà vào lúc này những tia âm ma nhưng là tại trước tiên lui xuống cho dù bên trong cất giấu hoàn mỹ thể ở tại cũng không dám chính diện chống đối sở hà đám người cũng thật là kỳ quái lập tức liền toàn bộ rút đi tựa hồ nhận được hiệu lệnh một dạng sở hà đám người đối với loại tình huống này có chút kinh ngạc Bất quá đã là như thế, Chư Tiên cũng là chém mấy chục con âm ma, tựa hồ không phi sức. Đuổi đi âm ma, tại phương Cửu Trọng cùng Minh Tiễn Tiên nhân dưới sự chỉ huy, đại gia bắt đầu hội tụ sức mạnh, đem cuối cùng một hai đạo tiên cấm bài trừ đi. Như vậy tiên cấm, chỉ cần mọi người một hai tức thời gian luân phiên hành kích, liền có thể đủ giải trừ, không có có cái gì khó độ. Trái lại phải đề phòng, là cái kia hung mi hiện hách hỏa kỳ lần, ai biết nó có hay không lần thứ hai khôi phục một hai nguyên khí, sau đó lại giết đi ra. Đến tận đây, Chư Tiên cũng là không thể so trước đó, đều là một mặt mệt mỏi. Nếu như cái kia tương đương Thái Dương Tiên cảnh đỉnh cao hỏa kỳ lân giết đi ra, chỉ sợ phiền phức thực sự là không ít. Theo pha cấm thành công, chư tiên trong lòng cái kia kia lo lắng mới là để xuống, chỉ sợ cái kia hỏa kỳ lân, đã là tại Minh thiền Tiên nhân cùng phương cựu trọng đám người cùng đánh dưới, đi đời nhà ma đi. Đem bảo vệ Thiên cung tiên cấm phá tan, cái kia ngăn cách mấy chục trượng tầng nham thạch tiên quang đột nhiên vừa thu lại, cái kia tầng nham thạch ẩm ướt vang vọng, áp bách xuống, thật là dọa đại gia nhảy một cái. Bất quá Thiên cung còn có một tầng bảo vệ, đó là cái kia cung tưởng biến thành sinh tầng tầng tiên hỏa, những tiên hỏa này uy lực cực kỳ khủng bố. Một khi mất đi tiên cấm thu nạp, đột nhiên bành trướng mà ra, vươn dài mấy chục trượng, đem áp bách mà đến tầng nham thạch đều dung hợp đi. Không nói những này so với huyền kim vẫn cứng rắn tầng nham thạch, đó là tầm thường hạ phẩm tiên bảo, chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi thiên hỏa thời gian dài đốt cháy. Đáng chết, làm sao quên mất điểm này, chúng ta nên như thế nào đi vào đây? Cái kia một tên mắt vàng tiên nhân quay đầu nhìn Minh Thiền tiên nhân, phẫn nộ nói rằng: "Xác thực, trước đó chỉ cho rằng đem tiên cấm phá giải ra đi, liền có thể tiến vào cái kia Ly Hỏa Thiên Cung đi, sẽ không có khó khăn gì, nhưng là không nghĩ tới, thiên hỏa này nhưng là ngay cả thuần dương tiên nhân đều kiêng kỵ tồn tại." cuốn hộ bọn họ những này mới vừa tiến vào tiên nhân cảnh giới. Rất rõ ràng, những này ở ngoài cung điện tầng thiêu đốt nhảy lên thiên hỏa, cùng lúc trước những kia tiên cấm không có chút quan hệ nào, đó là tiên cấm cho phá giải, chúng nó cũng một dạng thiêu đốt đến cực kỳ vui sướng. Chỉ là trần chờ hai tức, áp bách thiên cung bốn phương tám hướng cứng rắn tầng nham thạch, lúc này đã có mấy chục trượng dày, là cho thiên hỏa lực lượng dễ dàng điệu biến thành dung nham, trung quanh nhiệt độ tại kịch liệt rút thăng. Nhìn dáng dấp, nơi này không bao lâu nữa cũng là trở thành hỏa mạch một dạng tổ tại Đương nhiên, cái này ảnh hưởng phạm vi sẽ không rất xa, dù sao đây là đàng âm linh mạch khu vực hải tầm, tự có tầng tầng âm linh khí tới ngăn được cái cố này của nhiệt khí. Chương 163, vô biên ma trận. Đối phương không đội ở động thủ, mà là như vậy mở miệng nói rằng, Sở Hà không phải ngu giúp người, cũng là biết nó ẩn tại trong giọng nói ý tứ. Việc đã đến nước này, tình thế bức người, này hỏa kỳ luôn muốn, muốn tiếp tục sống, chỉ có thể là tối đầu. Còn đặt đến cái dạng gì trình độ, vậy còn đến xem Sở Hà làm sao theo chân nó nói. Bất quá thời gian này không thích học trường, muốn tại trong thời gian ngắn hoàn thành. Đương nhiên Này con Hỏa kỳ Lân lúc trước đối với Trư Tiên tiến vào như thế một tòa cung điện hải cốt, đều là liều mạng tương đối, Sở Hà tự nhiên không sẽ cho nó biết mình đã hủy đi vài nơi địa phương. Ta có thể không giết ngươi, thế nhưng những thứ kia ta muốn toàn bộ lấy đi. Sở Hà chỉ vào những kia giá thuốc tử. Những đan dược này, nhưng đều là tiên giai trở lên đồ tốt, hơn nữa số lượng cũng không ít. Ở bên trong một cái vẻ bề ngoài trùng, còn có mấy viên thẻ ngọc, những đồ vật này đủ khiến Thanh Linh Tông ngày sau một lần nhảy lên cấp đột cùng thế lực hàng ngũ. Có thể, nhưng hy vọng ngươi có thể giữ được ta một mạng. Hỏa kỳ Lân con mắt đều không nháy mắt một cái liền là đồng ý. Ừm mặc dù biết nó có khả năng đáp ứng, thế nhưng sảng khoái như vậy, nhưng là vượt ra khỏi sở hà dự liệu, tơ hồ cũng quá thuận lợi đi, bên trong sẽ không có cái gì kỳ lạ đi. Sở Hà không tiếp tục nói tiếp, mà là ánh mắt thả ở trên người nó, muốn nó qua lại đáp. Đáp ứng ta duy nhất yêu cầu, ta còn có thể với ngươi ký kết khế ước, trở thành dưới trướng ngươi tôi tớ, ngày sau bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không tiếc. Hoa Kỳ lân không có giải thích, mà là đem mặt khắc một cái mê hoặc bỏ đi ra. Ừm. Sở Hà hay là không có mở miệng, chỉ là ngô một tiếng, nhưng hắn trong lòng đã nhấc lên từng trận sóng to. Này một con Hòa kỳ lân từ trước đó chiến đấu đến xem thực lực của nó đã là tương đương thuần dương tiên cảnh hơn nữa nhìn biểu hiện ngày sau đó là lên cấp thập cấp cũng là có rất lớn khả năng nhân vật như vậy vì sao dễ dàng tự muốn công sỉu ngay cả tự do đều sẽ không tiết đây cái yêu cầu kia nghĩ đến không đơn giản a kỳ thực ta làm quyết định này là có chút đột nhiên cũng có chút tâm không cam lòng càng có bao nhiêu không xác định thế nhưng các hạ nắm giữ càn khôn kiếm vì ta ngày xưa chủ thượng hảo hữu chí dao ta liền chuyển thành người tôi tớ cũng không có chuyện gì ngạc nhiên dù sao ngày sau ngươi sớm muộn muốn lên cấp kim tiên vị trí thậm chí càng mạnh hơn trở thành hiếm có đại năng. Hỏa Kỳ Lân nói chuyện tốc độ rất nhanh. Sở Hà Tư Duy có chút theo không kịp, yêu cầu của ta, chính là ngươi ngày sau có cơ hội, có thể giúp ta chém giết tên chết tiệt kia Tử Vi Tiên Tôn. Nghe được Tử Vi Tiên Tôn bốn chữ này, Sở Hà lông mày không khỏi nhíu lại, hàng này cũng thật là thần tăng quỷ ghét ta kết thù thiên hạ, dĩ nhiên ở chỗ này cũng có cựu nhân của hắn. Bất quá, Kỳ Lân huynh đệ, trước ngươi không có từng trải qua ta thi diễn thiên tình tông pháp thuật, chỉ nhìn thấy ta chấp trưởng càn khôn kiếm, liền cho rằng ta là càn khôn kiếm tiên truyền nhân, sẽ không sợ ta là Tử Vi Tiên cung người sao? Xem ra ngươi cũng là một cái ruột đến cùng, thẳng tác, cũng coi như là đánh bậy đánh bại đi, Sở Hà chỉ có thể vì làm như vậy trùng hợp tại trong tối thở dài một tiếng. Từ lão đạo nhân nơi nào, hắn cũng hơi biết Tử Vi Tiên Tôn tự đem Tiên Tinh Cung chủ giết chết, chấp trưởng Tiên Tinh Tiên vực mà đến, đều là chinh chiến liên tục, tại thời gian không lâu bên trong liền đem Tiên Tinh Tiên vực cương vực mở rộng gấp mấy lần, mà làm chi vẫn là cùng thần phục tiên nhân cao thủ, không biết có bao nhiêu, ngược lại lúc đó là nhấc lên thật lớn một làn sóng sóng to, làm cho cả tiên giới đều nằm ở run rẩy chung. Cũng là trải qua này liên miên không ngừng thắng lợi, Tử Vi Tiên Tôn mới từng bước từng bước leo lên cái kia tiên Giới đệ nhất Bảo tọa, hết thảy tuyệt thế tiên nhân đều muốn nhìn sắc mặt hắn hành sự. Nghĩ đến cái kia Ly hỏa Thiên Cung Chủ Nhân, cũng là ở đó rất nhiều đá đạp chân một trong. Được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Không nói gạt ngươi, ta cùng Tử Vi Tiên Tôn cũng là không chết không thôi kẻ thù. Tương lai, ta cũng có rất nhiều bút chướng muốn với hắn toàn cái rõ ràng, một phần lợi tức cũng sẽ không bỏ qua. Sở Hà Trận trả lời, cái yêu cầu này cũng là của mình trung cực mục tiêu, những chuyện khác hắn cũng không thèm hỏi, chỉ cần cái kia hỏa kỳ lân đem hồn dấu ấn dâng đó là ngày sau về Hạo Nguyên Đại Lục, nói không chắc muốn mượn này một con tiên thú sức mạnh nhì, nếu là gia hỏa này may mắn bất tử, ngày sau khôi phục thực lực lại đây, dựa vào thiên phu ưu thế, vận đúng là có thể so sánh tầm thường thuần dương tiên nhân còn mạnh hơn thượng một bậc. Trợ sở Hà căn cứ việc này từng phát lời thế sau, cái kia hỏa kỳ lần cũng là dân hồn dấu ấn, Song Phương hoàn thành nghi thức rất nhanh, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Ngươi ngược lại là bắt mắt, biết ta cùng càn khôn kiếm tiên có quan hệ, lại cùng Phương Cựu trọng đám người không phải một đường. Sở Hà từ từ nói đem rất nhiều chiếc nhận chứa đồ cùng linh thú túi không gian chỉnh đốn một thoáng, để chống một cái chiếc nhận chứa đồ cùng linh thú túi, nhận đem trên giá đồ vật toàn bộ lấy đi, mà linh thú túi thì lại đem Hỏa Kỳ Lân đặt đi vào. Nay con Hỏa Kỳ Lân tại Phương Cửu Trọng đám người tới trước đó, đã là bị thương không nhẹ, sau đó sẽ cùng Phương Cửu Trọng đám người chiến đấu hồi lâu, đặc biệt là Phương Cửu Trọng chính diện dùng Phi Tiên kiếm khí bắn chung cái kia một cái, hầu như đem Ngũ Tạng Lục Phủ nó không mặc thấu đi, nếu không phải nó thần thể mạnh mẽ cực kỳ, chỉ sợ đang tức liền mất mạng đi, vậy còn có thể chống được hiện tại. Cũng thiệt thòi nó biết nơi này ẩn giấu danger, đi vào là nuốt vào rất nhiều mới có thể treo ở cơn giận này, hấp hối. Sở Hà đưa nó thu tại linh thú túi bên trong, dẫn nó đi ra ngoài là biện pháp tốt nhất, nói không chắc nó bây giờ liên tục đối kháng cự bên ngoài địa hỏa cùng áp lực khí lực cũng không có. Đem trong này vơ vét không còn gì, Sở Hà đi ý trồi lên, cũng không ở trì hoãn, đó là đi ra ngoài bên ngoài, muốn rời khỏi thiên cung, rời khỏi nơi này, chạy trốn càng viễn càng hảo. Mới trở ra vùng không gian này, không chờ hắn phóng người lên, phương bịu trọng bên kia đó là truyền đến từng đợt hoan hô, bọn họ lúc này cũng là đem nơi kia cấm chế mở ra, có thể tiến vào bên trong. Tâm kỳ dưới, Sở Hà đó là thông qua tâm thần liên hệ Hỏi cái kia hỏa kỳ lần, muốn biết cái kia cầm chế bên trong đến tận cùng có vật gì tốt. Từ vừa nãy ở bên trong một phen trò chuyện, hắn cũng là biết này ly hỏa thiên cung chủ nhân, gọi ly hỏa tiên tôn, tu vi cao cường, cùng càng khôn kiếm tiên không kém bao nhiêu, một vị tiên tôn đại nhân thiên điện, đó là dù thế nào không ăn thua, ẩn giấu một ít nhỏ vụ cũng đủ làm cho hạ giới những người này rơi chân não nhiệt đi. Nơi đó là một chỗ đặt tiên khí địa phương, bất quá tại rơi xuống này giới trước liền cho chủ thượng Na Di đi, bên trong chính là có lưu lại một ít tiên khí, nhiều nhất bất qua trung phẩm mà thôi. So với trong tay của ngươi toa đan dược cùng đan dược, tựa hồ phải kém hơn không ít. Hoạ Kỳ lần đưa cho tin tức lập tức truyền về. Nó bản tính tuy rằng bạo liệt, nhưng là khá là lăng thẳng. Một khi nhận Sở Hà làm chủ, liền sẽ không giấu giếm bản phận như thực chất nói tới. Tiết khí. vậy coi như cho dù là trung phẩm, cũng không có gì hay. Sở Hà suy nghĩ một chút, đó là đứng thẳng người lên, hóa thành một đạo đột quang, nhắm mặt trên đi. Có hai đại thiên tinh cùng tốn phong chi dực, lực công kích cường hãn cực kỳ càn khôn kiếm kia trung phẩm tiên khí, thì lại làm sao có thể vào cho hắn pháp nhãn? Lại nói nữa, còn có như vậy nhân phân nghi, nói không chắc số lượng ít một chút không đủ phân, chỉ có thể đổi thành ra một ít linh đan tiên đan cái gì còn có một chút chính là này tuyệt phẩm âm linh mạch trung nhỏ bé hính dị biến hóa để hắn lo lắng không ngớt, chỉ sợ có biến cố rời khỏi bực này nguy chính là tốt nhất dự định ừm tuy rằng nóng lòng rời khỏi nhưng sở hà vẫn là cho sợ hết hồn cái kia bên ngoài không biết khi nào đã là linh khí nồng nặc dường như huyết thanh giống như sinh ra vận chuyển lực lượng thậm chí đem những kia tầng nham thạch đều tan ra đi liên quan cùng nhau cấp tốc chạy cái kia âm linh khí hình thành huyết thanh tựa hồ ngay cả vươn dài đi ra ngoài thần thức đều có thể đông lạnh thường sở hà hơi chạm đến quả thực là lạnh lẽo tận xương khiến người ta tác tác run một hai chỉ một thoáng đầu tiên nhìn Phía trên kia rộng lớn phạm vi mấy chục dặm, bằng như một phương vận động tinh nguyên, bên trong có sáng sủa hào quang chợt lên trận diệt, bằng như tinh thần tự như. Đâu chỉ là mặt trên, chính là bốn phương tám hướng cũng là như thế, dâng trào khí tức tại lăn liên tục, ra địa địa ép cùng trọng lực, để sở hạ cảm động có chút khó chịu, ngay cả khí cũng không thể thở đi ra. Gây go, đối phương vây kín đã thành hình, cũng không biết đây là cái gì trận pháp, có thể hoàn mỹ phù hợp linh mạch cùng lực lượng của thiên địa, cũng đem tịch diệt khí tức tầm bổ địa kinh khủng như vậy. Cái kia bằng như tinh thần trong mắt, đều là cái kia từng con tịch diệt tâm ma, lần này, chúng nó lại là hội tụ đến, dốc toàn bộ lực lượng đạt được nồng nặc tịch diệt khí tức cùng âm linh khí gia trì, tu vi của bọn nó tại tăng vọt. Mà tu vi của bọn nó tăng vọt, nhưng là tặng lại đến này không biết tên trận pháp mặt trên, ngàn vạn tịch diệt âm ma cùng nhau tăng cao tu vi, tự nhiên có thể làm cho trận pháp huy năng tại cấp tốc rút thăng. Ngay cả sở hà đều có điểm hoảng hốt, này trận pháp tăng lên, cũng quá làm người nghe kinh hay đi. Tầm thường ma vật tự nhiên là không hiểu trận pháp chi diệu, nhưng thiên ma vương cấp độ kia tồn tại, trong tay hắn nắm giữ trận pháp, cũng là cùng nhân tộc cấp cao tu sĩ mở dạng, cũng không có thua kém bao nhiêu. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, này một phương ma trận bố trí, tựa hồ không phải lâm thời mới làm. Chẳng là kinh doanh rất nhiều thời gian, cũng tại linh mạch các nơi cất giữ không ít linh nguyên, mấy trăm năm hay là cả dài thời gian tích lũy, hôm nay một khi bộc phát ra, thật là là kinh thiên động địa. Không trách được, vừa nãy tiến vào linh mạch khu vực hải tầm, nhìn thấy những kia tịch diệt khí tức đều cơ hồ là đồng nặc thành đoàn, nguyên lai like đều là làm như linh nguyên tồn tại. Cũng thật là âm ma sân nhà. Bất luận là biến hóa gì tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng là tại tình lý chung, thực sự là sơ sẩy a, Sở hạ không khỏi vì đó trước sai lầm tự trách một câu. Đối phương vây kín đã thành công, Sở Hà đương nhiên sẽ không lốc đến lấy bản thân lực lượng đi xung kích cái này vô biên ma trận, chỉ có thể quay đầu trở lại, Cùng Phương cựu trọng đám người liên hợp lại cùng nhau lại nói, "Cái này trận pháp tại âm linh mạch khu vực Hải Tâm, có thể mượn sức mạnh, vừa xa trước đó thiên ma hảo cảnh, chỉ sợ muốn vướng tay chân không ít." Đó là Sở Hà nghĩ đến trấn tĩnh, lúc này cũng là có một tia hoàng ý, thật là tìm không ra ra sức phá trận phương pháp. Nếu là cái kia thường thường ra vào âm linh mạch nộ quang vẫn còn, nói không chắc, có thể nhìn ra cái này ma trận một, hai kỳ lạ, sẽ không rơi vào không biết từ đâu ra tay." Phương Cửu trọng đám người vào lúc này cũng chia tang xong xuôi, con dòng chính tới Nhìn thấy Sở Hà vội vã rơi xuống, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, trước đây lấy thần thức nhìn thấy, gia hỏa này đã không chào mà đi, chẳng lẽ là hắn nửa đường sinh ra tham niệm, trở về muốn phân những tiên khí kia một chén canh sao? Thật là một rào hoạt gia hỏa, nhìn thấy cái kia khí trong phòng không có cấm chế, có thể trong thời gian ngắn đạt được thành quả, liền lại giết trở về, càng là vô sỉ. Không ít người cũng ở trong lòng mắng. Chương 166, phiền một chữ. Mặc kệ cái gì, đáp ứng trước đối phương yêu cầu, sau đó có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đảm đương đó là. Phương lập do đám người ý tứ, đã là như thế. Tình thế bất người cái kia thiên ma rõ ràng muốn bỏ qua sở hạ cái kia một đội nhân mã toàn lực vi diệt bên này cũng không phụ thuộc vào nói tiếp cái gì mặt mũi liền đem tới phương gia bởi vì việc này mà hạ xuống chịu tội cái gì đó cũng là chuyện sau này trước tiên tránh được kiếp nạn này lại nói phương cửu trọng như thế nào không biết phương lập do đám người ý tứ chỉ là cái này khẩu làm cho mình tới mở thật là là lúng túng tới cực điểm các ngươi những tên khốn kiếp này lại không phải là các ngươi cùng họ sợ một hồi sinh tử chắc hẳn phải vậy cũng quá chắc hẳn phải vậy đi bất quá có thể tại gia chủ bế quan thời khắc chấp trưởng phương gia quy to phương trọng lại há lại là tầm thường hạng người loại người như hắn tuy rằng có ngạo khí nhưng là so với cáo giả càng cho trượt, chỉ là ra mặt chuyện vẫn đúng là cầm được thì cũng không được huấn hồ phương lập do bọn người như vậy đó là đáp lại sở hà ngày sau có chuyện gì cùng nhau chịu đựng đó là chú ý nhất định hạ xuống hắn liền khởi động phi tiên kiếm ảnh đột nhiên phá tan tầng tầng ma vân đuổi sát cái kia xích tinh hình bóng một đạo bí pháp truyền âm đã đưa tới nửa ngày không có trả lời phương cửu trọng đám người trong lòng đều có bóng ma bao phủ hoàng ý tại lan tràn tuy rằng sở hà sống chết mặc bay ở trong dữ liệu nhưng thấy đến sự thực như vậy bọn họ vẫn là khó tránh khỏi vì đó dị khí hạ Thậm chí có một vị không thuộc về Phương gia tiên nhân, đông nhiên thấp giọng chú mắng lên, không chỉ đem sở hà liên lụy tiến vào, đó là Phương gia cũng tại hắn chỉ cây dâu mà mắng cây ngoại trung. Việc quan hệ sinh tử, nơi nào vẫn bận tâm Phương gia mặt mũi, Phương gia nhân vì ngươi Phương gia chuyện cúc cung tận tụy không thành vấn đề, nhưng ta chỉ là ngươi Phương gia lệ thuộc, còn chưa tới có thể dễ dàng vì ngươi Phương gia trả giá tính mạng mức độ. Hôm nay càng là ngươi Phương cựu trọng nguyên nhân, tai trí khiến cho ta rơi vào bực này tình thế nguy cấp, không thể theo Huyền Minh giáo đám người đạt được che chở rời khỏi, không mắng vài câu, như thế nào có thể thư ta ý chí? Tại Phương Gia dưới trướng các thế lực lớn, mặc dù đối với Phương Gia là thần phục trạng thái, nếu có dụ lệnh, không dám không tử. Thế nhưng tiên cảnh tu sĩ ở phương diện này cũng chưa có như vậy kiên kỵ. Dù sao tiên cảnh cao thủ không dễ dàng giết chết, một khi không thể triệt để đánh giết, giữ lấy hậu hoạn quả thực có thể dùng vô cùng để hình dung. Mặc kệ ở nơi đâu, tiên cảnh cao thủ địa vị đều sẽ không giảm xuống đến tương tự tôi tớ cùng chó săn cấp độ. Vì lẽ đó, cái kia tiên nhân tại toán giận sau khi mới có thể không chỗ nào kiên kỵ địa nói cát cùng Phương Gia vỗ tay một cái là hết thì lại làm sao? Thiên hạ này to lớn có này một thân bản lĩnh còn sợ không tìm được dung thân vị trí phương lập do cùng mặt khắc một vị phương gia thiên nhân đối với cái kia một vị chỉ cây dâu mà mắng cây ngoại bảng như không nghe thấy ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm phương cửu trọng ngay cả ứng đối quanh thân ma vân tập kích cùng âm ma xung kích cũng có vẻ mất tập trung lên bọn họ lang công nhưng khổ phương cửu trọng vì không loạn trận tuyến vội vã đem còn lại khí lực cùng nhau dùng đến một lần nữa đem không gian chống đỡ không đến nỗi dễ dàng sụp đổ những này không có tiến bộ gia hỏa chính là không còn cái kia họ sợ không chắc chúng ta liền không có cơ hội chạy ra nơi này chúng ta nhưng là tiền cảnh cao thủ. Há lại là những tiên người bình thường có thể so sánh với. Phương Kiệu Trọng ở trong lòng mang to, nhưng hắn chính mình cái này nói tử, chính mình cũng tựa hồ cảm thấy không lớn có thể tin. Nếu như có trăm phần trăm tiên lực tại, hắn hoặc có lòng tin này, bây giờ hổ lạc đường bằng, trưởng khống ma trận thiên ma tu vi cảnh giới cũng tại Phương Kiệu Trọng bên trên, nếu muốn nẽ ra cái này vì lực vô cùng ma trận, quả thực là khó như lên trời. Nhưng vào lúc này, một đạo hồn nhiễu hỏa diễm ánh sao từ trong hư không đâm xuyên tới, bất luận như thế nào ma vân, đều bất quá đem ngăn cản nửa phần cái kia một đạo ánh sao rơi xuống phương cựu trọng đám người trên đầu một cái rung động hóa thành từng vòng vòng xích quang tản đi mở ra đem vương cựu trọng đám người hộ đến chặt chẽ sở đạo hữu đại nghĩa khiến người khâm phục nói chuyện là vị nào không thuộc về phương gia tiên nhân hắn nói như thế tới chỉ sợ ngày sau cùng phương gia quan hệ cũng muốn lạnh xuống cao thượng sở huynh đệ không hổ là chúng ta tấm gương há biết phương lập do lời nói càng là không có tiết tháo, trần chu ngựa lập tới đệ phương cựu trọng mặt đỏ dần hồng không có biện pháp phương trọng nói không ra như vậy lời khách sáo chỉ có thể là do phương lập do mà nói có xích quang chỉ dẫn Phương biểu trọng đám người nơi nào còn dám thất lễ, vội vã tuần tới nơi này thượng, cùng huyền minh giáo đám người hội hợp. Bất quá, bọn họ hữu tâm, nhưng ở chỗ tối cái kia một vị, sao lại dễ dàng như vậy cho bọn hắn tới gần sở hà đám người. Trong nhất thời, phía trước cái kia một đạo quần quần ánh sao, tại một tiếng kêu to bên dưới bắt đầu vặn mèo, hơn nữa, tầng tầng thiên ma khí nhũn dần, như mực thủy bàn dày đặc, đó là xích tinh ánh sáng lợi hại, trước mắt cũng hầu như bao phủ lại đi, sau đó tiên khí hình thành hộ quang, tại này một cô thiên ma khí ăn một hạ, là phát sinh từ tự âm thanh. Bốn phía tịch diệt tâm ma, lúc này càng như là điên rồi mở rộng không để ý sinh tử địa đánh tới, chính là liều mạng cho tiên quang tăng dã, cũng muốn dây rủ vọt tới phương lập do đám người bên người. Không hề hoa xảo liều mạng, đã lực bị phương Cự trọng đám người, lập tức có chút luống cuốn tay chân lên. Nhưng vào lúc này, một vết bóng đen xé ra tầng tầng ánh sao cùng tiên quang, hướng về điểm ở phía sau cái kia một vị phương gia tiên nhân trên đầu bao phủ xuống. Là đầu kia bị thương tiên ma, mắt thấy có hy vọng đun sôi con vịt muốn bay đi, hắn rốt cục thì không kiềm chế nổi tự mình ra tay, muốn tại phương cửu trọng các loại, chờ cùng Huyền Minh giáo hội hợp trước đó, cho tới một điểm lợi tức lại nói. Được, cho rằng lão tử dễ dàng khi dễ sao? Cái kia một vị tiên nhân cao thủ bạo hống một tiếng, cả người tiên quang lượn lờ, đạo đạo dường như con nhím gai nhọn giống như bay ra, bốn phương tám hướng, đòn đánh này, hắn không lại lưu lực nửa phần, hết thể chứa đựng tại tiên thể bên trong sức mạnh, một lần tỏa ra ra. Tại đột nhiên không kịp đề phòng, bản mạng tiên bảo chạy về mơ hồ chậm một đường dưới tình huống, bạo phát bản mạng uy năng là tốt nhất ngăn địch thủ đoạn. Vụ. Tiên âm rung động, một tia kiếm ảnh dường như cựu thiên phi tiên, khinh diệu khó có thể bắt giữ, nhưng thời ám quang lóe lên, vèo đó là đến cái kia bao phủ xuống bóng đen trên người. Po. Bằng như đâm thủng bọn khí âm thanh bóng đen kia dĩ nhiên tạm đi mở ra để quá đạo kiếm ảnh kia bất quá này tại phương cửu trọng nằm trong dự liệu trận kiếm ảnh cũng là nổ tung ra đi vô số kiếm khí từ đó bắn ra cùng phía dưới nịch trùng mà lên thiếu dương tiên mang cùng nhau quét ngang trùng quanh giải rác bóng đen ô ô nụ ngang gen dĩ cùng hết thảm từ những kia cho kiếm khí quét trúng bóng đen bên trong chuyển ra loạn tâm thần người cái kia một vệt bóng đen tại hai đại tiên nhân cao thủ cùng đánh hạ đã là bị thương không nhẹ kiệt kiệt phương trọng đại trưởng lão quả nhiên thủ đoạn cao cường một trận tiên ma thanh âm từ hư không mà đến tùy theo đến là một đạo nồng nặc cực điểm bóng đen vừa xa trước đó tập kích mà đến cái kia một đạo. hơn nữa nay một vệt bóng đen đi sau mà đến trước, đang ở phương cửu trọng đạo kia cứu viện kiếm ý nổ tung sau gần như là núi liền tới, khó có thể khiến người ta phản ứng lại. đây mới là thiên ma bản thể, trước đó cái kia một vệt bóng đen hẳn là một con hoàn mỹ cấp độ tịch diệt tâm ma. nó xông vào phía trước, thừa dịp phương cửu trọng đám người hoảng loạn thời điểm là dẫn ra phần lớn lực chú ý. vậy mà vào lúc này cái kia chân chính đòi mạng thiên ma mới là phát lực mà đến, mục tiêu của hắn vẫn như cũng là vị nào đầu tiên bị tập kích phương gia tiên nhân. phương cửu trọng phát lực. Cái kia một vị phương gia tiên nhân cũng phát lực, mà bạo phát qua đi khe hở, nhưng là cho tên chết tiệt kia thiên ma bắt giữ đến. Nhân cơ hội mà đến, hai người đã là không thể làm gì. Thái. Phương Lập Do một tiếng hô quát, Thiếu Dương tiên quang kèm theo một câu âm lãnh khí tức của lên, chớp mắt đóng băng cái kia thiên ma con đường phía trước. Nguy cơ thời gian, Phương Lập Do không có quên chính mình nội hữu, huống hồ cái kia một vị vẫn là phương gia nhân, cũng là chính mình trận doanh bên này. Nếu như đổi làm vừa nãy cái kia một vị chửi bới phương gia người ngoài, hắn liền muốn cân nhắc một, hai. Ẩm. Tuy rằng Phương Lập Do cứu viện lại đây, nhưng ở đâu là cái kia thiên ma đối thủ? lập tức cho cái cỗ này cường tuyệt về chấn động lực lượng làm cho thất khiếu ấm áp, bị nội thương không nhẹ, tiên thể run dậy không ngớt. Đây chính là về mặt cảnh giới diện trên lệnh, thiếu dương tiên cảnh tu vi, khoảng cách thuần dương tiên cảnh, trung gian cách một cái thái dương tiên cảnh, là còn xa lắm, như thế nào có thể chống đối? Hỗ hồ tại lực kiệt dưới tình huống. Cũng là như thế, mới là để trước đó chửi bới không ngừng mà người ngoài nhúng tay vào cứu viện, nhưng thấy kim quang mạnh mẽ, cắt chém đi vào, để có chút xu hướng suy tàn thiên ma lùi ra. Kim nhạch khí, cho dù không sánh được lôi hỏa như vậy khắc chế thiên ma khí, nhưng là thiên ma khá là kiêng kỵ một loại nguyên khí. Tại thiên ma tập kích hạ, bốn người liên thủ, mới làm miễn cưỡng ổn định trận tuyến, nhưng ẩn có phù du xu thế, chỉ đợi cái kia thiên ma lại liên tục xung kích mấy cái qua lại, chỉ sợ bọn họ muốn luôn cuống tay chân lên. Càng nhiều hoàng ý ở trong lòng của bọn hắn nổi lên, vào lúc này, nếu như huyền minh giáo đám người có thể ra tay giúp đỡ, chính là để bọn hắn quỳ xuống tới giập đầu, bọn họ cũng muốn suy nghĩ một chút, chuyện gì vẫn so được với bảo vệ mạng nhỏ trọng yếu. Bọn họ vẫn không có sống đủ nhi, đó là phương cựu trọng thì cũng thôi, nói đến rất sợ chết, tại cấp cao tu sĩ trung càng rõ ràng, vừa xa tầm thường tu sĩ cấp thấp. Những kia tu sĩ cấp thấp, vốn là tuổi thọ liền không có bao nhiêu, vì có thể bỏ lên phía trên, đạt được càng nhiều tài nguyên, đương nhiên phải trả giá so với những thiên phú này hảo tu sĩ nhiều không ít, thậm chí vì những kia, bọn họ muốn dùng tính mạng đi bác. Nếu không, ở tất cả đại lục bên trong, những kia tuyệt vực cùng hung địa chôn xương tu sĩ, cũng sẽ không 99% là những tán tu kia. Mà cấp cao tu sĩ, như Nguyên Anh chân quân đánh tới, đều là nắm giữ lấy hàng ngàn mấy tuổi thọ, có quan hệ mạo hiểm việc, nếu như không có để bọn hắn cực kỳ động tâm mê hoặc, bọn họ là khó có thể có hứng thú. Dù sao, đến bọn họ cảnh giới này, rất nhiều tài nguyên cũng không cần bọn họ bận tâm tự nhiên có quần quần không ngừng cung cấp. Đương nhiên, cũng không phải là nói cấp cao tu sĩ không dễ dàng vớ lạc, ngược lại mấy vị trí này, cũng chỉ tại ra mặt này một cái nhìn như hư nhỏ bé chuyện mặt trên, vì đó tranh chấp vớ lạc, liền không phải số ít. Đang ở phương Cửu trọng đám người kinh hoàng cực điểm thời điểm, Sở Hà bên kia rốt cục thì có phản ứng, nhưng thấy một đạo thanh chọc giao nhau ánh kiếm, dường như thần long xé trời, vèo chợt liền đem cái kia đẩy trời ma vân chém tới nó nửa hành tuyệt mà đến, nhắm thẳng vào cái kia một vị thiên ma. Vốn là thiên ma hình thái vô định, lúc này toàn lực chém giết, càng là biến ảo vô cùng, phân thân rất nhiều, lại không nghĩ rằng Binh khủng, kia kiếm ý tập trung mà đến, anh kiếm sau đó liền đến, nó liền có nhiều hơn nữa thần thông. Vào lúc này cũng là tối nghĩa vật chuyện, như hám vũ muồn. Ai, không ngờ rằng mới trải qua bao nhiêu thời gian, gia hỏa kia càn khôn kiếm đạo, đó là lại tiến vào một cảnh giới. Đó là năm đó phương nhiên đại trưởng lão cũng chỉ có như thế thôi. Thôi thôi, liên lụy như thế một vị đối thủ, cũng thật là một cái bất hạnh chuyện. Nhìn thấy cùng lúc trước vĩnh dị càn khôn kiếm khí, phương cửu trọng trong lòng sóng to nhất thời, hối hận cùng đấu kỵ, còn có đức cao cùng mang các loại, chờ chung một chỗ, ngay cả hắn đều có chút hoàng hốt lên. Cái gọi là thiên tài hiếm có trên đời liền ở trước mắt, mới qua đi bao lâu, trước đó cùng với tranh chấp, bình cái chết sống tình cảnh vẫn còn trước mắt, lại không nghĩ rằng, đối phương mới lợi dụng như thế chút thời gian, liền đem kiếm đạo tu vi lại đột phá tiếp, vượt qua hắn một bậc. Đến tận đây, nếu là Sở Hà lại cùng Phương Cựu Trọng Đạo thủ, đối phương chỉ lấy kiếm đạo so chiêu, hắn cũng muốn tan mất hạ phòng, chỉ có thể tự vệ. Đối phương há lại sẽ chỉ có được càn khôn kiếm đạo bực này kiếm thuật thần thông, không nói thứ khác, đó là cái kia thiên ki tinh cùng cái kia tốn phong hình thành phi cánh, đều sẽ không kèm cái kia càn khôn kiếm đạo bao nhiêu. Hay là càng có khả năng, đối phương lúc trước cùng bản thân tranh đấu, không có đem hết toàn lực, mà là mượn cơ hội này tới mài giũa cản Khôn kiếm đạo, tiến thêm một bước nữa. Nhân vật như vậy, phương gia trốn đều tránh không kịp, lại là vì Tử Vi Tiên Tôn mà cùng đối phương kết ra lương tử, cũng đem đối phương đẩy lên Huyền Minh giáo bên kia đi, thực sự là một cái đại đại thất sách chuyện. Phương Hữu Trọng trong lòng tư vị có không ngừng năm loại, hắn cũng sơ sót một điểm, tựa hồ đang này trước đây, Sở Hà vẫn là Bích Lan cung đại trưởng lão, cũng thuộc về phương gia dưới trướng cao thủ, chịu phương gia điều động, mà cắt đứt do, tựa hồ do hắn phương Trọng vì cản Khôn kiếm bắt đầu, cái kia Tử Vi Tiên Tôn phân thân giáng lâm, bất quá là đẩy một cái mà thôi trên đời chuyện liền là cái dạng này, đó là ngươi có thể trưởng không phần lớn, nhưng là không thể làm đến tận thiện tận mỹ, luôn có làm ngươi tiếc hận không nứt sai lầm. bất quá sở hà buông tay gấp rút tiếp viện, để phương kiệu trọng bọn người là tâm thở ra một hơi, cái khác không thoải mái tưởng nghiệm, liền nhượng nó theo gió mà đi đi. trước tiên rời nơi này lại nói, chỉ là làm sao dễ dàng như vậy, sở hà bí pháp truyền âm lại là đến, để phương cựu trọng hầu như nhảy lên, thiên ma không dễ dàng đối phó, lại thêm 20 bình vũ hóa thiên đan, ngươi thực sự là thứ hỗn lừa đảo không phải như vậy gõ, lại gõ, ta cây này cây gậy liền muốn đứt đoạn rồi. Ngươi thật sự cho là ta là phương gia chủ nhân sao? Có thể đem phương gia tiên đan tùy tiện làm ra sao? Thế nhưng, chính là lựa giận nhiều hơn nữa, ngắm lại phương lập do đám người cùng bản thân an toàn, phương cựu trọng chỉ có thể đi theo lại nói. Kỳ thực, nếu để cho hắn biết Sở Hà vẫn đánh qua cựu Tiêu Phi tiên kiếm quyết cùng Vũ Hóa thuần dương pháp chủ ý, chỉ sợ hắn sẽ lập tức trở mặt ra, không tiếc cùng Sở Hà từng làm một hồi lại nói, còn cái gì kia tiên ma cùng sinh tử, liền cũng không tiếp tục quản. Bởi vì chuyện kia quả thật là quá ghê tởm, không thể khoan dung. Chương 169, kiếm bộ rồi. Không nghĩ tới Sở lão đệ tạm cư tại chúng ta Tây Minh Hải vực, nếu như không có hôm nay lần này cơ duyên, vẫn đúng là không có cơ hội nhận thức, chúng ta cùng nhau trở lại, để lão ca ta thật tốt chiêu đãi một. 2. Minh Thiền Tiên nhân vào lúc này hướng về Sở Hà phát ra mời. Trước đó còn không biết Sở Hà là kiểu gì lai lịch, nhưng biết rồi tên, hắn cũng là đông nhiên tình ngộ, cảm tình người này, đó là ngày đó khuấy động Đông Hải phong vân tuyệt vời nhân vật, không trách được bản lĩnh lớn như vậy, ngay cả tiên kiếm cung cùng phương ra đến tận đây đều không làm gì được hắn. Cảm ơn Minh Tiễn lão huynh thâm tình, bất quá ta hành tung bại lộ, xem ra lại đến dọn nhà. Sở Hà khoát tay áo chậm Dã nói rằng, ý tứ của hắn rất rõ ràng, tại Thiên Hỏa Tuyệt vực hiện thân, rất nhanh tiên kiếm cung cùng phương gia những người khác mã sẽ nghe tung mà tới, cùng Minh thiền chung một chỗ, không phải là chuyện tốt đẹp gì tình tới. Sở lão đệ ngươi lời này ta cũng không thích nghe, hôm nay nếu không phải ngươi ra tay giúp đỡ, chúng ta mấy vị hơn nửa muốn cắm ở đầu kia thiên ma thủ hạ, sống hay chết khó có thể dự liệu, mà mượn lực lượng của ngươi có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở ra tới, đối với chúng ta mà nói, chính là ân cứu mạng. Con người của ta mặc dù có chút quanh co khúc ruột, nhưng ở ân đoán mặt trên, vẫn là phân rõ được sở. Không nói sau này tiên kiếm cung tìm tới cửa chính là hắn môn cùng phương gia cùng đi Tây Minh Hải vực, ta cũng vậy đứng ở ngươi bên này. Minh Tiễn tiên nhân tỏ thái độ rất hiên nang, rất nghĩa khí lắm liệt. Tuy rằng lưu với mặt ngoài, nhưng âm thầm cái kia tia chân ý Sở Hà cũng có thể nhìn ra, bất quá hắn không cho là Huyền Minh giáo lãm hạ những này không có những mục đích khác, cái này Minh Tiễn như vậy, hơn nữa cũng có mượn hơi ý tứ ở bên trong, chỉ cần ngươi ngày sau vào ta Huyền Minh giáo, những người này giết tới thì thế nào? Huyền Minh giáo hội vì ngươi ra mặt. Sở Hà có càn khôn kiếm nơi tay, lại có các loại thủ đoạn, thêm vào thần thể tiến giai cũng gần ngay trước mắt, nếu như không phải quần đấu, vẫn đúng là không sợ những kia tìm tới cửa tiên nhân cao thủ đó là quân đầu chỉ cần đối phương trận doanh bên trong không vượt quá hai vị thái dương tiên cảnh cao thủ sở hạ tự vẫn cũng sẽ không hạ xuống tuyệt đối hạ phong hừ hừ dám lên cửa tìm việc sở ra sẽ không hạ thủ lưu tình có thể chạm. liên chém nắm giữ càn khôn kiếm bực này lợi khí lại có nhân nhìn thấu thiên kỳ tinh lai lịch hôm nay là rất nhiều kỳ bảo tại người không cho điểm màu sắc để người trong thiên hạ biết đến tiếp sau mà đến cái kia con rồi còn có thể nối liền không dứt chỉ có máu tinh tầng tầng uy. mới có thể kinh sợ đến những tên khôn kiếp kia thế giới này Không chính là của người đó to bằng nắm tay người đó liền có thể nói chuyện sao? Bất quá có Huyền Minh Giáo tầng này bị khoát ở bên ngoài, ngược lại cũng đúng là một cái tạm hoãn khẩn cấp biện pháp tốt. Tối hiểu, những tiếng nghe tung mà tới không tiếp, đều sẽ thêm vào tầng này cân nhắc. Tại Tây Vực Huyền Minh Giáo cũng không dễ trọng dù sao cũng là địa nguyên đại lục tam đại siêu cấp thế lực một trong. Hơn nữa Loan Nhi đột phá đang ở không xa, chạy tới chạy lui cũng không phải là sự tình, cũng không bằng tại Tây Minh Hải Vực vượt, vượt qua Tam Cựu Lôi kiếp lại nói. Nếu như Loan Nhi độ kiếp thành công, cạnh mình thực lực liền có thể tăng lên dữ dội không biết Tiên giai phượng hoàng viêm, lực sát thương không phải là tầm thường tiên nhân có khả năng chống đối. Phải biết trước đó Loan Nhi mới nguyên anh cảnh đại viên mãn, kích phát phượng hoàng viêm ngay cả cái tiêm 19 thần thượng đẳng đại năng đều muốn kiêng rẻ không thôi. Bây giờ vượt hai cái lớn cấp độ, trong đó lợi hại, hắn có thể lấy mấy lần tới tính toán. Tưởng nghiệm xoay một cái, sở hạ cùng minh tiền cũng có vẻ quen thuộc lên, xương huynh đạo đệ bất diệt ngạch hồ. đương nhiên, hắn sẽ không đáp ứng dễ dàng như vậy đối phương mời. Bất quá đi theo bích lan cùng dạng, trước tiên làm cái khách khanh đại trưởng lão thân phận cũng có chút ít không thể. Có thân phận này, cũng coi như đáp lại minh tiền mời. Hơn nữa đối với ngày sau chính mình luyện chế cái gì, cũng là một cái thuận tiện chuyện. Cái kia phẩm tương hảo địa hỏa mạch, trước đó bản thân chỉ có thể chiêm cùng nó dư ấm, nó chủ mạch nhưng tại một khâu bên trong, đến lúc đó chính mình có thể tùy ý ra vào một khâu các nơi, thêm vào thân phận cao quý, lại có cái gì không tiện. Được cái kia Vũ Hóa Tiên Đan hoàn chỉnh toa đan dược, Sở Hà hận không thể lập tức tập hợp đủ tài liệu, tiến hành luyện chế. Đối với tiên đan này khát vọng, hắn là trước này chưa từng có. Hơn nữa, dưỡng thần tiên thể khôi phục, còn muốn dựa vào tiên đan này không ít đây. Bất quá trước khi đi, Minh Tiễn lại an bài một toán có quan hệ thiên hỏa tuyệt vụ chuyện. Kế hoạch của hắn là đem nơi kia địa hỏa lối ra, mở miệng nổ sụp đi, đem dẫn cái kia địa hỏa đi ăn mòn cái kia âm linh mạch. Tuy rằng không thể đem bên trong cùng thành tầm thường linh mạch, thế nhưng như vậy có thể rất là suy yếu cái kia linh mạch. Thiên ma không dễ dàng tiêu diệt, thế nhưng không thể để cho tại trong thời gian ngắn lớn mạnh lên. Chuyện này hắn còn muốn thông báo thượng tầng, mượn giáo trung sức mạnh làm tiếp lưu đồ. Huyền Minh giáo phần lớn tu sĩ đều là tu hành quỷ minh chi đạo, đối với như thế một con sống sờ sờ thiên ma mơ ước hẳn là có một ít. Thêm vào cái kia thiên ma tại trong thời gian ngắn trọng thương khó càng nếu là thỉnh nhiều lắm một ít cao thủ, không chắc bất thỏa. Lại nói nữa, thất ông tỏa tiên trận phương pháp phá giải, tại kim tỉnh tiên nhân nơi nào đã có mặt mày, càng có thể tăng thêm một cái dựa dẫm. Giải trừ cái này nỗi lo về sau là chuyện tất nhiên, nếu là các loại, chờ, sau này cái kia thiên ma khôi phục tất cả sức mạnh ở ngoài, chỉ sợ hắn trước tiên đánh tới, hơn phân nửa là cái kia tây minh hải vực. Đem nguy hiểm bóp tắt với này sinh trạng thái, là tốt nhất phòng bị biện pháp, không có một trong. Có quan hệ phương diện này, sở hà liền không muốn dinh hiểu, huyền minh giáo cao thủ như mây. Tương tự Minh Thiền tiên nhân như vậy thái dương cảnh cao thủ nhưng không phải số ít, ít nhất 19 vị đại trưởng lão bên trong, có phần lớn đều là thái dương tiên cảnh tu vi. Tuy rằng Sở Hà khéo léo từ chối Minh Thiền mời lại một lần nữa trở về yêu cầu, nhưng Minh Thiền không có nửa điểm không thích, ngược lại, đối với Sở Hà là càng nhiệt tình hơn lên, hợp lực thỉnh Sở Hà đến Tây Minh Hải vượt một khâu bên trong tới, đem một tòa độc lập hòn đảo đem tặng, làm như Sở Hà bình thường ở lại vị trí. Đối phương cảm khái, Sở Hà cũng chỉ được tại mặt ngoài than thở vài câu làm như đáp lại, bất quá tâm tư của hắn, từ lâu toàn bộ đặt tại những kia chiếm được Lý Hỏa Thiên Cung đan dược cùng tòa đan dược mặt trên đi tới. Minh Thiển cũng bắt mắt, thấy nhiều chuyện đã nói định, cũng không nhiều cái rầy Sở Hà, liền cứ gọi nhân đang bay thuyền bên trong thanh xuất ra một gian thanh tĩnh thanh lịch gian phòng, để Sở Hà nghỉ ngơi. Lại nói nữa, Luân Thiên chiến đấu, hắn cùng cả đám các loại, chờ, cũng là thiếu thốn tới cực điểm, cũng không có có nhiều như vậy trong lòng xen vào nữa cái khác. Lần này đi ngược lại, thời gian cũng không ngắn, Sở Hà cũng không thèm khắp nơi bốn ba, cũng chỉ tại trong gian phòng đó, ngoại trừ khôi phục nguyên khí cùng trị liệu cái kia bị thương nặng hỏa kỳ lân ở ngoài, vẫn cẩn thận kiểm tra những kia mới đến toa đan dược cùng đang dược, không nhìn kỹ cũng còn tốt, vừa nhìn dưới. Hắn cái kia trái tim liền khó có thể lại khôi phục lại im lặng, nương nhỏ, cái kia đan thất đổ vật bên trong dĩ nhiên hảo đến vượt xa chính mình sở liệu, không nói những kia hầu như đều là nhất đẳng đan dược, càng có một ít là vượt qua nhất đẳng chi phẩm, vì làm thiên giai linh dược, chính là cái kia trong ngọc giản toa đan dược, tuy rằng chỉ ghi lại mấy thứ, nhưng là đều không phải chuyện nhỏ, giá trị đều không ở vũ hóa tiên đan bên dưới, bất quá phụ thuộc tính mặt trên đến xem, vẫn là vũ hóa tiên đan vượt qua một bậc, tương lai ứng dụng có thể càng rộng hơn hiện ra. từ ly hỏa thiên cung đoạt được những kia toa đan dược, nhưng là thuộc về tính ngũ hành âm dương cái gì đều có, nói cách khác. Vũ Hóa Tiên Đan có thể làm như Thanh Linh Tông sau này rất nhiều đệ tử thủ tuyển Tiên Đan, đặc biệt là nó thiên về giúp ích đạo tâm phương diện này, để nó có vẻ càng thích hợp. Chẳng trách, có như thế ra sức Tiên Đan nơi tay, cái kia phương giả có thể cái sau vượt cái trước, một lần vượt qua Huyền Minh giáo cùng Tiên Kiếm Cung, này Vũ Hóa Tiên Đan ở bên trong trụ lực, liền không phải công đầu cũng không kém nhiều nữa. Ngắm lại cái kia Ly Hỏa Thiên Cung, xem ra cũng thật là cùng hỏa kỳ lân nói tới bộ dáng kia, là một vị tiên tôn chỗ ở, đó là này hẻo lãnh ngoại vi trong cung điện, cũng có thể giấu như vậy phong phú đồ tốt. Đáng tiếc, không biết cái kia Thiên Cung chủ điện trò đánh rơi đi nơi nào đồ vật trong kia mới là không tầm thường. Bất quá từ Hỏa Kỳ Lân một, hai ngôn ngữ có thể biết, những đồ vật này cùng Tiên Tôn bản mạng Ly Hỏa so với, quả thực là cùng đuổi trần không khác. Ly Hỏa Tiên Tôn bản mạng bảo vật, cũng là tôn hảo trùng, Ly Hỏa, loại này hỏa diễm, uy lực càng mạnh hơn quá thiên hỏa, đó là lớn La Kim Tiên, cũng khó có thể chịu đựng nó đốt cháy. Ngay cả Hỏa Kỳ Lân cũng không biết tâm tích, ngay cả vượt qua hư không đều làm không được chính mình đi tìm, cái kia ngàn giới mênh mông, còn có số lượng càng nhiều thượng không biết bao nhiêu lần dị độ không gian, những kia bảng như ngôi sao trên trời, muốn ở bên trong tìm ra một đóa hỏa diễm tồn tại chỉ sợ tiêu hao mấy ngàn năm cũng chưa chắc có một kết quả. càng có khả năng, cái kia ly hỏa hẳn là rơi vào đáng chết tử vi tiên tôn trên tay, dù sao cũng là gia hỏa kia đánh bại ly hỏa tiên tôn, hủy đi ly hỏa thiên cung. gia hỏa này cũng thật là tiên giới mối hỏa lớn, chỉ cần hắn tồn tại, những người khác cũng không được yên vui. ly hỏa tiên tôn bất quá là cùng hắn gây nên, có đôi khi không có thể diện tốt cho hắn xem mà thôi. dĩ nhiên lần sau độc thủ thuận tiện đem ly hỏa tiên vực cùng nhau thâu tóm đi, thực sự là hung tàn bá đạo vô cùng nơi. may là, này con hỏa kỳ lân thương thế, tại rất nhiều thiên giai đan dược điều trị hạ đã là ổn định lại, không có chuyển biến xấu dấu hiệu chỉ cần ngày sau cam lòng hào đan dược tiếp tục nuôi nó nó không lo nó không khôi phục lại được nhưng là mỗi một lần đều dùng thượng những kia hiếm thấy thiên giai đang ăn dược sở hà không khỏi đau lòng liên tục đây chính là so với nhất đẳng tiên đan là vật càng quý giá hơn a mỗi một lần cái tên nhà ngươi ăn đều cùng ăn giang đậu một dạng sẽ không sợ cho cái kia hùng hồn dược lực chống sao đến tận đây sở hà mới là bình tĩnh thế sự tại từ nơi sâu xa sớm có dự định tổng thể khó vẹn toàn đôi bên mặc dù mình đạt được không ít hào đan dược cũng thu rồi một con cấp chín đỉnh cao hỏa kỳ lần đang ngồi hạ nhưng này đạt được đan dược cứ theo đà này Phần lớn muốn rơi vào cái tiêu hỏa kỳ lân trong bụng đi tới, nói không chắc, chính mình còn muốn vì đó khổ cực một, hai, tiếp tục luyện chế tiên giai đan dược, cung cấp dùng để khôi phục đây. Vậy cũng không có biện pháp, hỏa kỳ lân bị thương thật là trọng, cũng là trải qua mấy ngày qua thiên giai đan dược không ngừng tập bổ, nó mới là đem thương thế ổn định lại, không cho lần thứ hai chuyển biến xấu. Từ một điểm này xem ra, người này còn là phi thường dũng mãnh phi thường trung tâm, đối với điểm này, sở hạ là phi thường khen ngợi, cũng là hắn như vậy vui lòng đan dược, bao nhiêu đều lấy ra cho hỏa kỳ lân dùng, hy vọng nó nhanh chóng khôi phục như cũ. Cấp chín đỉnh cao tiên à? lại là lực công kích bạo cường hỏa kỳ lân, đó là tầm thường thuần dương tiên nhân cũng không dám khẽ vứt phong, hỏa kỳ lân hoàn toàn khôi phục sau, loan nhi độ kiếp thành tiên, ở lúc đó, đó là chính mình ở đây giới đứng vững gót chân bắt đầu. Đến lúc đó, bất luận phương nào thế lực lớn siêu cấp còn muốn động chính mình, cũng phải thận trọng cân nhắc mang theo tới tổn thất bọn họ thừa nhận được không? Chương 172, loan nhi độ kiếp. Bất quá, như vậy kỳ vật, cũng cùng đại thiên tinh một dạng, không, có chợt như kỳ tới cơ duyên, cùng một phen bồi hồi cùng sinh tử mạo hiểm ngộ, là khó có thể thu được. Phương diện này cơ duyên ngẫm lại đó là, cưỡng cầu là cầu không được. Đương nhiên Đánh đổ tử vi tiên tôn tuy rằng không phải là mình tu hành mục tiêu cuối cùng, nhưng tuyệt đối là hiện nay to lớn nhất khiêu chiến. Bất quá cái này khiêu chiến biết bao xa xôi, không nói đến tuần dương tiên cảnh, đó là thần cảnh cấp thứ 3 đại viên mãn, cũng muốn thời gian không ngắn nữa. Cho dù tiên thần song tu đại viên mãn, nhưng khoảng cách tử vi tiên tôn cảnh giới cùng thực lực, vẫn như cũ có mấy người không thể vượt qua lớn cấp độ, căn bản không thể trực diện tương đối. Những năm gần đây, sở hà tu hành tiến độ, đã là kinh tuyệt thiên hạ. Ngoại trừ rất ít điện tịch mặt trên ghi chép tuyệt thế thiên tài, căn bản không ai có thể cùng với sóng vai, đó là nam hư vô như vậy kiếm tu thiên tài, cũng là muốn ở phía sau ngắm nhìn, nơi nào có thể đánh đồng. Nhưng nhưng không đủ a, muốn cùng tiên tôn sánh vai cùng nhau, cũng phải có tiên tôn một loại tu vi. Chân tiên, thiên tiên, kim tiên, sau đó mới là tiên tôn. Từ phàm nhân tu luyện thành vì làm thuần dương chân tiên, ngàn tỷ trung mấy không một, trên hạ nguyên đại lục từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất là Bạch Hạo Thiên như vậy mạnh nhất thiên tài, hắn cũng dùng hơn 100 năm mới có thể hoàn thành lộ sắc đăng lâm. Về phần cái khác hiếm có thiên tài tu sĩ, mấy trăm năm thuần dương liền coi như là vô cùng không được, đương nhiên, khổ tu mấy ngàn năm có thể may mắn tiến vào cũng là thiên đại tạo hóa. Nếu như Sở Hà không có các loại kỳ ngộ cùng kỳ bảo tại người, không nói thuần dương tiến cảnh, chỉ sợ ngay cả nguyên thần cảnh đều miễn cưỡng, hắn lúc trước thiên phú thực sự quá cản bà, trung phẩm linh thể có thể toái đan thành anh, đã là vô cùng tốt tạo hóa, há biết một chuỗi giải kinh thiên động địa tác vọng, nghiên cứu nền tảng, nhưng là rơi vào cái kia ban đầu tỉnh cấu chi hòa thượng. Không có này thần kỳ vô hạn hóa diễm, chỉ sợ Sở Hà nhiều nhất chỉ có thể hôn đến nguyên đan cảnh, may mắn lời của hoạt đa số trăm năm. Xui xẻo lời của không biết một ngày kia liền chết đi đi. Ngươi đến tuột cùng là từ nơi nào mà đến?" tưởng nghiệm, Sở Hà đã là xoay tay một cái, đem cái kia trong hồn hải tịnh phạm tiên hỏa na đến trong lòng bàn tay, tinh tế quan nhìn lại. Nó thần thông quảng đại như vậy, Sở Hà cũng không cho rằng tất cả đều là đến từ tên chết tiệt kia du hí. Tại chính mình hồn xuyên trong quá trình, Ngọn lửa kia hẳn là có chút không phát hiện được biến hóa. Dù sao, cái kia đoạn huyền huyền đến từ điểm, nhưng không có nửa điểm ấn tượng đoạn ngăn quá trình. Thật là khiến người ta mê hoặc không ngớt. Ngươi bản nguyên là cái gì đây? Vì sao ngay cả tiên ki tinh cấp loại, chờ tuyệt thế kỳ bảo đều có thể nung nấu làm việc cho ta. Nhìn cái kia tràn ra dường như hoa sen giống như chậm rãi xoay tròn hòa diễm, Sở Hà không hiểu được. Bất quá hắn tin tưởng, trong tương lai một ngày nào đó, ngọn lửa này chân chính khởi nguồn nhất định sẽ hiện hiện ra. Ngày đó, hẳn là chính mình đứng ở này 3000 giới cao nhất chỗ thời điểm đi. Cái này, tựa hồ so với đánh đổ Tử Vi Tiên Tôn càng xa xôi a. Thở dài một thoáng, hắn đem thu hồi, sau đó bắt đầu khôi phục dương thần tiên thể. Về phần chuyện bên ngoài, đều giao cho Tiểu Man chăm sóc, ngược lại hắn những năm gần đây đều là bắt tay xử lý phương diện này chuyện, đối với hắn mà nói, vấn đề không lớn liền ngay cả Minh Tiền Tiên Nhân tới chơi, Sở Hà cũng là lấy bế quan làm lý do. Nếu như không phải chuyện lớn, Sở Hà cũng không thèm thấy hắn. Còn hắn ý đồ đến, không cần làm sao đoán, cũng có thể biết đại thể ý tứ. Tại phương diện này, Sở Hà tạm thời không có thâm nhập dự định. Bất quá, Minh Tiền Tiên Nhân đối với Tiểu Man trong miệng nói ra, cơ cảm thấy có chút kinh ngạc. Sở Hà thậm chí có đột phá cảnh giới thời cơ, chính đang khổ tu không điểm, khả năng mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm đều khó mà gặp khách. Hắn không thể so trước đó, bây giờ hắn đã toàn bộ biết Sở Hà tư liệu. Khoảng cách lần kia Phương gia cùng Tử Vi Tiên Tôn phân thân tới vây quét họ Sở mới bao lâu, hắn lại muốn đột phá thăng dài, chuyện này quả thật không phải yêu nghiệt, càng như là tiền tôn hàng thế đoạt xác, cảnh giới mới vì đó tăng vọt. Nghĩ không ra cái đương nhiên, Tiểu Man nói tới hắn lại không tin, chỉ được phẫn nộ mà quay về, nhưng hắn cũng có nghĩ đến có thể là Sở Hà khước từ cử động, nói không mang theo đối phương đã đoán được chính mình ý đồ đến đây. Ai, nhân tài như vậy, nếu như có thể cùng Huyền Minh giáo quan hệ tiến thêm một bước nữa, ngày sau đối phó Phương gia cũng có thể có càng mạnh mẽ hơn trợ lực, tối thiểu cái kia Phương Cựu trọng không lo không ai chống lại. Sở Hà lần này bế quan, Sử dụng thời gian thật là không ngắn, bằng như ngày hôm qua giống như vậy, vèo trợt liền lại là hơn 20 năm trôi qua. Chưa từng nghĩ đến, này trong đó cái kia Phương gia ngược lại là cũng không đến quấy giày, tựa hồ trước đây chuyện cũng xóa bỏ đi. Hơn nữa Phương Cửu Trọng vẫn sai người đưa tới 20 bình thượng phẩm Vũ Hóa thiên đan, hoàn thành trước đây hứa hẹn. Kỳ quái chính là, địa nguyên trên đại lục Phương gia người số 1 Phương Nhiên, cũng không có bởi vì Phương gia nhiều lần thất bại mà tìm sở hạ phiến thức, còn cái kia một vị quả thực là bế tử quan Phương gia chủ nhân, cũng nhỏ bé không tin tức. Minh Thiền cũng từng đã tới mấy lần, có một lần là vì Thiên Hỏa Tuyệt Vực trung đầu kia Thiên Ma chuyện, nhưng Sở Hà vẫn là không cho mặt mũi, không có suất quan đi, chỉ là do tiểu man tiếp đãi. Nếu không phải Loan Nhi bên kia bỗng nhiên tại hôm nay dẫn ra thiên tượng, Sở Hà vẫn tiếp tục bế quan xuống, không chút nào lý tục chuyện nửa điểm. Rốt cục muốn độ kiếp, hy vọng. Sở Hà đưa tay ra mời lại eo, mới là từ ngồi bất động trong trạng thái tỉnh lại. Hơn 20 năm bế quan tĩnh dưỡng, có thiên giai cùng tiên giai đang dược phụ trợ, hắn dương thần tiên thể đã khôi phục như cũ, thậm chí tiến thêm một bước, đi đến tiểu dương tiên cảnh thượng giai cảnh giới, khoảng cách cảnh giới đại viên mãn cũng cách biệt không xa đây cũng là thiên giai đan dược chỗ tốt hơn nhiều thiên giai mạnh hơn rất nhiều đáng tiếc trải qua nhiều năm như vậy tiêu hao hơn nữa loan nhi cùng hỏa kỳ lân cùng với tiểu bạch tiểu man cái kia tồn lượng vốn là không nhiều thiên giai hạ phẩm đan dược đã là trơ chùi, lại không một viên bất quá này hảo đan dược ứng dụng cũng tạo cho đáng mừng hiệu quả không chỉ loan nhi hôm nay có thể xúc động thiên tâm bắt đầu độ tiếp đó là tiểu man cùng tiểu bạch thực lực cũng là tiếp cận cấp 8 đỉnh cao cấp độ còn có cái kia một con ăn được nhiều nhất hỏa kỳ lân trên người hết thảy thương thế đã tận nhiên khôi phục tại một năm qua mỗi ngày cùng tiểu man các loại chờ ngoạn đến bất diệt nhạc hồ đánh thành thân tiết một đoàn. Loan Nhi độ kiếp thành tiền, nhưng muốn thành công, cố nhiên nàng bản thân chuẩn bị cùng tích lũy trọng yếu nhất, nhưng hộ pháp cũng đồng dạng không thể thiếu. Sở Hà cho Minh Tiền phát tài rồi một đạo tin tức, đem chuyện nói rõ. Vậy mà đưa tin Phi Kiếm truyền về tin tức để Sở Hà hơi kinh ngạc, cái kia Minh Tiền tựa hồ không ở Tây Minh Hải Vực, không biết đi đâu cái nơi xa xôi. Ít nhất có thể phúc cùng trăm vạn giảm linh bảo cấp Phi Kiếm, dĩ nhiên là không tìm được hắn. Không quản nổi nhiều như vậy, chợt Sở Hà định chủ ý đem tin tức báo cho tiểu Man, để hắn cũng làm một fan sắp xếp ngoại vi cảnh vệ việc, liền giao cho nó. Về phần nội vi nhưng là do chính mình cùng cái kia hỏa kỳ lân tiểu tứ tới phụ trách, không cần phải nói, lần này độ kiếp đó là tại một khâu bên trong, chính mình lại là huyền minh giáo khách khanh đại trưởng lão, nhưng khó có thể phòng ngừa một ít có không phải phân chi nghĩ tới hôn đản mơ ước. dù sao, tại tây vực nơi, tu hành quỷ minh chi đạo tu sĩ chiếm phần lớn, càng có không ít đi chính là tà ma chi đạo. nếu như có cơ hội, có thể bắt được một vị độ kiếp thất bại nguyên thần chân nhất làm như chủ tài, luyện chế ra khôi lỗi cùng phân thân, tuyệt đối là có thể tại trong thời gian ngắn đối với hám tầm thường thiếu dương sự tồn tại của tiên nhân. đương nhiên. Hiện thực so với cái này càng ti tiện đều từng tồn tại, cũng từng có tà đạo cao thủ vì đạt được một vị tài liệu tốt, thậm chí không tiếc ra tay quấy giày đối phương độ kiếp, làm ra làm đất trời oán giận vô sỉ việc. Như ngoại lực ra tay tới quấy giày độ kiếp chuyện, mặc kệ tại địa nguyên đại lục vẫn là hạo nguyên đại lục, đều có không ít ví dụ tồn tại, có xuất từ thù hận, có xuất từ tư tâm, cũng có xuất từ người khác sai khiến. Cái này cũng là vì sao mỗi một vị cao thủ độ kiếp, hắn ở tại môn phái hoặc hảo hữu trí giao hội nghiêm mật thủ hộ, như đại địch đến giống như khẩn trương. Nếu thật sự có như vậy cả gan làm loạn vì bản thân chi tư mà đến. Sở Hà nhất định sẽ cho hắn biết hối hận hai chữ là thế nào viết. Giống nhau ban đầu ở Thanh Linh Tông như vậy, dám tới gần giả, giết không tha. Cớ gì đều là giả, đó là đối phương là Minh Thiền tiên nhân, cũng sẽ không có phân biệt đối đãi. Vì Luân Nhi, hôm nay không thể có sai lầm. Đồng dạng chỉ lệnh, cũng là trước tiên lan truyền cho tiểu man đám người. Thông báo không tới Minh Thiền tiên nhân, nhưng Sở Hà vẫn là đem tin tức lan truyền cho Huyền Minh giáo những trưởng lão khác, chỉ là bọn hắn đáp lại rất ít, tựa hồ không có bao nhiêu tâm tư quan tâm bên này. Sở Hà mới là không quản bọn hắn như thế nào đối đãi, ngược lại đã thông báo đúng chỗ nếu là có cái gì có chuyện xảy ra phát sinh, việc quan hệ bọn họ lời của, mặt mũi cũng không cần cho nửa điểm. Chủ mâu muốn độ kiếp sao? Thực sự là việc vui tới, phòng vệ phương diện liền giao cho ta. Hỏa khí lân lúc này cũng là từ trong mật thất đi ra, bất quá, cho dù thương thế của nó toàn được, nhưng khí thế nhưng không thể so trước đó như vậy bức bách nhân, mà là thu liệm rất nhiều. Nay liệm khí pháp quyết, vẫn là tiểu man truyền thụ cho nó nghi, bằng không thì nó kinh khủng kia thần uy mỗi ngày tỏa ra bốn phương tám hướng, đừng nói nơi này kiến trúc chịu đựng không được, chính là viễn vải cho những kia nô buộc chỉ sợ ngay cả lá gan đều phải cho loại uy thế vô thượng này dọa phá đi. Nghiên cứu đến cùng, này thu liêm khí tức pháp quyết, vẫn là bắt nguồn từ 15 đứa kiến nghi, lúc này nghĩ cùng, để Sở Hà thật là ghi nhớ, cũng không biết đứa kia tại chính mình mất tích sau, có hay không hăng hái một điểm, không còn như vậy cả lơ phất phơ không tư thì tới. Y theo trước ta từng nói, ngươi xuất đầu lộ diện tới vẫn cứ không được tốt. Sở Hà nhìn thấy nó để bụng việc này, cũng là cảm thấy rất vui mừng. Ừm, phương diện này chủ nhân không cần quá nhiều sầu lo, ta tự có ẩn thân pháp quyết, nếu như không phải đến cảnh giới nhất định người, căn bản không phát hiện được ta chân thân. Hỏa Kỳ Lân tiểu tứ vậy vậy cái tia to lớn đầu lâu, từ Tô nói, ầm ầm ầm. Lúc này, mặt trên trên không bên trong, không chỉ gió nổi mây phun, ngay cả kinh sợ vạn giảm tiếng sấm cũng là nổi lên, làm cho cả bầu trời đầy dây thiên uy, cuồn cuộn giảm áp mà xuống, rất là hùng hồn. Toàn bộ Tây Minh hải vực, lúc này cũng như là nửa oa lăng dầu, đương nhiên có một biểu nước lạnh ngã xuống như vậy, toàn bộ hải vực đều vì chuyện này mà sôi sùng sục lên, hơn nữa cái tia xu thế là càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng thấy cái tia trước tiên cảm ứng được thiên uy ép trước khi, mà bay nhập giữa bầu trời tu sĩ, đến hơn 1000 số lượng, mà con số vẫn đang không ngừng mà tăng cường. Chưa 175, 30 dặm nội ta làm chỗ thể. Kim tình tiên nhân cái gọi là thuận nước dòng thuyền, rõ ràng đêm này Hàn Minh tiên nhân đưa tới liền muốn đưa đến Hoàng Tiễn đi tới, Sở Hà ngay cả Phương Cựu Trọng đều có thể đánh đến hôi đầu hôi kiệm, chớ nói chi là ngươi như thế một cái thiếu dương tiên nhân, lại nói ngươi cái kia con rùa việc này không ở lý, ngày sau này tranh cái chính là nháo đến giáo chủ nơi nào, chỉ sợ cũng không thắng được. Hàn Minh tiên nhân cái thứ ba nhi tử vẫn lạc, căn bản cùng Kim tình tiên nhân không có chút quan hệ nào. Sở Hà cắt xuống khoảng cách 30 dặm, mà Huyền Minh giáo chạy tới hộ vệ những cao thủ kia, thì lại càng là hạ định đường cảnh giới bố trí ở bên ngoài một dặm có cái kia giảm sóc một dặm địa người đến vẫn tiến vào đến 30 mươi dặm nội đi rõ ràng là hữu tâm làm cho người ta ra giết chết có cái gì không dám hứa hổ cái kia chết đi tên nhóc khốn nạn từ trước đến giờ vinh váo tự đắc không coi ai ra gì chỉ vào lao tử sủng địch cái gì chuyện hoang đường cũng dám làm hắn chỉ có nguyên anh thượng giai tu vi nhưng này mười mấy năm tại tây minh hải vực cũng gặp phải không ít tai họa từ trước đến giờ đều là giáo trung cao tầng xem ở hàn minh tiên nhân trên mặt chỉ cần không phải thiên đại chuyện đều lao cho hắn cái mông hôm nay tiểu tử kia phân đấu bên mình không để ý sợ hà cảnh cáo tùy tiện đi vào lấy tu vi của hắn. Vèo trợt đó là khoảng cách trăm trượng, nơi nào có nhân có thể ngăn cản hắn. Tiểu tử kia có dựa dấm mà không chỗ nào kiên kỵ là một cái nguyên nhân, nhưng Loan Nhi cũng là nguyên nhân chính một trong. Từ khi đi tới nơi này Tây Minh Hải Vực, từ sáu hoàn di chuyển nhập một khâu nơi, Loan Nhi mới là tại số rất ít tu sĩ trước mặt lộ thượng một mặt, bởi tư sắc tuyệt thế vô song. Cái kia Thanh danh cùng lấy ra đi ra ấn tượng thật ảnh, tại trước tiên là chuyển khắp toàn bộ Tây Minh Hải Vực, trở thành rất nhiều tu sĩ sáng nhớ chiều mong người trong tim. đương nhiên, cái kia Hàn Minh Tiên Nhân thẳng nhóc cũng là một trong số đó. Vậy mà không nghĩ tới Loan Nhi tại sao, nhưng lại như là cùng kinh hồng sẽ qua không chỉ tuyệt thế dung nhan không tiếp tục hiện thế nhân trước mặt, đó là ở tại cái kia một tòa hải đảo cũng là cầm đó lên, liền ngay cả Huyền Minh Giáo người bình thường cũng không hoan nghênh. Hơn nữa Huyền Minh Giáo phái không ít hộ vệ lại đây tuần thú, rất là nghiêm mật, người không phận sự ngay cả tới gần mấy dặm cũng không thể, chớ nói chi là đi vào bãi phỏng, này bế môn canh cái kia thẳng nhóc cũng là ăn qua mấy lần. bất quá, sở hà trong phủ tuy rằng tôi tớ thiếu, nhưng đều là Huyền Minh Giáo phái lại đây người. vì lẽ đó tiểu tử kia bình thường muốn lấy được Loan Nhi một ít tin tức vẫn là có thể, hắn lại thêm lấy tin tức suy đoán một, hai cũng có thể biết Loan Nhi hôm nay độ kiếp. Bây giờ ngưỡng mộ người muốn độ kiếp, hắn đương nhiên phải đi đến tương đối gần địa phương. Các loại, chờ người trong tim độ kiếp thành công, cũng có thể trước tiên đưa lên chúc phúc cùng ló mặt. Vậy mà, nay một vị hoa hoa công tử thành tâm thành ý, nhưng không có cơ hội nói ra tới, hãy cùng đồng bạn cùng nhau bị vây thành cha cha. Để Sở Hà dùng để lập uy cảnh kỳ. Nếu để cho ở đây mọi người biết này, một vị hoa hoa công tử động cơ, thật là muốn cười đi răng hàm đi, ngươi chỉ là nguyên anh chân quân tu vi, nhân gia sắp thăng cấp thành tiên nhân, dĩ nhiên cũng có đảm theo đuổi nhân gia, thực sự là không có nửa điểm tự mình biết mình mỗi một cái hồ cha tồn tại đều có một cái đồ phá hỏa cha. này Hàn Minh tiên nhân nổi giận đùng đùng mà đến, không hỏi ngon mượn, ngay cả xem như là người trong nhà Kim Tỉnh tiên nhân đều không phân tốt xấu địa cũng hận rồi, cũng biết hắn một, hai đạo đức. Nghĩ đến hắn không lập tức động trên tay trước xé ra Sở Hà, hơn phân nửa là bởi vì kiêng kỵ Sở Hà bản lĩnh đi. Kim Tỉnh tiên nhân ở một bên phẫn nộ thầm nói, "Hừ hừ, ngươi là thiếu dương tiên cảnh cao thủ, nhân gia thì cũng tôi, muốn đánh vẫn đúng là không sợ ngươi, lại nói nữa, dưới tay người ta những kia han tướng, người nào không thể đưa ngươi những tia thùng cơm đi theo bạo thành cha a." Nhìn ngươi thế nào lão nhân gia đều tại tuyệt đối hạ phong a còn dám tức giận sao? Theo lý thuyết, Hàn Minh Tiên Nhân hẳn là xem xét thời thế, sẽ không dễ dàng như vậy đầu thủ. Dù sao cái kia đấu đá lung tung con rùa đã treo đi, sẽ cùng một vị tiên nhân cao thủ kết toán thậm chí binh cái sinh tử, không phải là cái gì sáng suốt chuyện. Tốt nhất phương thức xử lý, nhưng là hướng về đối phương đòi hỏi khả quan bồi thường. đương nhiên, vậy cũng phải xem là hạng người gì. Nếu như là chú trọng mặt mũi, lẫn nhau vương tay từng làm một hồi cũng dễ hiểu. Dù sao chết rồi nhi tử như vậy người thân. Nghĩ tới đây, Kim Thình Tiên Nhân trong mắt là xẹt qua một tia ý mừng. Nếu như Hàn Minh kẻ này bị trọng thương hoặc là vỡ lạc, tuyệt đối là chính mình thích nghe nóng chuyện tối thiểu sau đó, minh thiền rất có thể trọng tây minh hải vượt tới chấp trưởng nơi này. minh thiền ở chỗ này lời của đối với hắn mà nói là việc tốt, ít nhất thiên hỏa này thạch cùng với những cái khác hai loại tây minh hải vượt độc nhất tài liệu tại cung cấp độ mặt trên sẽ không có nhiều như vậy cả tay, cũng sẽ không chịu một ít không hiểu ra sao điều khí đánh ba đánh đi càng kịch liệt càng được. thậm chí trong lòng hắn vì làm trước mắt cục diện bắt đầu nỗ lực lên, hắn không thể hàn minh tiên nhân lập tức cùng sở hà đại chiến một hồi, sau đó có thể nhìn thấy hàn minh tiên nhân chật vật dạng. là người giết chết con trai của ta hà diệp. hàn minh tiên nhân vẫn như cũ đạp không tiến lên. Từng trận tiên nhân uy áp nhưng là chẳng hẳn ra, ba phủ Bắc Phương, kinh sợ mấy chục giảm nội hết thảy tu sĩ, càng làm cho một ít tu sĩ trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ, tâm linh chịu đến áp chế cảm giác cũng không dễ chịu. Ta lại một lần nữa một lần, bất kể là ai, bước vào không này trong vòng 30 dặm, đều là giết chết không cần lộ tội. Tại trên hòn đảo không bộ hư sở hạ, bằng như cao cao tại thượng thiên thần, đối với một Khang tức giận hàn minh ngay cả nhìn thẳng đều chưa từng từng có, vẫn là lạnh leo phát ra tiếng, hoàn chấn động khắp nơi, chém nhiên bằng như tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, trong lúc nhất thời ngay cả trên bầu trời này nổ vang tiếng sấm đều ép tới. Ầm ầm ầm. Tại trên hòn đảo Phương Kiếp Vân Trung, cái kia sấm sét bắt đầu liên tiếp hiện hiện, phát sinh khiến lòng người Linh Duôn dậy thanh uy, thiên địa vai tại rõ ràng hướng về nâng lên thăng. Khẩu khí thật lớn, chớ cho rằng ngươi ủy vào cùng Minh Tiền quan hệ, liền có thể tại này Tây Minh Hải vực muốn làm gì thì làm. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi thật sự có bản lĩnh kia, có thể đánh chết tiến vào phát họa bên trong người, vẫn là hổ khẩu huy hoàng. Hàn Minh lãng nhiên âm thanh mang theo vài tia băng Hàn, tuy rằng con trai của chính mình cho giết chết, nhưng đối phương là tiên nhân cao thủ, hắn cũng có chỗ cố kỵ, là hạ không được cùng với tự Chiến quyết tâm. Chỉ là không nghĩ tới, đó là chính mình tự mình mà đến. Đối phương tựa hồ cũng chưa từng để vào trong mắt nửa điểm, bằng như không có gì. Như thế nào không gọi hắn một cái lao huyết dấu ở trong cổ họng, ta nhưng là chấp trưởng Tây Minh Hải vực quản sự giả, đó là giáo trung đại trưởng lão cùng giáo chủ, cũng muốn đối với ta khách khí nửa phần, ngươi là ai, ai cho ngươi tư cái này? Minh thiền được kia. Hôm nay, ta liền cho ngươi để đẽ. Đáng tiếc, hắn phên này về sang lời nói, nhưng không có đưa tới sở Hà nửa điểm lưu ý, lúc này sở Hà là xoay người quá khứ, mắt nhìn một cái nào đó nơi. Ở nơi nào, một vị hồng y nữ tu bay người lên, cả người có độ đậm đến cực điểm hỏa diễm lửa lờ. Nàng cùng hắn ánh mắt ân cần đối diện, đều là có cảm giác trong lòng điệu mỉm cười, cũng gật gù. Sau đó người nữ kia tu hóa thành một đạo hồng quang thẳng thăng thiên khung, đến cái kia tiếp kiếp vân nơi sâu xa đi. Cho dù là mọi người tại mấy chục rằm trông thấy cái kia hồng y nữ tu, khuôn mặt cùng thân hình không có như vậy rõ ràng, nhưng chớp mắt phương hoa vẫn như cũ khiến người ta hoa mắt, vì đó độc lòng. Thậm chí có người kinh hô lên, chính là nàng, ta sáng nhớ Triệu mong nữ thần. Tựa hồ so với thần ảnh bên trong càng kinh diễm a. Vây xem rất nhiều tu sĩ một trận phu trào dồn dập bắt đầu bàn luận, trong lúc nhất thời nào có nhân vẫn quan tâm Hàn mình phát uy không phát uy. Ta đang cùng ngươi nói chuyện đây. Một tiếng bạo hống, đem một khắc kia tuyệt thế phong tình đánh vỡ, chấn động đến mức phía trước hơn 10 dặm hư không đều là một trận run rẩy. Hàn minh tiên nhân nổi giận, chưa từng có như vậy phẫn nộ, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người dám đem chính mình cho rằng là không khí một dạng. Mời chớ bước qua rơi tuyến, vàng không tự gánh lấy hậu quả. Đương nhiên, ngươi có thể thử một chút, không cần tiền. Vào lúc này, cách đó không xa chuyển đến một trận âm u lời nói, khiến người ta vừa nghe liền không thoải mái. Hàn Minh Thấp Mi vừa nhìn, nhưng là thấy rõ một vị màu đỏ tươi trung hiện ra có hôi hắc các loại vẻ kinh dị dữ tợn là sắc như, liền ở nơi không xa nháy mắt địa. Vừa nãy câu nói kia chính là từ hắn trong miệng nói ra, bất quá nhìn sắc mặt hắn, nhưng là tràn đầy cổ vũ cùng hy vọng vẻ, xem dục già dục dịch, hẳn là hận không thể tới đem Hàn Minh Tiên Nhân kéo đến cái kia giới tuyến bên trong, cũng không biết nó do cái gì hình thành, cả người là tản ra khí tức quỷ dị, có yêu sắc khí, cũng có thiên ma khí, càng có huyết sắc khí, không chỉ có là các loại sắc khí, còn có các loại kỳ quái yếu tố. Này một đống ô uế cực điểm đồ vật, rõ ràng là càng có tư cách gặp phải lôi kết gột rửa nhà. Hàn Minh nhiễu mảy đến càng sâu, tuy rằng hắn tu luyện pháp quyết, cũng là tà dị quỷ minh chi đạo, thế nhưng gặp phải như vậy con hoang, hắn hận không thể lập tức đem hủy diệt đi. Rõ ràng cảm ứng được Hàn Minh tiên nhân lửa giận đang kéo lên, cũng nhìn thấy thân hình của hắn mơ hồ run rẩy mấy lần, tựa hồ có thể làm choáng váng đầu góc, Kim Tỉnh tiên nhân không ngần ngại vì đó đẩy tới một cái, la lấy, hắn cao giọng hô, Hàn Minh trưởng lão, chớ vì nhất thời khí, sai lầm, bỏ lỡ sở đại trưởng lão quan trọng hơn chuyện. Nhìn một chút do hêm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng mặt sau một câu kia chỉ do vô nghĩa, thế nhưng phía trước hai người trưởng lão danh sừng, để hắn cố ý tăng thêm tiếng nói. Kết quả như thế, đơn giản là nói cho rất nhiều vây xem chúng nghe. Hàn Minh bất quá là trưởng lão thân phận, dĩ nhiên gây hấn ở tại địa vị bên trên đại trưởng lão, hồ đồ đến tôn ti không phân, xem ra cùng cái kia vô liêm sỉ nhi tử một cái dạng. đương nhiên, bên trong quanh có khúc hiệu kim tình tiên nhân cũng chưa có trách nhiệm kia vì làm quảng đại vây xem chúng giải hoặc. Này tây minh hải vực vẫn không phải là các ngươi định đoạt. Kim tình tiên nhân một tiếng này khuyên bảo, là áp đảo Hàn Minh tâm phòng cái kia dâm dạng, Hàn Minh tiên nhân này gầm lên giận dữ đi ra đã là thân hình lói lên hung hãn lướt vào cái kia giới tuyến bên trong ngu xuẩn con rùa chết rồi vô liêm sỉ quy lão tử lại tới thực sự là nhất mạch kế thừa ha ha hoang nền quang long ta nhất định khiến các hạ chuyến này thỏa mãn tới tới để đại gia kiểm tra một thoáng thân thể trước tiên mang bệnh lời của buồn đại gia cũng không nên ngà la sát pháp tướng cười to liên tục trong miệng phun ra một mảnh họa lời xấu xa chợt hơi lắc người đột nhiên hóa thành ba đầu sáu tay mỗi một tay cất cơ một loại kỳ dị binh khí vò thân bỗng nhiên hướng về hàn minh nào tới vạn vũ hộp đi đối phó cái kia hàn minh tiên nhân sở hà tâm tư liền không ở bên kia mà là xoay người nhìn đông nam nơi nào đó, tu mà hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia tiếp vân nơi sâu xa cái kia mà không ảnh, tu mà hắn song quyền là khẩn nắm lại. Hôm nay nơi này đó là máu chảy thành sông, cũng sẽ không có nhân có thể ảnh hưởng đến Loan Nhi độ kiếp việc. Cho dù đắc tội Huyền Minh giáo vậy thì như thế nào, tại phía đông nam hướng về lại có tiên nhân khí tức đang cuồn trào, như núi cao biển rộng, tựa như biển chiều giống như liên miên không dứt. chương 178, thời khắc nô Minh mấy câu nói vốn chính là yếu thế đối với Sở Hà tâm Tư, hắn biết mấy phần, Sở Dĩ không có tự mình đối phó chính mình mà để cái kia la sát pháp tướng tới nghĩ đến đối phương còn có chút bận tâm huyền minh giáo tình cảm chỉ là hắn người này nạo khí bên rồi muốn hắn tại luân phiên mất mặt dưới tình huống làm tiếp thái độ khiêm nhường quả thực là so với giết hắn còn khó chịu hơn vì lẽ đó phen kia thỉnh cầu dừng tay lời nói từ hắn trong miệng nói ra đã thuộc về rất khó chiếm được đương nhiên sở hà hồi phục vẫn là như vậy một bộ cao cao tại thượng xỉ nhục dạng để hắn tức giận đến hầu như một hơi phun ra hôm nay chính là có thể bất tử cục tức này ở trong lòng tích tụ đủ để trì hoãn hắn tu hành hảo một quãng thời gian Hàn minh tiên nhân trước nay chưa từng có ăn quả đáng giá vẻ rơi vào kim tình tiên nhân trong mắt, để tâm tình của hắn bằng như tại Viêm Hạ chung uống xong vài khẩu băng hào rượu ngon, quả thực đem tâm đều lạnh thấu mở ra, thực sự là thích thú cực kỳ a. Gọi ngươi Hà Khắc ta luyện khí tài liệu, gọi ngươi Tác Uy Tất Phúc, nên bất quá, ở bên người cái kia một vị Huyền Minh thầy tế lão, cùng Hàn Minh quan hệ không tệ, gặp kim tình tiên nhân tựa hồ cùng Sở Hà chen mồn vào được, lúc này đó là mở miệng tình, cầu kim tình, muốn hắn chu toàn, đọ sức một, hai, hy vọng Sở Hà có thể vung tha Hàn Minh tiên nhân. Nhưng kim tình tiên nhân không có đồng ý, Sở Hà luân phiên gây nên, hắn cũng nhìn ra Hàn Minh tiên nhân không có sự sống chi ý. Bất quá một phen trừng phạt là khó tránh khỏi. Sợ hà người này tính cách, bởi vì hắn tiếp xúc không nhiều, ấn tượng chỉ trừ với Tại Thiên Hỏa Tuyệt vực nhìn thấy. Nhưng từ một, hai có quan hệ hắn đồn đại có thể thấy được, hắn hẳn không phải là rất thích giết chóc người, tối thiểu ngày đó Phương gia đuổi giết hắn thời điểm, hắn là Bung Tha Bích Lan cùng Bích Phỉ hai vị ngày xưa quen biết. Cũng có khả năng bởi vì lần này độ kiếp người đối với hắn mà nói, thật là trọng yếu phi thường, hắn mới là như vậy lòng dạ được ác, ai mặt mũi đều không cho. Kim Tình Tiên nhân trả lời, cố nhiên để vị trưởng lão kia thất vọng, nhưng hắn cũng không phải là người mù. Cái kia họ sợ không, có có muốn Hàn Minh Tính mạng tâm tư, nhưng mạnh mẽ dằn vặt một phen, đem mặt mũi đều gọt xuống tới là tránh không được. Dù nói thế nào, này Hàn Minh Tiên nhân đều là Tây Minh Hải Vực chấp chưởng giả, cũng là đại diện cho Huyền Minh Giáo tại Tây Minh Hải Vực mặt mũi. Nếu như tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ thực sự là uy tín quét rác, là vì làm rất nhiều trong vùng biển Tu sĩ sau khi ăn xong trò cười, chưa từng nghĩ đến cái kia Hàn Minh Tiên nhân trước đó vẫn nổi giận đùng đùng, lời thể son sắt giống như muốn cho đối phương biết hai mới là Tây Minh Hải Vực người nói chuyện, nhưng là ngay cả tay của đối phương hạ đều thập điểm không được, trái lại đỡ trái hở phải, Trật vật không đớt bởi quan hệ đến huyền minh giáo, ở đây mọi người cũng không dám bởi vì việc này mà lớn tiếng thảo luận, đều là đổi vì truyền âm bí pháp. Thế nhưng nhìn thấy nét cười của bọn họ cùng cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, bọn họ nghĩ tới chuyện cũng rất rõ ràng. Đương nhiên, như vậy truyền âm nhập mật, như thế nào có thể tránh được Kim Tình tiên nhân đám người thăm dò biết được? Cái kia một vị huyền minh thầy tế lao sắc mặt cùng Kim Tình lập tức thành khác hẳn ngược lại, một cái âm trầm, một cái mặt mỉm cười. Cái kia cùng Hàn Minh tiên nhân giao hảo tiên nhân cao thủ rốt cục thì không kiềm chế nổi, là lấy truyền âm bí pháp phương thức, đem mấy lời ngữ đưa đến Sở Hà bên tai đi. Ừm. Sở Hà không nghĩ tới gia hỏa kia không dám tới trợ giúp cái kia Hàn Minh, nhưng lại ở phía xa truyền âm mà đến, khai ra thật lớn bằng giá. Từ lời nói của đối phương trung, là mãn mang ngày nấy, thậm chí trách cứ một thoáng Hàn Minh tiên nhân lô mãng hay vi, gọi thẳng hắn hẳn là vì mình lô mãng mà trả giá thật nhiều. Chậc, hắn lời của ý xoay một cái, lại đến cái gì mất con nôi đau khác nào toàn tâm một đau, hắn thất chó như vậy không để ý đại cục là khó tránh khỏi, nhân chi thường tình, sau đó lại đến Huyền Minh giáo cùng sợ Hà quan hệ, cái gì người trong nhà nói chuyện cẩn thận, không muốn đả thương hòa khí. Đối với gia hỏa này khẩu khí Sở Hà cũng thực sự là phục rồi, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nhưng lại ngựa khí khiêm tốn thái độ khiêm nhường, không thể so cái kia một vị Hàn Minh Tiên Nhân, hung hăng đến vô biên vô hạn, ngu xuẩn mông con mắt, tức giận điền thần hồn, có thể đối với ngựa như thế một vị Tiên Nhân cao thủ hô to gọi nhỏ, uy hiếp không ngớt, há lại sẽ chưa từng có nhân bản lĩnh tại người, còn dám đi tới thuyết giáo huấn nhân ra. Bất quá, đối với gia hỏa này nói tới, Sở Hà không có lập tức đáp lại, mà là đem hết thảy lời nói lấy thần thông chuyển đến Hàn Minh Tiên Nhân nơi nào đây, nhìn hắn làm sao phản ứng. Nếu như đối phương vẫn là léo nha léo néo, Sở Hà không ngần ngại lại tức hắn dừng lại, một trận. Lúc này Hàn Minh Tiên Nhân, tại Tiểu Bạch cùng Vạn Vũ Hợp Liên thủ công kích hạ, đã là hôi đầu hôi kiểm, ngay cả cái kia một thân hào hoa phú quý tiên y đều cho làm cho cùng ăn mày tựa như rách rách dưới dưới, đặc biệt là hắn đầu quan không biết làm sao cho đánh rơi đi, tóc hai bổ sù khác nào người điên. Rất nhanh, Hàn Minh Tiên Nhân cũng là truyền âm trở về, đối với những này không có nửa điểm dị nghị, không chỉ có với này, hắn vẫn mở miệng cầu xin tha thứ, tuy rằng ngựa khí nghe tới vô cùng đống cứng. Nếu như tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ này một bộ chân thân đều phải cho đối phương làm cho nguyên khí đại thương, mấy chục năm đều khó mà khôi phục như cũ. Đó là liền như vậy vứt bỏ cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Không nói cái kia màu trắng thú nhỏ băng hàn cương khí tận xương nhập ủy, cái kia tổ thành la sát pháp tướng sát khí, quả thực là đòi mạng ngọn khí, bất kể là yêu độc sát khí vẫn là ma nhiễm khí, hay là càng kinh khủng hơn thiên ma tinh khí, nhiễm nhiều lắm, này một dương thần tiên thể cũng muốn tàn thế. Đặc biệt là cái kia la sát pháp tướng, nó không chỉ hai mắt phát sinh hiện lộ hết tham lam thèm nhỏ rãi xanh ngự ánh sáng, hơn nữa càng ngày càng liều mạng, những tia khủng bố sát khí một trận tiếp một trận địa thả ra, vừa xa trước đó, căn bản là liều mạng dấu hiệu. Từ trước đó nghe cũng biết, gia hỏa này khá là mơ ước nguyên thần kim thân các loại Chờ, tinh anh ngưng tụ độ vận, Dương Thần Tiên thể càng là nó đệ nhất lựa chọn. Âm thanh kia mang theo vô hạn nộ uấn cùng phẫn hận quá đáng tiếc, vẫn còn bên tai quần quần. Các ngươi còn không dừng tay, xem các ngươi làm cái gì, ta bất quá là gọi các ngươi bồi hàn mình trưởng lão luận bàn một thoáng, làm sao luận bàn một chút liền biến thành cái dạng này, mau mau dừng tay. Cùng đối phương đem chịu nhận lỗi điều kiện nói được, Sở Hà cũng thuận nước dòng thuyền đem Vạn Vũ Hộ cùng Tiểu Bạch Đâu chỉ, nhìn hắn một mặt thương tiếc nhập nội tâm, cũng có hỏa khí thoáng hiện dáng vẻ, 10 phần là cái kia nhìn thấy bạn mẹ gặp phải Mạc Danh Thai hách sự phẫn nộ dạng. Mọi người cách khá xa, nhưng nghe đến rõ ràng thêm vào tiền tiền hậu hậu đều không có đề xuất nửa cái chi tiết nhỏ, nhìn thấy hắn đung nhiên như vậy giả nhân giả nghĩa trước sau trời đất xoay vần đều là nhất chi địa ở trong lòng thờ dài ra, càng có cho này một thần chuyển ngột tình cảnh kích đến hầu như phun ra một ngụm máu tươi là không nhịn được mở âm thanh phỉ nổ, hư âm thanh nổi lên này hoặc là có thể gọi là da mặt dày tới cực điểm, hay là dùng đê tiện để hình dung cũng không tính là quá mức, hay hoặc là có thể mang mạnh nhất diễn viên tên gọi ban phát cho hắn rất nhiều đặc sắc thận bị ảnh kịch nam nữ nhân vật chính chỉ sợ đều không có người này như vậy xuất chúng hành động a hư đối phương dừng tay. Hàn Minh Tiên Nhân nhưng là hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo độn quang phi đi, cũng không tiếp tục nói cái gì. Lấy hắn tính nết, chật vật như vậy, vẫn đúng là không thể lại ở lại nơi này cùng Sở Hà kết giao tình, giải hiểu lầm, trước tiên rời nơi này là lựa chọn tốt nhất. Quá lãng phí rồi. La sát pháp tướng rơi chân lên, cái kia sáu cái cánh tay tráng kiện múa tung, phát tiết nó bất mãn, cái kia tùy tiện khuấy lên không gian sóng to sức mạnh, để rất nhiều tu sĩ lại là hít một hơi. Bất quá, nó rất nhanh sẽ điều chỉnh tâm tình, mà là đem ba đầu sáu tay thu vào, hóa thành một vị thân hình tầm thường to nhỏ tu sĩ, ngay cả khuôn mặt đều biến hóa đến thanh tú rất nhiều đã không còn nửa phần giữ tận, chỉ là mặc kệ nó làm sao biến, những kia âm trầm khiến người ta cực kỳ khó chịu khí tức đều khó mà biến mất. Nó đồng bệnh mà hướng về, kê đến cái kia đường cảnh dưới chỗ, sau đó ưu nhã địa khái khái, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trên kiếp vân nơi sâu xa, dụ dỗ từng bước lên, đại gia mời xem, này lôi kiếp sắp đã qua, kiếp vân tản ra thời điểm, đó là cái kia tiếp xúc lôi đỉnh khí tức cùng tiên tâm vận chuyển thời cơ tốt nhất, cái gọi là cơ hội mất đi là không trở lại. ở bên ngoài mấy chục trượng những người kia thấy nó bỗng nhiên biến thân, gần chút nữa mà đến vốn là sợ hết hồn, nhưng theo hắn quay đầu tuần tầm mắt vọng đến cái kia trong lôi vân tiếp tục nghe đến hắn mấy lời nói, có mấy người không khỏi bắt đầu động lòng. sở hạ ở phía xa nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi khinh khẽ lắc đầu, kẻ này lại có thể lợi dụng thiên ma tinh khí vô hình thẩm thấu tới phối hợp làm động lòng người lời nói. rực dây những tu sĩ kia vượt tuyến mà đến, đúng là rảo hòa tâm hiểm đến cực điểm. lúc này cái kia trên đầu vai tiểu tử là bò đến trên đầu hắn tới, không ngừng gãi tóc của hắn, phát sinh đắt đắt, đắt đắt yêu nghi âm thanh. trước đó nó cũng là đánh ra chân hỏa, thêm vào hàn minh tiên nhân là cái kình địch. Nó cầu cũng không được, lại không nghĩ rằng cho Sở Hà tiêu dừng, có chút không sảng khoái bị đè nén. Phải biết trước đó truyền đạt phải rất mệnh lệnh cũng là người a. Cái đầu nhỏ của nó vào lúc này đương nhiên là rối tinh rối mù, khó có thể lý giải được Sở Hà ý tứ. Bất quá đối phó cái này ăn vặt hàng cũng rất đơn giản, rất nhanh Sở Hà liền lấy ăn ngon để nó hồn nhiên đã quên chuyện này, vui vẻ địa hoan hô, đường thẳng chủ nhân thật tốt. Sở Hà sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, thân hình trong nhất thời rút thăng, nhưng là đi đến cái kia kiếp vân ngoại vi, phụ trách quan trọng nhất cảnh giới. Vào lúc này, Loan Nhi đã là đi đến thời khắc mấu chốt nhất, phải đối mặt kiếp nạn đã là cuối cùng một làn sóng mạnh nhất tuyệt kiếp lôi băng kích. Hai kiếp vân một chỗ khác, Hỏa Kỳ Lân tiểu tứ chính đang lăng không trung quanh, tập trung tinh thần địa cảnh giác, chính là Sở Hà đến đây, cũng không có để nó có nửa điểm phân tâm. Sở Hà cũng không nói chuyện, lập tức là đem thần thức toàn bộ vươn dài đi ra ngoài, đi đến mức tận cùng, không chỉ như thế, cũng là đồng thời đem thần thể trạng thái tăng lên tới cao nhất, một có gió thổi có lây, đó là một đòn sấm sét. Chương 181, Luyện chế Vũ Hóa Tiên Đan. Kỳ thực trước mắt, Miễn Vĩ cho Sở Hà cũng cấp hiếm thấy dữ liệu, làm sao chỉ là Phương Cựu trọng một vị, còn có Hàn Minh tiên nhân cùng lòng quyền trưởng lao bên này hai đại siêu cấp thế lực liên thủ cung cấp, Vũ Hóa Tiên Đan dược liệu đó là khó tìm nữa, cũng là cho Sở Hà dễ dàng tập hợp. Khôi phục Dương Thần Tiên thể sau, lấy Sở Hà tu vi, đủ để luyện chế nhị đẳng Vũ Hóa Tiên Đan, trước mắt thời gian đầy đủ, mà trong tay đan dược trải qua những năm gần đây tiêu hao, nhưng là thiếu thốn lên. Luyện chế một ít nhị đẳng Vũ Hóa Tiên Đan tới làm vì làm dự trữ, để ngừa bất cứ tình huống nào là cần phải chuyện. Một khâu bên trong, tốt nhất luyện chế nơi là tại Huyền Minh giáo phân đàn Huyền Minh trên đạo diện. Nơi nào thiết bị đều là thâm niên Huyền Minh giáo đệ tử có khả năng sử dụng, đương nhiên, Sở Hà này một vị khách khanh đại trưởng lão cũng tại cho phép phạm vi bên trong. Huyền Minh đảo tuy rằng không phải một khâu trong hải vực to lớn nhất hầu đảo, nhưng diện tích của nó cũng đủ để ghi tên năm vị trí đầu, kiêm được linh mạch cùng địa hỏa mạch chi ưu, điều kiện chi hảo nhưng là độc nhất vô nhị. Sở đại trưởng lão chào ngươi. Bởi mặt trên cô ý dặn, các nơi đem liên quan Huyền Minh giáo đệ tử đều nhận được này, một vị ở đây trước ra tận danh tiếng khách khanh đại trưởng lão, đều là cùng kính cực kỳ. Sở Hà trải qua trận chiến ấy, tuy rằng không có trước đây phương gia vây quét kinh thiên động địa bao nhiêu, nhưng là vì hắn tư lịch lại thêm một bút chiến tích. Ần nhiên đã có người đem hắn coi là địa nguyên đại lục năm vị trí đầu cao thủ tuyệt thế, thế, chỉ ở phương nhiên cùng triệu sân hà, phương ấn hôm sau, thậm chí trước đây vẫn cường thế phương cửu trọng, đều là nhường ra trước người vị. Cũng may nhờ những tin tức này ở đó chút cấp cao tu sĩ trung lưu truyền lâu như vậy, mới là cho những kia thiên thiên vạn vạn trung tu sĩ cấp thấp biết được, cũng truyền đến chuyện đi, hầu như đem sở hà biến thành không gì không làm được thần. Có như thế một vị nhân vật tại chính mình giáo trung, liền chỉ là khách khanh, nhưng là rất nhiều tôn sùng cường giả huyền minh giáo đệ tử chân thành kính ngưỡng, nhìn bọn hắn chi kỳ nhiệt tình dáng vẻ, tựa như hầu hạ cao cao tại thượng hoàng đế giống như, để sở hà có điểm không tự nhiên. Viên Minh Giáo trung tốt nhất luyện chế chi thất, chỉ có ba gian, dùng thiên địa nhân tới phân biệt, tự nhiên là Thiên tự Hào tốt nhất, nhân tên, cửa hiệu hơi chút thứ một điểm. Sở Hà không nghĩ tới, cái kia một vị chấp sự đại trưởng lão sắp xếp cho mình dùng, dĩ nhiên là Thiên tự Hào luyện chế chi thất, đại ngộ này cũng không tránh khỏi siêu tiêu đi. Người nào không biết, cái kia Hàn Minh trưởng lão mới là nơi này người nắm quyền cao nhất người thống trị. Giá hỏa kiêm nạo khí, quả thực cùng hố phân bên trong tảng đá một dạng. Nếu như cho hắn biết trưởng lão này đem Thiên tự Hào gian phòng sắp xếp cho mình, tựa như chính mình cưỡi lên đối phương trên đầu đi một dạng chẳng phải là lại muốn ra hỏa kia nổi giận đùng đùng chạy tới, cùng mình làm quá một hồi sao? Nghĩ tại một khâu bên trong, Huyền Minh giáo thân phận so với mình cường chí ít đều có vài vị, Sở Hà không khỏi ác ý suy đoán, hẳn là này vô liêm sỉ chấp sự đại trưởng lão nghĩ bại chính mình một đạo sao? Tựa hồ nhìn thấu Sở Hà nghi hoặc, cái kia một vị chấp sự đại trưởng lão vội vã giải thích, thiên tự hào phòng, là Hàn Minh trưởng lão tự mình phân phó hạ xuống, chuyên môn giữ cho Sở đại trưởng lão sử dụng. Ừ, cũng là bị coi thường, thu thập ngươi một trận, liền trở nên như thế ngoan. Sở Hà nghe vậy không nhịn được oán thầm, xem ra cái kia một vị lòng dạ cũng không có gì đặc biệt à? còn tưởng rằng nạo khí người đó là gặp phải ngăn trở cùng đả kích cũng sẽ ngẩng cao nặng đầu mới phân chấn sẽ không có túi đầu Sắc thực dường như sở hà suy nghĩ cái kia hàn minh trưởng lao đối với hắn đã câm như hến có quan hệ chuyện của hắn đều là giao do kim tình tiên nhân hoặc long quyền trưởng lao tới đại lao hắn là có thể trốn liền trốn bất quá cái kia mối thù giết con nghĩ đến không phải chuyện đơn giản nếu là bởi vì lần kia giáo huấn để hàn minh tiên nhân ngày sau không dám báo thủ, cái kia đơn giản là người xin nói ngọng nói xong sở hà tin tưởng chỉ cần có một ngày mình đã bị đả kích nghiêm trọng hắn có năng lực bỏ đá xuống giếng hẳn là sẽ không ngồi xem bằng quan các loại nghĩ tư tuy rằng từng cái sẽ qua bất quá đi vào cái kia thiên tự hào bên trong phòng sở hạ thần hồn nhưng là ở trong chớp mắt trong vắt lại không tạp tư giờ khắc này hắn một trái tim liền toàn bộ đặt tại vũ hóa tiền đàn mặt trên thiên tự hào bên trong phòng phân phối so với bích lan cung lục thủy châu còn cao hơn ra một hai cái lớn cấp độ ở chỗ này sở hà dĩ nhiên là phát hiện dùng để tăng cường lực hỏa diễm tiên trận hơn nữa còn không đến mức một cái mà là hai cái vần quanh trong đó cùng một nhị tơ cái gọi là tiên trận chính là trận pháp bên trong hình thành phù văn không có chỗ nào mà không phải là cấp cao cấp độ hơn nữa mỗi một đạo phù văn hình thành đều là lấy tiên khí làm căn cốt tiên giai phù trận đối với tầm thường cấp cao phù trận mà nói bởi lấy tiên khí vì làm phù văn căn cơ là thoát thai hoán cốt giống như tồn tại căn bản không ở đồng nhất cấp độ thượng phải vì thế mà tăng cường ý lực là gấp 10 gấp trăm lần thậm chí ngàn lần vạn lần đều có khả năng bởi phù văn hình thành linh dị tầm thường vì lẽ đó nếu muốn thôi thúc tiên giai trận pháp nhất định phải người sử dụng có tiên nhân tu hành dùng tiên khí tới thôi động mới có thể hạ phẩm tiên trận cũng coi như là hạ giới khó gặp tầm thường thiếu dương tiên nhân là khắt dấu không ra muốn ổn thỏa Phải là Thái Dương Tiên Cảnh luyện khí Tiên Sư mới được. Huyền Minh Giáo nội tình chính là cường đại a, không phải Bích Lan Cung các loại. Chờ, có thể so sánh với. Sở Hà nhớ tới Bích Lan Cung phòng luyện đan hoàn cảnh, nhẹ nhàng mà hít một tiếng, liền bắt đầu tìm tòi vào tay hai người này tiên giai trận pháp. Giới hạn ở tăng vọt hỏa lực cùng tập trung hỏa lực tiên trận. Từ trên căn bản mà nói, là rất đơn giản trận pháp, không cần tốn hao rất nhiều tâm thần tới tìm hiểu, chỉ là vận chuyển mấy vòng liền có thể quen thuộc cực kỳ. Nhưng mà đối với loại luyện đan mà nói, những bố trí kia ở một bên tăng cường hỏa lực tiên trận, bất quá là trò trẻ con tới. Cái kia một vị lò luyện đan cũng là tiên giai hạ phẩm ở tại, dùng để luyện chế tiên giai đan dược, tuyệt đối có thể bằng thêm không ít trợ lực. Cái kia trong đan lô tổng cộng có 7 cái tiên trận, lần lượt vì làm, tối hỏa, hóa nguyên, bạo viêm, các loại, tuy rằng đều là hạ phẩm cấp độ, nhưng liên hoàn liên kết, sinh ra được uy lực cùng thần diệu, há lại là linh giai lò luyện đan có thể so với. Chín lộ dân hoa, thông thiên đẳng, mặc Nghiễm các dạng dược liệu tiên gọi, trong đầu có vô số có quan hệ tin tức xảy qua, để hắn đang nhanh chóng địa chỉnh lý cùng dung hợp. Cùng lúc đó, còn có cái kia luyện chế bước đi cùng chi tiết nhỏ, cũng cùng nhau để hắn điều đi ra, chậm rãi tham nghiên hiểu rõ cũng thiệt thòi hắn hồn lực hùng hồn, có thể so với Thái Dương tiên Cảnh cường giả mới có thể như vậy một lòng mới dùng, tăng lên hiệu suất. Phải biết tại hắn hồn hài lý, cái kia hai đại thiên tinh xây dựng tinh lực đường hầm, là tại mang gánh nặng vận chuyển, không ngừng mà từ trong hư không rút lấy cái kia vô lượng tinh nguyên, cho hắn chậm rãi luyện hóa thành bản mạng tinh nguyên. Rất hiển nhiên, đây chỉ là một điểm nhỏ của Tảng băng chìm, hoàn toàn không phải hắn cực hạ. Một lúc bắt đầu luyện chế, mới là thử thách hắn bắt đầu. Tiên gia nan được lần thứ nhất luyện chế, để sở hạ có chút hương phấn khó có thể nén xuống. Đây tuyệt đối là sự kiện quan trọng tựa như một chuyện, cũng là bước ra một bước này mới là tượng trưng cho chính mình quan minh, cũng cho Thanh Linh Tông mang đến vô hạn tương lai. Nay Vũ Hóa Tiên Đan luyện chế, cần phải nắm giữ, hơn nữa còn phải đem thành đan xuất cùng ra đan xuất bảo trì tại rất cao trình độ, không cho phép thất bại. Đương nhiên, lấy Sở Hà Bản lĩnh, nhất đẳng Vũ Hóa Tiên Đan chỉ có thể chờ đợi ngày sau tu vi thăng giai, lại tính toán sau, giới hạn ở tu vi, đó là hắn luyện chế nhị đẳng Vũ Hóa Tiên Đan dù thế nào thông thạo, cũng là không hề được việc. Bởi vì nhất đẳng tiên đan bên trong, cần Thái Dương Tiên cảnh hoặc trở lên cấp độ bản mạng tiên nguyên vào trong đó mới có thể đem luyện chế thành công, Thiếu Dương Tiên khí là không làm được đến mức này. Nắm chặt có nhất định sau, Sở Hà mới là đứng lên, lấy cách không lực lượng mở ra phía trước lò luyện đan, bắt đầu đem một phần tổ thành dược liệu lần lượt thả vào. Tuy rằng Sở Hà pháp lực hùng hậu, nhưng điều khiển này tiên giai lò luyện đan lên, thời gian dài cùng nhỏ bé năm giữ, vẫn như cũ muốn cảm thấy có chút vất vả. Đặc biệt là hồn lực phương diện, tiêu hao đến càng lợi hại hơn, nếu như trong lúc nhất thời có sơ sẩy, nhất định muốn đưa khiến đan dược hủy hoại đi. Vì lẽ đó, luyện chế này tiên giai đan dược, cái kia tin hao tổn, cũng không phải nhân có thể thừa nhận được cũng may nhờ Sở Hà đại đại phát tài rồi một bút, không để ý phương diện này Tiêu Hao, mới có thể thông dòng luyện chế, không chút nào đau lòng. Không biết quá bao lâu, sở Hà trên đầu giọt mồ hôi nhỏ là càng ngày càng nhiều, trong lòng cũng có một tia khó hứng, không hổ là tiên giai đang dược, luyện chế ra cũng thật là khó khăn. Chương 184, chân Ý liễm thấy, "Tôi đúng rồi đại trưởng lão, còn có những này Tam đẳng vũ hóa linh đan, Sở đại trưởng lão nói, có thể làm như chống đỡ trừ dược thảo Tiêu Hao." Tên thủ hạ kia không có lập tức lui xuống, mà là lấy ra mấy bình đan dược đưa cho cái kia chấp sự đại trưởng lão. "Ừm, Tam đảng vũ hóa linh đan" Lẽ nào Sở đại trưởng lão tại luyện chế Vũ Hóa Tiên Đan sao? Chấp sự đại trưởng lão kết quả những bình thuốc kia, sắc mặt vì đó đại biến. Tại Địa Nguyên Đại Lục mặt trên, người nào không biết cái kia Vũ Hóa Đan phương là phương gia tuyệt mật, chỉ có phương gia cao tầng trung rất ít mấy người mới có thể nắm giữ đến luyện chế phương pháp. Nếu như Huyền Minh giáo khách khanh đại trưởng lão, trước đó cùng phương gia kết thù người, cũng sẽ luyện chế đan dược này, chuyện kia quả thật là cựu thiên tịch lịch, khiến người ta rơi xuống con ngươi, nơi nào có thể muốn lấy được. Đương nhiên, cái kia Tam Đẳng Vũ Hóa Linh Đan cũng có thể là Sở đại trưởng lão tư tàng đồ vật, cái kia kết luận cần càng nhiều cùng kéo dài Vũ Hóa Linh Đan tới nghiệm chứng. Ừm, ta biết rồi, chờ ta nghiệm chứng đan dược này giá trị sau, lại cho các ngươi tin tức. Chấp sự đại trưởng lão hoan hoan tâm tỉnh, mới là bình lui thủ hạ. Ngay sau đó, hắn là trước tiên đem tin tức này thông báo cho Hàn Minh trưởng lão. Bởi vì hắn chứng minh những đan dược này chính là sở đại trưởng lão luyện chế ra, trong đó có một bình đan dược bên trong vẫn tràn đầy nhàn nhạt nhiệt khí, không phải vừa luyện chế ra mới là lạ. Thiên tự hào trong phòng, Sở Hà ngồi bất động cao mày, khi thì tinh thần, khi thì lắc lắc đầu. Ở trung quanh hắn đều là từng đống luyện hỏng đi dược trà. Bởi vì cấp cao dược liệu luyện thành dược trà, đó là luyện hỏng đi cũng là có từng trận đọng nặng mùi thuốc tràn ra, dễ dàng vượt qua những kia tiêu mùi thối. Vì lẽ đó này tiên tự hào bên trong phòng, ngược lại là mùi thuốc nước ngửi, cũng không có mùi hôi trùng thiên. Vũ Hóa Chân Ý. Nửa ngày, có chút thì thảo tự nói Sở Hà mới là đem con mắt mở ra. Bất tri bất giác, đã là Hảo mấy tháng trôi qua, Sở Hà vẫn còn đang nơi này khổ sở tham nghiên cái kia Vũ Hóa Chân Ý, tựa hồ tiến độ không phải rất lý tưởng. Cũng là trải qua đoạn này tháng ngày làm ham mòn, mới là đem trước hắn có chút tự cho là lòng dạ diện hết đi, ngươi có thể dễ dàng luyện chế cấp ba bốn linh đan nhưng không có nghĩa là nhất định có thể luyện chế ra tiên giai đan dược. chân ý một ngày không được toàn công, không thể đem hòa vào đan dược chung. như vậy, ra lọ mà đến đan dược nhiều nhất là tam đẳng linh đan, tuyệt không nửa điểm tiên đan khả năng. chẳng trách tiên giai cùng linh giai chi là trời, là cho những tiên luyện đan tông sư nói tới như vậy khủng bố. đúng là có căn do a nếu không. vì sao chân nhất tông sư khó có thể ở bên ngoài mua được tiên giai đan dược? bởi vì tiên giai đan dược các loại luyện chế không dễ, bình thường những tiên nhân kia tự dụng hay là còn có chút lợi nhuận, có thể chú ý đến người trùng canh đã xem như là không tội nơi nào còn có trống không xuất ra bán? chính là xuất ra bán, cũng nhiều là lấy vật đổi vật, tựa như trước đó Sở Hà cầu được cái kia Tố Hồn Tiên Đan, không, có Tốn Phong chi tinh, vẫn đúng là khó có thể từ cái kia tiên nhân trong tay đổi lấy. Bởi vì những đồ vật khác, hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh, cũng không thiếu. Cũng được, chính là lại lãng phí nhiều mấy năm mười mấy năm, hay là thời gian mấy chục năm, cũng muốn đem này đáng chết Vũ Hóa chân ý hiểu rõ. Sở Hà cũng là vẽ quyết tâm tới, tiếp lấy nhưng là vùi đầu tiếp tục, còn những chuyện khác, hắn đều là hết thảy để ở một bên đi, lười lại lý. Lại nói nữa, Loan Nhi độ kiếp thành công, những chuyện khác giao cho nàng tới chủ trì chính là bản thân khách khanh đại trưởng lão đồng động, duy trì tầm thường chi tiêu đã là rất là đầy đủ. Hơn nữa Loan Nhi trong tay cũng không có thiếu thiên hỏa thạch cùng một ít tiên đan, ít nhất 10 năm trong 8 năm tu hành tại nguyên không cần sầu. Trái lại, muốn lo lắng, nhưng là chính mình như vậy tiêu hao, cho dù có phương cũ trọng trợ giúp, cũng vượt ra khỏi trước đó long quyền hứa hẹn. Bất đắc dĩ, hắn liền đem những kia luyện chế ra, phẩm tương rơi xuống linh đan đều giao cho cái kia chấp sự, để hắn đổi mua linh tài. Tuy rằng lấy sở hà thân phận, đó là tiêu hao một bộ phận dược thảo tới, cũng là không có vấn đề gì chuyện, chỉ là sở hà người này chính là như vậy nên là của mình dùng như thế nào đều không có quan hệ, không phải là của mình thì lại muốn đàng hoàng trả giá thật nhiều, chắc chắn sẽ không đi kiếm đối phương tiện nghi. đương nhiên, cho tới trên người hắn tới, bất kể là ai, hắn đều sẽ không khách khí nửa phần. ở phương diện này, hắn thậm chí có điểm chứng mắt tư báo. may là tam đẳng vũ hóa linh đan giá trị vẫn là không ít, đem những kia thất bại hàng đều giao ra đây, mới có thể chống đỡ chính mình tiếp tục luyện chế. dù sao nhị đẳng dược liệu tuy rằng quý giá, nhưng còn xa không sánh được luyện chế mà thành nhị đẳng đan dược. trong hai cái lợi nhuận không gian, dùng lãi kết sủ để hình dung đều không quá đáng. Đó là Sở Hà hiện tại đem Tam Đẳng Vũ Hóa Linh Đan dùng để đổi mua, sản sinh giá trị, tự nhiên còn muốn so với hắn tiêu hao dược thảo muốn cao hơn một đường, có thể lưu lại một ít lợi nhuận đây. Cũng may nhờ Phương Cửu trọng hữu tâm, cung cấp cái kia hai loại phương gia độc nhất dược liệu không ít, thêm vào dược liệu kia chỉ là phụ trợ tác dụng, dung lượng không nhiều, vì lẽ đó ở phương diện này lo lắng, cơ bản trong mấy năm không cần phân tâm. Sở Hà say mê với luyện chế Vũ Hóa Tiên Đan, những chuyện khác tuy rằng đều bỏ đến lên chín tầng mây, nhưng có một việc, hắn nhưng cần để bụng, đó chính là Tử Vi Tiên Tôn cái kia bám dai như địa. Tử Vi Tiên Tôn đã biết mình tại Địa Nguyên Đại Lục hơn nữa tu vi có hạn, căn bản không thể đi đến đường dưới đi. hắn có thể tập trung sức mạnh lần thứ hai giáng lâm phân thân, đến đây chu diệt bản thân, đoạt lại hai viên đại thiên tinh. nếu như tiếp theo hắn giáng lâm chính là thuần dương tiên cảnh thực lực phân thân, chính mình tuy rằng không sợ, nhưng muốn đối mặt áp lực là đột nhiên tăng vọt không ít. thuần dương tiên cảnh đã là thiên đạo có khả năng cho phép hạ giới tồn tại sức mạnh mạnh nhất, đó là ngày xưa có kim tiên tu vi cản khôn kiếm tiên, nếu như không phải ngoại ý muốn cho trọng thương khó cảng, do đó rơi xuống thuần dương tiên cảnh, hắn cũng sẽ không thường thường ở lại tại địa nguyên đại lục, lại mà đuổi tới cái kia một làn sóng đại kiếp nạn, vì vậy mà thân vẫn đi sở hà cũng biết, càn khôn kiếm tiên vẫn lạc, cũng không phải chống đối minh giới xâm lấn như vậy đơn giản, sau lưng còn có một chút như ẩn như hiện độc thủ. bất quá những này, phải đợi chính mình có thực lực, hoặc lại đi đến tiên giới đòi lại. bất kể là càn khôn kiếm tiên vẫn là bạch hạo tiên, bọn họ đều là một dạng người, đều là sở hà tôn sùng ở tại. bất kể là ai để hãm hại như vậy tận tâm vì làm nhân tộc anh hùng, hắn đều không ngần ngại nâng lên tới, đòi lại cái kia công đạo. bằng không thì, hắn ngay cả mình cửa hại này cũng không thể quá. thời gian, thời gian, nghĩ tới đây, sở hà tâm tư lại đến thanh linh tông bên kia, rất nhanh sẽ mấy chục năm qua nếu như phải chờ tới chính mình nắm giữ thuần dương tiên cảnh thời điểm, nói không chắc mấy trăm năm trôi qua đều có khả năng tinh phàm tiên hỏa phát động, đem tất cả tạm niệm đều trừ khử đi. Sợ Hà nói ra để tinh thần, lại là bắt đầu luyện chế việc. Thiên hỏa tuyệt vượng bầu trời, là phủ kiềm chế mấy tên tu sĩ, đều là huyền minh giáo ăn mặc, là bọn hắn giáo trung đệ tử, bất quá xem quần áo quy cách rất cao, rõ ràng cho thấy cao tầng tu sĩ. trong đó thì có kim tỉnh tiên nhân cùng minh thiền tiên nhân ở bên trong, bọn họ lần này đến đây là muốn phá hoại cái kia tuyệt phẩm âm linh mạch bên trong hoàn cảnh, để những kia âm ma mất đi lớn mạnh điều kiện. bên trong còn có một con thiên ma. Chuyện này vẫn đúng là vướng tay chân, đó là chúng ta Tam đại Thái Dương Tiên cảnh đại trưởng lão tại, cũng không thể nói là hoàn toàn A. Một tên gia bọc sương, trạng trạng có chút tu sĩ khủng bố nói rằng, người này tên là Khô Lâu Tiên, là Huyền Minh giáo 19 đại trưởng lão một trong, cũng là Thái Dương Tiên cảnh tu vi. Hắn đang dạy trung tư cách, là già nhất mấy cái một trong, nghe đồn hắn đã sống đem sau gần 10.000 ngàn năm, là theo chân lập giáo phái giáo chủ đánh qua thiên hạ. Tại Thái Dương cảnh tu sĩ bên trong, chiến lực của hắn số một số 2, có thể so sánh vai căn bản không có mấy cái. Nhưng là chuyện này không thể không làm, nếu như cái kia thiên ma khôi phục như cũ, Chỉ sợ trước hết gặp xui xẻo khiến cho chúng ta tây minh hải vực, nếu như theo hải vực phương hướng mà đi, chúng ta tây vực trùng quy muốn đứng mũi chịu sào. Minh Thiền Tiên nhân từ lâu sâu sắc trải nghiệm qua cái kia thiên ma lợi hại, nếu như có lựa chọn, hắn là sẽ không lần thứ hai trở về trong này, đối mặt cái kia tên đáng sợ. Nhưng mặt trên có dụ lệnh hạ xuống, hơn nữa còn là giáo chủ tự mình phê chỉ thị, bây giờ không thể không kiên trì. Lại nói nữa, giáo chủ cũng vì lúc này là tặng hạ không ít ra sức tiên bảo cùng tiên phụ, dùng cho đối phó cái kia thiên ma, cũng cho hắn tăng thêm không ít ngũ khí. Hơn nữa Ba tên tại trạng thái tốt nhất Thái Dương Tiên Nhân tiến vào bên trong, còn có hai vị thiếu Dương Tiên Nhân phụ trợ, không phải đi cùng cái kia Thiên Ma Liệu mạng ngoạn, mà là đem âm linh mạch phá hoại, nhiệm vụ này xem ra không có như vậy nguy hiểm. Minh Tiền đại trưởng Lao nói đúng, huống hồ chúng ta đều có lưu lại phân thân, giáo chủ cũng hứa hay quá, chính là vạn nhất có cái tốt xấu, giáo chúng cũng sẽ tập trung sức mạnh làm cho chúng ta tại trong vòng mấy chục năm khôi phục như cũ. Việc này không nên chậm trễ, tất cả mọi người chuẩn bị xong. Một vị khác Thái Dương Tiên cảnh cao thủ cao giọng nói rằng: "Chương 187, nên uống cạn một chén lớn." Nghĩ tới đây, Sở Hà không khỏi ngầm cười cười. Đứa kia bởi vì chuyện ngày đó, còn phải một người tên là Đê Tiện La Sát, Biệt Hiệu Nhi, nghe sai đồn bậy, hiện tại hầu như đạt đến dọa run người đi đường, đêm chỉ Nhi để mức độ, thanh danh xa bá cùng nhanh chóng, thật là là Tây Minh hải vực từ trước tới nay lần đầu tiên. Bởi hộp linh có chính mình linh trí, hơn nữa phát triển đến cũng không tồi, Sở Hà cũng không thèm đem mang tại trái phải, đều là bình nuôi thả chính sách, bất quá này chung lại có một ít cực kỳ nghiêm khắc hạn chế, đặc biệt là tại sát sinh phương diện. Không nghi ngờ chút nào, nếu như Sở Hà không có hạn chế. Gia hỏa này căn cứ vào đối với đạo thể tinh hoa mãnh liệt mơ ước, hay là sẽ không ở ngoài ánh sáng quá mức làm cản, nhưng hắn đã có thể đem thiên ma khí điều khiển đến lô hỏa thuần thành, thêm vào tu vi tại nguyên thần cảnh bên trong được cho số 1 số 2, như thế trong bóng tối hành đi sát việc, ít có thất thủ là nhất định. Nếu như đối với nó không có nghiêm ngặt hạn chế, chỉ sợ Tây Minh Hải vực tại trong tối vì đó mất đi tính mạng, ngay cả cha cũng không thể còn lại tu sĩ, không biết phải có bao nhiêu đây. Liên quan với điểm này, Sở Hà cũng chắc chắn sẽ không là nói một chút mà thôi, cũng vì xúc phạm việc, đã là mạnh mẽ trừng phạt quá nó một lần, một khi tái phạm, Sở Hà không ngần ngại đem vạn vũ hội bao bọc lên. Vinh viện không bao giờ sử dụng, cũng không giúp đỡ trưởng thành, để nó mất đi tại bụi trần bên trong, lại hay là đem hồn hủy diệt đi, chỉ còn lại vạn vũ hộp một cái vỏ ngoài, ngày sau sẽ tìm tìm kiếm cái khác hồn làm chủ bên trong. Bất luận kết quả nào, đều không phải vạn vũ hộp hồn có thể chịu đựng, bất đắc gì nó chỉ có thỏa hiệp, không dám lại cái lời Sở Hà mệnh lệnh. Kỳ thực, cũng là không được Sở Hà ướt thúc nó. Vạn vũ hộp dung hợp các loại sát khí với một thể, tuy rằng uy lực quỷ dị khó lường, uy mãnh khó ngăn cản, nhưng là hạn chế nó đạo tâm phát triển. Nếu như nó ngay cả giảng độc chính mình đều làm không được, tùy ý tham niệm thống trị Khỏi cần nói, nó sớm muộn phải biến đổi đến mức cùng cái kia thiên ma mở dạng, xem thiên hạ vạn vật vì làm chó rơm, chỉ một lòng cướp đoạt giết chết, không cần chờ đến độ kiếp này đó, liền sẽ chết tại thiên lôi oanh kích hạ. Tuy rằng Hộp Linh tại hắn cao áp hạ, là có chút hoán giận, nhưng bách với Sở Hà cường thế, cũng không dám nói nữa cái gì, vẫn tính là nghe Sở Hà mệnh lệnh, không có khác người. Hôm nay chuyến này, Sở Hà cũng có để nó mượn cơ hội ăn no nê dừng lại, một trận tâm tư. Đương nhiên, cái kia muốn xây dựng ở có thể chu diệt thiên ma cùng với thủ hạ tình huống thượng. Người đã tới đông đủ, minh tiền tiên nhân cũng không dám chậm trễ đó là thả ra đốn hành tinh bảo tự thân làm điều khiển gắng đạt tới tại trong thời gian ngắn nhất chạy tới thiên hỏa này tuyệt vực từ huyền minh giáo tại thiên hỏa tuyệt vực cứ điểm những đệ tử kia không ngừng hồi báo tin tức đến xem mấy ngày này cái kia thiên ma động tĩnh là càng lúc càng tích lũy thậm chí có mấy lần nhanh chạy ra khỏi lưới điện với quanh ông trời vì chu diện này liêu không ngừng trên trời cuồng lôi nằm dày đặc tại trong nước biển cũng hóa sinh ra vô cùng bí thủy thần lôi từ bốn phương tám hướng tới vây kín bên trong sảng có nguyên tử cực quang hầu như đưa nó coi là nhất là lạc mắt tồn tại đánh tung lạm nổ liên tục nghe minh thiền đem những tin tức này nói đến mọi người đều là trong lòng kinh ngạc không thôi. Tuy rằng thiên tâm chấn nộ, thể muốn chu diệt này một con thiên ma, nhưng đại đạo chi diệu không phải người tâm khó giò, có một cái đó là thiên vô tuyệt đường, tuyệt nơi tất có một đường sinh cơ. Nếu như cái kia thiên ma lần này có thể sống quá những ngày kết nạn, khỏi cần nói, cái kia ông trời cũng muốn dừng lại một quãng thời gian, sẽ không lại làm khó dây này liêu. Như vậy, lại vô cương thẳng ở trên người thiên ma, thiên hạ lại có mấy người có thể lại làm gì được nó? Phương pháp tốt nhất, đó là mượn ông trời còn không bỏ qua thế cuộc, thêm chút sức đem tiêu diệt, là lựa chọn tốt nhất. Như vậy chúng ta nhanh lên một chút, không thể trì hoãn nữa, nếu không, ta sẽ rách hư không mang theo các ngươi đi vào. Thiên hỏa tuyệt vực ta có ấn tượng, cũng có tọa độ. Hảo tình chút thời gian, cũng không biết cái kia triệu sơn hà gấp cái gì. Ngay cả xé rách hư không mang theo sở hà đám người đi vào chủ ý đều đưa ra, không chờ sở hà mở miệng, minh thiền vội vàng nói, triệu cung chủ đừng nóng vội. Thiên tiếp lao tù ngay cả thiên lôi đều vẫn chưa từng xuất hiện, ma đầu này còn có được vài ngày dày vò, thời gian vẫn đầy đủ, không vội không vội. Sở hà cũng biết minh thiền tâm ý, đó là thuần dương tiên nhân có xé rách hư không đại thần thông, thế nhưng mang theo mọi người cùng nhau, nhưng là một cái cực kỳ tiêu hao tiên nguyên chuyện có thần hoàn khí tốc triệu Sơn Hà tọa chấn, tựa như cùng có cứng rắn người Tâm Phúc, đối mặt tình huống chính là lại chuyển biến xấu, Minh Thiền cũng sẽ không sợ sệt. Đương nhiên không muốn này, người Tâm Phúc đang động thủ trước tiêu hao quá nhiều khí lực, để tránh khỏi đến lúc đó có lực không thể cùng. Vậy thì hỏng bét. Minh Thiền này một cái phi hành tiên bảo, là sấm do thuộc tính phi toa, chính là đem tạo ra, cũng là dài mấy trượng, không tới rộng một trượng, mấy cái đứng trên không được, cũng gần như đến dung nạp cực hạn. Tiên giai pháp bảo biến thành bộ dáng này, ngay cả không gian đều tránh khỏi không ít đi, nếu như nó không thể để cho mọi người đối với thể hiện ra tới độn tốc kinh ngạc, nhưng là cái kia luyện khí đại tông sư tiềm đầu. Quả nhiên không có để sở hà đám người thất vọng, cái kia sấm gió phi toa cho Minh Tiễn khởi động ra, cũng thật là tiếng gió rít rào, sấm sét phân dâng lên, hai tương kết hóa, trước mắt đó là trăm dặm sẽ qua, mắt vị trí cùng cảnh tượng, dường như thật ảnh giống như hỗn loạn biến ảo, quả thực là nhanh tới cực điểm. Kinh người như vậy tốc, một ngày lui tới cái trăm vạn dặm đều là dễ dàng chuyện, chính là ngày đó Hỏa Tuyệt vực cách Tây Minh Hải vực có tới cách xa mấy triệu dặm, lần này tận lực chạy đi, sử dụng thời gian hẳn là siêu bất quá 2 ngày, thậm chí hơn một ngày liền có thể đến tới mục tiêu chỗ. Lần trước Huyền Minh giáo tổ chức trừ tu đi vào, Dùng chính là linh bảo cấp phi thuyền, cái kia độn tốc so với cái này phi toa, quả thực là cùng ốc xen mường dạng, trên lệ không biết có bao nhiêu. Hồi tưởng lại chuyện lần trước, Sở Hà không khỏi có chút rút lui cảm giác. Những kia Huyền Minh Giáo đệ tử đều lời thề son sắt địa nói nhất định sẽ có Thái Thượng trưởng lao đến đây, cùng Đại gia đồng hành, đối phó Phương gia chuyện nắm chắc. Sao biết đến hiện trường, mới là minh Minh một vị đại trưởng lão, cũng không biết có phải hay không là Huyền Minh Giáo sớm nhận được tin tức gì. đương nhiên, lần này cùng trước đây bất đồng, Sở Hà không còn là chạy chân phá hôi, cũng là người tâm phúc một trong, tất cả bên trong tin tức đều có thể trước tiên biết. Chỉ là không có rất nhiều tùy tùng, tựa hồ khí thế yếu đi điểm, không có có phái nào đâu. vì tình điểm không gian, sở hà là đem vạn vũ hộp linh thu vào, cũng đang bay toa mặt sau ngồi xuống, nhắm mắt yêu tước, chuyện gì đều mặc kệ, tại thần hồn của hắn trung, nhưng là không ngừng dư vị trước đây mấy năm luyện đan đoạt được. vũ hóa tiên đan tuy rằng có thể thành công luyện chế ra, nhưng thành đan suất cùng gia đan suất quá thấp, là sở hà không thể nhẫn nhịn chịu chuyện. một có thời gian, tâm tư của hắn liền ở phía trên, không đem cải thiện, tựa hồ cảm thấy thật không tốt chịu tự như. thực sự là tu luyện cùng tới, người đã thành tiểu dương thần tiên thể, không nói vạn năm không lo, nhưng mấy ngàn năm tuổi thọ vẫn phải có đi. Hà Tất như vậy gấp gáp, nhân sinh đều trắng sám đơn điệu lên. Triệu Sơn Hà nhìn thấy hắn xoay người đến phi toa mặt sau bắt đầu đả tọa, có chút bất mãn nói, nhưng nét mặt của hắn cùng ngữ khí, càng như là một vị đại ca đang nói giáo. Gia hỏa này nói nói, càng làm móc ra một vò rượu, sau đó rầm rầm địa uống từng ngụm lớn lên, lập tức làm cho phi toa bên trong hương tiểu phân tán lên. Triệu công chủ còn có không? Đều cho ta một vỏ, quá quá miệng ẩn. Nếu như ta đoán được không sai, hẳn là tiên kiếm cùng độc ra rượu ngon, tửu tiên hẹp. Kim Thỉnh tiên nhân ngược lại cũng không khách khí, là mặt dày tiến tới cùng Triệu Sơn Hà đòi uống rượu. Tửu tiên hẹp Sở Hạ bất đắc dĩ mở mắt ra, đem chỉnh lý chuyện để ở một bên. Cái này tiểu tên tựa hồ có chút ý nghĩa, nhưng hắn càng chú ý, nhưng là cái kia kỳ dị hương tiểu. Sở Hạ uống qua rất nhiều rượu ngon, cũng coi như là thực tiểu chuyên gia. Hôm nay nghe thấy được cái kia tia hương tiểu quỷ dị cực kỳ, nó tựa hồ không trải qua ngũ thức sáu cảm, mà là trực tiếp xông vào thần hồn chúng tới, để thần hồn đầu tiên là trải nghiệm quá rượu này hương, mới là mũi tặng lại lại đây, tầng tầng chóng chết, càng có nói không ra rượu ý ở bên trong này mầm. liền hai chữ, rượu ngon. Nghe hương biết phẩm thứ, mặc kệ cái dạng gì tiểu, nếu như ngay cả hương khí đều không vào môn. Như thế nào còn có thể nhập khẩu lối vào, tiểu cũng cùng món ngon mở dạng, chú ý chính là sắc hương đầy đủ, mới có thể làm cho nhân thèm ăn nhỏ rãi. Ha ha, mũi của ngươi đều nhanh cùng cầu giống nhau, ta cũng không giàn vật ngươi. A. Triệu Sơn Hà nhìn thấy Kim Tình Tiên Nhân cái bộ dáng kia, cũng là sảng khoái đem một vò rượu từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Kim Tình Tiên Nhân nhìn thấy rượu kia, nơi nào vẫn cố thượng Triệu Sơn Hà trêu chọc, vội vã nhận lấy, nói cảm ơn không ngớt. Cửu tiên thèm rượu này cũng không được, cũng không vật phẩm, qua tiên nhân tay không ngắn thời gian, bỏ thêm không ít hảo liêu chế riêng cho, gia tiểu suất cũng không cao. Một vỏ lượng Phải vì thế mà tiêu hao mất không ít tấc 2, ba tài liệu bên trong chứa đựng chỗ tốt, thậm chí có thể so sánh được với một hai viên tiên dại đang ăn dược. Nếu không, làm sao sẽ để kim tỉnh tiên nhân bỏ đi mặt mũi kia tới? Một mặt thèm nhỏ dãi dạng. đương nhiên, kim tinh tiên nhân mở ra cái này đầu, cái khác đồng hành giả cũng là dựa theo hỏa hồ lô, đều là chiếm được triệu sơn hà khẳng khái. Tiểu tử ngươi có muốn hay không cũng tới một vò, rượu ngon không dễ có, nhưng có thể với ngươi cùng nhau sảng khoái uống rượu bằng hữu càng khó có được hơn. Triệu sơn hà phân thôi mọi người, mới là xoay người nháy mắt ra dấu cho sở hà, cũng cao giọng nói rằng, nghe được hắn câu này rượu ngon hiếm thấy có thể cùng uống rượu bằng hữu càng khó có được hơn, sở hà cũng là không nhịn được, cũng là đứng lên, cười trả lời, lời ấy rất được ta ý, khi phủ nhân sinh một đại bạch, tiểu tới, ý động dưới, cái kia ngày xưa ấn tượng lại đang thần hồn chung sẻ qua, còn nhớ tới năm đó ở trong viện nhỏ, cùng chương dụ giáo viên cố hàn bọn họ, ngâm bốn tuyển, uống chút rượu, thích gì nói chuyện viếng, tiểu thắng ngày rất là làm rượu, ngày xưa không trở lại, cựu nhân không thể hồi ức, cái kia ký ức nơi sâu xa, đã bằng như tan mất bụi trần, chiều nay không biết năm nào, vật không phải là người cũng không phải, nhân sinh trên đường phong cảnh, mỗi khi trải qua quá một chốt đều bất tận tương đồng. Hoặc có tương đồng một điểm, đó chính là đi ngang qua, đã thấy, cảm thụ qua, nhưng cũng sẽ không bao giờ gặp phải một dạng. Những này, bất kể là có thể chứng được trường sinh tu hành cũng được, vẫn là kiếp trước bận rộn bận bịu cũng được, đều là giống như vậy, không, có một chút nào phân biệt. Lơ đáng Viên về tiền thân cùng kiếp này cái kia phát hoàng ký ức, đó là đọc lại ở nơi nào, bất chi bất giác đẩy mắt đều leo mãn không biết tên chua sót. Cái kia tính hào thời gian, từ lâu phiêu linh đến dường như mặt trời mọc lúc thần hy giống như không thể dự đoán. Được. Sở Hà hô to một tiếng, tức mở ra khẩu, dống nhiên rơi lên vào rượu, giương kính ở đây mọi người tự có một phen vui sướng tại trong giọng nói, vò rượu trong chuẩn bị. trước 190, Kinh thiên thực lực. ô nào, chợt bất mãn, nhưng là triệu sơn hà, hắn đối với sở hà được, thái độ hòa ái dễ gần, nhưng không có nghĩa là đối với này gào thét chói tai hòa thượng cũng một hướng dạng. theo hắn mang theo hỏa khí hô quát, chỉ thấy một đạo như núi kình khí đánh tới, hiện ra nhàn nhạt ánh vàng, vèo trợn sẹt qua hơn 10 dặm địa, một đường bụi mù cô động, biến ảo thành một vùng núi hình bóng, dường như quần sơn lực lượng của mạnh mẽ đem cấp tốc chạy tới nộ quang ngăn trở ở đó một chỗ. bành bành, nổ vang liên tục, nộ quang như háng vũ bồn bằng như uống rượu say giống như nửa bước khó đi, nếu không phải hắn quanh thân chư hành vô thường phát ấn lực lượng tức thời khởi động, đem bốn phía cái tia dày nặng cực điểm kinh khí đều dồn dập tá mở ra, hai loại sức mạnh dây dưa cùng nhau bình đánh, phát sinh từng trận nộ vang. Đã là như thế, hắn cũng là lui nhanh liên tục, cho đánh bay đến hơn trăm trượng ở ngoài, mới là dừng lại cái tia xu hướng suy tàn, rất là chất vật. Chư hành vô thường, ngược lại là có điểm bản lĩnh, nhưng đang tiếp ta triệu đại gia đối với ngươi khó chịu, xem như là ngươi xui xẻo. Triệu Sơn Hải nhếch miệng cười nói, không thấy hắn làm sao làm bộ, lại là một đạo dày nặng màu vàng pháp quang từ trên người hắn bay ra. Màu vàng phát quang nhanh tới cực điểm, chỉ là hào quang lóe lên, đã là giữa trời hạ xuống bọc lại Ngộ Quang, hầu như để hắn không ứng phó kịp. Nhưng thấy Thổ Nguyên Khí lăn lộn giữa rữa, dĩ nhiên là đem cái kia ngộ quang vây quanh ngưng kết lên, trở thành một khối mấy chục trượng lớn sáng loáng sáng nham thạch. Cái kia nham thạch mặt ngoài hiện ra kim thiết giống như ánh sáng lạnh, bởi vậy có thể biết cái kia nham thạch có bao nhiêu kỹ càng. Pháp thuật này thi diễn quá trình, quả thực cùng Sở Hà Kiếp trước nhìn thấy gì mộng rớt vào tựa như. Bất quá trước mắt cái này rớt vào cùng lưng kết tốc độ, cũng quá thần tốc đi. Minh Thiền Tiên Nhân cùng Sở Hà cũng biết Trư Hành vô thường pháp lớn lợi hại. Hơn nữa cái Tiêm Nộ Quang vẫn là La Hán cảnh tiếp cận đại viên mãn tu vi, tương đương với Thái Dương Tiên Cảnh đỉnh cao, lại không nghĩ rằng hắn nhân vật cỡ này ngự sử Trư Hành vô thường pháp ấn, tại một đạo nhìn như không chú ý pháp quang công kích hạ, dĩ nhiên rơi vào bó tay chịu chói kết cục. Ngay cả nửa phần phản kháng cũng không thể, hai người không khỏi sướng xuất lên. Cũng là giờ khắc này, hai người mới là tâm như tuyết trắng, Triệu Thiên Hạ chân chính tu vi, nên như thế nào bố, không trách được trước đó có hắn chính diện áp chế lại thiên mà. Sở Hà cùng Minh Thiền hai người có thể dễ dàng tập kích đắc thủ. Hóa ra cái kia thiên ma phần lớn sức mạnh bị bức phải đặt tại Triệu Thiên Hà bên kia. Cách cách, cái khối này đem nội quang nốt ở bên trong nham thạch lớn cấp tốc hạ xuống, xuyên qua tầng tầng ánh chớp, mạnh mẽ đập vào hải lý diện đi. Sinh ra thật lớn tiếng vang. Là hậu thổ khí sao? Nhưng lại cùng tử vi tiên tôn thiên truyền tinh có chút sai lệch. Hơn nữa, cùng bản thân càn khôn kiếm khí chung, cho kiếm khí cũng là không lớn tương đồng, nhưng ba người tự có ngàn vạn tia giống như liên kết, ít nhất tại sở hạ cảm ứng bên trong là như vậy. Còn có cái tia màu đen sông dài thần thông, không biết vì sao trùng nguyên khí biến thành, tại nhìn thấy một sát na Sở Hà có loại như là thiên quyền ánh sao hội tụ mà thành ảo giác. Chỉ từ hai điểm này xem ra, này một vị tiện nghi sư huynh tu luyện thần thông, hẳn là chính như hắn tên của chính mình, Sơn Hà thần thông. Hơn nữa còn là vô thượng đại thần thông. Nếu là tra cứu bên trong mà đi, càng có khả năng chính là, hoặc là bản thân hắn nắm giữ kỳ bảo, cũng là cùng thiên quyền tinh hoặc càn khôn kiếm một dạng tồn tại. Cái cố này tại trong cõi u minh mơ hồ liên hệ, khi thì tại Sở Hà trong lòng nổi lên, ngươi nên cũng cảm ứng được chứ? Triệu Sơn Hà tựa hồ nhìn thấu Sở Hà suy nghĩ trong lòng, lúc này là bí pháp truyền âm lại đây, ngươi trước đem này con thiên ma giải quyết sau những chuyện khác, ta lại với ngươi nói tỉ mỉ đi. Ta ở đây giới khả năng không có bao nhiêu thời gian. Sở Hà nghe được hắn này một lời nói, có chút không hiểu ra sao. Lúc nào thời gian không nhiều. Ngươi mấy năm qua chạy đến ta nơi nào còn thiếu sao? Bất quá hắn cũng rất nhanh truyền âm trở lại. Này con thiên ma sẽ để lại cho hòa thượng kia đi, ta có việc nhờ cậy hắn. Triệu Sơn Hà đối với Sở Hà đề nghị, không tỏ rõ ý kiến, lại là truyền âm lại đây. Ngươi không hẳn là thích hợp kế thừa càn khôn kiếm người. Tuy rằng ngươi linh thể là thủy hỏa song thuộc tính, nhưng giới hạn ở phẩm tương cấp độ quá thấp. Ta cũng không biết sư tôn lưu lại hồn dấu ấn vì sao lựa chọn ngươi. Sư tôn tán thành ngươi, vậy ta cũng tán thành ngươi, ngươi liền là sư đệ của ta, này giới bất luận người nào cũng không thể bắt nạt ngươi, đó là phương gia cũng không thể. Ngươi tuy rằng chưa hề hoàn toàn đem càn khôn kiếm tế luyện làm gốc mệnh vật, nhưng hôm nay cũng nên cảm ứng được cái kia trong cõi u minh liên hệ chứ. Trong tay của ngươi càn khôn kiếm, cùng ta vạn dám non sông đổ đều là xuất từ chúng đế chi mộ, vì làm bất thế kỳ bảo. Cho dù không phải cùng bản đồng nguyên, nhưng là quan hệ phi thường. Nghe hắn một câu nói tiếp lấy một câu nói từ từ nói tới, sở hà giật mình cũng nấc. Chúng đế chi mộ, vạn dám non sông đổ, còn có tiên giới tiên kiếm cung. Minh Tiền vào lúc này cũng là biết điều, mắt thấy Triệu Sơn Hà cùng Sở hà bàn luận xôn xao, đó là lặng lẽ lui xuống, mang theo ba vị kia thiếu Dương Tiên Cảnh trưởng lão đi đến cái kia dưới nền đất khu vực, siêu tầm có hay không cái khác cầm mà, gắng đạt tới đem việc này làm được hả mỹ, trừ tận gốc di hoạ. ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này mặt trên lôi vân là đống nhiên nồng nặc lên, không ngừng có màu tím ánh chấp ở bên trong lập lòe. Lúc này Trung quanh Phúc cùng hơn trăm dặm lôi hải, nhưng là đang chậm chậm địa thu nạp cùng tiêu tán, thiên tâm khởi động sức mạnh, tựa hồ chuyển đến cái kia bầu trời ánh chấp biến động trung đi tới, tựa hồ cho ánh chấp dọa, làm sợ tự như. Sở Hà sắc mặt vì đó kịch biến ra, con mắt của hắn là nhìn chằm chằm Triệu Sơn Hà, cũng có một tia không rõ ở trong đó sẽ qua. Triệu Sơn Hà, dĩ nhiên mời Sở Hà cùng nhau đi tới tiên giới, tuy rằng thời gian bất định tại trước mắt, có thể kéo theo sau một ít. Lấy hiện tại Sở Hà tu vi, đi tiên giới không có hắn nhân trợ lực, căn bản là không thể nào. Không nói trên đường những kia quỷ dị khó lường không gian loạn lưu cùng báo tác, đó là các loại hắc cám năng lượng ăn mòn, cũng đủ hắn uống một bình, chớ nói chi là có thể căn cứ thiên tâm chỉ dẫn, tìm tới tiên giới ở tại của mốc. Đương nhiên, Triệu Sơn Hà nếu đề nghị, những kia khó khăn hắn hẳn là suy tính quá. Tự nhiên đều sẽ giải quyết, cái này cũng không cần sở hà tới lo lắng. Quả nhiên, Triệu Sơn Hà chân chính tu vi, không ngừng với thuần dương tiến cảnh. Chỉ là, đi đến tiên giới, đầu tiên có khả năng chuyện đã xảy ra, chính là cái kia tử vi tiên tôn tìm tới cửa. Sở Hà tuy rằng đã đem hai đại tiên tinh đều triệt để luyện hóa đi, nhưng đối phương có đế tinh thân thể, tiên tôn thần thông kinh tuyệt thiên giới, chỉ sợ đối phương có thể cảm ứng được tiên quyền cùng thiên hồng kỳ tồn tại. Cho dù là mơ hồ không chịu nổi, nhưng là sẽ có cái đại thể phương hướng, như thế lưu tâm, lại có thêm khổng lồ thế lực, bắt đầu tìm kiếm không phải chuyện rất khó. Đương nhiên tại hạ giới lời của Tử Vi Tiên Tôn phân thân đến đây cũng chưa có phương diện này lo lắng. Trước đó Tử Vi Tiên Tôn điều động Phương ra rất nhiều cao thủ tại Đông Hải truy tìm chính là cái nguyên nhân này. Tử Vi Tiên Tôn đã được xưng tiên giới số 1, vì thiên quyền cùng thiên ki hai đại thiên tình, hắn vô cùng có khả năng tại vô cùng trong thời gian ngắn toàn lực nghiền ép tới, bất diệt đi sở hạ chắc là sẽ không bỏ qua. Cho dù triệu sơn hạ phía sau có tiên tôn thế lực chống đỡ đều tốt, không thể sẽ thay sở hạ như vậy người xa lạ lắm hạ nghiêm trọng như vậy chuyện. Dù sao đối mặt Tử Vi Tiên Tôn hơi bất cẩn một chút, vì đó biến thành cho đuổi đều có khả năng. Dù sao tập hợp đủ thất tình, thanh cảnh thì có hy vọng chính là trả giá to lớn hơn nữa cái giá phải trả, cũng đáng, Sở Hà có thể dưới đây tưởng tượng được Tử Vi Tiên Tôn sản sinh đến cùng. Chính là không thể đăng lâm thánh cảnh, có 6, 7 viên tiên tinh nơi tay, trở thành tiên đế cũng là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ rất nhiều thượng giới, đế cấp cao thủ thưa thớt, không biết có mấy, nhưng hồi lâu không thấy ra thế mà đến, Tử Vi Tiên Tôn đăng lâm đế dài, thật là có khả năng nhất thống tiên giới, trở thành chân chính người số 1. Cũng không trách Sở Hà nghĩ tư liên tục, trong chuyện này quan hệ, thật là là không như bình thường, không thể không thận trọng. Vì lẽ đó, hắn là rất thẳng thắn điệu cử tuyệt triệu sơn hạ đề nghị này. Ta rõ ràng ngươi lo lắng Phương gia tình huống bên kia ta cũng biết, cho dù ngươi đắc tội quá tử vi tiên tôn, cũng không là chuyện quá lớn, bởi vì chỗ của chúng ta vì làm chu tức tiên vực, tay của hắn vẫn rũa bất quá. Chúng ta tiên tôn thần thông không hề kém hắn, hắn chính là lợi hại đến đâu, cũng giới hạn ở chính hắn cái kia mảnh đất nhỏ mặt trên. Triệu Sơn Hà lại là nói ra một ít sợ hà chưa từng nghe thấy chuyện được. Những này có quan hệ tiên giới tin tức, Sở Hà từ Cản Khôn kiếm tiên cùng lão đạo nhân nơi nào, cũng là biết rồi một ít, tiên giới có 9 đại tiên tôn, các trông coi một phương hơn nhiều hạ nguyên đại lục rộng ngàn vạn lần tiên vực, dưới trướng Kim Tiên Tiên cao thủ như mây, đều là cực kỳ cao quý vô thượng tồn tại. Đặc biệt là cái kia chu tức tiên tôn, là 10000 năm qua duy nhất có thể sánh vai Tử Vi tiên tôn tồn tại. Nhìn thấy Sở Hà vẫn là lắc lắc đầu, Triệu Sơn Hà liền đem một chiếc nhẫn chữ vật nhét vào lại đây, có chút phẫn nộ mà nói rằng, hay là muốn về ngươi Hạo Nguyên lại à? thực sự là không chịu nổi ngươi, hạ giới có cái gì hảo lưu luyến, nhân tổng thể đến thường đi chỗ cao, nếu như ngươi có thể sớm một chút đi đến tiên giới, ngươi tu hành tiến độ cũng có thể so với hiện tại tăng cao gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần. Nhạ, những đồ vật này ngươi trước tiên dùng, nhưng đáng tiếc ta tại là từ vực ngoại tiên vội vã đi về, hảo đã dùng gần như, tuy rằng chấp nhận điểm Nhưng là so với lần này giới đồ vật hảo. Sở hà thấy hắn như thế, cũng không dễ phất ý tứ của hắn. Lúc này cũng có thể nhìn ra được đối phương mấy phần chân thành tâm ý không nói thứ khác. Nếu như đối phương đổ trong tay mình càng cốt kiếm, lấy hắn thần thông, thưởng đến tay tới sẽ không rất khó. Nếu không có mưu đồ gì, đối với mình vẫn như thế được, hơn phân nửa là xuất phát từ nội tâm. Xem ra, đồng nhiên nhặt được một sư hình, cũng không phải là chuyện xấu gì tới. Ông trời muốn cùng ta không khách khí, ta đến đi trước một bước. Ai, này tặc ông trời thật là... Ta đem vạn dặm non sông đồ khí tức che đến như vậy kín, chỉ là hơi chút tiết lộ một tiên nó đều có thể phát hiện, quả thực là mũi cho tới. Nhớ tới nhanh lên một chút cùng đệ muội đi tiên giới tìm ta, trong giới chỉ có ta đưa tin phi kiếm cùng địa đồ. Triệu Sơn Hà âm thầm mắng ông trời một câu, đó là cùng Sở Hà nói lời từ biệt. Khoan hay nói, hắn bỗng nhiên phải rời đi, Sở Hà thật là có điểm không muốn. Triệu Sơn Hà, ngươi dĩ nhiên lại một mình hạ giới tới, phải bị tội gì? Đột nhiên, một tiếng ầm ầm thiên âm lên đỉnh đầu nổ vang, vượt qua rất nhiều lôi âm, nương theo mà đến, còn có nặng nghề uy thế ở đó xa xôi tầng tầng lôi vân bên trong có một vệ kim quang phóng tới nhưng thấy một chiếc hỏa diễm vây quanh hoa lệ phi liễn, tại bốn con màu vàng hỏa nha dẫn rất hạ chậm rãi mà đến phía trước đứng một vị kim giáp tiên nhân cầm trong tay một phương hỏa kích không giận mà uy, tự có bảng bạc khí thế trước 193 tập hợp linh tinh sở hà gần nhất rất nghèo tuy rằng trong tay cũng có một chút đồ tốt nhưng lập tức lấy ra mấy ngàn viên tuyệt phẩm linh tinh đó là không có khả năng chuyện bất quá cũng không phải là cái vấn đề lớn gì ít nhất hắn có thể luyện chế tiên giai đan dược sẽ sẽ là ngõ này cũng đủ để để hắn tài nguyên cuộn cuộn cực nhanh Hơn nữa trước đó Loan Nhi độ kiếp lúc, giết chết những kia kẻ xâm lấn có không ít là nguyên thần chân nhất, thu nạp tới chiến lợi phẩm cũng đáng không ít linh tinh. Vì lẽ đó chỉ cần cho hắn một ít thời gian, không khó đem cái kia khởi động tiên trận linh tinh số lượng tập hợp. Không trách được Minh Mông Thiên Địa tứ giới tu sĩ hầu như không có cái gì lui tới, nguyên lai like là lui tới cái giá phải trả quá kinh khủng. Này mấy ngàn viên tuyệt phẩm linh tinh, không nói nguyên thần chân nhất phải vì thế mà đau lòng thời gian rất dài, đó là tầm thường tiên nhân lấy ra, cũng là muốn bực mình nửa ngày a, không phải là như vậy dễ dàng cũng chỉ có những kia có thể tại sẽ rách hư không, trong tay có sáng tỏ con mốc, lại đang trong đó vượt qua đại thần thông giả, mới có thể đem vượt giới việc coi như du lịch, khắp nơi miểu miểu nhìn. Trước tiên đem chuyện này các ở một bên, trở lại tập hợp một thoáng linh tinh. Đáng tiếc, cái kia ngộ quang cũng không có cái này tiên trận tỉ mỉ tư liệu, Sở Hà đối với cái kia tiên trong trận hóa nguyên trận cảm thấy rất hứng thú, có thể tại trước tiên chịu đựng mấy trăm viên thậm chí một ngàn viên tuyệt phẩm linh tinh hóa nguyên trận, tuyệt đối không phải vật phẩm tới, nếu như có thể nắm giữ, đối với chính mình ngày sau luyện chế tiên giai pháp bảo có ích không ít, đặc biệt là xạ nhật hóa súng có thể tăng lên cực lớn nó rút lấy linh tinh uy năng hiệu suất tiến tới xích tăng lên đả kích uy lực trở lại thiên hỏa tuyệt vực ngoại vi huyền minh giáo quan tràng gặp minh thiền Liên cung một trong cùng trở lại minh thiền cũng không nghĩ tới chuyện dễ dàng như vậy liền giải quyết đi tâm tình xem ra rất dễ dàng khoái hoạn nếu không phải sở hà hoán giận một tiếng hắn thậm chí đều đã quên đem cái kia tiên giai phi toa thả ra mà là đổi làm độn tốc trên lệch không ít phi thuyền sở hà tâm tình cũng không tồi, căn bản không có tính toán ngược lại là hỏi một thoáng thiên hỏa tuyệt vực tình huống bên trong cái kia thiên mà cho phong cấm lên còn lại những kia lính tôm tướng cua liền đem đuổi hầu như cho Minh tiền bọn bốn người giết cái sạch sẽ, sẽ, bên trong không có ngoại ý muốn chuyện phát sinh. Xem ra cái kia thiên ma chỉ có một đầu, cũng không còn phân thân của hắn. Nghĩ đến cũng nên là như vậy. Nó không tập trung sức mạnh, không nói quý thủy thần lôi cùng từ lôi suy yếu cái gì, na thiên lôi liền có thể có thể muốn nó mạt ra. Đều là cái kia ngộ quang vì bản thân chi tư, làm ra như vậy vướng tay chân chuyện. Đương nhiên, đề cập chuyện này, đại gia lại tránh không khỏi mắng ngộ quang dừng lại, một trận, con lường ngốc từ trước đến giờ không có có người nào lạ đổ tốt tới. Trở lại Tây Minh Hải vực sau, Sở Hà khước từ Minh tiền mời mà là trực tiếp trở lại quý phủ, hay là từ tiểu bạch cùng tiểu man nơi nào đạt được tin tức. Thân hình còn chưa từ trời cao rơi xuống, liền gặp được Loan Nhi tại cửa liên tiếp. So với độ kiếp trước đó, Loan Nhi dung quang lại tăng thêm mấy phần, nguyên bản đã là trên đời ít có tuyệt sắc, không nghĩ tới còn có thể càng sâu một ít, cô gái này lớn 18 biến lên, cũng thật là không có chừng mực ga sợ hà không khỏi vì mình tim đập nhanh hơn mà hết một câu. Bất quá tu hành đến cảnh giới như vậy, đó là tâm tình sinh ra cỡ nào tự dưng cùng đột nhiên, đều có thể tại trong nháy mắt cho ý niệm của mình bị phục, vì lẽ đó sợ hà trên mặt vẽ kinh dị không có hiện hiện ra. Đắc Tiểu tử trước hết tới hoán giận, lần này đem vạn vũ hộp mang đi ra ngoài, nhưng không có dẫn nó, tự nhiên có bất mãn cùng Sở Hà nói. Đương nhiên, tiểu tử làm sao nghĩ đến đó là đi địa phương nguy hiểm, nó còn tưởng rằng Sở Hà mang đi ra ngoài ngoạn. vẫn là Tiểu Manu Thuận ở bên cạnh cung kính địa thăm hỏi một tiếng, liền lại không gì khác luôn. Loan Nhi cũng là hỏi hai câu, biết sự tình đại khái cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Tự Năng tỉnh lại, tuy rằng không thể so trước đó cố ý lạnh lẽo, tại đối mặt Sở Hà lúc vẻ mặt đều là cực kỳ ấm áp, nhưng hai người nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, cho dù một ít chuyện từng người cũng biết, hiểu nhau tương phù đó là. Hà tất có quá nhiều khanh khanh ta ta, người tu hành vốn là cùng phạm nhân bất đồng, hành sự cũng không thể lấy bình thường ánh mắt đến xem chờ. Hơn nữa, chưa tới tu hành đến cao, dùng cái gì phân tâm việc khác. Lại nói nữa, hai người đều có từng người mục tiêu. Sở Hà sinh tử địch nhân là Tử Vi tiên Tôn, trước mắt tiên giới người số một, mà Loan Nhi Phượng Hoàng Nhất Mạch cửu hận cũng có khác tuyệt thế cường địch. Tuy rằng không sợ hai người cùng nhau đối mặt, nhưng từng người đều lo lắng liên lụy đến đối phương, là lấy trước mắt giữa hai người như vậy, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Cũng là ai đến sâu, vì làm đối phương cân nhắc liền càng thêm thận trọng nghiêm mật, không thể chút nào sai lầm đem luyện chế đạt được vũ hóa tiên đan phân cho tiểu bạch chúng nó gọi tới đại quản gia hỏi tới một ít chuyện sau đó sở hà quyết định lại đi một khâu bên trong luyện chế vũ hóa tiên đan việc khẩn cấp trước mắt chính là nhanh lên một chút trở lại hạo nguyên đại lục trở lại thanh linh tông thanh linh tông chỉ có lạc minh nguyệt một người là nguyên thần cảnh cho dù có nam kiếm phái chỗ dựa nhưng vẫn như cũ bất ổn thỏa cũng không biết biển đen bên kia còn có thể sẽ không cách số lượng 10 năm hơn trăm năm lại có thú triều kéo tới ở đó già thiên cái địa thú triều trước mặt thanh linh tông đó là nhiều hơn mấy vị nguyên thần chân nhất cũng là không nên việc trừ phi có một hai tiên nhân tòa trấn hoặc có thể giữ được mấy phần bình yên. Sở Hà tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt Thanh Linh Tông không nói tăng thêm mấy vị Nguyên Thần chân nhất cấp số cao thủ, liền ngay cả Công Tôn Danh Kiếm cũng muốn chuẩn bị độ tiếp thành tiên, tu hành tốc độ căn bản không sót hạ Sở hạ quá nhiều. Luyện chế ra Vũ Hóa Thiên Dan, ngoại trừ tự dụng ở ngoài, nếu như cần tiêu thụ đi ra ngoài hoặc là đổi đồ vật, có thể cùng Phương Cựu trọng xếp vào tại Tây Minh Hải vực cửa hàng làm giao dịch. Dù sao, hắn đem Vũ Hóa tiên Dan toa đan dược cho Sở Hà chuyện, tuyệt không thể lộ ra ánh sáng đi ra, bị quá nhiều người biết, cũng không thể để trên thị trường từng xuất hiện nhiều Vũ Hóa Thiên Dan. Cho nên hắn liền lấy món này, không tiếc liều lĩnh cho Huyền Minh Giáo Phương diện này phiêu lưu là đem một vị rất ít lộ diện tâm phúc phái mà đến, phía bên ngoài hải vực mở ra một nhà cửa hàng, chuyên môn xử lý sở hạ chuyện bên này. Tại hắn suy đoán bên trong, Sở Hà cho dù làm sao thiên tài, cũng sẽ không tại thời gian mấy năm bên trong vào tay Vũ Hóa Tiên Đan, đem ra đan suất cùng thành đan xuất cho tới hợp lệ trình độ, lời như vậy, Sở Hà đa số là chỉ có thể bận tâm chính mình tiêu hao, cái nào còn có thể đem những tiên đan kia đem ra bán. Vậy mà, hắn không nghĩ tới có Tịnh Phàm Tiên Hỏa Sở Hà, tại đang đạo mặt trên trình độ, dĩ nhiên kinh người như vậy, chỉ sợ các loại, chờ, thời gian lâu dài một ít, ngay cả tài nghệ của hắn đều có thể đuổi tới đi. Sở Hà đi đến Huyền Minh trên đảo, nhưng là Long quyền trưởng lão tự mình đi ra nghênh tiếp, để hắn có chút ngoại ý muốn. Long quyền tại Tây Minh Hải vượt địa vị, chỉ đứng sau Hàn Minh, xem như là người đứng thứ hai, như vậy tới ngược lại là nể tình, nhưng hẳn là cũng có chuyện. Quả nhiên, với hắn cho chuyện vài câu, đó là cho hắn nói bóng nói gió, muốn biết Sở Hà có hay không luyện chế ra Vũ Hóa Tiên Đan. Đương nhiên, Sở Hà không có ngốc như vậy, cùng Phương Cựu Trọng có hứa hẹn tại trước, đương nhiên sẽ không đem chân tướng báo cho, chỉ nói là chính mình vẫn nợ mà hầu, cần nỗ lực. Đối phương hỏi như vậy tới, cũng là biết rõ bản thân mình trong tay có Vũ Hóa Tiên Đan toa đang ngự. Ở phương diện này không cần che lấp, ngược lại bán cho Huyền Minh giáo, chính là Tam Đẳng Vũ Hóa Linh Đan, sẽ không có Nhị Đẳng Vũ Hóa Tiên Đan ở bên trong. Lại nói Sở Hà khả năng quá một quãng thời gian, sẽ đi tới Thiên Hỏa tuyệt vực, vận dụng cái Kiêng Lộ Quang Mở rộng đi ra luyện chế chi thất, sẽ không lại cùng Huyền Minh giáo liên lụy bao nhiêu. Chỉ cần linh tinh tập hợp được rồi chuẩn bị số lượng, Sở Hà liền dự định đi Đại Lục Thiên Nguyên bên kia, đúng lúc đổi tới mảnh này ma nhiễm nơi mở ra, tuy rằng thời gian vẫn rất rộng rộng, nhưng Sở Hà thật là không muốn lưu tại địa nguyên đại lục. Ai biết, này trời đánh tử vi tiên tôn khi nào lại hội dáng lâm phân thân lại đây, chỉ có rời nơi này mới có thể trốn thượng trốn một chút, có thể giết hết tử vi tiên tôn thái dương tiên cảnh phân thân, không có nghĩa là có thể đối phó nâng cao một bước thuần dương tiên cảnh. Lại nói có tiểu bạch chúng nó ở bên người, nếu như tiên khốn kiếp kia nổi lên ác ý, không phải hướng về phía chính mình tới, vậy thì vướng tay chân. Địa nguyên đại lục không thể ở lâu. May là chuyện là, nghe triệu sơn hà đề cập tử vi tiên vực hiện tại chiến sự căng thẳng, chịu đến minh giới cùng yêu giới hai đạo đại quân giáp công, khả năng tạm thời không có quá nhiều tinh lực đặt tại sở hà bên này cũng là tử vi tiên tôn không lại dáng lâm phân thân nguyên nhân, bất quá chờ hắn thở ra hơi, nói không chắc lại hội trước tiên đánh tới không thể nghi ngờ. tuy rằng long quyền nghe sở hà nói như vậy có chút thất vọng, nhưng hắn ngay sau đó vẫn là đem một ít chuyện nói ra, để sở hà có chút kinh ngạc. minh thiền gia hỏa này, dĩ nhiên vì mình tranh công, tại điểm công hiến mặt trên lớn vơ vét một bút có tới mười mấy vạn. nói cách khác, này mười mấy vạn điểm công hiến đủ khiến sở hà đổi đến không ít luyện đan tài liệu, trong mấy năm này cũng không có ưu tài liệu khởi nguồn. ha ha, sở đại trưởng lão vẫn là nhiệt tình đan đạo a, đây là chuyện tốt tới, chân thành hy vọng sở đại trưởng lão có thể cao hơn một nấc thang sướng ngày luyện chế ra vũ hóa tiên đan, yêu cầu của ngươi ta tự mình đi làm, nhất định tại trong thời gian ngắn làm tốt. Bất quá cần phải rõ đại trưởng lão luyện chế ra vũ hóa linh đan đều muốn bán cho bảng giáo. Long quyền nghe được sở hạ yêu cầu, ha ha phá lên cười, không có nửa điểm dị nghị, cũng công bố lập tức đi hoàn thành. Chỉ cần không phải vũ hóa tiên đan, bán cái gì đều có thể, phương cựu trọng là không có ý kiến. Lại nói nữa, vũ hóa linh đan toa đang dược tại một ít cấp cao tu sĩ trong mắt, sớm đã không phải là bí mật, phải biết ban đầu ở bích lan cung thời điểm, sở Hà liền làm đến cái kia toa đang dược, cũng vì chi luyện chế không ít đi ra. Long Quyền đi vất vả dược liệu này chuyện, Sở Hà cũng là yên tâm rất nhiều, chỉ là hắn còn có chuyện muốn nhờ cậy Long Quyền, là đem những kia tạ bảy loạn tám thuộc tính khác nhau linh bảo lấy ra, cũng ủy thác hắn lấy ra dự vào phòng đấu giá bán đấu giá các loại. Chờ Long Quyền rời đi, hắn mới đưa tâm tư đặt tại luyện chế vũ hóa tiên đan chuyện mặt trên. Cái kia chưa tới một thành thành đan suất cùng ra đan suất, để Sở Hà khá là khó chịu, trong lòng của hắn cũng kìm nén một hơi, không đem tăng lên, liền bất đắc dĩ phát tiết tại đan đạo mặt trên, hắn chính là như thế thẳng thắn. Bất quá lần này lớn luyện đan, cũng là hắn một lần cuối cùng lợi dụng cái này thiên tự hảo phòng, một khi linh tinh tập hợp đủ liền muốn rời khỏi này rời đi, sẽ không vì chuyện gì mà dừng lại. Hy vọng có thể tại tử vi đứa kia lần thứ 2 đến trước đó, có thể trước một bước đi đến cái kia đại lục thiên nguyên, để hắn vô hộ tốt nhất. Chương 196, tiên trận bị hủy. Đi thiện ác kích hóa chi đạo bọn họ, đều sẽ cố ý tầm bổ một cái ác ý ngập trời chính mình làm như kẻ địch, một đường tới cùng ác đấu, cùng thiệt tuyệt, làm được vô sinh vô niệm, không đau khổ không vui, thất tình lục dục trừ khử, chờ đến nhất định mức độ, đặt móng song xuôi, thì lại cái kia thiện ác niệm đều muốn chém giết trừ, liền có thể thành tựu lưu ly li kim thân. Từ cái kiêng lộ quang trước đó trùng ma hành vi đến xem, ra hỏa này Thật sự chính là đi này một cái tu luyện đại đạo, xem ra hắn đã chạm cắt tác nghiệp, tuy rằng không có tiêu diệt hết, nói không chắc muốn mượn bản thân tay tới tiêu trừ. Kẻ này cũng đã có ý kiến hay, nếu như mượn tay của mình tới tiêu trừ này một bộ ác thân, nếu có cái gì nhân quả, nhưng là trên lưng mình, không thể thiếu ngày sau ngộ quang đến chứng lưu ly kim thân, đăng lâm Bồ Tát vị trí, nói không chắc hắn còn muốn cùng chính mình liên lụy một, hai, là việc tốt vẫn là ác chuyện, vẫn đúng là không có một hai định luận. Đối với Phật tu nhân quả, sở hà là rất là kiêng kỵ, cũng không muốn nhiễm. Không trách được tên khốn kiếp này, hội tốt như vậy tử, đem nơi này luyện chế chi thất chấp tay nhường cho. Vẫn Cố ý đem bên trong tụ hỏa khẩu tình muốn mạt tiêu đi, hầu như để Sở Hà nói. Sú Hòa thượng tâm cơ quả nhiên sâu, tiếp theo nhìn thấy hắn, nếu như không phải với hắn từng làm một hồi, liền tuyệt đối phải đem đánh cho điệu lăn tí lưu, sẽ không tướng tốt nửa phần. Hừ, ngươi muốn mượn ta tay có phải hay không? Như vậy này một bộ ác thân ta liền giữ lại nó, nhìn ngươi sau này làm sao bây giờ?" Sở Hà trong lòng đã có chú ý, trước đem này tịch diệt âm ma ác thân giữ lại, cầm cố, sau đó chờ đến ma nhiễm nơi lại thả ra, xem nó có cơ hội hay không trưởng thành lên thành thiên ma. Ngược lại ma nhiễm nơi bên trong không có cái khác sinh vật, chính là nó gieo vạ được cũng chỉ là nó những kia ma vật đồng loại, nếu như có thể trưởng thành lên thành thiên ma, thậm chí đại thiên ma, ha ha, vậy sau này là tốt rồi chơi, đến lúc đó ngộ quang chính là dù thế nào không muốn, cũng muốn lao lực khí lực đi vào chu diệt, bằng không thì hắn tương lai sẽ hủy ở này một bộ ác trên người, hay là cái kia ác thân thành tiểu thiên ma cùng đại thiên ma, thì sẽ dựa vào cùng hắn trong cõi u minh liên hệ đi tìm hắn, cũng muốn tiêu diệt hắn. Loại này hậu quả, hãy cùng nhất định tốc địch một dạng, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Kỳ thực, Sở Hà không thu lấy gian phòng này kiếm ống, để cái kia điệu tử nguyên hỏa tập trung sức mạnh chậm rãi tán Sau mấy năm cũng có thể tịch này tan dã đi này một con tịch diệt tâm ma. Bất quá cái kia con lường ngốc tính toán chính mình. Mặc dù là chi tiết nhỏ xem ra không tổn cơ bản, nhưng Sở Hà lại là người như thế nào vật, đối với chuyện như vậy, tuyệt đối muốn chừng mắt tất báo, há có thể làm cho đối phương bởi vậy dương dương đắc ý. Nếu như trước đó đem chuyện nào cùng Sở Hà thông khí một tiếng, hay là Sở Hà sẽ suy tính một, hai, hơn nữa không ngần ngại tận một phần lực, đem này một con tịch diệt tâm ma tiêu trừ, dù sao đối với với nắm giữ cản khôn kiếm khí hắn mà nói, bất quá một cái nhấc tay thôi. Hừ hừ, tự cho là thông minh tiểu eo, nói đó là ngươi cái này sú thượng đương nhiên muốn cầm cố như thế một con hoàn mỹ thể tịch diệt âm ma không chứa được nửa điểm sơ sẩy một cái không cẩn thận đó là dẫn hỏa trên người, chơi với lửa có ngày chết cháy là lấy sở hạ trưởng khống càn khôn kiếm khí cường độ mặc kệ này một con tịch diệt âm ma như thế nào đe dọa cùng cầu xin tha thứ liền hung hán đem gọt đi cái gần chết mới là dùng thiên quyền ánh sao đem phong cấm lên ném vào một cái linh thú trong túi đi vạn vũ hợp đối với như vậy xử lý hậu quả rất bất mãn như vậy ngon miệng bữa ăn ngon ngươi dĩ nhiên dùng để như vậy hành hạ cũng không có tiện như ta ngươi có điểm không đau hái người trong nhà nga thương yêu người trong nhà gia hỏa này đến cùng từ nơi nào học được. Sở Hà đối với nó cái này là bẩm, không khỏi ngẩn người, mới là lắc lắc đầu, cũng một bên đem cái kia kim ốc thú nhất lên. Tại này địa hỏa nơi sâu xa, ngoại trừ như thế một gian giá trị bất phàm kim ốc, còn có một chút tuân theo chí dương chi khí mà sinh thuốc cùng sinh vật, cấp bậc đều là tam đẳng trở lên. Sở Hà thấy cái mình thích là thèm, cũng có chút thèm nhỏ dãi, tại một tên hợp lệ có lòng cầu tiến luyện đan sư trong mắt, những đồ vật này đều là lóe sáng trong mắt cùng tâm linh đồ tốt, há có thể để cho dễ dàng đổ vào nghi, tuyệt đối không thể lãng phí. Theo tìm kiếm, rất nhanh sẽ phát hiện mấy con tương đương yêu vương cảnh linh vật, bất quá những gia hỏa kia linh trí không cao hơn nữa rất là hung hãn mới cảm ứng được sở hà khí tức đó là đống nhiên nào lên cũng mặc kệ thực lực của mình có đủ hay không nhân ra một chiêu kiếm tại sở hà càng không kiếm khí giới chúng nó hay cùng dơm dạm như vậy yếu đuối ngay cả một chiêu kiếm đều không chịu được nổi dồn dập cho sở hà đi tới yêu đan mà đi mà máu thịt của bọn nó tinh khí nhưng là làm lợi cho trước đó bất mãn vạn vũ hụp vạn vũ hụp gia hỏa này rõ ràng là nhiễm phải tương tự tiểu bạch tham phú phụ bẩn tập tính có ngon miệng huyết thực đến miệng một bên tới cái kia mở trong bụng quả thực tăng cao đi vậy đối với sở hà ngựa là đập đến bùn để sở hà cực kỳ thật không tiện lúc nào chính mình trở nên như vậy thánh khiết hoàn mỹ hầu như trở thành phổ độ mọi người hoàn mỹ thánh nhân được thu nạp một thoáng quay một vòng không có phát hiện sau, sở hà cũng là lên tới cùng ánh kiếm cực kỳ cấp tốc rất nhanh sẽ đến đáy biển chỗ đem tin tức phát ra các loại chờ tặng lại mà đến để sở hà lại là kinh hỉ liên tục xem ra bọn họ thu hoạch rất tốt ngoài chính mình dự liệu là vượt qua nguyên nghĩ phân lượng gấp 10 lần theo thời gian trôi đi thu hoạch vẫn đang dâng lên cũng có thể biết lúc đó cái kia ly hỏa thiên cung cái này thiên điện cho đánh rơi phạm trần tại trong quá trình là tan vỡ đến dùng cái gì lợi hại đừng nói cái kia thâm nhập dưới nền đất, thiên điện chủ thể tạo thành hang lớn, có phạm vi mấy trăm dặm lớn, cái khác giải rác địa phương, càng có mấy ngàn dặm, thậm chí khuyết tán lại khuyết tán phạm vi đi, còn có thể tìm tới một ít vụn vật thiên diệu huyền kim. bất quá sở hà cảm thấy không có cái kia cần phải lại thu nạp những kia nhỏ vụn tàn kiện, bởi vì này muốn bỏ ra không ít thời gian, vẫn là nhanh chóng đi đại lục thiên nguyên tốt hơn. tuy rằng tử vi đứa kia vẫn không có hạ xuống phân thân, sở hà cũng không muốn với hắn gặp mặt, dù sao lần này nếu như có thể tới phân thân, chắc chắn là thuần dương tiên cảnh, thuần dương tiên cảnh khủng bố cỡ nào, mình là biết chính mình sẽ không e ngại cái gì, nhưng lúc này mang theo Loan Nhi cùng tiểu bạch chúng nó, nếu là đối phương cố ý từ bọn họ làm chỗ đồ phá, cũng thật là một cái hao tổn tâm trí chuyện, thuần dương chân tiên có thể dễ dàng xé rách hư không, cũng có thể bực này thần thông dùng đang chém giết lẫn nhau tranh đấu mặt trên chính mình không có thần cảnh cấp thứ ba cùng ngang nhau thuần dương tiến cảnh, sợ là theo không kịp tốc độ của đối phương. Nếu như Loan Nhi cùng tiểu bạch các loại chờ rơi vào tử vi tiên tôn trong tay, dùng chính mình dùng hai đại thiên tinh làm như trao đổi, đến lúc đó, đổi vẫn là không đổi đây. Nói là hao tổn tâm trí đều vẫn là ung dung đây. Cái này cũng là sở hàm một cái nhược điểm. Một cái rất thế khó xử, không dễ dàng dứt bỏ nhược điểm, Sở Hà chắc chắn sẽ không để nó phát sinh, có thể phòng ngừa hội tận lực phòng ngừa.